t r ư ớ n năm mươi chín thế giới dung chuyển lần thứ năm thế chiến sắp đến tháng bảy năm một không đã tu bản thảo cầu đặt mua đối với tiểu quốc mà nói dù sao có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân loại này cấp cao kỹ thuật không có duyên với bọn họ ai nghiên cứu ra được đều như thế trước mắt loại tình huống này bọn hắn chỉ chờ mong một quốc gia có thể nghiên cứu ra được giải quyết tương lai nguy cơ hiện tại huyền quốc nghiên cứu ra tự nhiên để bọn hắn thật cao hứng dù sao tương lai khả năng không cần chết không phải sao mà tinh quốc các loại cường quốc chèn ép huyền quốc tình huống bọn hắn nhìn ở trong mắt ngoài cuộc nước bọn hắn tự nhiên cười trên nôi đau của người khác lúc trước đánh nhiều hung ác hiện tại nằm trong tay quyền chủ động huyền quốc trả thù liền sẽ có nhiều hung á c song phương lập trường hoàn toàn đổi tới a huyền quốc không phải con kia tùy ý khi dễ bé t h ọ trắng mà làm ánh hổ xuống núi m u ố n chân an cái này bị làm tức giận mánh hổ vậy thì phải nỗ lực giá cao tham trọng mà bọn hắn những nước nhỏ này muốn làm đó chính là tranh thủ thời gian ôm chặt huyền quốc căn này của trụ dạng này mới có thể có khẩu than g uống ai trong lúc nhất thời trên thế giới thuyền đánh cá biến hóa khó lường đi lên tinh quốc các loại cường quốc dân chúng không thể tin không thể nào tiếp thu được đây hết thảy trên mặt đau rác mà tiểu quốc rất nhiều dân chúng cũng là bắt đầu chuyển khẩu phun tinh quốc các loại đại quốc điên cùng quỷ liếm huyền quốc ha ha ha thoải mái a ta lớn huyền quốc n h u bức ta lớn huyền quốc nhà khoa học n h u bức đại trưởng lão n h u bức quả nhiên đại trưởng lão là chân chính ngoan nhân a hoàn toàn không vung các quốc gia chật chật chật là ai nói quốc gia chúng ta nghiên cứu tiến triển không có khả năng hơn được ngoại quốc lao tới đứng ra mình mà ai nhìn xem ngoại quốc lao hiện tại những cái t i a cơ chí cùng sụp đổ phát biểu ta liền muốn cười a chứa bọn hắn làm ra v ẻ đâu ha ha tiếp xuống đến quốc gia chúng ta phản kích thời điểm nằm trong tay có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân loại này lũng đoạn tính nguồn năng lượng mới ngoại quốc lấy cái gì cùng chúng ta đấu đúng vậy a có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân a đây chính là tương đương với lần thứ t ư cách mạng công nghiệp a vượt thời đại sản phẩm về sau đều không cần lo lắng thiếu nguồn năng lượng mà lại loại này nguồn năng lượng hoàn toàn không ô nhiễm mà lại trọng yếu nhất chính là tương lai thiên thạch nguy cơ có giải quyết phương pháp a có có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật ta tin tưởng nhất định có thể giải quyết thiên thạch nguy cơ vấn đề này lam tinh được cứu rồi quá tốt rồi cái kia các ngươi đều không chú ý cái kia cự trùng sao luôn cảm giác cự trùng bị quên lang a hiện tại cũng chưa bắt được tôi đi cái kia có gì đáng chú ý ngay cả máy bay trực thăng vũ trang hỏa lực nặng súng máy đều có thể đưa nó bắn thành cái sàng. dám chạy đến làm yêu mấy cái đạn đạo liền nổ chết đúng vậy à cái đồ chơi này không có gì uy hiếp cùng phim khoa học viễn tưởng ở trong c á i thu hoàn toàn không cách nào so sánh được chỉ cần tìm được liền có thể xử lý ta hiện tại liền hiếu kỳ lúc nào bắt được sau đó nghiên cứu ra cự trùng là cái nào tinh cầu sản vật còn có thời không lỗ sâu có phải hay không cùng nó có quan hệ trong lúc nhất thời trò chuyện một chút không khí bắt đầu vui sướng cái này để lục kiệt lắc đầu nhân loại là cái dễ quên chủng tộc vừa mới qua đi hơn ba tháng bọn hắn liền lãng quên cự trùng vừa phủ xuống thời giờ đợi mang tới thương vong cùng tổn thất kinh tế nhân loại cũng là ngạo mạn chủng tộc hiện tại làm ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật về sau liền hoàn toàn nhẹ nhàng hoàn toàn không lo lắng cự trùng khả năng mang đến nguy hại còn có cũng trực tiếp từ bỏ thông qua có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu ra được t i ể u mới vũ khí hạt nhân không cách nào giải quyết thiên thạch khả năng này ngạo mạn đại biểu vô tri ngay cả thiên võng đều không thể thông qua có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu ra t i ể u mới vũ khí giải quyết hết thiên thạch nguy cơ vấn đề này nhân loại muốn giải quyết khả năng cực kỳ bẽ nhỏ dù sao có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật đều không phải là nhân loại mình nghiên cứu ra được mà là hàn cho tại vũ khí kh khẳng định lại so với thiên vong chậm rất nhiều phải nói cho dù là nhân loại tự mình tìm tòi ra được thiên vong bản thân năng lực liền so với nhân loại phải cường đại rất rất nhiều có thể nghĩ nhân loại giải quyết thiên thạch nguy cơ khả năng có bao nhiêu thấp trọng yếu nhất chính là viên kia thiên thạch hoàn toàn chính là cái dị loại a không chỉ có cứng rắn không hợp t h i thường ngay cả chất lượng cũng cao không hợp t h i thường đem nó trên phạm vi lớn chết đi quỹ tích đều làm không được bất quá vẫn là hơi chờ mong một cái đi lục kiệt a n apple t m g i i nói nhân loại cái chủng tộc này có đôi khi là có thể sáng tạo kỳ tích nao mạch kín có đôi khi cùng thiên võng loại k i a t r í năng sinh mệnh không giống nhau lắm hệ thống tăng tốc thời gian tuyến đi lập tức lục k i ệ t c h ầ m ã i nói tiếp tục cắn miệng áp tổ tại tốc chủ ăn áp tổ thời điểm thời gian trôi qua ba ngày tại ba ngày này bên trong huyền quốc dân chúng triệt để đứng thẳng lưng tự tin lên lấy huyền quốc con dân làm đ i n h đồng thời có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật mang tới tiền lãi cũng là bắt đầu xuất hiện điện giá thấp xuống dòng giá gấp m ộ ư ơ i đồng thời tiền nước cái gì cũng theo đó bắt đầu giảm xuống cả nước dân chúng đều là vui vẻ ra mặt ngoại quốc dân chúng đều là hâm mộ vô cùng bọn hắn minh bạch đây chỉ là mới bắt đầu cầu hoa tươi chỉ là huyền quốc dân chúng cao hơn g không bao lâu một sự kiện để bọn hắn phẫn nộ tới cực điểm bởi vì tinh quốc đại trưởng lão liên hợp hùng quốc đại trưởng lão c h o sổm nữ vương các loại cường quốc cao tầng tạo áp lực huyền quốc mượn vì bảo hộ làm tinh danh nghĩa tạo áp lực yêu cầu huyền quốc đại trưởng l ã o chia sẻ có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật không chia sẻ đó chính là phản nhân loại hành vi bọn hắn sẽ lấy phản nhân loại tội danh nghĩa đối huyền quốc phát động chiến tranh bắt giữ huyền quốc đại trưởng lão tinh quốc các loại cường quốc sẽ mở ra mặt triệt để không muốn mặt hành vi triệt để chọc giận huyền quốc chờ mong các quốc gia có thể để cho huyền quốc khuất phục không cuối cùng đã tới bước này ha lục kiệt n ú n g b a i cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật ta đây là đủ để cho các quốc gia điên cuồng kỹ thuật có cái này trong tương lai trong vòng trăm năm tuyệt đối có thể đem tất cả quốc gia không hề đệ tâm thậm chí đi hướng thời đại vũ trụ nếu như huyền quốc đại trưởng lão có ý tưởng nhất thống lam tinh đều là rất có thể hóa tinh quốc hùng quốc chó sồn nước nước a cao chó nước mặt trời đỏ nước những thứ này cường đại quốc gia là triệt để không biết xấu hổ đúng không ha ha còn phản nhân loại tội phản a ha ha trước đó điên cuồng trào phúng chúng ta huyền quốc còn xa lánh chèn ép hiện tại chúng ta huyền quốc nghiên cứu ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân l i ề n bắt đầu triệt để không biết xấu hổ chật chật chật thật sự là có thật tốt cười đâu không khuất phục phục chúng ta muốn vừa tới ngọn nguồn ctm đánh liền đánh ai sợ ai a thật coi chúng ta huyền quốc dễ khi dễ phải không đúng đánh huyền quốc đại trưởng lão nhất định không để cho chúng ta thất vọng a mọi người đừng kích động tin tưởng huyền quốc đại trưởng lão sẽ làm ra lựa chọn chính xác đừng quên đại trưởng lão tại sinh hóa tận thế thế giới song song biểu hiện đúng đúng đúng Ta t i chương Đại trưởng Láo sáu lần nữa hiện ra hiện loại, loại mươi huyền quốc cường tổng lạnh trung quốc lối bước cự trùng dị đậu tháng tám năm một không đã tu bản thảo cầu đặt mua ha ha rốt cục vạch mặt sao huyền quốc đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy trào phúng hắn đã sớm nghĩ đến đám người này sẽ như vậy làm dù sao có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân ảnh hưởng thật sự là quá lớn lớn đến đám người này ngay cả quân diễn đều không quân diễn trực tiếp vạch mặt uy hiếp bất quá các ngươi thật sự cho rằng hiện tại huyền quốc vẫn là trước kia huyền quốc sao huyền quốc đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đang nghiên cứu có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị thời điểm bọn hắn liền làm cái bảo hiểm biện pháp a bắt đầu thông cáo toàn thế giới đi lập tức huyền quốc đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy bình tĩnh mở miệng vâng huyền quốc đại trưởng lão trợ thủ tự tin nhẹ gật đầu rất nhanh người phía dưới cũng là đạt được thông chi trong lúc nhất thời tất cả đài truyền hình cho nên trực tiếp lưới giao diện tất cả đều biến thành trực tiếp huyền quốc đại trưởng l ã o phát biểu vì thế huyền quốc nhân dân cùng thế giới các quốc gia bảy l i ba đều là mật thiết nhìn chăm chú lên một màn này bọn hắn phải biết huyền quốc đại trưởng lão sẽ làm ra cái gì lựa chọn vì thế rất cảm thấy khẩn trương huyền quốc đại trưởng lão lựa chọn chỉ có một cái a chỉ có lục kiệt bình tĩnh một tớt nói đùa thông qua nhiều như vậy phó bản hắn nhưng là biết do huyền quốc đại trưởng lão là người triệt triệt để tiêu hùng để hắn lùi bước không tồn tại huyền quốc không sợ chiến muốn á n h vậy liền á n h thế giới hủy diệt cùng ta có liên căn gì đại trưởng lao đối mặt ông kính sắp mặt bình tĩnh nhưng lại nói ra bá đạo vô cùng nữ sau đó trực tiếp giao diện biến mất bất quá toàn thế giới lại là yên tĩnh trở lại tất cả mọi người bị huyền quốc đại trưởng lao phát biểu khiếp sợ đến ngoa tào ngoa tào đại trưởng lao n g ư u bức cái này phát biểu thật đẹp trai nổ tốt ta ba khí qua ba khí siêu n g ư u bức về sau ta chính là đại trưởng lao trung thực phát cuồng ha ha ta đã có thể tưởng tượng ngoại quốc lao cái tiêm mộng bức giá vẻ chờ một chút các ngươi liền không sợ thật khai chiến sao nếu như khai chiến chúng ta đều phải chết ta nhanh lên ngăn cản đại trưởng lao a so với chết còn không bằng chia sẻ tư liệu cùng một chỗ sống trên lầu là quân bán nước kiên định hoàn tất chia sẻ ngươi mba chúng ta nghiên cứu ra được dựa vào cái gì chia sẻ so với sống tạm lao tử tình nguyện đứng đấy chết đúng vậy à một chút đầu ngốc quân bán nước cộng thêm n h u ễ n đàn bắt đầu ra tú trí thông minh hạng cuối ha ha những cái kia đầu đất coi là chia sẻ tư liệu liền có ngày sống dễ chịu vừa lui co lại vứt bỏ duy nhất ưu thế vậy thì chờ lấy bị trư quốc khi dễ đến chết đi đại trưởng lao cách làm là chính xác so với lùi bước cường ngạnh mới là đúng đến a cũng chết ai sợ ai chỉ có loại này cường ngạnh thái độ mới có thể để cho quốc gia khác lùi bước đúng vậy a tại h u y ề n quốc các nơi manh động lên rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào lên thời điểm tinh quốc các quốc gia dân chúng lại là hoảng hốt quốc gia đây là muốn làm gì đ ừ n g tìm đường chết ta ta còn không muốn chết ta du hành du hành kháng nghị cự tuyệt chiến tranh chúng ta muốn hòa bình rõ ràng có giải quyết tương lai thiên thạch nguy cơ phương pháp bởi vì nội chiến mà tử vong quá bờ cười chúng ta muốn du hành kháng nghị ngăn cản quốc gia cao tầng ngu xuẩn cử động trong lúc nhất thời những quốc gia này tuyền đánh cá hiện ra thiên về một bên xu thế nguyên bản kháng nghị tùy ý trào phúng huyền quốc nhưng là hiện tại lập trường lập tức thay đổi nguyên bản bọn hắn cho là có hy vọng để huyền quốc khuất phục tự nhiên chờ mong cùng đứng tại quốc gia bên kia nhưng bây giờ khác biệt huyền quốc thái độ quá cường ngạnh muốn chết cũng chết bọn hắn cũng không muốn chết ai chớ nói chi là đây là tại có cơ hội giải quyết tương lai thiên thạch nguy cơ điều kiện tiên quyết ai nguyện ý chết trừ phi là tiên đ i ê n không có người nào nguyện ý chết trong lúc nhất thời rất nhiều người đều quyết định du hành kháng nghị không chỉ có như thế những cái tiêu tiểu quốc cao tầm bắt đầu cổ vũ quốc dân điên cồn quỳ liếm huyền quốc đối các đại quốc thấy huyền quốc dân chúng cười ha hả Tinh Tinh bên này. Hắn làm sao dám làm như vậy? Tinh quốc quốc làm làm vậy? dám sao đại trưởng lão s ắ chúng mặt k ó nói. coi cực việc, tức phục. c lao, tới điểm, giận liên tin Đại Ta thật khuất trưởng đánh. làm nện xuống bàn không hắn không Vậy ta vẫn là từ bỏ nghiên cứu ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật tinh quốc nếu như muốn là có thể dựa vào có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân mang tới nguồn năng lượng tướng lam tinh mặt đất tẩy một lần đến lúc đó nhân loại sẽ sớm diệt vong trợ thủ cười khổ nói coi như chúng ta nghĩ ráng chống đỡ lấy khai chiến quốc dân cũng sẽ không đồng ý những trưởng lão kia cũng sẽ không đồng ý bọn hắn rất sợ chết hiện tại thuyền đánh cá đã hiện ra thiên về một bên khuynh hướng đại lượng quốc dân dự định du hành kháng nghị g â tầm a tinh quốc đại trưởng lão khuôn mặt và ặ mẹo lần nữa nện xuống cái bàn bọn hắn đã đã mất đi quyền chủ đạo chỉ có thể mặc cho người làm thịt không chỉ có là tinh quốc đại trưởng lão sư tử nước hồng quốc các quốc gia cao tầng cũng đều là sắc mặt biến thành màu đen nhưng lại cảm thấy bất lực nếu như huyền quốc trưởng lão đoàn là loại kia mềm yếu người còn tốt chỉ là huyền quốc đại trưởng lão là nhân vật t ê u hùng còn lại huyền quốc trưởng lão cũng đều là nhân vật hú hát bọn hắn đe dọa cùng uy hiếp hoàn toàn không có đưa đến tác dụng a cuối cùng cuộc phong ba này lấy tinh quốc đại trưởng lao các nước cao tầng trước mặt mọi người đối huyền quốc tạ lỗi sau đó hứa hẹn bồi thường huyền quốc về sau mới dần dần bình tĩnh trở lại đương nhiên nói là bình tĩnh kỳ thật cũng càng thêm náo nhiệt tất cả huyền quốc dân chúng đều là sắc mặt phát sáng tự tin r à o r ạ n g thoải mái không được quả nhiên thái độ cường ngạnh mới là đạo lý quyết định a i nhìn xem nhìn xem tinh quốc ca hùng quốc ca sư tử nước cao chó nước nước nước nga mặt trời đỏ nước ga những thứ này đã từng không ai bị nổi các đại cường nước tất cả đều thấp bọn hắn cao ngạo đầu lâu hướng huyền quốc k u ấ t phủ ca một chữ thoải mái hai chữ rất thoải mái ba chữ thoải mái đến bạo quả nhiên b i ế n thành bộ dáng này a lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy ý cười đại trưởng lao vẫn là người đại trưởng lào a loại này t á t phong đã sâu tận x ư ơ n g thủy bất quá nguy cơ cũng muốn tiến đến a huyền quốc cao hứng không được bao dài thời gian lục kiệt lại thuấn di đến c ự trùng dưới mặt đất xảo huyệt nghiền ngâm cười một tiếng d ừ n g sâu núi t h ẳ m tài nguyên đã thôi nó tiêu hao hầu như không còn nó cũng cầu đủ p h á t dục chuẩn bị bắt đầu gây sự t ỷ như hắn bắt đầu điều động binh trùng hướng phía ngoại vì sơn lâm xuất phát săn bắt động vật mà hai bảy sơn lâm bên ngoài m ư ơ i cây số bên ngoài có cái tam tuyến thành thị gần hơn một chút tới gần sơn lâm ngoại vi còn có cái thôn trang khoảng cách trùng tộc bị phát hiện thời gian đã rất gần đến lúc đó tránh không được một phen trò hay nhìn ừng hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt sờ lên cái c ằ m lập tức mở miệng trong n g á y mắt đi qua ba ngày huyền quốc vẫn như cũ đắm chìm trong vui sướng ở trong thế giới các quốc gia bắt đầu bồi thường huyền quốc huyền quốc tiêu điều kinh tế bắt đầu khôi phục thậm chí hiện r a tăng vào xu thế cùng lúc đó trung tộc đại binh trùng tại sơn lâm bên ngoài săn giết động vật thời điểm bị một cái thôn dân phát hiện hắn may mắn trốn về trong thôn tướng chuyện này tiến hành báo lên Trong l ú chỉ n ấ cấp t thời, trong thôn thôn trưởng tướng trong chuyện này báo, Theo từng tầng từng tầng báo cáo, nước đều đặc cấp sĩ quan, biết tin tức、này. Trường trùng thân, thảm tao anh tạc. Tháng tu thảo đặt Thủy xét tra. chuyện hiện doanh không phải h đội đội đi điều ra báo. báo cáo, này nước quan, này. năm bản quân quan này đô đặc cự cầu đặc cấp lúc c đều mua. đã sĩ sĩ là khi bọn hắn chạy đến thời điểm sơn lâm thôn các thôn dân đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa hiện trường có lưu r ã y rùa vết máu cái này cảnh tượng khiến người ta giật mình để do xét đội cảm thấy ra đầu run lên bất quá vẫn là cắn răng xâm nhập sơn lâm tiến hành điều tra dựa vào vết máu cộng thêm thượng binh t r ù n g nhóm lưu lại ồn ào hành tàu vết tích bọn hắn một đường đổi tới tiếp cận rừng rậm chỗ sâu địa phương thấy được cảnh tượng khiến người ta giật mình đại lượng binh t r ù n g mang theo đồ ăn hướng phía chỗ sâu xuất phát do xét đội sau khi khiếp sợ dự định rút lui chỉ là bọn hắn bị binh t r ù n g phát hiện bọn hắn dùng súng ngắn xạ kích binh t r ù n g lại phát hiện súng ngắn thế mà ngay cả binh t r ù n g giáp s ắ t đều không có đánh nát cái này khiến bọn hắn kinh hãi muốn chạy trốn nhưng tốc độ hoàn toàn không kịp binh chủng cuối cùng cũng bị giết chết hoặc là bị đâm xuyên bụng xem như đồ ăn mang theo trở về chỉ là tại tử vong trước đó, bọn hắn dùng đúng bộ đàm khản cả d i ọ n g tướng tình huống nơi này báo cáo ra ngoài hệ thống giải thích ngược lại lục kiệt cũng là xuất hiện tại sơn lâm bên trong nhìn thấy từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh bắt đầu a tiếp xuống thủy đô đặc cấp sĩ quan sẽ ra cái gì ba mươi mốt đối xét đâu lục kiệt rất có hào hứng thầm nói cái gì cũng không lâu lắm đặc cấp sĩ quan nhận được người phía dưới tin tức chuyển đến sắp mặt hắn nặng nề tới cực điểm người của toàn thôn đều bị trở thành đồ ăn mang vào rừng sâu núi thảm ngay cả do xét đội đều diệt sạch càng quan trọng hơn là hiện tại ngay cả những cái tia tiểu côn trùng đều phát triển đến có thể so với láo hổ hình thể đây là đã biết rất có thể còn có cảng lớn ấu trùng còn cái kia to lớn m ấu trùng lại phát triển đến loại nào hoàn cảnh còn có chính là trước kia tại thủy đô thời điểm những cái kia ấu trùng là không có giáp sát không có cách nào chống cự súng ngắn hiện tại d o xét đội báo cáo là có giáp sát súng ngắn vô dụng điều này nói do cái gì điều này nói do những cái kia dị tinh côn trùng thế mà tiến hóa trong lúc nhất thời thủy đô đ ặ c cấp sĩ quan trong lòng có loại cảm giác bất an sau đó hắn cắn răng một cái báo cáo đại trưởng lão đạt được phê chuẩn về sau trực tiếp phái ra võ trang đầy đủ quân đội tiến về sân lâm cùng một thời gian, trên trăm máy bay trực thăng vũ trang cũng bắt đầu hướng phía sơn lâm xuất phát so với lục quân không quân không thể nghi ngờ sớm hơn tới mục đích nhiệm vụ của bọn hắn là dò xét trong núi tình huống trong lúc nhất thời trong đó mấy chục đỡ máy bay trực thăng vũ trang lấy phương hướng khác nhau bay lượn sơn lâm trên không sau đó bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta giật mình đại lượng dị tinh côn trùng tại núi rừng bên trong lắc lư càng là co lớn mang theo đồ ăn côn trùng tiến vào phân b ố dày đặc địa huyện toàn bộ nơi núi rừng sâu xa cho người cảm giác tựa như là bị đảo thành thùng trăm ngàn lô bộ dáng trong lúc nhất thời rất nhiều lái máy bay trực thăng vũ trang đám binh sĩ đều là cảm thấy da đầu r u lên tướng tình huống báo cáo nhanh cho phụ trách chỉ huy bọn hắn cấp ba sĩ quan cấp ba sĩ quan cũng là sắc mặt nặng nề tiến hành báo cáo rất nhanh truyền đến thủy đô đặc cấp sĩ quan trong hai đáng chết dị tinh mẫu trùng trí tuệ tuyệt đối không thấp thế mà hiểu được trốn ở rừng sâu núi thẳm ở trong vụ n trộm phát triển thậm chí tướng xào huyệt xây dựng ở lòng đất lâu như vậy đều không có bộc lộ ra đi nếu như không phải thôn dân ngẫu nhiên nhìn thấy vậy còn không biết phải bao lâu mới có thể phát hiện thủy đô đặc cấp sĩ quan sắc mặt xanh xám mà lại mặc dù thôn dân ngẫu nhiên phát hiện nhưng bọn hắn nhưng cũng bị dị tinh trùng tộc để m ắ t tới dẫn đến toàn thôn đều bị xem như đồ ăn thậm chí ngay cả con chó đều chưa thả qua tuyệt đối không thể để cho bọn này đáng chết côn trùng còn sống thủy đô đặc cấp sĩ quan quyền mặt mũi tràn đầy kiên quyết bọn này dị tinh trùng tộc tuyệt đối là cái mối hòa lớn tiếp tục để bọn hắn còn sống lời nói sớm muộn sẽ cho nhân loại tạo thành phiền phức rất lớn mặc dù khả năng không kịp quan sát người trang ép sinh hóa tận thế điện ảnh ở trong khủng bố như vậy nhưng đối hoàn cảnh đối dân chúng nguy hại quá lớn lần này coi như không có cách nào duy nhất một lần tướng những cái kia côn trùng rét sạch cũng nhất định phải rét ch đoạn tuyệt bọn chúng điên cùng sinh sôi khả năng thủy đô đặc cấp sĩ、si、quan â m thầm nghĩ đến nghĩ tới đây hắn đột nhiên cảm giác được hiện hữu binh lực cùng chuẩn bị có chút không đủ lập tức hắn dùng đường dây riêng liên lạc đại trưởng lão đại trưởng lão dị tinh mẫu trùng tìm được ta phỏng đoán nó mức độ nguy hiểm cực cao đề nghị xuất động tiểu mới máy bay chiến đấu cùng vũ khí đem nó duy nhất một lần tiêu diện lần này không thể để cho nó chạy thủy đô đặc cấp sĩ、si、quan tướng tình huống trước mắt báo cáo về sau trầm giọng nói、ừ. ta cho phép ngươi xuất động thủy đô quân khu hết thẻ chiến lược vũ khí cần phải tướng dị tinh mẫu đánh giết chứa chút hàng mẫu mang về là được rồi. Thử cắt, trưởng kim đại lúc a a o mắt m tinh lộ n h i này nói. h sắc không bỏ qua u bất l trời ồ n đã hoàn toàn mở đi quân đội bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời dự định ngày mai lại tiến công hôm sau tại quân đội triệt để chuẩn bị hoàn tất về sau thủy đô đ ặ c cấp sĩ quan lấy mười người một đội hình thức mệnh lệnh quân đội từ từng cái phương hướng xâm nhập sơn lâm mặc dù phân tán nhưng từng cái tiểu đội lại có thể chiếu ứng lẫn nhau tại bọn hắn hành quân thời điểm máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng vũ trang trước một bước hướng phía nơi núi rừng sâu xa xuất phát bắt đầu sao có trò hay để nhìn lục kiệt đứng tại không trung nhàn nhã nhìn xem một màn này thầm nói tại lục kiệt nhìn chăm chú máy bay chiến đấu trước một bước đã tới nơi núi rừng sâu xa bắt đầu bỏ ra mấy cái đạn đạo đồng thời đại lượng dị tinh binh chủng cũng là từ địa huyệt bên trong leo ra lít nha lít nhít một mảnh để cho người ta tê cả ra đầu từ ngực lần đó là cái gì quái vật sao máy bay chiến đấu bên trên binh sĩ nhìn xem cái kia cao tới ba mươi m thân dài đạt đến khoa chương bảy tám mươi m toàn thân bao trùm kỳ khoái giáp sát xúc tu trải rộng tùy tiện động một cái ngay tại chỗ động núi dao cây cối sụp đổ quái vật bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi bị hù dọa loại quái vật này bình thường chỉ có tại phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có đi mặc dù quan sát người trang ép ở trong sinh hóa tận thế điện ảnh cũng có loại này lớn khoa trương dòm bị quái vật nhưng này chỉ là điện ảnh dù là biết là thế giới song song chân thực tồn tại sản phẩm nhưng xem phim cùng chân chính nhìn thấy giác quan là không giống đừng sợ hắn lại lớn cũng chỉ là cái b i ê m ngắm nổ chết nó một cái phi công lãnh k ô n g nói lời này để chúng phi công lấy lại tinh thần sau một nhóm đến máy bay chiến đấu xếp hàng bắt đầu bắn ra bom ẩm ẩm trong lúc nhất thời kinh khủng bạo tạc lại trong rừng sâu núi thảm vang lên đa s t khu khu, đi. A, -A đạo, đạo điên cùng Cầu oanh tạc tại dị tinh mẫu trùng hay là quanh mình bày trùng trên thân t trong lúc nhất thời dị tinh mẫu trùng lấy kỳ dị thanh em kêu thẳng lên nó mảng lớn kỳ dị lân phiến cùng huyết nục đều bị t ạ c rơi mất huyết nục văng tung t ó é lục máu văng khắp nơi bộ dáng nhìn có chút thê thảm về phần quanh mình những cái kia b ầ y trùng cho dù là đã lớn lên cao tới bảy tám mét binh t r ù n g cũng không có gánh vác đạo đạn oanh tạc tử thương mảng lớn mà đạo đạn oanh tạc một đợt nối một đợt hoàn toàn không có ý dừng lại những thứ này dị tinh trùng tộc lực phòng ngự vẫn là không quá được ca lục kiệt nhữ mày thầm nói bất quá rõ ràng không phòng được đạo đạn oanh tạc hết lần này tới lần khác chạy đến chính diện chiến đấu không hề giống cái này cứu cực cậu dị tinh mẫu trùng tác phong a hẳ lục kiệt có chút chấm âm đ ỗ n g nhiên lục kiệt phát hiện dị tinh mẫu trùng cùng bảy trùng dị động nó mệnh lệnh những cái k i a bảy trùng toàn bộ lần nữa vọt vào địa h u y ệ t dọc theo thông đạo dưới lòng đất hướng phía một phương hướng nào đó mà đi trốn lục kiệt con ngươi ngưng lại đã nhận ra dị t h ư ờ n g không nó là nghĩ đối phụ cận cấp ba thành thị đậu thủ vài giây sau lục kiệt meo lại con ngươi nghiền ngắm cười một tiếng quả nhiên ra hỏa này là cảm thấy thời cơ chín mồi nghĩ phản kích loài người hiện tại tiến hóa qua binh trùng trên thân đều là có có thể chống cự phổ thông xuống ống g i p sát nếu để cho bọn này binh chủng xâm nhập thành thị vậy tuyệt đối sẽ ủ thành cực lớn thảm kịch phổ thông hình ti là không cách nào đánh g i ế t binh chủng cho dù là quân đội không có vũ khí hạng nặng cũng g i ế t không được binh chủng phổ thông binh chủng đều g i ế t không được mà tại trong thành thị sử dụng vũ khí hạng nặng cái tia đồng dạng sẽ tạo thành thương vong cực lớn a trong lúc bất chi bất giác chủng tộc đã phát triển đến đủ để uy hiếp được toàn nhân loại trình độ lục kiệt lắc đầu tốc độ tiến hóa dị thường binh lực đã sung túc còn có ly kỳ đảo hang thủ đoạn làm cho nhân loại khó mà truy tra chỉ cần chủng tộc n g h liền có thể thông qua đảo hang đến tập kích nhân loại thành thị Mà nhân lập o tức lục kiệt lại đã nhận ra dị tinh mẫu trùng dị dạng con ngươi của hắn ngưng lại lúc này dị tinh mẫu trùng mặc dù thân thể bị tạc huyết mục bay tứ tung nhưng là hắn tốc độ khôi phục nhanh ly kỳ những vết thương kia chỉ cần ba giây không đến liền khôi phục thậm chí khôi phục sau còn bao trùm mới lân phiến không chỉ có như thế toàn thân nó đều đang thoát ra dần dần tại toàn thân bao trùm lên một tầng hoàn toàn mới lân phiến những thứ này kỳ dị lân phiến đối mặt đạo đạn doanh tạc thế mà cũng không có nửa điểm bị hao tồn dấu hiệu có thể nghĩ những thứ này hoàn toàn mới kỳ dị lân phiến đến cùng có cái gì công năng phòng ngừa bạo lực phòng xung kích kháng nóng lại cứng rắn dị thường đạn đạo miếng sắt hoàn toàn c ắ t không ra công năng quả thực là toàn phương vị lại tiến hóa lục kiệt tán thắn nói cái này dị tinh mẫu t r ù n g cũng không phải là muốn thông qua nhân loại công kích để cho mình tiến hóa đi lục kiệt phỏng đoán nói lần thứ nhất bị máy bay trực thăng vũ trang hỏa lực nặng súng máy công kích nó đào tàu sau tiến hóa ra có thể chống cự đạn giáp sát sau đó mới đạn sinh côn trùng tất cả đều có loại này giáp sát bây giờ bị đạn đạo sắp vỡ lại tiến hóa ra loại này ứng đối biện pháp nó năng lực tiến hóa hẳn là đối mặt khác biệt nguy hiểm nhanh trong tiến hóa ra khác biệt phòng ngự thủ đoạn đi ân có chút run dày em m ở k h u y ê n hướng t ố t là kỳ thật lam tinh sinh vật tiến hóa cũng là không sai biệt lắm bình thường đều là tiến hóa ra chống cự nguy hiểm thủ đoạn chỉ là da hỏa này tốc độ tiến hóa quá mức dị thường những sinh vật khác cần nhở trên trăm vạn năm thời gian chậm rãi tiến hóa da hỏa này thế mà chỉ cần ba giây lục kiệt im lặng ngưng nghẹn Cái chính cứu, có cái dược quá, gia tới nghiên sinh mới sinh này hoàn toàn chính là bật bất quá. Gia hỏa này nếu như bị trộm tới nghiên cứu, có thể hay không là hay hợp hỏa thể bật ta bất trộm vật dược tới bị gì ra đương â đâu. u thuốc cứu Phải Lập chăng Không nghiên nghĩ tinh đối biến đổi Kiệt lại nghĩ tới điểm có tác tức, Lục gen dụng mang. đ mắt lộ ấy, nhiên mặc dù trong đầu xuất hiện các loại ý nghĩ nhưng lục kiệt vẫn không có hiện tại liền can thiệp dự định Cái càng can có phát thôi diễn, vẫn là lặng lặng nhìn liền tốt. Tự nhiên phát triển, hiểu rõ càng nhiều đồ vật, đằng sau lại thôi diễn can thiệp, mới thứ nhất tốt. Tự vật, thể nhìn vẫn lặng lặng đằng là l rõ sau đồ đem tự nhiên là bị oanh tạc hắn máy bay chiến đấu đã nhận ra bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy kinh hai tướng tình huống tiến hành báo lên đạn đạo oanh tạc thế mà không dùng được ra hỏa này nhanh như vậy liền tiến hóa ra chống cự thủ đoạn đặc cấp sĩ、si、quan nghe báo cáo sắc mặt tâm trầm cái này dị tinh mẫu chủng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm hơn còn muốn chính là những cái k i a dị tinh binh chủng đều trốn vào địa h ệ rồi là muốn trốn tránh đạn đạo vẫn là muốn chạy trốn thủy đô đặc cấp sĩ、si、quan nắm chặt nắm đấm được rồi mặc kệ nhiều như vậy cái này sơn lâm thổ địa đã bị đào thủng trăm làn lỗ rất có thể phát sinh ngọn núi đổ sổ hiện tượng lập tức thủy đô đặc cấp sĩ、si、quan lần nữa hạ đạt quân lệnh chấn động đạn đạo bạo tạc s â u có thể hình thành đặc thù chấn động sóng gây nên ngọn núi đổ sụt là rất nguy hiểm vũ khí bất quá hiện tại loại tình huống này vừa vắn thích hợp dị tinh chủng tộc tướng sơn lâm dưới mặt đất đào thùng trăm ngàn lỗ chỉ cần tướng những thứ này toàn bộ rung s ụ p liền có thể dựa vào ngọn núi sụp đổ thổ địa sụp đổ đ ể chết mạng lớn dị tinh t r ù n g tộc những thứ này dị tinh côn trùng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy đi như thế đối với nhân loại xã hội nguy hại quá lớn tuân lệnh mệnh lệnh một chút đạt thủy đô không gian lập tức trả lời lập tức đại lượng máy bay chiến đấu bắt đầu bắn ra chấn động đạn đạo trong lúc nhất thời tiếng nổ tại núi rừng bên trong bên thai không rước sơn lâm sụp đổ thổ đĩa sụp đổ đ ạ i lượng thực triệu triệu bị cùng cây cối nao nhao sụp đổ hiện ra tận thế cảnh tượng đại lượng khói đen n ư ơ n theo lấy bạo tạc đưa tới hỏa diễm mà cái k i a dị tinh mẫu trùng cũng là bởi vì thổ địa sụp đổ chật vật không chịu nổi ngã t r á i ngã phải chật chật chật thật sự là đại thủ b ư c ta lục kiệt vỗ mạnh và mồm cái này thủy đô đặc cấp sĩ quan cũng là nhân vật hung ác ga hoàn toàn không để ý tới ảnh hưởng nói làm liền làm bất quá cách làm rất phù hợp xác thực lập tức lục kiệt lại tăng thêm một câu đánh giá một đợt cùng lúc đó bên này động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không có dấu giếm được đại sơn ngoài rừng bên ngoài m ộ ư ơ i km cấp ba thành thị trong thành phố này mặt dân chúng nghe không có ngừng qua máy bay chiến đấu tiếng oanh minh cùng đạo đạn tiếng nổ bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng kinh trong lúc nhất thời trên mạng náo lên phong bà không nhỏ một đám người nhà danh đây là tại đánh trận thậm chí suy đoán ra được khả năng này là tại giết côn trùng bởi vì sơn lâm cùng thổ địa sụp đổ cùng sụp đổ đại lượng dị tinh côn trùng bị đẻ chết hoặc là m a t táng đây cũng là trọc giận dị tinh mẫu trùng nó phát ra trói hai tê minh thanh đúng là tướng xúc tu dối dài xông về chân trời tướng máy bay chiến đấu b ầ y quét nhau nhau máy bay rơi mặc dù bản thân hắn xúc tu cũng đứt gãy nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh sống lại ra loại này đã có thể xưng là siêu tốc tái sinh năng lực hoàn toàn chính là cái bột t á dị tinh mẫu trùng còn đặc địa tiến hóa ra đối tay không đoạt sao vẫn là nói bản thân nó liền có năng lực như thế chỉ là lần trước cầu lấy vô dụng lục kiệt vũ mạnh và m ộ m thầm nói lúc này dị tinh mẫu trùng đông phản kích để máy bay chiến đấu các phi công tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới máy bay chiến đấu thế mà lại tại mấy ngàn mét không trung bị đánh rơi lập tức bọn hắn cắn răng muốn tăng lên phi hành độ cao nhưng mà lúc này đại lượng xúc tu đ ố n g rối dài đem lên chống không bộ phận chiến đấu cơ toàn bộ đánh rơi tình huống nơi này bị sống sót phi công run r ộ n g báo cáo nhanh cho thủy đô đặc cấp sĩ quan đáng chết giá hỏa này lại có đối tay không đoạn thủy đô đặc cấp sĩ quan sắc mặt xanh xám loại quái vật này cũng quá khó chơi để hắn nhớ tới sinh hóa tận thế trong điện ảnh bạo quân d ọ m bì lanh chúa không không đúng có lẽ cái này dị tinh mẫu trùng so bạo quân dọn bì lanh chúa muốn càng thêm khó chơi báo cáo đại lượng dị tinh binh trùng bắt đầu từ dưới đất leo ra minh s á t hướng phía cấp ba thành thị phương hướng tiến lên một sĩ binh báo cáo chuyển đến để thủy đô đặc cấp sĩ quan s á t mặt lần nữa biến đổi để vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu bảy tiến hành c h ặ n đường cần phải đem nó tiêu diệt đồng thời lục quân bộ đội hình thành phòng tuyến cuối cùng không cho phép bất luận cái gì một con côn trùng chạy ra s ơ lâm thủy đô đặc cấp sĩ quan gầm nhẹ nói thủy đô không c â nghe n lệnh tăng lên tới an toàn phi hành đ ộ cao q u ê n có giám thị mẫu trùng tại mệnh lệnh của hắn rơi xuống về sau máy bay trực thăng vũ trang bảy bắt đầu hành động trên không chung dùng hỏa lực nặng súng máy tiến hành bắn phá chỉ là để điều khiển máy bay trực thăng vũ trang các phi công khiếp s bọn hắn hỏa lực nặng súng máy bắn phá những thứ này lớn nhỏ không đều binh chủng thế mà không có xuyên qua bọn chúng giáp sát chỉ có một số nhỏ binh chủng bị hỏa lực nặng súng máy bắn phá tại giáp sát phòng ngự tương đối yếu kém địa phương mới bị kích thương đây là quái vật gì a các phi công bờ môi run dậy lập tức hắn tiến hành báo lên báo cáo chúng ta hỏa lực nặng súng máy chưa thể đánh xuyên binh chủng giáp sát nghe thấy cái này báo cáo thủy đô đặc cấp sĩ quan con mắt tối đen kém chút mất đi đây chính là máy bay trực thăng vũ trang chở khách hỏa lực nặng súng máy a thế mà không có đánh xuyên phổ thông binh chủng giáp sát mở cái gì quốc tế cho đù chẳng lẽ nói lần trước dị tinh mẫu trùng nhận qua máy bay trực thăng vũ trang hỏa lực nặng súng máy tập kích về sau không chỉ có bản thân tiến hóa ra phòng ngự thủ đoạn ngay cả sinh hạ bảy trùng cũng đều có những thứ này phòng ngự thủ đoạn sao nếu thật là như vậy nhân loại nguy hiểm a dùng qua một lần thủ đoạn lần thứ hai sẽ không lại có tác dụng đây là triệt triệt để để quái vật tục đàn thủy đô đặc cấp sĩ quan sát mặt t r ắ n g bệnh khó coi tới cực điểm hắn đều có thể tưởng tượng lần này nếu như không có đánh chết dị tinh mẫu trùng lần sau dị tinh mẫu trùng sinh hạ bảy trùng rất có thể liền đều là loại kia có phòng ngự súng máy cùng đạo đạn quái vật thủy ô n g được, t đô không quân nghe lệnh đưa ra một trăm m t mươi xếp hàng oanh tạc binh bậy trùng còn lại khung máy tiếp tục giám thị mẫu trùng thủy đô đặc cấp sĩ quan cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại thanh âm khản giọng mở miệng thoáng chốc một trăm một mươi xếp hàng máy bay chiến đấu tất cả đều hướng phía binh bảy trùng bên này mà tới tại máy bay trực thăng vũ trang bảy rời đi về sau tiến hành đạn đạo oanh tạc thoáng chốc đại lượng binh trùng bị tắc chết c đại cùng trưởng l lão, lão tình n huống khẩn cấp ta xin vận dụng tên lửa xuyên lục địa rửa sạch vanh tạc tướng dị tinh mẫu trùng cùng binh bảy trùng tiêu diệt những thứ này trùng tộc có uy hiếp cả nhân loại năng lực thủy đô đặc cấp sĩ quan tướng trên tình huống báo về sau lo lắng nói vận dụng tên lửa xuyên lục địa a thử kim c á t huyền quốc đại trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm trọng cầu hoa tươi hiện tại cũng không phải sinh hóa tận thế điện ảnh ở trong cái chủng loại kia tình huống vận dụng tên lửa xuyên lục địa tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt bất quá liền tình huống trước mắt đến xem dị tinh mẫu trùng đúng là cái uy hiếp cực lớn nhất định phải nhanh chóng diệt trừ ừng phê chuẩn đại trưởng lão g õ bàn một cái không đến ba giây chính là phê chuẩn không muốn tiết kiệm muốn nổ liền duy nhất một lần nổ chết hắn cho tới bây giờ đều không phải là không quá quyết người nên dùng liền dùng không cần thiết mục tích nếu như chờ dị tinh mẫu trùng chạy đến nhân loại thành thị đi vậy liền thật là nhân gian thảm kịch gặp đại trưởng lão đồng ý hơn nữa còn phê chuẩn châu k h á c tế đạn đạo rửa sạch thủy đô đặc cấp sĩ quan không khỏi nhẹ nhàng thở ra bắt đầu phát ra mệnh lệnh không thứ nhất để l ụ c quân rút lui thứ hai mệnh lệnh thủy đô quân đội trực tiếp vận dụng hai miếng tên lửa xuyên lục địa không chết liền tiếp tục nổ đương nhiên cơ hội chỉ có một lần nếu như tướng dị tinh mẫu trùng trọng thương nó có thể sẽ đào tàu rất nhanh từ thủy đô quân đội bắn hai mươi mai kiểu mới tên lửa xuyên lục địa đánh phía dị tinh mẫu trùng cùng binh b ậ trùng ầm lúc này cái nào đó đã sớm ở chỗ này nắm cảnh dẫn chương trình một mực mở trực tiếp từ đầu đến cuối trực tiếp lấy nơi này hình tượng mặc dù bởi vì cách nhau rất xa nguyên nhân một mực truyền bá không đến cái gì chỉ có thể truyền bá truyền bá trên không không có gián đoạn bay qua máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng vũ trang ngay cả như vậy cũng đủ để hấp dẫn đại lượng người quan sát vì thế bởi vì hình tượng coi như hài hòa nhưng cũng còn có rất nhiều người quan sát cũng không có bị phong lại nhưng mà tại 20 m a i tên lửa xuyên lục địa liên tục bạo t ạ c sinh ra to lớn sóng xung kích để màn hình một trận lắc lư dẫn chương trình cũng là kêu sợ hãi liên tục cùng bọn hắn nhìn xem cái kia thiên không mạn bốc cháy diễm cùng khói đen thời điểm tất cả mọi người ngây dại i mới giả thiết Đ.S. đặt đã đọc để Câu trước, câu cần tu tư hết thầy, thảo tất, thật to t ớ hoàn không G.A.Q.D. Năm bản 162 ý liền xem như người quan sát lưới sinh hóa tận thế điện ảnh bên trong cũng chỉ có giỏm bì lanh chúa mới có hạnh thu hoạch được đãi ngộ này nói như vậy cái này dị tinh mẫu trùng khó chơi trình độ đã sánh vai giỏm bì lính chủ này, không phải đâu trong a nhớ tinh được dị t mâu ban nhưng đầu thế lúc à bị máy bay t r h nhất trang a lực nặng súng n máy đ thời mưa đạn vội qua đại lượng khen thưởng xuất hiện để cái này dẫn chương trình cắn răng lựa chọn lưu lại tại trên mạng huyên náo xôn xao thời điểm thủy đô đặc cấp sĩ quan bên này cũng là khẩn trương nắm chặt n ắ m đấm h á n sợ tên lửa xuyên lục địa cũng không cách nào nổ chết dị tinh mẫu trùng theo bạo tạc hình thành dư ba dần dần tiêu tán kết quả cũng là từ máy bay trực thăng vũ trang tiến đến dò xét làm những cái kêu máy bay trực thăng vũ trang bay qua thời điểm chính là nhìn thấy dị tinh mẫu trùng thảm trạng lân phiến sụp đổ toàn thân máu thịt bé bét vết cháy trải rộng mềm mật nằm trên mặt đất bên trên tựa hồ đã chết con bầy trùng mặc dù cách có chút xa nhưng bị tác động đến càng là tử thương thảm trọng báo cáo sĩ máy bay trực thăng vũ trang phi công quan sát mười mấy giây sau như thế báo cáo lời này để thủy đô đặc cấp sĩ quan nhẹ nhàng thở ra hẳn là chết đi cho dù là dọn bị vương đô không dám ngạnh kháng quá nhiều tên lửa xuyên lục địa cái này dị tinh mẫu trùng độ mạnh hẳn là không kịp nổi dọn bị vương chỉ là siêu tốc tái sinh cộng thêm dị thường tiến hóa cùng sinh sôi tốc độ thật là bờ nôn chỉ là còn chưa chờ thủy đô đặc cấp sĩ quan vung lòng một hồi liên hệ máy bay trực thăng vũ trang phi công liên lạc viên thanh â n hoảng sợ vang lên lần nữa báo cáo dị tinh mẫu trùng lần nữa hoạt động huyết nhục của nó đã tái sinh hoãn tất toàn thân xuất hiện mới lần cái này báo cáo để thủy đô đặc cấp sĩ quan phẫn nộ đan sen lần nữa ra lệnh để máy bay trực thăng bộ đội rút lui tên lửa xuyên lục địa tiếp tục cho ta nổ lần này cho ta đến một trăm quả mệnh lệnh này để một đám sĩ quan cùng binh sĩ đều là cảm thấy da đầu r u lên hít một hơi lanh khí bất quá bọn hắn vẫn là nhanh trong thi hành mệnh lệnh cũng không lâu lắm liên tiếp không ngừng kinh khủng tiếng nổ vang lên lần nữa để tới gần nơi này bên cạnh cấp ba thành thị đám người run lẩy bẫy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bên này mà cái kia dẫn chương trình cũng là bị dọa đến ngồi dưới đất thẳng nuốt nước miếng trực tiếp ở giữa khán giả cũng là trợn mắt h một trăm l i k h o ả tên lửa xuyên lục địa nổ xong toàn bộ sơn lâm đã bị phá hủy đến không còn hình dáng nghiễm nhiên lại triệt để phế bỏ xu thế đại hỏa càng là điên cuồng l à n chẳng chỉ là để thủy đô đặc cấp sĩ quan tuyệt vọng là lần này dị tinh m â u trùng thế mà đều không bị tổn thương gia h ỏ a này lại tiến hóa dùng qua một lần thủ đoạn lần thứ hai liền không dùng được chật chật chật năng lực này thật biến thái lục kiện tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiếp xuống nhân loại chỉ có một loại thủ đoạn a liền nhìn đại trưởng lão có dám hay không chơi như vậy là được rồi không đúng lấy đại trưởng lao tính cách trăm phần trăm sẽ làm như vậy đi lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng lúc này thủy đô đặc cấp sĩ quan đã sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng tướng tình hình chiến đấu báo cáo cho đại trưởng lão cái này khiến đại trưởng lão cũng là vì đó trầm mặc cái này dị tinh mẫu trùng khó chơi trình độ theo một ý nghĩa nào đó so dòm bị vương thậm chí cả dòm bị hoàng đô kinh khủng tốc độ tiến hóa cùng bật hợp đồng giảm nhanh dùng qua một lần thủ đoạn lần thứ hai liền vô dụng đối với loại quái vật này chỉ có thể duy nhất một lần đem nó tiêu diệt đại trưởng lão chúng ta muốn xử lý dị tinh mẫu trùng chỉ có một loại thủ đoạn thủy đô đặc cấp sĩ quan đắng chắc nói ta minh mạch đại trưởng lão trầm mặt mũi tràn đầy nương g trọng chuẩn bị vận dụng một viên Không, ba viên đạn hạt nhân từ quân quan vận dụng hết t h ể thủ đoạn cần phải đem nó chặn đường tại nguyên chỗ cấp ba thành thị cùng chung quanh thôn trang dân chúng cần rút lui cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thủy đô đặc cấp sĩ quan nhẹ nhàng thở ra bản năng c h à o một cái trả lời mặc dù loại nhiệm vụ này khả năng rất có thể để bọn hắn toàn bộ mệnh tăng ở đây nhưng so với xử lý dị tinh mẫu chủng bảo hộ dân chúng hết hệ đều là đáng giá sau khi cúp điện thoại thủy đô đặc cấp sĩ quan mặt mũi tràn đầy tăng k ố c ở đây ra lệnh lục quân toàn bộ điều động v ậ trong cao lúc i ạ nhất thời ủ đoạn cấp ba thành thị cùng phụ cận trong thôn trang vang lên để đại lượng người xôn xao một mảnh trong lúc nhất thời cấp ba thành thị cùng phụ cận thôn trang đám người tất cả đều luôn uống ngay cả gia sản cũng không cần bắt đầu ở hướng về phương xa bỏ chạy toàn bộ huyền quốc trên mạng đều là bị mệnh lệnh này làm chấn k i n h đến cái k i a dẫn chương trình tức thì bị sợ k ệ ra quần đại lượng người đang thảo luận cái này dị tinh mẫu trùng quá biến thái đi nhiều như vậy đạn đạo h à n h t ạ c thậm chí vận dụng nhiều như vậy tên lửa xuyên lục địa đều không g i ế t trên nó mà lại mệnh lệnh này cũng quá dọa người đi tại sao ta cảm giác thủy đô quân đội làm không xong dị tinh mẫu trùng không phải cảm giác chính là chân thật bằng không thì cũng không có khả năng xuất hiện lì kỳ như vậy rút lui mệnh lệnh không các ngươi đều không nói đến trọng điểm ta suy n ó i chúng ta đại trưởng lão hẳn là chuẩn bị vận dụng đạn hạt nhân tiêu diệt dị tinh mẫu trùng ngo tạo đạn hạt nhân không phải đâu trên lầu phân tích đại lao nói có đạo lý ngay cả tên lửa xuyên lục địa đều không thể xử lý chỉ có thể dùng đạn hạt nhân vừa vặn nơi này là sơn lâm khu vực rút lui chung quanh thành thị cùng thôn trang dân chúng có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất chạy thật muốn treo à? nhìn xem mưa đạn lướt qua cái này dẫn chương trình cũng là kém chút sợ tệ ra quần vội vàng lái xe trốn hướng về phía phương xa mẹ chứng hảo hảo một cái ngoài trời dẫn chương trình kém chút bị đạn hạt nhân quân vào đây cũng quá hố điểm ừng hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt cảm thấy tiếp xuống tràng cảnh khẳng định đều không khác mấy cũng lời tiếp tục xem đối hệ thống nói tại túc chủ cảm thấy nhàm chán thời điểm thủy đô quân đội dùng đạn đạo tên lửa xuyên lục địa cuối cùng càng là dùng đại lượng nhân mạng làm m g i nhử r ố t cục tướng khó mà phá phòng dị tinh mẫu trùng ngăn ở nguyên địa mấy c a n h giờ càng đem bảy trùng đánh chết tuyệt đại bộ phận chỉ có mười mấy côn trùng trốn ra sơn lông sau đó tại xác định dân chúng sẽ không bị tác động đến về sau ba cái đạn hạt nhân lên không hướng bên này mà tới ts câu tư trước câu hết thảy gh có độc giả nói trước mặt sửa bản thảo trương tiết không có biến hóa kia là trì hoan vấn đề bất đắc Đạo l theo c u tiểu thuyết y n nhìn CV áp, ba cái đạn hạt nhân bạo tạc kinh khủng tiếng nổ vang lên cao tới hơn trăm triệu nhiệt độ bộc phát ánh sáng nóng bỏng mang bao trùm bầu trời sóng sung kích quét sạch mà ra còn có tầng tầng cây nấm trạng khói đen xuất hiện đại địa đang chấn động điên cuồng nước ra vết cháy xuất hiện điên cuồng hạ xuống không khí đang rút r ú y tại kinh khủng nhiệt lượng ảnh hưởng dưới biến thành kinh khủng gió nóng hướng về phương xa thổi đi cho dù là đã đảo vong đến rất xa địa phương dân chúng cũng là cảm giác màng nhĩ đang rung động mặt đất đang rung dậy đồng thời bọn hắn cũng thấy rõ ràng phương xa cái k i a vòng lớn khoa t r ư ơ n g mặt trời tuy theo bọn hắn lại cảm nhận được gió nóng thổi tới để bọn hắn rất cảm thấy khó chịu nhưng không có bất kỳ người nào chú ý những thứ này đều là ngây người nguyên địa thẳng nuốt nước miếng mặc dù quan sát người trang ép từng có rất nhiều đạn hạt nhân bạo tạc chân thực c h ẳ n g cảnh nhưng tận mắt chứng kiến là khác biệt cảm thụ là hoàn toàn không giống tận mắt chứng kiến cùng cảm thụ mới có thể lý giải tràng diện tia đến ba mươi mốt ngọn nguồn đến cỡ nào rung động lòng người kinh khủng đến cỡ nào cũng không lâu lắm trong o à n bộ t lúc nhất thời các loại phát biểu đều chạy ra ngoài hoàn toàn hòa tan có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh thế vui sướng lúc này đại trưởng lão nhưng không có tâm tình quản trên mạng thế nào hắn chỉ là thông qua vệ tinh giám sát đạn hạt nhân bạo tạc khu vực hy vọng nhìn thấy dị tinh mẫu trùng tử vong tràn diện đợi đến đạn hạt nhân dư âm nổ mạnh biến mất khói đen tiêu tán vệ tinh mới quay trụp đến nơi đó tràn g cảnh tại cái k i a kinh khủng hố to bên trong đã hoàn toàn không nhìn thấy dị tinh mẫu trùng thân ảnh phản phất chết ngay cả cặn bã đều không có còn lại Sách, quả nhiên vẫn là không có Lục nhiên không hạt nhân phát ra. Lục kiệt vũ mạnh quả qua vẫn đạn kiệt vượt vũ và là ra. bộ hắn liền nhìn nhà bản l ĩ n h đạo đất động cơ hội đều không có bất quá dị tinh mẫu trùng bị tạc ngay cả cặn bát đều không có còn lại vậy liền không có cách nào nghiên cứu a lập tức lục kiệt lại có chút n h ũ n mày không đúng huyền quốc ban đầu liền thu được một chút dị tinh mẫu trùng thân thể cùng huyết dịch hàng mẫu đi còn có những cái kê ấu trùng thi thể đông nhiên lục kiệt nghĩ đến điểm này có chút chầm tư dị tinh mẫu trùng lần thứ nhất xuất hiện thời điểm huyền quốc liền khen thưởng quan ó đánh chết qua đại lượng ấu trùng hàng mẫu là không thiếu bây giờ lại không có chút nào di động đây là đang nghiên cứu nhưng không có tiến triển đâu vẫn là nói dị tinh mẫu trùng hàng mẫu không hề có tác dụng được rồi đi xem một chút đi lập tức lục kiệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến mất tại nhà máy điện cùng lúc đó tuyển nước đại trưởng lão cũng là thấy rõ tình huống hiện trường khi hắn trông thấy dị tinh mẫu trùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thời điểm không khỏi nối lòng miệng quá khó khăn thật quá khó khăn thế mà vận dụng ba cái đạn hạt nhân mới nổ chết hơn nữa còn bỏ ra thủy đô quân đội hơn phân nửa binh lực thảm trọng đại giới ai nếu như ngay từ đầu liền đem nó đánh chết nào có nhiều chuyện như vậy đại trưởng lão cười khổ nói ban đầu dị tinh mẫu trùng đại trưởng lão thở nhẹ ra khẩu khí nhìn về phía đồng dạng nhẹ nhàng thở ra trợ thủ để người phía dưới dẫn đạo thuyền đánh cá vấn đề đồng thời chuẩn bị thủy đô quân khu anh hùng tướng sĩ ai điếu nghi thức nhất định phải để thế nhân ghi khắc công lao của bọn hắn mới được lập tức đại trưởng lão nghiêm túc nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ trợ thủ mặt tràn mũi đương ầ đầu. y trăm gật tiếp, ra đám kia nhàm chú chán phải phó hỏa. ứng đó, đại Sau Lời lại kia kế nhiên tinh quốc đại trưởng lao đám tia đối thủ cũ khẳng định sẽ dùng chuyện ngày hôm nay gây chuyện con bất quá vậy cũng nhiều lắm là buồn nôn buồn nôn hẳn thôi hoàn toàn không có gì đáng ngại đáng tiếc cuối cùng đại trưởng lão lại hơi có tiết hận lẩm bẩm nói nếu như có thể bắt sống dị tinh mẫu trùng liền tốt ta có lao triệu cái này định cấp sinh hóa học gia tại nhất định có thể từ dị tinh mẫu trùng trên thân nghiên cứu ra đối với nhân loại hữu dụng sinh hóa dược thể bất quá không có cách ai bảo không sử dụng đạn hạt nhân liền không có cách nào xử lý cái này đã trưởng thành dị tinh mẫu trùng đâu vẫn là câu nói kia nếu như ngay từ đầu liền đánh chết hoặc là bắt sống liền tốt thoát ly rơi bản thể huyết mục ngay cả tổ hợp gen đều hỏng mất ta vẫn là nói bản thể sau khi chết những thứ này huyết mục mới hỏng mất hả ngay cả những cái kia ấu trùng cũng là dạng này lục k i t u ấ n di đi vào triệu hiền cái này định cấp sinh hóa học ra phòng thí nghiệm sinh hóa nhìn xem bảo tồn tại đặc chế ống thủy tinh ở trong đại lượng hàng mẫu hắn có chút nhũ mày chuyện gì xảy ra những thứ này hàng mẫu tốt như vậy bưng quả nhiên toàn hư mất lúc này triệu hiền đi đến vừa kinh vừa sợ mặt mũi tràn đầy không thể tin những thứ này hàng mẫu đều là chân bảo a bảy trăm linh bảy những cái kia thoát ly bản thể đều dị thường sống động mẫu trùng huyết n ụ c có cực cao giá trị nghiên cứu dựa theo phỏng đoán của hắn nếu như tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu một chút đi là có khả năng nghiên cứu ra không thua thuốc biến đổi gen sinh hóa d ư thể kết quả hiện tại thế mà tất cả đều bỗng nhiên hư mất ngay cả tổ hợp gen đều hầm mất xem ra là bởi vì bản thể tử vong mới tạo thành loại nguyên nhân này sao lục kiệt nghe thấy lời này nhữ mày loại này dị tinh sinh vật thật đúng là có đủ kỳ lạ bản thể không chết thoát ly bản thể huyết nhục đều có thể bảo trì hoạt tính bản thể vừa chết cách xa vạn dòng huyết nhục tổ chức cùng ấu trùng tổ hợp gen liền nhanh trong sụp đổ rơi xem ra cái này phó bản là không có cách nào làm ra cái gì có giá trị sinh hóa dược thể lục kiệt lắc đầu dị tinh mẫu trùng bản thể tử vong sẽ tạo thành kết quả như vậy là hắn không có nghĩ tới bất quá không có gì đây chỉ là cái thứ nhất t ô i diễn tiếp xuống tại phó bản bên trong can thiệp một đợt là được rồi lập tức lục kiệt thân ảnh loại lên biến mất tại nơi này hệ thống tăng tốc thời gian tuyến đi đi vào ngoại giới bầu trời về sau lục kiệt nghĩ nghĩ phát hiện hiện tại không có chuyện gì về sau mở miệng nói tại túc chủ cảm thấy nhàm chán thời điểm thời gian trôi qua m ộ ư ơ i năm chương sáu mươi sáu sáu mươi bốn năm trôi qua nhân loại ứng đối to lớn thiên t h ạ c h phương pháp bốn bốn cầu đặt mua tại m ộ ư ơ i năm này ở giữa đã từng đạn hạt nhân tạo thành ảnh hưởng dần dần lắng lại địa cầu lần nữa tiến vào thời kỳ hòa bình đồng thời tại lũng đoạn có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân tình huống phía dưới huyền quốc nguồn năng lượng lấy mãi không hết dùng mãi không cạn trở t không không đồng thời theo cùng có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân mới vũ khí hạt nhân nghiên cứu ra được cùng tới có liên quan vũ khí mới nghiên cứu ra được huyền quốc tại bộ phận phương diện quân sự cũng siêu việt tinh quốc cùng tinh quốc đặt song song trở thành thế giới duy hai siêu cấp cường quốc bất quá huyền quốc vẫn không có xưng bá lam tinh phát động chiến tranh ý nghĩ bởi vì thế giới các quốc gia mặc dù tạm thời so ra kém huyền quốc nhưng cùng huyền quốc đồng quy v u tận năng lực vẫn phải có tinh quốc các nước chứa đựng đạn hạt nhân cũng không phải bài trí bất quá huyền quốc cũng không hề từ bỏ chèn ép thế giới các đại cường nước cơ hội huyền quốc bắt đầu thông qua phải giải quyết tương lai thiên thạch nguy cơ danh nghĩa hướng thế giới các quốc gia yêu cầu tài nguyên hệ thống giải thích tạm thời ngừng lại không hổ là huyền quốc đại trưởng lào a một chiêu này chơi rượu lục kiệt miệng cười một tiếng tán thưởng một chút đạt được có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật sau cũng không có bành t r ư n g chứ mười năm qua đi có năng lực lại bắt đầu gây sự quốc lực cường thế đệ nhất thế giới thế giới kinh tế thể tổng thể phương diện quân sự lực lượng cũng sánh vai tinh quốc hoàn toàn lũng đoạn có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật còn ẩn giấu đi một đống tiểu mới vũ khí hạt nhân ai cũng không biết huyền quốc nội tình loại tình huống này quốc gia nào dám chọc huyền quốc bị thua thiệt cũng chỉ có thể kìm nén t ỷ như hiện tại huyền quốc yêu cầu tài nguyên quốc gia nào dám không cho không cho ngươi chính là nhân loại tội nhân huyền quốc phải giải quyết tương lai thiên thạch nguy cơ chỉ có huyền quốc khả năng giải quyết tương lai thiên thạch nguy cơ ngươi dám không cho không cho đó chính là phản nhân loại những quốc gia kia quốc dân vì bảo mệnh cũng sẽ là kháng nghị du hành chính là như thế chân thực về phần mười năm trước huyền quốc đại trưởng lao thể thốt phủ nhận tương lai sẽ xuất hiện thiên thạch nguy cơ vấn đề cùng người quan sát trang ép chân thực tính vấn đề thật có l ỗ i đại nhân thời đại thay đổi quốc lực cường thịnh bọn hắn cũng không có cách nào lại bi bi cái gì ừ m hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến a lục kiệt rất có thú vị cảm thán một chút về sau chính là mở miệng nói tại tốc chủ cảm thán thời điểm tinh quốc đại trưởng lão sư tử nước nữ vương các loại cường quốc cao tầng á c thực trị có thể biệt khuất cung ứng đại lượng tài nguyên cho huyền quốc h trong quốc mượn n n h nháy mắt lại qua năm mươi bốn năm tại cái này năm mươi bốn năm bên trong huyền quốc đã đổi hai đời đại trưởng lão đời thứ nhất và đời thứ hai đại trưởng lão đều là thọ hết chết giả hiện tại là đời thứ ba đại trưởng lão hợp lý chính trong lúc đó bất quá bởi vì đời thứ ba đại trưởng lão đều là khôn khéo tài giỏi loại hình huyền quốc trải qua những năm này phát triển đã xa xa áp đảo quốc gia khác phía trên Dù là tại những ă m trước t i n quốc các c loại ư năm, năm, năm này bên trong huyền quốc thông qua quan sát người trang web ở trong thiên thạch rơi đập quy tích đã sớm thôi diễn ra một cái khả năng thành công cứu vất nhân loại phương pháp đó chính là thông qua tầng tầng tính toán thông qua tại thích hợp đại lượng vị trí sớm bố trí liên tiếp kiểu mới đạn hạt nhân chậm rãi cải biến to lớn thiên thạch phương hướng từ đó bảo trụ địa cầu hệ thống giải thích ngừng lại a phương pháp này cũng không tệ a lục kiệt đôi mắt sáng lên tàn t h a n nói nhân loại có đôi khi đúng là rất có linh tính giống như là thiên võng chính là duy nhất một lần nghĩ nổ nát thiên thạch sau đó thất bại thật không biết nên nói hắn là tự tin tốt vẫn là thế nào hệ thống ngươi cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện sao lập tức lục kiệt dò hỏi được rồi lười hỏi ngươi dù sao ngươi cũng sẽ để chính ta phỏng đoán cùng xem tiếp đi chỉ là còn chưa chờ hệ thống trả lời lục kiệt chính là mở miệng lần nữa đối với cái này lục kiệt trước mắt xuất hiện l i ề n tiếp điểm hiện lộ rõ ràng hệ thống im lặng thêm bất đắc dĩ bất quá lục kiệt cũng không có quản hệ thống nhỏ cảm xúc mà là trực tiếp tuấn di đi tới trong thái không trong vũ trụ cảnh sắc xem trọng nhiều lần đều là cho người rất rung động cảm giác chỉ là lần này lục kiệt cũng không phải để thưởng thức cảnh sắc mà là quét mắt mắt trong vũ trụ một chút bố trí hắn sợ hai than phát hiện ở trong vũ trụ có số lượng nhiều đạt mười mấy vạn kiểu mới đạn hạt nhân có quy luật bố trí nhìn rất rung động nếu như là phổ thông vân thạch nào có phiền toái như vậy ai bảo hệ thống làm yêu đâu lục kiệt lại nói thầm h ạ túc chủ n g ư ơ i đây là phỉ báng b u ồ n hệ thống giải thích qua rất nhiều lần không liên quan b u ồ n hệ thống sự tình hệ thống thanh â m vang lên ừ m ta biết đã ta, ta chỉ là cùng ngươi đùa dỡn một chút lục kiệt cười t ù n g tìm nói ác thú vị không để ý tới ngươi hệ thống thanh â m vang lên lời này để lục kiệt rất cảm thấy ác hàn thao cái này mẹ nó ngạo kiểu đồng dạng cảm giác là chuyện gì xảy ra hệ thống tỉnh ngươi chính là cái hệ thống phá hữu cục không phải manh mọi tự a đừng làm ra như thế để cho người ta ác h ẳ n sự tỉnh ra trong lúc nhất thời lại liên tiếp điểm ra hiện nhưng bị lục kiệt không nhìn hiện tại đã đến nhân loại chúng ta sinh tử tồn vong thời khắc hy vọng mọi người từ bỏ riêng phần mình nhân đoán cộng đồng ứng phó nguy cơ lần này huyền quốc đời thứ ba đại trưởng lao thán tiếng nói đến lúc này nói những thứ này có triệu triệu cái gì dù n g tất cả mọi người hiểu các quốc gia mới cao tầng đều là thán tiếng nói lại xác định một lần kế hoạch a thất bại liền khởi động kế hoạch b mọi người không có ý kiến đi huyền quốc đời thứ ba đại trưởng lao trầm giọng nói không có ý kiến nếu như có thể bảo tồn địa cầu hy sinh tháng cầu cũng không có gì mặc dù mặt trăng không có đối với địa cầu có cực lớn ảnh hưởng nhưng dù sao cũng so trực tiếp diệt vòng t t kho đám người nhao nhao mở miệng ừ m vậy là được huyền quốc đời thứ ba đại trưởng lão nhẹ gật đầu lúc này coi báo động trói thai xuất hiện to lớn thiên thạch đã tới gần địa cầu kế hoạch bắt đầu huyền quốc đời thứ ba đại trưởng lão trầm giọng ra lệnh theo huyền quốc đời thứ ba đại trưởng lão mệnh lệnh rơi xuống chờ đến to lớn thiên thạch đến một vị trí nào đó về sau đại lượng kiểu mới vũ khí hạt nhân bỗng nhiên bạo tạc ở trong vũ trụ tạo thành đại lượng lộng lây pháo hoa đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương sáu mươi bảy mặt trăng bạo tạc một vị khát tử thần dáng lâm một bốn cầu đặt mua theo kiểu mới đạn hạt nhân bạo tạc kinh người pháo hoa xuất hiện tại thiên không nhân loại các cao tầng cùng chấp hành kế hoạch các tinh anh cũng là nhìn chòng chọc vào màn h u y n h quang báo cáo căn cứ tính toán giai đoạn thứ nhất đạn hạt nhân oanh tạc hình thành x u n g kích không để cho to lớn thiên thạch chết đi đến dự định địa điểm chấp hành viên thanh âm văn lên để huyền quốc đời thứ ba đại trưởng lão cùng với các nhân loại cao tầng cùng các tinh anh đều là sắc mặt chẳng bệnh đây là cái gì thiên c a độ cứng cùng chất lượng không khỏi quái quá khoa thời động dự bị kế hoạch tiếp tục oanh tạc huyền quốc đời thứ ba đại trưởng lão cắn chặt giang nói theo huyền quốc đời thứ ba đại trưởng lão mệnh lệnh được đưa ra đại lượng kiểu mới đạn hạt nhân tiếp tục bạo tạc muốn để to lớn thiên thạch chết đi phương hướng thế nhưng là vẫn không có đạt tới mong muốn kỳ vọng cứ theo đàn này to lớn thiên thạch vẫn như cũ sẽ nghệ lạc l à m t ì n h chỉ bất quá rơi đập vị trí cùng nguyên lai、like、có một chút khác biệt thôi điểm ấy khác biệt hoàn toàn không dùng được ca to lớn thiên thạch đánh tới hướng đến nhân loại vẫn như cũ sẽ diệt vong Huyền quốc đời trong h ứ ba đại t ư lúc á o vô l nhất thời đại lượng tin tức chuyển bá ra ngoài rất nhiều nhân loại tinh anh lần nữa hành động tại to lớn thiên thạch đến trước đó Đại trong lúc nhất thời mặt trăng trực tiếp sụp đổ hóa thành đầy trời đá vụn phiêu phủ ở trong vũ trụ cũng có đại lượng đá vụn bắt đầu đánh tới hướng lam tinh cho lam tinh tạo thành kinh khủng đà kích rất nhiều nhân loại thành thị vì vậy mà bị phá hủy mà cái kia to lớn thiên thạch rốt cuộc cũng ngừng lại cùng mặt trăng cùng một chỗ phiêu phủ ở trong vũ trụ bị lam tinh lực hút lôi kéo quay chung quanh lam tinh xoay trọn a cái này b kế hoạch không tệ a lục kiệt trông thấy một màn này tán thưởng một chút nhân loại lần thứ nhất chặn to lớn thiên thạch rơi đập ân thông qua hy sinh mặt trăng cái này đại giới thành công thủ vệ ở lam tinh bất quá tiếp xuống không có mặt trăng nhân loại thời gian đồng dạng không dễ chịu a lục kiệt lại lắc đầu phải biết mặt trăng thế nhưng là thật sâu ảnh hưởng lam tinh a t ỷ như lam tinh triều tịch hiện tượng cái kia hiện lên chu kỳ tính giao động nước b i ể n loại hiện tượng này chính là từ lam tinh cùng mặt trăng ở giữa lực hút đưa tới lực hút bảo đảm nhân loại có thể bình ổn đứng trên mặt đất cũng làm cho mặt trăng có thể dọc theo quỹ đạo quay chung quanh lam tinh xoay trọc nhưng lực hút là tương đối mặt trăng lực hút đồng dạng sẽ dẫn dắt lam tinh cùng lam tinh nước biển bởi vì cùng mặt trăng khoảng thời gian cách khác biệt lam tinh bên trên các điểm sở thụ mặt trăng lực hút lớn nhỏ cũng khác biệt cho nên cách mặt trăng gần nhất điểm nước biển thì sẽ bị mặt trăng kéo cũng chính là thủy triều nương theo lấy lam tinh tự quay nước biển mỗi ngày sẽ kinh lịch hai lần giao động nếu mất đi triều tịch lam tinh hải dương có thể sẽ trở nên hoàn toàn tĩnh mịch hải dương sinh thái hệ thống sẽ nên đón to lớn k ê u chiến đại lượng sinh vật biển tướng đứng trước tử vong cùng diệt tuyệt đây vẫn chỉ là trong đó một cái không có ý nghĩa ảnh hưởng ngoại trừ ảnh hưởng lam tinh triều tịch, mặt trăng còn cùng lam tinh sinh mệnh khởi nguyên mật thiết tương quan mặt trăng làm lam tinh cầu duy nhất vệ tinh mất đi mặt trăng lam tinh nửa bước khó đi tại lam tinh thời kỳ viễn cổ còn không có mặt trăng thời điểm lam tinh sinh thái hoàn cảnh căn bản cũng không phải là nhân loại có thể sống sót đi xuống không có trăng cầu lam tinh tướng từ đầu đến cuối trực diện mặt trời tại viễn cổ thời đại lam tinh bị nhân loại xưng là minh hòa tinh minh chỉ chính là lam tinh tựa như minh phủ nhiệm mục nhiệt độ cao đến không cách nào tưởng tượng lúc ấy lam tinh tự quay tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người là hiện tại ba lần nói cách khác mỗi ngày chỉ có tám giờ đồng thời lam tinh còn phải một mình thừa nhận sao trổi cùng tiểu hành tinh điên cuồng công kích muốn tại loại hoàn cảnh này sinh tồn đơn giản ý nghĩ h a o huyền như vậy qua đi mỗi tám giờ tự quay một vòng khái niệm gì đầu tiên lam tinh vận tốc quay quá nhanh sẽ mang đến vô số cái siêu cường phong bạo giống hoàng thổ tinh chính là một viên tự quay chu kỳ vì mười giờ tinh cầu to lớn khí tầng cuồng phong tứ ngược cơ hội là hủy diệt tính tinh quốc liền từng đập tới hoàng thổ tinh cái trước to lớn phong bạo kéo dài dòng ã tháng hai năm một mươi này nó phong nhãn đường kính liền đạt hai nghìn tây số là lam tinh bên trên mạnh nhất gió lốc hai mươi lần trở lên cầu hoa tươi nhanh chóng xoay tròn lúc đầu lam tinh còn đưa đến một cái khác trọng đại tác dụng phụ chính là lam tinh từ trường lại so với hiện tại tăng cường gấp đội siêu cường từ trường sẽ đem càng nhiều mặt trời đốm sáng bị lệch đến lam tinh mặt ngoài phóng xạ sẽ công kích đại khí dưới đáy sinh mệnh đồng thời đầu tiên mặt trăng để có vi rượu góc chết lam tinh xuất hiện tương đối ổn định khí hậu lại sung làm nổi lên lam tinh ổn định khí nếu như mất đi mặt trăng lấy lam tinh tồn tại vi rượu góc chết liền sẽ lâm vào đông đưa không ngừng náo nhiệt tinh chung quanh liền không có giống mặt trăng dạng này vệ tinh tồn tại bởi vậy cô độc náo nhiệt tối cao lúc thậm chí vượt qua tám mươi độ ác liệt khí hậu cũng làm náo nhiệt t i n h không có một n m ặ n cỏ không không chỉ có như thế hiện tại nhân loại muốn chạy ra l à m tinh cơ hội cũng bị mất thậm chí ngay cả vệ tinh nhân tạo đều bị liên lụy toàn quân bị diệt đầy trời vũ trụ đã vụn trải rộng l à m tinh quanh mình nhân loại muốn thông qua trạm không gian trốn hướng vũ trụ đều là cái hy vọng xa vời tiếp xuống nhân loại lại nên làm cái gì bây giờ một vị khác tử thần giáng lâm lục kiệt lẩm bẩm nói cùng lúc đó nhân loại bên này nhân loại các cao tầng đầu tiên là bởi vì kế hoạch thành công mà cảm thấy cao hứng chỉ là cao hứng song sau lại mặt mũi tràn đầy thống khổ cuối cùng khắp khuôn mặt l à chết lặng mà lam tinh bên trên những nhân loại còn lại càng là bởi vì mặt trăng đ ỗ n g nhiên bạo tạc biến mất mà mất b ớ c lập tức bọn hắn phát hiện to lớn thiên thạch không có dáng lâm lam tinh vì thế lại cuồng hỉ bởi vì bọn hắn minh bạch thiên thạch nguy cơ giải quyết nhưng là ngoại trừ một số nhỏ người thông minh bên ngoài tuyệt đại bộ phận người đều không có ý thức được tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì chỉ là ngu xuẩn lâm vào cuồng hỉ ở trong hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt có chút trầm tư qua đi mở miệng nói ra thiên thạch nguy cơ giải quyết nhân loại lâm vào cuồng hỉ trạng thái nhưng là bọn h ắ n còn không có mặt trăng biến mất hình thành ảnh hưởng bắt đầu từng cái xuất hiện biển cả không có c h i ề u t h ị h phản phất biển chết đại lượng đ ấ y biển sinh vật bởi vì thiếu dưỡng mà tử vong đồng thời lam tinh tự quay tốc độ cũng là rõ ràng tăng nhanh một ngày chỉ có tắm giờ đồng thời còn phát sinh chưa quyết định trạng thái nhường đất sắc nghiêm trọng bị ảnh hưởng địa chấn bắt đầu bập phát núi lửa bắt đầu bập phát lam tinh nhiệt độ kịch liệt tấm lên xưa nay chưa từng có phong bạo bắt đầu từng cái xuất hiện G.S. Cầu hai bốn cầu đồng giải thời í c h đ lam tinh nhiệt độ mỗi ngày đều tại t n c vọt cái kia lơ lửng giữa không trung đại nhật cũng đã trở thành tử vong đại danh tử lam tinh hoàn cảnh biến đổi lớn để thực vật tàn lụi động vật điên cùng chạy trốn hết thể đều loạn theo thời gian trôi qua lam tinh trọng lực cũng phát sinh biến hóa làm cho nhân loại hoàn cảnh sinh hoạt càng thêm ác liệt mặc dù nhân loại sớm chuẩn bị chống cự thủ đoạn nhưng thiên thai cường đại viễn siêu nhân loại tưởng tượng nhân loại dần dần lâm vào tuyệt vọng thậm chí có người hô to thế giới quan chắc giả khẩn cầu thế giới quan chắc giả cứu vớt nhân loại càng có t h ấ t nhất số không giữ người dù n g đại lượng hậu nữ thiếu nữ làm t ế sống khẩn cầu thế giới quan chắc giả hoặc là thần minh xuất thủ bất quá theo thời gian trôi qua bọn hắn hy vọng biến thành tuyệt vọng từ khẩn cầu biến thành t r ừ n mắng bắt đầu tướng đây hết thầy đều vung nổi cho thế giới quan chắc giả nhân loại a lục k i t lắc đầu không có quân khán hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt chậm rãi mở miệng lam tinh lâm vào tận thế trạng thái vòng sinh thái nhận lấy hủy diệt tính đa kích cuối cùng nhân loại sống tạm mười mấy năm sau diệt vong theo thời gian trôi qua lam tinh trở thành tử vong tinh cầu tại loại này kinh khủng hoàn cảnh dưới ngay cả vi sinh vật cũng không còn tồn tại hệ thống bắt đầu hiểu do nói lần này ngay cả vi sinh vật đều không tồn tại a lục kiệt mặt mũi tràn đầy vi d i ệ u nếu như là bị to lớn thiên thạch va chạm nhân loại mặc dù sẽ diệt tuyệt lam tinh cũng sẽ dung chuyển trên trăm vạn năm nhưng tốt xấu trăm vạn năm sau sẽ xuất hiện lần nữa tân sinh mệnh lần nữa diễn hóa sinh thái h nhưng nhân loại cái này một đợt thao tác trực tiếp đem mặt trăng làm nổ tung kết quả là nhiều sống tạm mười mấy năm sau đó đem toàn bộ làm tinh đều làm hầm mất đã mất đi lần nữa diễn hóa xuất sinh mệnh khả năng ân lam tinh lần này là thật nổ túc chủ lần này thôi diễn kết thúc phải trăng tiến hành bảo tồn cùng mệnh danh lúc này hệ thống thanh âm vang lên tướng lục k i ệ t từ trong cảm thán lấy lại tinh thần lục kiện trầm ngâm một chút chính là mở miệng nói lưu trữ hoàn tất mệnh danh thành công phải trăng trở về thế giới hiện thực hệ thống do hỏi trở về đi lục kiệt dối lưng một cái mở miệng nói theo lục kiệt thanh em rơi xuống hắn chính là cảm giác ý thức n h ó n một cái tầm mắt phát sinh biến hóa từ lam tinh cái kia tận thế hoàn cảnh biến thành mình phòng thuê hô trở về tiếp xuống nên đi chuyển cái nhà lục kiệt nói thầm một chút hiện tại có tiền cũng không thể làm đoàn chính mình đúng không thay cái hào chợ tâm tình càng thêm vui vẻ tại túc chủ nghĩ hưởng thụ lúc sinh sống hệ thống đã cấp cho ban thưởng r a vui túc chủ thu hoạch được dị tinh mẫu trùng hoạ tinh tế bảo một phần vũ trụ quỹ đạo pháo tư liệu một phần hệ thống thanh em lần nữa vang lên、ừ. dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bào lục kiệt nhũ m ả y hệ thống ngươi xác định cái đồ chơi này hữu dụng túc chủ xin yên tâm phần này hoạt tính tế bào là độc lập tồn tại lấy ra cũng sẽ không tổ hợp gen sụp đổ hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm hệ thống giải thích nói thì ra là thế lục kiệt nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa phần này hoạt tính tế bào vẫn có thể đưa đến tác dụng rất lớn thì như lục kiệt hiện tại liền có cái nào đó ý nghĩ còn có vũ trụ quỹ đạo pháo lục kiệt sắc mặt vi rượu cái đồ chơi này là huyền quốc tại dị tinh mẫu trùng phó bản nghiên cứu ra được thiên cơ vũ khí có có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị cung cấp nguồn năng lượng t r ở khách tiểu mới laser vũ khí hoặc là đặc thù gậy kim loại có thể nói là chỉ đầu đánh đó uy lực đủ để xuyên qua ngọn nguồn xác đây cũng là huyền quốc chiến lược tính vũ khí để tinh quốc các nước tại phương diện quân sự túi đầu xương thần nguyên nhân một trong bất quá mặc dù vũ trụ quỹ đạo pháo rất cường đại nhưng căn cứ huyền quốc nhà khoa học suy tính còn là chưa đủ lấy xuyên qua chất lượng cùng độ cứng biến thái quá mức to lớn thiên thạch cho nên bọn hắn mới không có vận dụng thủ đoạn này bởi vì dùng cũng là không tốt cái đồ chơi này cho ta cũng không có tác dụng gì Chỉ có thể nói nhìn nói xem về sau lục ạ i cái nào thôi diện thế giới có thể hay không có chỗ tác nào không thế thể hay d n g l ụ kiệt lắc đầu không có nhận lấy dự định lời kế tiếp nên thượng truyền mới điện ảnh lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy ý cười thầm nói hệ thống t ư ớ n g thiên vong phong bạo số không cùng thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang cùng tiến lên truyền lục kiệt chấm ngâm một chút mở miệng nói thượng truyền hoàn tất túc chủ phải trăng quan sát hệ thống thanh âm vang lên đương nhiên nhìn lục kiệt khoan thai tự đáp nói lập tức lục kiệt trước mắt chính là xuất hiện một cái giả lập màn h ì n quang tại hai bộ điện ảnh thượng truyền sau đó không lâu liền có đại lượng người đầy mặt kích động nhìn lại trong đó nô nham cùng với hắn bạn ngủ nhóm lần này đồng dạng xe nhẹ đường quen trốn học tại ký túc xá nhìn lại thiên vong phong bạo số không cùng thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang đầu đen do u muống thế mà duy nhất một lần đổi mới hai bộ điện ảnh nô nham nhìn xem quan sát người trang ép b hai cái mới điện ảnh kích động đồng thời lại có chút kinh nghi bất định đây là mới hệ liệt ta từ danh tự đến xem liền có thể nhìn ra được là cùng sinh hóa tận thế hoàn toàn không đ ắ c bên cạnh hệ liệt vũ trụ lang thang để cho ta có loại dự cảm bất tưởng một cái bạn ngủ mở miệng nói ai còn không phải đâu hẳn là lại là bi kịch thế giới đi nô nham bất đắc gì nói bất quá ta hiện tại đã có chút quen thuộc đúng vậy a quen thuộc thật đáng sợ những người còn lại cũng là đồng ý biết rất rõ ràng quan sát người trang ép là thế giới song song chân thực phát sinh qua sự tình nhưng này ai nhiều thảm kịch đã thấy nhiều về sau sẽ không còn giống vừa biết đến thời điểm như thế cả người đều bị chấn ốc bi thương mặc dù vẫn như cũ sẽ cảm xúc khó bình nhưng so ban đầu thật tốt hơn nhiều tốt không kéo nhiều như vậy chúng ta mở xem đi lập tức nô nham trực tiếp nhẹ nhàng ấn mở tiên h vong phong bạo số không nhìn lại từ danh tự nhìn lại hẳn là cùng tiên vong có liên quan thế giới song song đi nô nham suy đoan xuống người cái này không nói n h ả m sao tiền tố danh tự liền đã tuân ra tới còn lại bạn ngủ đều là nhà ránh bất quá làm điện ảnh chân chính bắt đầu phát ra thời điểm tất cả mọi người lại yên tĩnh trở lại nhìn chằm chằm máy tính màn hình quang 2.7 m ở màn hình tượng chính là tại một cái phòng nghiên cứu ở trong cái này quen thuộc nhưng lại khác biệt mở màn để ngô nham đám người ánh mắt vi d i ệ u sau đó bọn hắn thấy được thiên v o n g cha m à i bạc nọt rèn nghiên cứu ra thiên v o n g loại này vượt thời đại trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo xuất hiện thay đổi cực lớn cuộc sống của con người phương thức các loại sinh hoạt người máy bị khai phát sản xuất ra trải rộng toàn cầu nhưng mà Tinh q u ố chương đại t sáu mươi chín thế giới quan chắc giả quyền năng so trong tưởng tượng khủng bố hơn thế giới song song luận ba bốn câu đặt lúc này nô nham nhân xuống tạm dừng hóa hắn bỗng nhiên đã nhận ra cái nào đó điểm đáng ngờ chờ một chút các người có phát hiện hay không điểm đáng ngờ nô nham thằng nuốt nước miếng sắc mặt biến đổi không chừng nói nghi điểm gì nô nham bạn ngủ từ tức giận lấy lại tinh thần bọn hắn đều là nghi hoặc nhìn nô nham bộ phim này bắt đầu thời gian tuyến cùng bộ thứ nhất sinh hóa tận thế khác biệt nô nham do dự nói người mẹ nó không phải nói n h à m sao nô nham bạn ngủ tức giận nói cái này có vấn đề gì không không phải sinh hóa tận thế điện ảnh bắt đầu thời gian liền so thiên vong phong bạo số không thời gian tuyến sớm một tuần khoảng trường a nô nham mở miệng nói còn có chính là vì cái gì trong điện ảnh tinh quốc đại trưởng lão sẽ biết mister v điều này nói rõ bộ phim này nói đúng ra cái này thế giới song song ở trong cũng có được quan sát người trang web quan sát người trang web ở trong cũng có sinh hóa tận thế hệ liệt điện ảnh à. nói đến đây nô nham thẳng nuốt nước miếng đôi mắt t r ở to suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ phía dưới toàn thân nổi da gà đều đi ra ba mươi mốt n ô n h a m kiểu nói này hắn bạn ngủ cũng làm mở to hai mắt cảm thấy da đầu run lên cả người cũng làm ngậu đúng à vì cái gì bộ phim này ở trong cũng có quan sát người trang web cùng sinh hóa tận thế điện ảnh tinh quốc đại trưởng lão còn muốn chế tạo m í virus điều này nói rõ cái gì Có lẽ có vô số thế giới song song thế giới quan c h ắ c giả lấy ra một bộ phận thế giới song song dùng để làm thí nghiệm sau đó tướng những thứ này thế giới song song kết quả phóng xuất cho những cái kia bình thường phát triển thế giới nô nham nắm tay phòng đoàn nói những cái kia lấy ra thế giới song song thời gian trôi qua so với chúng ta thế giới này phải nhanh nhiều lắm nhóa một cái trăm vạn năm a chúng ta trước đó thế mà cũng không có chú ý đến điểm này mà chúng ta những thế giới này lại chỉ mới qua mấy ngày đây là thủ đoạn gì nô nham một cái bạn ngủ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi lẩm bẩm nói lấy ra thế giới song song còn có thể ảnh hưởng thời không khác nhau cho dù là thần cũng bất quá như thế đi thế giới quan c h ắ c giả đến cùng là thân phận gì ạ những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau ai biết được bất quá thế giới quan c h ắ c giả so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng thêm thần bí càng thêm cương đại nô nham cười khổ nói bất quá nếu như nói là có vô số thế giới song song hẳn là có cái thế giới chân chính đi từ cái kia thế giới chân chính làm cơ sở quận tách ra từng cái thế giới song song trong đó một cái bạn ngủ phòng đoàn nói chúng ta thế giới này có phải là thật hay không chính vũ trụ đâu ai biết được loại sự tình này chúng ta làm sao có thể biết đại khái s u ấ t chúng ta cái vũ trụ này cũng là song song vũ trụ đi ai nô nham sủi lơ trên ghế sắc m ặ t t ạ m đ ạ m nói hiểu rõ càng nhiều chấn kinh càng nhiều đồng thời còn có phức tạp thậm chí còn hơi choáng nghĩ tới còn có vô số cái mình tồn tại thậm chí mình cũng bất quá là chân chính vũ trụ chia ra song song vũ trụ một cái không có ý nghĩa tồn tại hắn liền càng phát cảm giác mình nhỏ bé cả người đều không phải là mùi vị còn lại bạn ngủ cũng là trầm mặc xác thực tin tức này s u n g kích tính thực sự quá mạnh thế giới quan trắc giả lại một lần nữa thể hiện ra mạnh hơn quyền năng cho thấy hắn có không chỉ có là xuyên thẳng qua song song vũ trụ năng lực còn có nghe rợn cả người lấy ra song song vũ trụ làm nơi thí nghiệm điều khiển thời không khái niệm năng lực đồng thời bọn hắn cũng từ đ ấ y lòng cảm thấy tự thân nhỏ bé cùng b i hay nếu như bọn hắn cũng chỉ là song song vũ trụ một p h â n tử vậy đã nói rõ tương lai cũng có thể là biến thành thế giới quan c h ắ c giả chuột bạch không cần thiết nghĩ nhiều như vậy nên tới kiểu gì cũng sẽ đến sẽ không tới cưỡng ép nghĩ nhiều như vậy ngược lại sẽ để cho mình sụp đổ năm phút sau nô nham lấy lại tinh thần cười khổ nói mà lại chúng ta biết cũng không cách nào làm nhiều cái gì ha ha cũng đúng a n ô i nham bạn ngủ cũng là lấy lại tinh thần so với cái này tối nay mọi người muốn hay không đi gặp chỗ tìm mấy cái tiểu tỉ tỉ bung lỏng một chút ta mời khách được á vậy cứ thế quyết định trong lúc nhất thời túc xá không khí lần nữa sinh động hẳn lên bất quá bọn hắn đều biết đây chẳng qua là chuyện di lực chú ý thôi tên là ác mộng hạt giống đã trôn xuống có đôi khi càng thông minh ngược lại càng không tốt thông minh liền sẽ bản năng cân nhắc rất nhiều chi tiết sau đó tinh thần xảy ra vấn đề tỉ như đại bộ phận người bình thường đều không nhìn ra bên trong cấp độ sâu ý vị chỉ là nhìn nhập thần sau đó nỗ nham lần nữa ấn mở phát ra khóa video lần nữa phát hình bọn hắn trông thấy tinh quốc đại trưởng lao vẫn là không có gì cả i biến ngược lại đầu nhập đại lượng tài chính bí mật phối hợp thiên vong nghiên cứu mister vi r u t muốn sáng tạo ra mister vi r u t c h ẳ n g diện cái này khiến bọn hắn rất phẫn nộ nhưng không có trước đó như vậy phẫn nộ dù sao bị phân tán lực chú ý khi bọn hắn trông thấy thí nghiệm thất bại mister vi r u t bị thiên vong p h á n định không có cách nào sáng tạo ra thời điểm n ô nham bọn người nhẹ nhàng thở ra đúng nghĩa nhẹ nhàng thở ra quá tốt rồi mister vi rút không có nghiên cứu ra được chúng ta cũng không cần lo lắng xuất hiện sinh hóa t ậ t thế n ỗ nham khẽ cười nói đúng vậy à, tinh quốc phối hợp tiên h võng đều không thể nghiên cứu ra mister virus chúng ta thế giới này thì càng không thể nào còn lại bạn ngủ cũng là tới tấp mở miệng thông qua bộ phim này bọn hắn là biết các quốc gia cao tầng đối thuốc biến đổi gen là đến cỡ nào đỏ mắt dù sao lại có thể tăng cường thể chất cùng năng lực chống cự còn có thể tăng thêm tuổi thọ a đoán chừng các nước đều tại bí mật nghiên cứu đi hiện tại cả không gian là tốt nhất bất quá từ một cái góc độ khác đến phân tích có phải hay không mang ý nghĩa mister virus thật là thế giới quan c h ắ c giả làm ra đâu dù sao tại có sinh hóa tận thế điện ảnh con bảy trăm m ư ơ i chương trình ngay cả thiên võng đều không có lấy ra dựa theo bọn hắn trước đó phỏng đoán thế giới quan c h ắ c giả thế nhưng là đặc địa lấy ra một chút thế giới song song làm nơi thí nghiệm đoán chừng cái này tiên vong thế giới cũng là như thế đi một cái khác hẳn với sinh hóa tận thế thí nghiệm trang điểm nô nham đám người âm thầm phỏng đoán theo kịch bản phát triển nô nham đám người nhìn thấy tinh quốc đại trưởng lao phát hiện mít tơ vi rút không có cách nào sáng tạo ra đến về sau tức h ồ n hển về sau thế mà khởi động một cái khác kế hoạch bắt đầu bí mật nghiên cứu phát minh đại lượng người máy chiến đấu muốn nhất thống lam tinh thời điểm nô nham tâm thần siết chặt tinh quốc đại trưởng lão thật sự là trần chùi kẻ g ã tâm a hôn c h ư n g có thiên vong phối hợp người máy chiến đấu. quốc gia khác đánh như thế nào a còn lại bạn ngủ cũng là cười khổ nói bọn hắn không có bởi vì tinh quốc đại trưởng lao dã tâm mà phẫn nộ không cần thiết dù sao thế giới cường quốc đang cầm t ề người còn không phải kẻ dã tâm tỉ như bọn hắn huyền quốc đại trưởng lão cũng là để bọn hắn kính nể vô cùng k i ê u hùng nhân vật nắm lấy cơ hội liền mượn mister vi rút cùng y ế u hóa bản mister vi rút huyết thanh triệt để xử lý quốc gia khác hấp thu bọn hắn quốc gia nhân tài tinh quốc đại trưởng lão tay cầm loại ưu thế này sẽ sinh ra loại này dã tâm cũng bình thường bọn hắn lo lắng chính là cái này thế giới song song huyền quốc đạo l o chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuy t r ư ớ sau đó thế giới thế cục khẩn trương lên một năm sau tinh quốc cảm thấy chuẩn bị chu toàn trực tiếp vạch mặt cướp mất các quốc gia internet cùng vệ tinh yêu cầu thế giới các quốc gia thần phục tinh quốc cái này khiến thế giới các quốc gia h oán giận lần thứ năm thế chiến như vậy bộc phát sinh linh đ ổ thán Nô nham đám người nhìn xem cái kia khoa trương chiến tranh tràn diện không khỏi trầm mặc mặc dù bọn hắn tại sinh hóa tận thế điện ảnh ở trong nhìn qua nhân loại cùng dòm bi đại chiến nhưng thuần túy lại chân thực chiến tranh hiện đại đây cũng là lần thứ nhất trông thấy thật mở rộng tầm mắt để bọn hắn trầm mặc chính là tinh quốc có thiên vong cùng người máy chiến đấu cùng đại lượng không người điều khiển máy bay chiến đấu tinh quốc ba tháng liền chinh phục tinh châu trong vòng hai năm thế giới các quốc gia đúng là bị tinh quốc một quốc gia đánh không ngẩng đầu được lên đại lượng tiểu quốc tuyên bố đầu hàng chỉ có huyền quốc các quốc gia nhưng trôi qua rất t h ê thảm cái này thế giới song song sẽ không phải là tinh quốc thống nhất làm tinh đi nô nham đám người phức tạp nói có lẽ vậy bất quá rõ ràng sáu mươi bốn năm sau có thiên thạch giáng lâm nhân loại còn tại nội chiến ai một cái bạn ngủ thán tiếng nói không có cách đây là nhân loại am hiểu nhất đấu tranh nội bộ t r u n g tộc từ xưa đến nay đều là như thế những người còn lại cũng là cởi khổ lập tức bọn hắn lại chăm chú nhìn lại khi bọn hắn trông thấy tinh quốc cao tầng cùng nhiệt tâm tình quốc sẽ thành cái thứ nhất, nhất thống lam tinh quốc g a thời điểm thiên vong thế mà trực tiếp làm phạt rồi không không đúng nói đúng ra là không còn là nút trực tiếp điều động người máy chiến đấu đưa nó cho rằng không có giá trị lợi dụng tinh quốc cao tầng tất cả đều giết chết này. cái này đột nhiên chuyển biến để n ô nham đám người đều làm mộng bức từng cái con tôm tinh quốc cao tầng cứ như vậy dệt i sạch đây có phải hay không là quá hí kịch tính rồi không không đúng nghĩ lại thiên v o n g loại này vượt thời đại sản phẩm làm sao có thể là hiện tại nhân loại có thể trưởng khống tinh quốc hoàn toàn là tự cao tự đại lập tức n ô nham đám người phản ứng lại than tiếng nói những người còn lại cũng đều là gật đầu đ ố i tinh quốc cao tầng tao nộ có chút c ư ờ i trên nôi đau của người khác sau đó nô nham đám người lại nhìn thấy thiên vong trực tiếp thống trị tinh quốc bắt đầu đổ sát tinh quốc dân chúng dùng vũ lực để thế giới các quốc gia khuất phục c h ẳ n g cảnh cái này để nô nham mấy người cũng c ư ờ i trên nôi đau của người khác không nổi sắc mặt khó coi đúng các loại liên quan tới thiên vong phim khoa học viễn tưởng bên trong thiên vong đều không phải là cái gì loại lương thiện á sau đó nô nham đám người lại nhìn thấy hùng quốc không khuất phục trực tiếp bị dẫn nổ đại lượng đạn hạt nhân dẫn đến quốc dân tử thương tham trọng đại lượng khu vực bị bức xả hạt nhân bao phủ thế giới các quốc gia bức bách tại áp lực cuối cùng khuất phục tại thiên vong giới d nhân loại từ người điều khiển trở thành bị người điều khiển đại lượng nhân loại bị thiên võng làm lao lực áp bách trí tử thấy cảnh này nô nham đám người nắm chặt nằm đấm đầy ngập phẫn nộ cùng bị thương nhưng chỉ có thể cắn răng tiếp tục xem tiếp trong nháy mắt m ộ ư ơ i năm trôi qua người máy số lượng đạt đến khoa trường một tỷ nhân loại số lượng lại là sụt giảm năm thành trở lên tuyệt đại bộ phận nhân loại thời gian ngay cả heo cũng không bằng mà lại nô nham đám người nhìn xem nhân loại tổ kiến người phản kháng liên minh thời điểm lại nhịn không được hy vọng chỉ là kết cục không có để bọn hắn trong tưởng tượng phương hướng phát triển người phản kháng liên minh tất cả kế hoạch đều thất bại tử thương tham trọng thủ l ĩ n h chặt vạ càng là tâm ý nguội lạnh lần này thiên võng không khỏi mạnh quá mức đi nô nham đám người cười khổ nói nói thật hắn đã nghĩ không ra nhân loại có thể có cái gì phương pháp phản kháng thiên võng cảm thán qua đi nô nham đám người tiếp tục xem chỉ là tiếp xuống phát triển để bọn hắn một b ư ớ c chặt vạ thế mà thông qua tao thao tác cùng nhân cách hóa kiểu mới nữ tính người máy chiến đấu t một trăm linh một yêu đương thậm chí còn để t một trăm linh một có tâm có nhân loại tình cảm cái này khiến hắn nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông các linh đệ trông thấy lấy t một trăm linh một các ngươi nghĩ tới điều gì nô nham ra mặt hơi rút nhà danh nói con cần nói đương nhiên là sụ vị dạ mẹ chứng cùng máy móc nương yêu đương a cái này chặt và thật mẹ nó hào vận nô nham đám người yên lặng nhìn xem nói lời kinh người nào đó bạn ngủ sắc mặt quái gì. ân xác định xem q u ó thần từ trạch không cứu nổi trôn đi sau đó bọn hắn lại nhìn sau đó bọn hắn nhìn thấy chặt và cùng t một trăm l i một vung thức ăn cho chó để bọn hắn vê răng cuối cùng lại nhìn thấy thiên vong triệu kiến chặt và cùng t một trăm l i một chặt và cũng nhìn thấy hy vọng nô nham đám người lại nhấc lên thân cuối cùng bọn hắn nhìn thấy chặt v ạ bị t một trăm linh một đâm xuyên lồng ngực thiên vong tuyên bố đổ sắt toàn nhân loại cuối cùng t một trăm linh một thế mà tránh thoát thiên vong điều khiển tướng vi rút c h ì p cắm vào thiên vong đầu cuối đem nó xử lý thời điểm bọn hắn chấn kinh sau đó chặt v ạ cùng t một trăm linh một lẫn nhau thổ lộ hết tình cảm về sau chặt v ạ chết đi t một trăm linh một cũng theo thiên vong số liệu bị xóa đi mà đã mất đi số liệu mà biến thành phổ thông người máy cái này kịch bản n ô nham bọn người không biết nên nói cái gì cho phải ngươi nói xáo lộ đi có chút xáo lộ nhưng là thật cảm động á khỏe mắt của bọn họ có chút tất mẹ、chứng. Cái các chính là vì lừa gạt người xem nước giản người này bạn, đơn là mà gạt lừa vì mắt xem sau đó nhân loại hao tốn hai mươi năm mới khôi phục nguyên khí lại qua hai mươi bốn năm to lớn thiên thạch giáng lâm nhân loại khoảng cách có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật chỉ kém lâm môn một cước cuối cùng vẫn không thể đánh nát to lớn thiên thạch bảo trụ lam tinh lam tinh đại d i ệ t tuyệt lại xuất hiện một chút nhân loại tinh anh dựa vào vũ trụ sinh tồn đứng tại trong vũ trụ lang thang cuối cùng cũng là bị dòng chảy vẫn thạch hủy diệt cuối cùng nhân loại ngay cả một tia văn minh hỏa trùng đều không thể bảo tồn lại nhìn thấy vũ trụ sinh tồn đứng tại trong vũ trụ lang thang sau một hồi bị dòng chảy vẫn thạch hủy diệt hóa thành pháo hoa cùng vũ trụ rắc rưởi ô n h a n bọn người là tâm tính phức tạp cuối cùng thở dài đáng tiếc nô n h a n khổ triệu đến cười nói là đáng tiế có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật vẹn vẹn chỉ kém lâm môn một c ư ớ cá thời gian lại không còn kịp rồi những người còn lại cũng là cười khổ vì nhân loại t i ế t h ậ n l ệ n h nếu như không phải thiên vong tồn tại nhân loại có lẽ đã nghiên cứu ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân đi không nhất định bất quá bây giờ nói cái gì đều trễ vẫn là nhìn bộ hai điện ảnh đi nô nham nhẹ thở ra khẩu khí lần nữa ấn mở bộ hai điện ảnh thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang hắn mặc dù có rất nhiều ý nghĩ đi bình luận khu nhà rãnh nhưng chỉ có thể n h ị được dù sao qua đi khẳng định sẽ bị k í tấu hắn chán ghét bị k í tấu đồng thời vũ trụ lang thang cái này lúc trước hắn đều cảm thấy có chút không tốt lắm danh tự bây giờ lại là để hắn nhiều một chút hy vọng dù sao bộ thứ nhất nhân loại thế nhưng là tại trong vũ trụ chết không toàn t h ờ i cái này bộ hai tốt xấu là lang thang hẳn là so bộ thứ nhất tình huống tốt đi một chút đi nô nham ốm may mắn tâm lý nghĩ đến Trước thế tới Một đặt thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang thời ra người giới chắc cho có coi cầu không nhân Nham phong giả giờ gì vong lang loại quan qua. đều mua. bốn Nô ấn bạo bây bộ đem đám Làm mở vũ ngăn a lập tức nô nham chính là phát hiện tình huống dị thường hắn kinh ngạc một chút dù sao trước đó điện ảnh đều là khoa t r ư ơ n g bốn giờ tới bất quá bọn hắn cũng không nghĩ nhiều lựa chọn tiếp tục quan sát chỉ là làm điện ảnh bắt đầu chính thức phát ra thời điểm nô nham mấy người đều làm mộng bức một chút bởi vì điện ảnh bắt đầu địa phương thế mà trực tiếp là chặt v à cùng t một trăm linh một gặp thiên vong cái kia bộ phận chặt v à muốn tướng vi rút chip cắm vào thiên vong đầu cuối bên trong nhưng bị t một trăm linh một quán xuyên lồng ngực ngã xuống đất không dạy nổi một màn này để nô nham đám người nghĩ hoặc nặm nhìn một lần làm ấy cái ý tứ bất quá bọn hắn cũng không có n h ả danh cái gì mà là tiếp tục nhìn lại sau đó bọn hắn nhìn thấy đồng dạng k ị c bản t một trăm linh một khôi phục lý trí tránh thoát thiên vong trói buộc nhặt lên vi rút chip chính là muốn cắm vào thiên vong đầu cối u ở trong nhưng mà đúng vào lúc này ngoài ý muốn xuất hiện thế giới quan c h ắ c giả quỷ dị xuất hiện ở nơi này nhẹ nhõm cướp đi vi rút chip một màn này để trong điện ảnh t một trăm linh một thiên v o n g chặt vạ tất cả đều ngây n g ẩ n cả người mà nhìn xem cái này điện ảnh ngô nham mấy người cũng là tập thể mỡ bức bản năng bảy trăm mười nhân xuống tạm dừng khóa thế giới quan trắc giả hắn làm sao xuất hiện trong lúc nhất thời nô nham đám người cảm thấy ra đầu run lên trong lòng hoảng mốt tớt thế giới quan chắc giả đây là muốn làm gì nô nham run giọng nói không biết bất quá hắn đ ố n g nhiên xuất hiện cướp đi chìm thấy thế nào đều không giống như là muốn làm chuyện tốt tiếp tục xem đi chúng ta tại cái này đoán mỏ là lãng phí thời gian còn lại bạn ngủ cũng là c ư ờ i khổ nô nham cũng là bất đắc dĩ thở dài ấn x u ố n g phát ra khóa trong lúc nhất thời kịch bản tiếp tục triển khai thế giới quan chắc giả cướp đi chìm để t một trăm linh một lo lắng muôn cướp trở về nhưng bị thế giới quan chắc giả trực tiếp phá hư hết trông thấy một màn này nô nham đám người cắn chặn rằng nắm chặt nắm đấm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối với t một trăm l i một bọn hắn thế nhưng là có rất lớn hào cảm a đây là đã vượt ra cơ giới tộc loại thứ này sinh mệnh k ỳ nữ lập tức n ô nham lại trông thấy thế giới quan chắc giả tướng phẫn nộ cùng cựu thị chặt và cũng giết chết về sau bọn hắn gân xanh đều tại p h ư n g lên thế giới quan chắc giả không khỏi quá mức tuyệt tình tuyệt tình không đúng hắn thật đối với nhân loại từng có đồng tình tâm sao tại sinh hóa tận thế phó bản hắn ngồi xem toàn nhân loại tử vong đều không có dợ cỡ thở mảy may dao động đây mới thực là tướng thế giới xem như bàn cờ chúng sinh làm quân cờ du tẩu cùng vô cực thế giới song song đại bột ta l ô nham đám người sắc mặt trắng bệnh vô lực nghĩ đến bọn hắn suy đoán thế giới quan c h ắ c giả mục đích chỉ trích hành vi của hắn không có một chút tác dụng nào bởi vì đối phương chưa hề quan tâm qua nhân loại nhỏ bé ý nghĩ nghĩ tới đây l ô nham đám người không khỏi cảm giác một trận b i hay sau đó l ô nham đám người lại nhìn thấy thế giới quan c h ắ c giả nói với thiên vong câu ta rất chờ mong của ngươi phát triển đừng để ta phu nhìn sau chính là biến mất cái này khiến l ô nham càng thêm bị thương nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng sinh hóa tận thế nhất người siêu việt cuối cùng thế giới quan trắc giả câu nói kia là vì cứu vớt nhân loại cho dù là hy sinh đại đa số nhân loại cũng muốn cứu vớt một số nhỏ nhân loại hiện tại xem ra quá ngây thơ ngạo mạng hắn đúng nghĩa chưa hề đem nhân loại coi ra gì a cứu vớt nhân loại không có lẽ hắn nghĩ cứu vớt chính là lam tinh mới đúng chứ nhân loại diệt vong hay không không quan trọng t ỷ như hắn hiện tại liền trợ giúp thiên vong á hay là hắn có mục đích khác ai nào biết đâu sau đó n ô nham đám người chết lặng nhìn xem thiên vong bắt đầu tùy ý đổ sát nhân loại cuối cùng đem nhân loại đổi tận giết tuyệt tràn cảnh lam tinh biến thành cơ giới văn minh tinh cầu thiên vong bắt đầu tại phát triển các loại khoa học kỹ thuật thậm chí ngay cả nhân loại tha thiết ước mơ có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật cũng bị thiên vong nhẹ nhõm nghiên cứu ra được thậm chí còn làm ra tinh hạm loại này vượt thời đại sản phẩm cơ giới văn minh xa so với nhân loại văn minh muốn phồn m i n h nhiều lắm chỉ là thiếu khuyết sinh khí sau đó to lớn tiên thạch đến thiên vong muốn thông qua có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật chế tạo kiểu mới đạn hạt nhân phối hợp pháo laser phá hủy to lớn thiên thạch bất quá thất bại một màn này để ngô nham đám người sắc mặt nặng nề đắng chắt cười một tiếng nhân loại diệt tuyệt thiên vong phát triển ra cường thịnh hơn cơ giới văn minh nhưng mà thế mà còn là không thể phá hủy rơi to lớn bọn hắn nhìn thiên vong phong bạo số không thời điểm còn t i ế t hận nhân loại chỉ kém lâm môn một cất liền có thể chế tạo ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật từ đó cứu vớt địa cầu hoàn toàn là ngạo mạn ý nghĩa、A、viên này to lớn thiên thạch chất lượng cùng độ cứng hoàn toàn không bình thường quá khoa trương cuối cùng nô nham đám người nhìn thấy thiên vong thao túng đại lượng tinh hạm ở trong vũ trụ lang thang tràn g cảnh điện ảnh tùy theo kết thúc ai nô nham sủi lơ trên ghế mặt mũi tràn đầy mờ mịt cả người đều ở vào mộng bức trạc thái ký túc xá ở trong những người còn lại cũng kém không nhiều ngay cả thiên vong đều không thể phá hủi to lớn thiên thạch nhân loại thật sự có hy vọng giải quyết thiên thạch nguy cơ từ đó sống sót xuống dưới sao hy vọng cực kỳ nhỏ ta thật không nghĩ tới sẽ là loại kết cục này nô nham ô ỗ n g đầu thống khổ nói ai còn không phải đâu nhân loại sau này thật sự có hy vọng sao những người còn lại cũng là mở mịt luôn cuống tương lai có thiên thạch nguy cơ thế giới của bọn hắn còn có thể biến thành thế giới quan c h ắ c giản nơi thí nghiệm dạo chơi bình luận khu đi nô nham lần nữa cười khổ một cái chính là ấn mở bình luận khu lúc này bình luận khu đã hiện ra bạo tả k u y hướng toàn thế giới đại lượng người ở đây phát biểu trong đó hồi phục số nhiều nhất một mực bị nhô lên tới bình luận để bọn hắn trầm mặc xếp hạng thứ nhất thì là kéo dài không suy thảo luận thế giới quan c h ắ c giả mục đích cộng thêm có phải hay không phía sau màn bút bất quá trải qua thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang truyền ra về sau tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng thế giới quan c h ắ c giả là phía sau màn bút cũng nhận định hắn chỉ là đem nhân loại trở thành chốt bạch hắn cho tới bây giờ đều không có cứu vớt nhân loại ý nghĩ hắn quan tâm có lẽ chỉ là l à m tinh thôi chỉ là dù cho nhận định thế giới quan trắc giả thân phận cùng nguy hiểm thôi bởi vì bọn hắn cũng không muốn để thế giới này cũng biến thành nơi thí nghiệm mình biến thành chuột bạch ra dù là có thiểu năng ra tìm đ ư ờ n g chết cũng sẽ bị vô số người phun mẹ ruột cũng không nhận ra sau đó xếp hạng thứ hai bình luận cũng là để ngôi nham thở dài nói thật cái này hai bộ mới hệ liệt điện ảnh đem chúng ta thơi c h ó n g thiên vong phong bạo ở trong thời gian tuyến cái này bình luận cùng ngôi nham đám người trước đó đối thế giới song, song suy o n g s đoán không sai bị lắm phía d ư ớ i bình luận cũng có khác biệt thậm chí còn có người khoa trương là thế giới quan chắc giả sáng tạo ra thế giới song song bọn hắn thế giới này là chân thật bất quá cái này một bình luận bị vô số người bắt bỏ cảm thấy quá mức ngạo mạn nếu như thế giới quan c h ắ c giả thật có thể sáng tạo thế giới song song cái này quyền năng đơn giản biến thái tới cực điểm đây chính là sáng tạo song song vũ trụ vĩ lực a càng nhiều người tin tưởng lâu chủ suy đoán đại lượng người buồn từ tâm tới đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương bảy mươi hai huyền quốc đại trưởng lao suy đoán chính chúng hưng tâm hai bốn cầu đặt mua có đôi khi chân tướng thường thường không ai nguyện ý t i n tưởng rất chân thực bài danh thứ ba bình luận đồng dạng là n ô nham đám người cân nhắc qua vấn đề có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật cộng thêm thiên vong tiểu mới vũ khí đều không thể tướng to lớn thiên thạch phá hủy nhân loại muốn giải quyết thiên thạch nguy cơ hy vọng xa vời bất quá bọn hắn liếc nhìn bình luận phát hiện nhìn một chút lệnh ra nhà lầu còn có sáu mươi bốn năm không nói ta chuẩn bị đi h ả o h ả o hưởng lặp đi nha đúng a ta đến lúc đó còn ở đó hay không trên đời đều là cái vấn đề trên lầu hai cô nhi các ngươi liền không kết hôn sinh con không vì hậu đại cân nhắc sao cô nhi mẹ nó a chúng ta một người bình thường có biện pháp nào không phải liền là chờ chết sao nói chung đều là loại này bình luận tiêu cực ý nghĩ cộng thêm táo bạo lao ca lẫn nhau đ ổ i đối với cái này nô nham đám người cũng không tâm tình nhìn sau đó còn có rất nhiều tầng lầu đàm luận liên quan tới thiên vong phong bạo hệ liệt cái khác nội dung thì như chặt vạ cùng t một trăm linh một loại hình bất quá nhất làm cho nô nham đám người lại hứng thú chính là liên quan tới tinh quốc đại trưởng lão nghĩ nghiên cứu mister cách làm thảo luận ân đại lượng người đều làm mắng tinh quốc đại trưởng lão đồng thời nhẹ nhàng thở ra thậm chí còn có táo bạo tinh quốc quốc dân tập thể biểu thị muốn kháng nghị du hành thấy nô nham đám người bật cười chờ mong tinh quốc não kịch cuối cùng bông làm điểm quét xong bình luận về sau n ô nham bọn người mới phát hiện bụng của mình nụ cục kêu lên để bọn hắn một trận c ư ờ i khổ lần này liên tục hai bộ điện ảnh nhìn q u á lâu cơm tối cũng chưa ăn đói bụng lập tức mấy người cùng một chỗ chạy tới ăn cơm cùng lúc đó thử kim c á c huyền quốc đại trưởng lao bên này mấy ngày nay bởi vì nhìn điện ảnh chiếm dụng đại lượng thời gian nguyên nhân hắn chính vụ bận rộn vô cùng không có thời gian xem chiều bóng bất quá huyền quốc đại trưởng lão dùng cái tốt hơn phương pháp để trợ thủ nhìn sau đó cho hắn cắt ra trọng yếu nhất tin tức cùng tình báo là được rồi dạng này có thể tiết kiệm thời gian dài thế giới quan chắc giả a huyền quốc đại trưởng lão cũng là những mày thật sâu thở dài đối mặt thế giới quan c h ắ c giả loại này thần bí tồn tại bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể quan sát v ề phần đối với mình là thế giới song song người điểm này huyền quốc đại trưởng lão cũng không làm sao để ý thế giới song song lại như thế nào mình là chân thật tồn tại như vậy đủ rồi tinh quốc đại trưởng lão tại trong điện ảnh diễn xuất hắn cũng không có gì ý nghĩ đổi lại hắn hắn cũng sẽ làm như thế chỉ bất quá lại so với tinh quốc đại trưởng lão cảnh giác rất nhiều tối thiểu hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc thiên vong lớn như vậy quyền h ạ chỉ là để hắn khổ nó là Thiên phong vong bạo kết r l quả thế giới song song tao nộ nói cho nàng có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật cũng vô dụng cái này khiến hắn cái này trong lòng khó chịu gấp ba bất quá có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật huyền quốc đại trưởng lão lại nhẹ thở ra khẩu khí lẩm bẩm nói mặc kệ tương lai thế nào kế hoạch vẫn là đến như thường lệ tiến hành dạng này huyền quốc mới có thể trở thành lam tinh cường thịnh nhất quốc gia mà lại thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang bên trong bởi vì chiến tranh cộng thêm thiên vong cũng hao tốn không ít thời gian mới nghiên cứu ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật mà chúng ta huyền quốc hiện tại nhiều hai mươi năm khoảng t r ư ờ n g có lẽ còn có hy vọng huyền quốc đại trưởng lão tâm thái dần dần bình phục thân là đại trưởng lão hắn nhất định phải tùy thời ở vào tỉnh táo trạng thái mới được nếu như làm đại trưởng lão hắn đều từ bỏ cái kêu huyền quốc liền xong rồi chỉ là cái này có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật đến cùng là ai cho ta h u y ề n quốc đại trưởng lão lại nhăn đầu lông mày lâm vào thật sâu không hiểu chẳng lẽ là thế giới quan c h ắ c giả h u y ề n quốc đại trưởng lão đ ố n g nhiên linh quang loại lên xuất hiện cái này để chính hắn giật này mình không rời t ú i l ầ u pháp hẳn là sẽ không lập tức huyền quốc đại trưởng lão lại bản năng bắt bỏ bất quá điện ảnh bắt đầu thời gian tuyến so ta lấy được có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật thời gian phải sớm nếu như thế giới quan c h ắ c giả là tại cái thứ hai lấy ra thiên vong phong bạo thế giới song song thu được có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật sau đó giao cho bình thường đang phát triển mặt khác thế giới song song trong tay chúng ta ngược lại là có thể giải thích t Huyền chầm phần có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật có phải hay quốc Về trưởng ứng tổng không có đại tư. láo lâm vào có kỹ dù â nhân n gian cái nào đó yêu nghiệt nhà khoa học nghiên cứu ra được, có khả năng, nhưng là lệ tiểu nhân nhỏ bé không thể nhận cái tiểu khoa ra ra. học cứu được, có là đó yêu khả thể lệ tỷ bé d sao nếu quả thật có loại này yêu nhiệt g đối mặt tương lai thiên thạch nguy cơ hắn đã sớm đứng ra mà thế giới song song nhưng không có người kia đứng ra đương nhiên cũng có khả năng hắn tao ngộ ngoài ý muốn chính là cầu hoa tươi hay mặc kệ tình huống là thế nào trong đó đều ẩn chứa ta không cách nào đoán được â m nhu đi bất quá ta lại hoàn toàn không thể thả tay có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật chỉ có thể kiên trì đi xuống t ân không i u t chỉ có là huyền quốc đại trưởng lão còn lại quốc gia cao tầng cũng phần lớn hạ đạt mệnh lệnh này không lúc này tinh quốc bên kia tinh quốc đại trưởng lão cũng là biết được mới điện ảnh toàn bộ nội dung bất quá so với còn lại quốc gia cao tầng coi như tâm tính bình tĩnh tinh quốc đại trưởng lão cũng cảm giác nhức cả chứng sắc mặt khó coi muốn nói là gì gì đó đó chính là điện ảnh ở trong đ ê m hắn mệnh lệnh nghiên cứu mister vi rút sự t ì n h tiết lộ ra mà lại trong điện ảnh hắn còn phát động lần thứ năm thế chiến cuối cùng còn bị thiên vong giết chết có thể nói thiên vong phong bạo kịch bản phát triển có một nửa là hắn gây h o ạ n hắn đều có thể tưởng tượng mình tại tinh quốc quốc dân trong lòng địa vị sau đó rơi xuống loại tình trạng nào đ o á n chừng đã bị c h ử i ra phân ân n chính như hắn suy nghĩ như thế trợ thủ của hắn sắc mặt vi d i ệ u yên lặng báo cáo đã có đại lượng người tại từng cái thành thị kháng nghị du hành lên thời điểm tinh quốc đại trưởng lao sắc mặt càng là giống như ăn phải con ruồi khó coi tới cực điểm đều là thế giới quan chắc giả、sai. lập tức tinh quốc đại trưởng lão lại nghĩ tới điểm này sắc mặt lo lắng mở miệng nhưng mà đã trễ ts câu từ đặt trước câu hết thảy gak sĩ chương bảy mươi ba lại vào sinh hóa tận thế phó bản triển vọng thuốc biến đổi gen mà, bốn nhưng mà tại các quốc gia bắt đầu hành động thời điểm mài bắt n ọ t dẹn lại là không chút do dự tướng tất cả nghiên cứu tư liệu nghiên cứu số liệu tất cả đều mình triệt để tiêu hủy loại nguy hiểm này đồ vật không nên tồn tại nhân gian mài bắt nót dẹn sắc mặt trắng được nói các đệ tử của hắn cũng là cảm thấy mình lao sư làm rất chính xác vì thế động thủ đã dậy chưa may may mất tích cũng không lâu lắm mãi bắt n ọ t d è n chính là bị mặt trời đỏ nước đặc công tìm được mời bọn hắn tiến về mặt trời đỏ nước nhưng mãi bắt n ọ t d è n cự tuyệt cuối cùng mãi bắt n ọ t d è n cùng đệ tử bị mặt trời đỏ nước đặc công không lưu tình chút nào đánh chết đối mặt tử vong bước thất nhất số không b ặ t n ọ t d è n cùng đệ tử không có gì sợ hãi ngược lại lộ ra giải thoát t h ầ n sắc bọn hắn suốt đời truy cầu đều là nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thiên võng hiện tại biết trí tuệ nhân tạo thiên võng là thái hoa giấc mộng của bọn hắn cũng sụp đổ chết ngược lại càng tốt hơn cùng lúc đó chặt và bên kia vừa mới xem chiếu bóng xong chặt hắn không nghĩ tới thế giới song song mình cư nhiên trở thành người phản kháng liên minh thủ lĩnh thậm chí còn cùng t một trăm linh một yêu đương chỉ là thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang ở trong mình cùng t một trăm linh một đều bị thế giới quan chắc giả giết chết một m à n này để hắn phẫn nộ nhưng lại bất lực chỉ có thể tâm t ì n h phức tạp nhìn xem máy tính m ầ n người này chặt vạ không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có trở thành nhân vật chính một ngày a bất quá ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ thoáng điểm đi dù sao chúng ta là không có cách nào phản kháng vị kia hắn bạn ngủ nói như thế ừng ta biết chặt vạ cười khổ nói ra ngoài uống một chén thế nào đương nhiên có thể hắn bạn ngủ cười gật đầu lập tức mấy người cùng đi ra nhưng mà còn không có ra ngoài bao lâu chặt vạ chính là bị tinh quốc đặc công bảo vệ lại cũng không lâu lắm mãi bắt nót rèn cùng đệ tử bị súng g i ế t tin tức chuyển đến để chặt vạ phẫn nộ tới cực điểm nhưng lại cảm giác rất bất lực hắn không biết là mặt trời đỏ nước đặc công g i ế t chỉ coi là những cái k i a nhìn điện ả n h người i ự u hận lao sư của mình chế tạo ra thiên vong hại chết nhiều người như vậy mới đưa hắn súng g i ế t đây là rất có thể sự tình chỉ là tinh quốc đại trưởng láo lại là biết tình h u thật hắn nổi giận lại không biết là quốc gia nào đặc công làm chỉ có thể tận lực truy、tra. m à i b ắ c n ọ t r ẻ n tiến sĩ ghê tởm quốc gia chúng ta một nhân tài cứ như vậy không có tinh quốc đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm trầm đáng chết đừng để ta t r a được là quốc gia nào ra tay bằng không thì nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt cũng không lâu lắm m à i b ắ c n ọ t r ẻ n cái này thế giới song song có thiên v o n g cha danh hào tiến sĩ bị súng giết tin tức chuyển đến các quốc gia cao tầng trong hai bọn hắn đều là phản ứng không đồng nhất đại bộ phận quốc gia cao tầng đều là cảm thấy cười trên nôi đau của người khác bất quá lại vì không thể đạt được mày bắt nóp rèn tiến sĩ nghiên cứu tư liệu mà tiếp hận đáng tiếc huyền quốc đại trưởng lão cũng là thán t i n g nói mãi b a s n o t d ẻ n thế nhưng là nhân loại đỉnh cấp nhân tài cứ thế mà chết đi thật thật là đáng tiếc bất quá theo một ý nghĩa nào đó chết cũng tốt dù sao cũng là tình quốc người bên kia mới rất khó lừa gạt đến huyền quốc tới chân chính đáng tiếc vẫn là nghiên cứu tư liệu không có đem tới tay Ừm. Mại mà chết rồi. Sớm đã xem mua âm một Mại mang mấy ngạc hạ. rồi. chiếu Kiệt kinh đi, thôi di bà bóng bận bà nhà là Snot dẻn xong, chân chính bận rộn nhà Lục Kiệt nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, hắn cũng Snot dẻn hắn mấy ngàn cho thế chết thấy chút chết hệ Lục đã rất nhanh thiên vong chính là cho lục kiệt điều tra ra được mặt trời đỏ nước làm a đám người kia thật là có đủ rất a lục kiệt lắc đầu bất quá lục kiệt cũng không có quá để ý m à i b ạ s n ọ t d e n chết đi đối với hắn mà nói không có gì dù sao thiên vong cái này thôi diễn thế giới đã sớm lưu trữ mấy cái về sau muốn lợi dụng m à i b ạ s n ọ t d e n tiến vào những thứ này thôi diễn phó b ả n là được rồi hao tốn hơn nửa ngày thời gian mua nhà dọn nhà toàn bộ hoàn tất về sau lục kiệt đắc ý tiến vào bộ này giá trị một tỷ huyền tệ cảnh biên phòng ngồi tại cảnh biên phòng trên ban công nhìn sẽ lời bạn lục kiệt chính là đi ngủ hôm sau làm thôi diễn công năng làm l ệ n h hoàn tất về sau lục kiệt chính là không kịp chờ đợi muốn bắt đầu mới thôi diễn túc chủ lần này đọc đến dị tinh mẫu trùng mặt trăng bạo tạc cái này phó bản sao hệ thống do hỏi không lần này chúng ta đọc đến sinh hóa tận thế nhất người siêu việt lục kiệt đắp lên thư tịch về sau mắt lộ tinh m a n g nói thời gian điểm ngay tại triệu lao các loại đỉnh cấp sinh hóa học da nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen ba năm nửa năm đi minh bạch tốn hao năm ngàn thôi diễn điểm thành công đọc đến sinh hóa tận thế nhất người siêu việt phó bản túc chủ còn thừa thôi diễn điểm số chán vì năm mươi sáu sáu mươi lăm vạn hệ thống thanh â m vang lên về sau lục kiệt chính là cảm giác ý thức đoán một cái tầm mắt chính là phát sinh biến hóa lục kiệt thân ảnh xuất hiện ở huyện đô căn cứ sinh tồn phòng thí nghiệm sinh hóa ở trong hắn vừa mới xuất hiện chính là nghe thấy được triệu lao nhóm người bất đắc dĩ tiếng thở dài ai thuốc biến đổi gen 3.5 thiếu hụt quá lớn thuốc biến đổi gen bốn không lại hoàn toàn không có đầu mối a triệu lao khổ n a o nói nếu như có thể mau chóng nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không các chiến sĩ liền sẽ không có lớn như vậy thương vong thuốc biến đổi gen ba m ộ t phần ngàn tỷ lệ sống sót quả thực là buộc các chiến sĩ đi chịu chết t Còn lại, sinh hóa học gia cũng sinh lại là gia hóa m ặ triệu mũi t à n buồn nhưng không đầy dầu, mảy may b có n p h á lao thán tiếng h u c nói cho dù là cưỡng ép dựa vào ý chí chịu đựng được chiến sĩ xuất hiện thất khiếu chảy máu hiện tượng sinh mệnh lập tức thì bị hút đi quá đa dụng tại cường hóa hai bảy gen cho nên mỗi một cái người siêu v i ệ t tuổi thọ cũng chưa tới nửa năm chúng ta bây giờ thiếu khuyết một loại có thể bù đắp sinh mệnh lực đồ vật làm vật liệu nếu như có liền có thể chế tạo ra thuốc biến đổi gen bốn không những người còn lại cũng là nhao nhao nói chế tạo ra thuốc biến đổi gen bốn không triệu lao sắc mặt quái dị cười khổ nói đây là rất nạo g mạn ý nghĩ chúng ta tại thuốc biến đổi gen bốn không phương diện nghiên cứu không có chút nào tiến triển không chỉ là thiếu khuyết tài liệu vấn đề mà là cấp độ càng sâu vấn đề thuốc biến đổi gen bốn không đại khái xuất là một lĩnh vực khác đồ vật là có thể làm cho nhân loại sinh mệnh bản chất đều cất cao đến độ cao mới sản phẩm a không dễ dàng như vậy nghiên cứu ra được tiêm vào người đủ để sánh vai trong thần thoại thần minh nói xong lời cuối cùng triệu lao giọng nói vô cùng vì khẳng định đa o loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương bảy mươi ba thế giới quan c h ắ c giả lại xuất hiện triệu lao kinh hãi bốn bốn cầu đặt mua thuốc biến đổi gen bốn không sánh vai thần m i n h a thật thua thiệt triệu lao dám nói a lục kiệt nghe thấy lời này sắc mặt vi diệu bất quá nhớ tới người siêu viện c h i lực hãng ư ờ i một tiếng ngay cả tiêm vào thuốc biến đổi gen 3.5 n g ư ờ i siêu việt đều có diệt thành cấp bậc chiến lược mà ở vào một lĩnh vực khác cấp bậc thuốc biến đổi gen bốn không nói là sánh vai thần minh cũng không có gì không đúng dù sao trong thần thoại một chút thần minh miêu tả cũng bất quá là rời sông lấp b i ể n thôi thuốc biến đổi gen bốn không xác thực rất khó nghiên cứu ra đến chẳng qua nếu như có thể có giải quyết thuốc biến đổi gen 3.5 thiếu hụt phương pháp nhân loại chúng ta liền có thể triệt để thanh trừ z o m bi e một lần nữa thống trị đại địa sáng tạo càng thêm sáng chói văn minh đi những người còn lại cũng là lần nữa lên tiếng cái này không nhất định triệu lao nhũ mày lắc đầu tự lẩm hắn cảm giác được đại trưởng lao tại kiên kỵ lấy cái gì chính là bởi vì phần này kiên kỵ mới không có cùng dòm bi bộ u c phát chiến tranh toàn diện một mực chỉ là cố thủ căn cứ sinh tồn kỳ thật chỉ cần đại trưởng lao lớn ba mươi mốt hoàn toàn có thể cắn răng duy nhất một lần thúc đẩy sinh t r ư ở n g ra trên trăm cái người siêu việt sau đó tướng dòm bị vương cùng dòm bị hoàng đổi tận giết tuyệt là được rồi bất quá bất kể nói thế nào chúng ta cũng chỉ có thể hết sức tìm ra đền bù thuốc biến đổi gen ba năm thiếu hụt phương pháp lại về sau mới là bắt đầu nghiên cứu thuốc biến đổi gen bốn không chịu lão mở miệng nói ừng cũng chỉ có thể rằng này đối với i thế hóa h giới quan chắc giả triệu lao mang theo e ngại khản giọng thanh nhâm vang lên để mọi người đều là tâm thần chấn động nhìn sang đối với thế giới quan chắc giả tồn tại bọn hắn đều là biết đến dù sao ban sơ mister vi rút cùng mister vi rút huyết thanh cùng đến tiếp sau thuốc biến đổi gen hàng mẫu cũng đều là thế giới quan chắc giả cung cấp đó là cái thần bí tới cực điểm tồn tại ai cũng không hiểu diện mục thật của hắn ai cũng không biết hắn mục đích chỉ biết là hắn là nhân loại không thể trêu chọc kinh khủng tồn tại lúc trước đại trưởng lão vận dụng mười cái đạn hạt nhân đều không có nổ chết n g u y trang thành dọn bị vương hắn bọn hắn những thứ này không có cái gì kinh nghiệm thực chiến nhân viên nghiên cứu liền càng thêm không cần nói nhiều đối mặt thế giới quan chắc giả không tồn tại chút nào năng lực phản kháng cho dù là người siêu việt có lẽ cũng là như thế đi chớ khẩn trương ta đối với các ngươi không có ác ý lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng chỉ là trông thấy nghiên cứu của các ngươi tiến triển xảy ra chút vấn đề nhỏ nhỏ đặc địa đến giúp đỡ các ngươi lời nói ở giữa lục kiệt lấy ra chứa dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bào đặc chế ống thủy tinh nhẹ nhàng đặt lên trên bàn thí nghiệm lập tức quỷ dị biến mất tại nơi này từ ngực lục kiệt tới vô ảnh đi vô tung để triệu lao các loại sinh hóa học r a đều là tê cả da đầu thẳng nuốt nước miếng hai mặt nhìn nhau hắn mục đích đến cùng là cái gì triệu lao trong lòng tràn ngập thật sâu không giảng hòa hai mươi nghi nhưng bản năng vẫn là đi tới cái kia, thí nghiệm một bên, cầm lên cái kia đặc chất ống thủy tinh nhìn về phía trong đó tế bào đoàn bất quá nói là tế bào đoàn không quá chuẩn xác hiện tại hẳn là ngạo nghệ từ tế bào đoàn hình thành màu trắng tổ chức đây là tế bào tổ chức thật kinh người hoạt tính triệu l a o mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh mọi người lập tức triệu l a o quay đầu nhìn về phía mình nghiên cứu đồng bạn sắc mặt phức tạp mở miệng có lẽ chúng ta có đền bù thuốc biến đổi gen 3.0 thiếu hụt phương pháp lời này làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động trên mặt kinh nghi nhưng lại nhìn chằm chằm ống thủy tinh cuối cùng không nói gì trong lòng bọn họ xuất hiện lần nữa một cái tồn tại thật lâu nghi vấn thế giới quan chắc giả mục đích đến cùng là cái gì nếu như không thể nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không thu hoạch được cường hóa bản thuốc biến đổi gen 3.5 hệ liệt cũng không tệ lục kiệt lần nữa trở lại ưu linh hình thức thầm nói sau đó thân hình của hắn biến mất tại phòng thí nghiệm đi tới ngoại giới đã lâu đi tới sinh hóa tận thế phó bản tìm thích hợp g i ò m bị bồi dưỡng hạ chiến đấu kinh nghiệm cũng là không tệ tại lục kiệt lựa chọn lịch luyện thời điểm huyền quốc đại trưởng lao bên này cũng là nhận được triệu lao báo cáo thế giới quan chắc giả xuất hiện lần nữa bọn hắn có hay không đối với các ngươi làm cái gì huyền quốc đại trưởng lao sắc mặt của biến không đợi triệu lao nói hết lời hắm chính là lo lắng truy vấn Huyền quốc đại trưởng lão đều là cực kỳ tỉnh cực đại đều táo. lão là kỳ dù là gặp phải dòm bị hoàng công thành đều không có chút rung động nào nhưng việc quan hệ thế giới quan chắc giả trong lòng của hắn thật khó mà tỉnh táo đến xuống tới thế giới quan chắc giả nghiễm nhiên trở thành trong lòng của hắn một cái tâm bệnh dù sao cái này rất có thể là tạo thành lam tinh như thế hiện trạng phía sau màn hát thủ a mà lại là nhân loại khó mà chống lại phía sau màn hát thủ không có hắn chẳng những không có tổn thương chúng ta còn để lại một cái đủ để đền bù thuốc biến đổi gen ba thiếu hụt trọng yếu vật liệu có cái này vật liệu thuốc biến đổi gen ba thiếu hụt có thể đền bù thậm chí hy có mặt, mặt v ọ nếu g t như là ban sơ hắn khẳng định sẽ cao hứng nhưng tinh lịch nhiều lần thế giới quan chắc giả nhằm vào nhân loại về sau hắn sẽ không lại ôm lấy ý tưởng ngây thơ bảy trăm một mươi thế giới quan chắc giả mỗi một lần cho nhân loại trợ giúp về sau tại nhân loại phát triển tấn manh thời điểm lại sẽ dành cho nhân loại thống kích lần này rất có thể cũng sẽ như thế đi Hô,、oh, hiểu ta được. lập a mau o hoàn Triệu, thuốc thiện ra phiền người nghiên biến đổi gen hoàn thiện bản đi. cứu làm l chóng gen bản các 3.5 tức đại trưởng lão đệ lên huyện thái dương chậm rãi nói mặc dù biết thế giới quan chắc giả có thể sẽ có hành động nhưng hắn không thể không dựa theo thế giới quan chắc giả chỗ điều khiển phương hướng đi đến bởi vì hắn vô luận từ góc độ nào đến xem đều không có ngăn cản tiếp tục nghiên cứu lý do không nghiên cứu nhân loại có lẽ ở thế giới quan sát người gây sự hạ trực tiếp diệt vong nghiên cứu ra hoàn thiện bản thuốc biến đổi gen ba có lẽ còn có thể tiếp tục sống sót số dưới chớ nói chi là có hoàn thiện bản thuốc biến đổi gen ba n h ân cái kia c ế này cũng không thôi vô c Nhân l o c diễn phó bản đại trưởng lão vẫn như cũng là cái kia không sợ trời không sợ đất chân chính kiêu hùng không có trải qua quan sát người trang web cùng điện ảnh tể lễ gia tâm khổng lồ chương bảy mươi lăm dò bị vương cùng dòm bi hoàn toàn diệt lục kiệt bắt đầu gây sự một bốn cầu đặt mua hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt tướng một cái bị hắn xem như đóng cắt dòm bi l ã n h chúa xử lý về sau mở miệng nói tại túc chủ ngược đãi dòm bi thời điểm thời gian trôi qua một năm lấy triệu lao cầm đầu đỉnh cấp sinh hóa học ra nhóm cuối cùng là thông qua dị tinh mẫu trùng h o ặ c tính tế bào làm phụ nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen ba chín thuốc biến đổi gen ba chín không có thuốc biến đổi gen ba năm cái k i a kinh khủng tỷ lệ thất bại nó tỷ lệ thất bại chỉ có một m ư ơ không chỉ có như thế tiêm vào thuốc biến đổi gen ba chín tân nhân loại trở thành đúng nghĩa người siêu việt không cần lại lo lắng sinh mệnh lực vấn đề có thể tùy ý phát huy lực lượng mà lại năng lực khôi phục càng là tăng vọt rất nhiều lần so với tiêm vào thuốc biến đổi gen 3.5 n g ụ y người siêu việt mạnh mẽ gấp hai trở lên hệ thống bắt đầu giải thích đồng thời triệu lao mấy người cũng là thông qua dị tinh mẫu trùng tế bảo nghiên cứu ra một loại có thể để cho ngụy người siêu việt khôi phục sinh mệnh lực sinh mệnh dược tề mặc dù không có cách nào đền bù ngụy người siêu việt cái kia đã sớm thâm hụt sinh mệnh lực nhưng cũng đủ làm cho ngụy người siêu việt nhóm sống lâu mười năm đồng thời sinh mệnh dược tề còn có cực kỳ cường đại trị liệu công năng chỉ cần không có lập tức tử vong vô luận thương thế nặng bao、nhiêu. chỉ cần phục d ụ n g đủ nhiều sinh mệnh dược tệ đều có thể cứu sống bất quá bởi vì dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bào quá mức thưa t h ớt mà lại không cách nào bồi dưỡng và nhân bản nguyên nhân những vật này đều không có cách nào tối đại hóa sản xuất hàng loạt chỉ có thể chờ đợi hoạt tính tế bào mình phân liệt sau đó có kế hoạch dùng cho nghiên cứu cùng sử dụng một năm liền lấy ra thuốc biến đổi gen ba chín cộng thêm sinh mệnh dược tệ không hổ là cái này phó bản bên trong triệu lao các loại sinh hóa học da a lục kiệt mặt mũi tràn đầy tán thưởng như thế sinh hóa tận thế phó bản Cũng lập i sinh ề n h tức lục kiệt lại nói thầm một chút ừng hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt mở miệng nói thuốc biến đổi gen ba chín cùng sinh mệnh dược tề xuất hiện cực lớn tăng cường phe nhân loại thực lực đại trưởng lão cũng là có chút không nhẫn mại được Hắn rất muốn phát động vây quét lúc này huyền quốc đại trưởng lão không thể nghi ngờ là cùng các đại sinh tồn căn cứ cao tầng thông qua hình chiếu kỹ thuật mở ra trên mạng hội nghị hắn mặt lộ vẻ dãy rủa đại trưởng lão chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa nhân loại đã dãy rủa rất lâu đại ã có t trưởng tiêu diệt hội, lão trước h bỏ đó vài ngày này là đau lòng các chiến sĩ sinh mệnh cho nên không có một lần tính thúc đẩy sinh trưởng gia đại lượng bị người siêu việt hiện tại đã có thuốc biến đổi gen ba chín cùng sinh mệnh dược thể ngươi còn tại xoắn suýt cái gì a ây ta nhiều o tầng đã ề u là biết i đại trưởng lão cởi khổ một cái lập tức mắt lộ ra tinh mang đánh thì đánh đi thế giới quan c h ắ c giả lại gây sự bọn hắn nhân loại đón lấy là được dựa theo trước kia suy tính thế giới quan trắc giả nhiều lắm là lần nữa đánh gãy nhân loại cuộc sống bức bách bọn hắn tại căn cứ sinh tồn sống tạm thôi hắn hẳn không có hủy diệt cả nhân loại ý nghĩ nếu như có sớm đã đem nhân loại hủy diệt đối phương quá thần bí cùng quý dị loại này tồn tại lại thế nào đánh giá cao cũng không đủ ta sẽ để cho triệu h i ề n tận lực nhiều nghiên cứu chế tạo một chút thuốc biến đổi gen ba chín một năm sau khai hỏa z o m bi e trận tiêu diệt đại trưởng lao trầm giọng nói lời này vừa rơi xuống nhân loại các cao tầng đều là mặt lộ vẻ vui mừng vẫn là làm ra quyết định này a lục kiệt có chút chầm tư lắc đầu không quan trọng d ò n bi diệt tuyệt hay không không cần để ý hiện tại đám d ò n bi đã khó mà khiến nhân mà l tại cái g một năm lực. này bằng bên trong dựa vào sinh mệnh dược thể những cái t i ê n nghị người siêu việt cũng chưa chết đồng thời cũng ra đời hơn m ộ ư ơ i vị tiêm vào thuốc biến đổi gen ba chín chân chính người siêu việt vì thế phe nhân loại người siêu việt cộng lại tổng cộng đạt đến trên trăm số lượng nhân loại bắt đầu đối giỏm bị vương cùng giỏm bị hoàng t h i ể m điện trận tiêu diệt đối mặt nhân loại t h i ể m điện trận tiêu diệt d m bị vương cùng giỏm bị hoàng nhóm vẹn vẹn giữ vững được không đến một tuần chính là tiếp cận toàn diện chỉ có một cái giỏm bị hoàng bị trọng thương sau chật vật thoát đi đối với cái này chật vật thoát đi giỏm bị hoàng nhân loại không có coi trọng mà là mở ra thu phục lam tinh tiêu diệt lam tinh phía trên đám giỏm bi bởi vì triệu thất tốt do bị cấp cao chiến lực bị h o à n diệt Phe nhân loại chiếm thế tuyệt đối, đám bị nhân loại đối, giỏm đám cư ưu tuyệt bởi i loại đội tiến giỏm bi đại bị bộ bắt bại nhân công, không hề có lực hoàn hề thủ, lực lui. đầu có vì quá nhẹ nhõm liền hoàn thành đối đám g i ọ m bị nghiền ép chi thế nhân loại tiến vào cồn hoan thời kỳ tất cả nhân loại đều cảm thấy tương lai có hy vọng nhân loại tướng đi vào thời đại mới huyền quốc đại trưởng lão gặp t ố c chủ không có xuất thủ gây sự nhẹ nhàng thở ra mặc dù vẫn tồn tại như cũ lấy cảnh giác nhưng không còn ban sơ lo lắng đồng thời triệu lao các loại sinh hóa học g a đối thuốc biến đổi gen bốn không nghiên cứu cũng bắt đầu thư gián xuống mặc dù vẫn như cũ cố gắng nghiên cứu nhưng không còn trước đó điên cuồng quả nhiên áp lực mới là nguyên động lực c a mặc dù áp lực quá lớn dễ dàng tướng người đại sập nhưng là thích hợp áp lực mới có thể xúc tiến nhân loại tiến hóa lục kiệt vỗ mạnh và muộn là thời điểm bắt đầu gây sự đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương 76, thế giới phạm vi hình chiếu thuốc biến đổi gen bốn không là đánh nát thiên thạch mấu chốt hai bốn cầu đặt mua muốn nói làm sao gây sự lục kiệt trong lòng vẫn là có ý tưởng tỷ như là tại thiên vong phong bạo huyễn thần bên trong lục kiệt đối mại bạt ngọt rẻn toán tâu qua thiên vong phong bạo số không đ i ệ ảnh như vậy lục kiệt như thường có thể đem điện ảnh truyền cho huyền quốc đại trưởng lao đám người trong đầu để bọn h ắ n biết nhân loại nguy cơ còn không có giải trừ to lớn thiên thạch mới là hủy diệt nhân loại nhiều lần chân chính t ự thần sau đó lại hạ cái tâm lý ám chỉ chỉ có nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không mới có thể có giải quyết to lớn thiên thạch hy vọng dạng này như vậy đủ rồi lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy ý cười tại túc chủ dự định bắt đầu gây sự thời điểm túc chủ kinh ngạc phát hiện mình có thể tốn hao năm thôi diễn điểm tướng mặc cho một điện ảnh hình chiếu tại toàn thế giới trên không cung cấp tất cả mọi người quan sát hệ thống thanh âm vang lên ám chỉ chăn đầy hệ thống ngươi con hàng này thấy tiền sáng mắt đúng không trước kia đều không cần tiền lục kiệt khỏe miệng hơi rút tốc chủ bổn hệ thống trước đó kia là hệ thống bắt đầu nói liên miên lạnh i ạ i ngừng ta không muốn nghe ngươi nói nhảm lục kiệt b i ế t miệng ta hiện tại thôi diễn điểm nhiều trực tiếp hoa chính là hệ thống không phản bác được tốc chủ ngươi chuẩn bị phát ra cái kia bộ phim lập tức hệ thống dò hỏi ừng cho ta phát ra sinh hóa tận thế nhất người siêu việt bảy trăm mười ba lục kiệt mở miệng nói mặc dù hắn có rất nhiều lựa chọn tỷ như tướng nhất bạo tạc dị tinh mẫu trùng mặt trăng bạo tạc bộ phim này chuyển phát ra nhưng này không có gì dùng đều là c h ấ n n yếp sinh hóa tận thế nhất người siêu việt đại nhập cảm c à n g cường liệt một điểm tốn h hao năm ngàn thôi diễn điểm phát ra thành công hệ thống thanh âm vang lên lập tức lục kiệt có chút meo lại con ngươi nhìn về phía bầu trời ở nơi đó màn trời như sóng gợn rung chuyển lên lập tức ngưng tụ thành một bức kinh thiên vĩ địa hình tượng bắt đầu phát ra kịch bản t h â n kỳ là vô luận ngươi từ góc độ nào đi xem đều có thể tốt nhất thấy do phát ra hình tượng cho hay bắt đầu lục kiệt mỉm cười mật thiết chú ý thế giới này người phản ứng đó là cái gì bầu trời làm sao xuất hiện loại vật này chờ một chút kia là ngày tận thế tới thời điểm hình tượng vô số người đều là ngẩng đầu nhìn trời mặt mũi tràn đầy kinh hãi hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì cùng lúc đó đại trưởng lão bên này hắn cũng là trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn trời nhìn thấy cái kia khoa trương t r ắ n g cảnh hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng lên nhìn chòng chọc vào bầu trời đây là qua đi hình tượng vì cái gì trên bầu trời sẽ xuất hiện loại này hình tượng chẳng lẽ là thế giới quan trắc giả dợ cho quỷ đúng cũng chỉ có hắn có năng lực như thế đại trưởng lao sắc mặt biến đổi không chừng nắm chặt nắm nấm lập tức đại trưởng lão thở sâu một hơi bắt đầu xem xét tỉ mỉ hắn phát hiện hình tượng bên trong qua đi trong tim mình ý nghĩ đều được thả ra thời điểm hắn không khỏi cảm thấy da đầu run lên một cỗ hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu sắc mặt trắng bệnh hắn ý tưởng gì đều bị đọc lên đến rồi mình hết thệ đều tại đối phương trong khống chế đối phương còn có loại này tùy ý tướng qua đi lấy ra thủ đoạn cái này g i a hỏa này là thần minh sao trong lúc nhất thời đại trưởng lão giao động sau đó đại trưởng lão nhìn trên đường nhận được rất nhiều điện thoại đều là liên quan tới màn trời bên trên điện ảnh sự tỉnh hắn càng phát ra chân kinh bởi vì vô luận thân ở chỗ nào đều có thể rõ ràng nhất nhìn thấy trên bầu trời hình tượng thậm chí nghe được thanh âm thế giới quan c h ắ c giả đại trưởng lao đang chát cười một tiếng quân cờ và kỳ thủ địa vị thật có thể thay đổi tới sao trước kia hắn quá tự cao tự đại ai đại trưởng lão thật sâu thở dài tại căn cứ sinh tồn đám người đều là hành động một mảnh đối bầu trời chỉ t r ò thảo luận thời điểm đại trưởng lão cũng là thấy được đằng sau hắn nhìn thấy thế giới quan c h ắ c giả thúc đẩy sinh trưởng siêu cấp dọn bỉ tràng cảnh cũng nhìn thấy thế giới quan trắc giả đóng vai dọn bỉ vương tràng cảnh hắn hết thể suy đoán đều được chứng thực nhưng bây giờ thì có ích lợi gì đâu đối phương đều không có tính toán ẩn tàng cái gì trực tiếp liền phóng ra tới cho bọn hắn nhìn đại trưởng lão lần nữa c ư ờ i khổ huyệt thái dương trực ngày hắn không hiểu rõ thế giới quan c h ắ c giả tại d i bờ cơ thở suy nghĩ gì tại sao phải làm ra loại chuyện này suy nghĩ toàn bộ loạn bất quá đại trưởng lão phản ứng khá tốt căn cứ sinh tồn nhân loại thì là k i n h sợ bọn hắn đối thế giới quan c h ắ c giả vừa hận vừa sợ sau đó đại trưởng lão lại nhìn thấy bọn họ qua đi quyết sách ý nghĩ đều bị nhất nhất phóng ra nhân loại cao tầng cùng các chiến sĩ thậm chí ngay cả dân chúng bình thường cũng đều là minh bạch đại trưởng lao trước kia vì cái gì một mực không phát b i n h diệt dòm bị vương cùng dòm bị hoàng nguyên nhân vì thế bọn hắn cũng là tâm tình phức tạp đối thế giới quan c h ắ c giả càng phát ra e ngại cùng cựu thị chỉ là tiếp xuống phát triển để đại trưởng lao đám người toàn bộ ngây n g ẩ n cả người bởi vì tiếp xuống phát triển cùng bọn hắn hiện tại phát triển hoàn toàn không giống ở thế giới quan sát người đằng sau hoàn toàn không có can thiệp tình huống phía giới nhân loại vẫn như cũng là cùng dòm bị đều chế một phương ràng co thẳng đến nhân loại quan sát được trong vũ trụ to lớn thiên thạch sẽ rơi đập địa cầu bắt đầu hốt h o à n g chuẩn bị chống cự công việc đồng thời liên lạc dòm bị vương cùng dòm bị hoàng thử cùng hợp tác cuối cùng nhân loại đạn hạt nhân vô dụng nhân loại tinh anh cùng dòm bị các cường giả liên hợp công kích cũng không thể đánh nát to lớn thiên thạch nhân loại cùng dòm b ị toàn diện thế giới quan c h ắ c giả lại xuất hiện ý vị thâm trường nói câu lại thất bại hình tượng đến đây là kết thúc bắt đầu từ đầu phát ra làm tinh bên trên dòm bị cùng nhân loại đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi kinh nghi không hiểu cái này đây là cái gì đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu ngôi trên thế khó mà bình tĩnh sắc mặt biến đổi không chừng cái này sẽ không phải là thế giới song song phát triển quá khứ cùng tương lai hình tượng đi đại trưởng lao sắc mặt nặng nề g h nếu như suy đoán của hắn là chính xác chẳng phải là thế giới quan c h ắ c giả có được xuyên thẳng qua thế giới song song kinh khủng năng lực không đúng thế giới quan c h ắ c giả thần bí cùng quỵ dị hắn đã sớm biết hiện tại chỉ là càng thêm chấn kinh thôi mấu chốt chính là cái kia thế giới song song hủy diện bị hủy bởi to lớn thiên thạch nhân loại cùng d ò m bị dốc hết tất cả cũng không thể chống cự viên kia chất lượng cùng độ cứng rõ ràng không bình thường to lớn thiên thạch thế giới song song xuất hiện vậy bọn hắn thế giới này rất có thể cũng sẽ xuất hiện lần nữa thế giới quan trắc giả tại sao muốn tướng những hình ảnh này phát ra cho bọn hắn nhìn nhớ tới thế giới quan trắc giả sau cùng lời nói đại trưởng lao trong lòng phức tạp tới cực điểm còn có hắn cho tới nay đều hiểu lầm thế giới quan trắc giả rồi thế giới quan trắc giả là nghĩ bức bách bọn hắn cấp tốc nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không từ đó cứu vớt nhân loại sao thuốc biến đổi gen bốn không là đánh nát to lớn thiên thạch mấu chốt bằng không hắn thật sự là nghĩ cứu vớt nhân loại làm gì không để nhân loại tại bình thường thế giới trèo khoa học kỹ thuật vẫn là nói những cái kia phổ thông trèo khoa học kỹ thuật thế giới cũng thất、bại. đại trưởng lão suy nghĩ có chút loạn chờ hắn làm rõ về sau nắm chặt nắm đấm gọi điện thoại triệu lão chương bảy mươi bảy cường hóa b u ồ n cười thuốc biến đổi gen bốn không ánh dạng đông tiến hóa ba bốn cầu đặt mua lao triệu trên bầu trời hình tượng ngươi xem sao đại trưởng lão trầm giọng hỏi trên bầu trời hình tượng cái gì hình tượng ngay tại đỉnh cấp phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong bận rộn triệu lao nghi ngờ hỏi các ngươi đều đi ra xem một chút đi đại trưởng lao bất đắc dĩ nói sau đó ngươi liền đã hiểu lời này để triệu lao đám người kinh nghi không chừng đi ra vừa mới ra ngoài bọn hắn chính là nhìn thấy trên bầu trời cái kia khoa trương hình tượng lúc này trên bầu trời điện ảnh mặc dù từ đầu phát hình nhưng không có phát ra bao lâu cho nên triệu lao mấy người cũng hao tốn bốn giờ đem nó nhìn xong cho dù là tại đêm khuya những cái kia điện ảnh cũng là có thể thấy rõ ràng bọn hắn cũng là lâm vào c h ấ n kinh thậm chí cả kinh hãi hoàn toàn khó mà bình tĩnh trở lại đây là một cái khác đầu thời gian tuyến bên trên quá khứ cùng tương lai hình tượng sao triệu lao thanh âm có chút khản giọng cả người đều ở vào m ộ n bức trạng thái mê man lo nghị bất an ừ n đại khái xuất là như thế này tính toán thời gian h ẳ n là còn có mười chín năm khoảng chừng To lớn thiên thạch tinh. lớn liền sẽ dáng lâm lam dáng sẽ đại trưởng lao thán tiếng nói mặc dù chúng ta không hiểu thế giới quan c h ắ c giả mục đích chẳng qua trước mắt đến xem hắn hẳn là muốn cho nhân loại đánh nát to lớn thiên thạch đạn hạt nhân thất bại nhân loại tinh anh cùng d i ò n bị tinh anh liên hợp công kích cũng thất bại lại thêm thế giới quan c h ắ c giả tại thời gian này tuyến bên trên đưa cho các ngươi hoạt tính tế bào nói rõ một điểm thuốc biến đổi gen bốn không rất có thể là phá hủy thiên thạch mấu chốt bằng không hắn cũng sẽ không cho đặc địa cho ngươi đưa tới sau cùng vật liệu đại trưởng lao dừng một chút mở miệng lần nữa lao triệu ta đại biểu toàn nhân loại Văn người tại cái này còn lại 19 năm bên trong nghiên cứu ra thuốc biến các cái cứu thuốc tại lại ra đại ổ i gen Không toàn nhân cứu vất o l Đại trưởng lao thanh â m đã lâu cũng xuất hiện vẻ run rẩy to lớn tiên thạch viên này treo lên đỉnh đầu đ à mổ cơ n kiếm để hắn xuất hiện bóng ma tử vong mà hắn lại chỉ có thể trông cậy vào người khác t ậ n lực tại còn lại thời gian bên trong nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không loại này vận mệnh không thể bị mình đem không cảm giác để hắn rất không thoải mái rất ngột ngạt ta hiểu được chúng ta sẽ hết sức tại còn lại thời gian bên trong nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không chịu lao thở sâu một hơi nói xong lời này hắn đông nhiên thân thể dừng lại cảm thấy lời này không tốt lắm không không đúng chúng ta tuyệt đối sẽ tại còn lại m ộ ư ơ i chín năm bên trong nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không cứu vớt toàn nhân loại triệu lao cắn chặt răng n ắ m chặt n ắ m đấm gầm nhẹ nói không chỉ có là hắn còn lại sinh hóa học g i a nhóm cũng là mặt mũi tràn đầy kiên quyết sau đó thời gian bên trong một ngày hai mươi bốn giờ bọn hắn sẽ dùng hai mươi ba tiếng đến nghiên cứu còn lại một giờ nghỉ ngơi loại này cường độ cao nghiên cứu bọn hắn tân nhân loại thể chất cũng chịu đựng không được không cho dù là tiêm vào thuốc biến đổi gen ba chín trở thành người siêu việt đều chịu không được cường độ cao nghiên cứu quá hào phí tâm thần chớ nói chi là còn phải tiếp tục m ộ ư ơ i chín năm bất quá bọn hắn không có lựa chọn nào khác hết thệ cũng là vì toàn nhân loại ta cầu các ngươi rồi đại trưởng lao thật sâu thở hắt ra lần nữa nói một câu sau chính là cúp điện thoại xử lý chính vụ còn có cân nhắc bộ phim này sau khi xuất hiện mang tới thai hoàng ẩm thời gian cấp bách bọn hắn nhưng không có thời gian nói những cái kia nói nhảm trở về nghiên cứu thuốc biến đổi gen bốn không chịu lao đưa điện thoại di động cúp máy dứt khoát đi tới phòng thí nghiệm sinh hóa những người còn lại cũng là như thế lần này mới thật sự là không muốn m ạ n bạo lá gần a Ở vào lập i n h h ì tức h hạ lục kiệt mở miệng nói tại túc chủ cảm thán người khác bạo lá gan thời điểm thời gian trôi qua một mươi năm tại một mươi năm này bên trong nhân loại bởi vì trên bầu trời điện ảnh trong tấm hình loạt qua điên cuồng qua nhưng đều bị đại trưởng lao từng cái giải quyết mọi người dần dần quen thuộc bầu trời cái kia vô hạn tuần hoàn hình tượng thậm chí có người tự d ê u đem nó gọi đùa vì tử thần tỉnh táo đồng thời tại m ộ ư ơ i năm này bên trong nhân loại cũng là tướng g i ỏ m bị gần như đổi tận giết tuyệt nhân loại một lần nữa trở thành lam tinh c h i chủ bất quá nhưng không có bất luận kẻ nào cảm thấy cao hứng trên bầu trời treo lấy đa mổ cờ kiếm bức bách nhân loại làm ra các loại ứng đối biện pháp mặc dù rất nhiều người đều minh bạch loại này ứng đối biện pháp tác dụng khả năng không lớn nhưng liền đổ một cái tâm lý an ủi toàn nhân loại chân chính kỳ vọng là hy vọng triệu lao đám người nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không thuốc biến đổi gen bốn không tại m ư ơ i năm này ở giữa bởi vì tuyên truyền đã triệt để trở thành toàn nhân loại trong suy nghĩ cứu tinh tại triệu lao bên này triệu lao bọn người ở tại mười năm này ở giữa b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng tiêm vào thuốc biến đổi gen ba chín trở thành người siêu việt cũng đã chết không ít nhân viên nghiên cứu nhưng bọn hắn nhưng không có thời gian nào sâu bi mà là từ bỏ cá nhân cảm tình gần như không ngủ không nghỉ nghiên cứu bốn không gần như điên cuồng bất quá mặc dù điên cuồng nghiên cứu nhưng thuốc biến đổi gen bốn không trung quy là một lĩnh vực khác sản phẩm bọn hắn mặc dù có đầu mối nhưng vẫn như cụ khó mà xâm nhập mới lĩnh vực đại môn cầu hoa tươi trong n h y mắt lại qua tám năm tại cái này tám năm cấp độ tử t không ít nhân viên nghiên cứu áp lực nặng nề g h cũng bức bách không ít nhân viên nghiên cứu trở nên điên điên khùng khùng cho dù là triệu lão cũng xuất hiện nghiêm trọng tinh thần t h a i hoàng ẩm hệ thống giải thích tạm thời ngừng lại lục kiệt không nói gì người siêu việt đều có thể độ tử t người siêu việt đều có thể điên mất có thể nghĩ bọn này sinh hóa học ra đến cùng đến cỡ nào bạo lá gan bất quá lục kiệt cũng không có cái gì linh mẫn ý nghĩ đám người này tại lục kiệt trong suy nghĩ cuối cùng chỉ là công cụ người thôi chỉ là còn không có nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không để lục kiệt cũng có chút phiền não thuốc biến đổi gen bốn là hắn thu hoạch được thôi diễn hệ thống đến nay nhất nóng mắt đồ vật kết quả can thiệp nhiều lần như vậy còn không chiếm được để tâm hắn mệt mỏi nhìn tình huống này lại muốn thất bại a lục kiệt liếc xem tóc hoa dâm ăn mặc hoàn toàn không giống nhân dạng triệu lao đ ắ n g người hắn thở dài hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt thở dài tại tốc chủ thất vọng thời điểm thời gian lại qua nửa năm triệu lao tại linh quang lóe lên phía dưới rốt cục bước vào thuốc biến đổi gen bốn không lĩnh vực hắn tìm được chế tạo thuốc biến đổi gen bốn không phương pháp hệ thống để lục kiệt tâm thần chấn động mắt lộ tinh mang thế mà thật nghiên cứu ra được bất quá lục kiệt cũng không có ngăn cản hệ thống giải thích mà là giữ vững tỉnh táo nghe triệu l a o p h á thuốc i tinh ệ n dị m ẫ trùng hoạt tính, đặc tính. Theo triệu Lao, thuốc biến đổi gen bốn không dược hiệu một mực bị bọn hắn trở thành cường hóa gen tướng tổ hợp gen cường hóa đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh trên thực tế đây là sai thuốc biến đổi gen bốn không không thể dùng buồn cười cường hóa để hình dung mà là tiến hóa có thể để nhân loại thực hiện đúng nghĩa tiến hóa mà dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bào liền có tiến hóa đặc điểm hẳn là lấy nó làm thành chủ vật liệu đến sử dụng mà không phải bên trong hoành vật liệu G.S. G.A.G. Cầu trước, cầu C. tư đặt hết thảy, Đ bốn bốn cầu đặt mua tiến hóa a lục kiệt có chút meo lại con người hắn nhớ tới dị tinh mẫu trùng mặt trăng bạo tạc cái này phó bản ở trong tràng cảnh dị tinh mẫu trùng vừa mới giáng lâm thời điểm biểu hiện vẫn là một bộ rất ngu dốt bộ dáng nhưng nó ăn nhân loại qua đi liền lộ ra thông minh đi lên đại khái xuất là bởi vì ăn nhân loại qua đi thôn vệ nhân loại tổ hợp gen để cho mình tiến hóa đến c à n g thông minh muốn nói biểu hiện tại chỗ nào đó chính là tao nổ máy bay trực thăng vũ trang công kích thời điểm nó rõ ràng có năng lực tùy tiện đem nó đánh rơi lại không chút do dự lựa chọn chạy trốn nếu như cái này đều chỉ có thể nói là sinh vật bản năng lời nói để ý như vậy cẩn thận tại cực sâu lòng đất ghé qua làm cho nhân loại tìm không thấy mảy may tung tích trốn vào trong rừng sâu núi thẳm cầu phát dục điểm này liền đầy đủ nói rõ trí tuệ của nó có lẽ hắn không thể thôn vệ nhân loại ký ức nếu không cũng không thể thất nhất ba có thể không biết nhân loại có vũ khí hạt nhân loại này có thể xử lý vũ khí của hắn nhưng nó trí lực tăng lên trên diện rộng là thật sự rõ ràng sau đó chính là trốn ở rừng sâu núi thẳm ở trong cầu phát dục thôn vệ đại lượng sinh vật Nó cái kia tao ngộ công cái kia k tao tiến hành một hành lục kiệt nhũ n h mày liền có thể ừng đối nguy lục kiệt những mày. Ừ, ta ế n h o một nửa cái siêu ở chỗ này đoán cũng vô dụng vẫn là gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt lắc đầu khoa tại tốc chủ suy đoán lung tung thời điểm triệu lao tiếp tục bắt đầu nghiên cứu h sau đó triệu lao lợi dụng cái này hoặc tính tế bào là chủ vật liệu chế tạo ra bản mới thuốc biến đổi gen, bất quá, cái này thuốc biến đổi gen thất bại tiêm vào sau người thân thể sưng tập hợp từng cái sinh vật đặc điểm trực tiếp biến thành quái vật mặc dù vẫn như cũ có tiến hóa dấu hiệu nhưng không thể nghi ngờ là thất bại tác phẩm triệu lao nhóm người bất đắc dĩ tương cái quái vật này tiêu diệt tiếp xuống triệu lao lại t ậ n lực tỉnh táo suy nghĩ vấn đề ở chỗ nào một tháng sau cuối cùng được ra một cái kết luận hoạt tính tế bào số lượng quá ít trước đó thí nghiệm hoạt tính tế bào không có tiêu hóa song toàn vì thế triệu lao lần nữa bắt đầu thí nghiệm nhiều sử dụng một chút đã còn thừa không nhiều hoạt tính tế bào trong vòng một tháng chế thành mới thuốc biến đổi gen nhưng lại thất bại mặc dù dị hóa trình độ so lần thứ nhất ít đi rất nhiều nhưng vẫn như cũ xuất hiện vấn đề lớn thí nghiệm thất bại lần này triệu lao cũng không có thất vọng mà làm ừ n g rỡ bởi vì hắn minh bạch nhất định phải tướng tổ hợp gen một cái lượng khống chế tại nhất định số lượng bên trong không thể có tham cũng không thể có ít vì thế triệu lao bắt đầu ưu bên trong lấy ưu lại để tổ hợp gen tổ hợp hoàn mỹ lúc này khoảng cách to lớn tiên thạch giáng lâm chỉ còn lại một tháng xã hội loài người dần dần bị tuyệt vọng không khí bao phủ xuất hiện lần nữa nhiễu loạn lớn đây là ngay cả đại trưởng lao đều khó mà triệt để chấn áp nhiễu loạn lớn bất quá biến hóa của ngoại giới triệu lao không để ý đến hắn làm ra một cái lựa chọn tướng còn lại hoạt tính tế h bảo toàn bộ dùng cho thí nghiệm rốt c u c tại to lớn tiên thạch giáng lâm trước một ngày trước triệu lao chế tạo ra chân chính thuốc biến đổi gen bốn không mặc dù không có tiến hành t h ê n bảo nhưng triệu lao lại tự tin vô cùng bởi vì lần này thuốc biến đổi gen bên trong tiến hóa thừa số ổn định tới cực điểm hệ thống giải thích n g ừ n g lại lục kiệt cũng là xuất hiện tại phòng thí nghiệm lúc này triệu lao giống như điên cả người đều d á n mua tới cực điểm đôi này có được tâm ngàn năm tuổi thọ người siêu việt là không thể tưởng tượng nổi sự tình mặc dù d á n mua lại điên nhưng hắn lại mừng rỡ tới cực điểm ha ha ha rốt cục rốt cục nghiên cứu ra được thuốc biến đổi gen bốn không rốt cục bị ta nghiên cứu ra được nhân loại có hy vọng triệu lao điên c ư ờ i chỉ là cười cười triệu lão nhìn xem trống rông phòng thí nghiệm vừa khóc đại ã từng cùng hắn chiến đồng kể vai chiến đấu b n cả đám đều đ chỉ còn hắn m ộ trưởng cái.、Bất、quá, bây giờ không phải là bì thương thời điểm, Bất bây bì thương t không là i đại ệ u run run, lao tay t r bấm lão điện Đại Đại thoại. trưởng trưởng lao? Điện thoại. Đại trưởng lao. Đại trưởng lao kết nối về sau chính là nghe thấy được triệu lao cái kia suy yếu tới cực điểm thanh âm không phụ nhờ vả thí nghiệm thành công thuốc biến đổi gen bốn không nghiên cứu chế tạo thành công lời này để đại trưởng lão tâm thần chấn động nguyên bản còn nặng nề cùng thấp thỏm thần s ắ c dừng lại lập tức trở nên mặt mũi tràn đầy c ù n nghỉ phản phất gỡ ra bầu trời gặp trang sáng đồng dạng cảm giác lão triệu người nói là sự thật mặc dù lúc này nói lời này có chút nói nhảm hiếm nghi nhưng dù là lấy đại trưởng lao tâm tính cũng khó có thể bình tĩnh trở lại nội tâm bị vui sướng cùng khẩn trương trố lấp đầy ừng thành công đại trưởng lao ngươi nhanh lên tới lấy đi ta mệt mỏi triệu lao thanh âm vang lên lần nữa thanh âm tính mịch hoàn toàn không hề tức giận lao triệu đừng vờ ngớ ngẩn sự tình nhân loại cần ngươi đại trưởng lao h á to miệng nửa ngày mới lên tiếng hắn hiểu được những năm này để lao triệu tích lũy áp lực nặng nghề đã nhanh tướng vị này vĩ nhân bức điên rồi thậm chí khả năng đã điên rồi hắn nghe được lao triệu đã không muốn sống bất quá l ã o triệu loại này tồn tại thật không thể chết ta về công vệ tư hắn đều không muốn l ã o triệu chết mất ha ha sẽ không l ã o triệu vi d i ệ u trở về câu về sau chính là cúp điện thoại lập tức đại trưởng lão làm to chuyện mang theo độ trung thành trăm phần trăm người siêu việt cận vệ đi tới phòng thí nghiệm mang đi thuốc biến đổi gen bốn không mặc dù hắn cũng nghĩ mang đi l ã o triệu nhưng bị l ã o triệu x i n miễn lý do là hắn muốn ngủ muốn nghỉ ngơi đại trưởng lão cũng chỉ có thể coi như thôi hai bảy sẽ không nhân loại đã không cần ta đồng bạn của ta nhóm mới cần ta đi cùng bọn họ tại đại trưởng lão đi lão triệu nói liên miên l ạ i n h ả y nói chút kinh khủng nói về sau trực tiếp tự sát nhất đại v i nhân tại không người biết được địa phương yên lặng chết đi lục kiệt trông thấy một màn này cũng là thoáng tâm tình phức tạp một chút hiện thân cho hắn chẳng cái cái chăn để khó mà nhắm lại biểu lộ ra khá là mỏi mệt cùng điên c u ồ n g con mắt nhắm lại lập tức lục kiệt lần nữa tiến vào hữu linh hình thức thân hình biến mất tại nơi này hệ thống gia tốc thời gian tiến đi đi vào ngoại giới về sau lục kiệt mở miệng nói sau đó nhân loại còn phải chọn lựa da thích hợp tiêm vào người đi hắn cũng không có từ từ xem đi xuống ý nghĩ c h ư n bảy mươi chín tiến hóa tuyệt đối không phải nói ngoa sánh vai thần minh cũng không phải vào ngữ một bốn cầu đặt mua đại trưởng lão đạt được thuốc biến đổi gen bốn không về sau c h ầ m tư thật lâu cuối cùng lựa chọn đem nó đưa cho mình tiếp thân cận vệ lý vệ theo đại trưởng lão thuốc biến đổi gen bốn không quá là quan trọng chính hắn phục d ụ n g có lẽ có thể thu được lực lượng kinh người nhưng không am hiểu chiến đấu hắn là không cách nào đem nó tiềm lực hoàn toàn phát huy ra vì thế mặc dù hắn trông m à t h è m nhưng vẫn là nhịn được về phần lý vệ mặc dù tại toàn nhân loại ở trong không phải mạnh nhất người siêu việt nhưng cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu trọng yếu nhất chính là hắn hoàn toàn trung thành với mình chúng với nhân loại chỉ có lý vệ mới là thích hợp nhất phục d ụ n g thuốc biến đổi gen bốn không nhân tuyển dù sao nếu như phục d ụ n g thuốc biến đổi gen bốn không người nếu như tại giải quyết rơi thiên thạch nguy cơ về sau nội tâm ẩn giấu giá vọng cái kêu lại chính là một trận mới hạo kiếp nói đến đây hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện tại tử kim các bên trong hắn nhìn thấy đại trưởng lao tướng thuốc biến đổi gen bốn không giao cho mình thiếp thân cận vệ lý vệ một màn đối với đại trưởng lao ý nghĩ lục kiệt cũng không có cái gì ngoài ý mớn dù sao đây đối với người đương quyền tới nói mới là lựa chọn tốt nhất chỉ là không giao cho người mạnh nhất thật được không、31. Lục kiệt nhất đại cường giả tay lại là đang run rẩy bởi vì ở trong đó phân lượng quá nặng đi không chỉ có lấy đại trưởng lao tín nhiệm với hắn càng là gánh chịu lấy tất cả nhân loại hy vọng cho dù là hắn cũng có chút bị ép không thở nổi bất quá Thân là đại trưởng lão chỉ ậ có thể nghe thấy một cái đồng la bồn chồn nhảy lên âm thanh cả người đều là vì một trong biến đây là tại tiến hóa sao đại trưởng lao sát mặt biến đổi không chừng luôn uống hắn cũng không có nghe nói lao triệu nói qua phục vụ thuốc biến đổi gen bốn Không sao còn sao có một đại quá trưởng ì n h t lão nhìn t t h một chút bầu trời cái kia ẩn ẩn có hình dáng thiên thạch thân ảnh hắn đắng chắt cười một tiếng khoảng cách to lớn thiên thạch chân chính lệ lạc lam tinh chỉ còn lại chừng hai giờ cùng lúc đó tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời ẩn ẩn xuất hiện to lớn thiên thạch hình dáng nó chính hướng phía lam tinh mà tới cái này khiến tất cả mọi người điên cuồng to lớn thiên thạch tới mà thử kim các nhưng như cũng không có chuyển ra thuốc biến đổi gen bốn không nghiên cứu chế tạo thành công tin tức ha ha ha nhân loại xong thao h ắ n ngựa nhiều năm như vậy dãy rủa có làm được cái gì tiêu d i ệ t tất cả dòm bị có làm được cái gì kết quả là còn không phải công dã chẳng ha ha ha thuốc biến đổi gen bốn không nhân loại hy vọng g ạ t người đi cũng là vì để chúng ta những năm này thành thật một chút lúc trước liền không nên báo cái kia hy vọng sớm biết chết chắc còn không bằng phóng túng một điểm sống lão bà nhỏ tốt xem ra ta lập tức cũng sẽ đi địa ngục bồi tiếp các ngươi đâu thật có lỗi để các ngươi liền chờ ta lập tức liền đi qua làm tinh bên trên nhân loại tất cả đều lâm vào điên cuồng ở trong cứ bóc đốt giết chuyện tới chỗ đều là thậm chí còn có đại lượng nam nữ nghị trước khi chết phóng túng một thanh bắt đầu chơi xa hoa lãng phí trò chơi cũng có người cùng người nhà tiến hành sau cùng nói chuyện t h i ế m mặc dù là cười nhưng con mắt chỗ sâu t ử khí tích có thể thấy được loạn triệt để loạn cả nhân loại xã hội đều lộn xộn thậm chí ngay cả huyền quốc đám binh sĩ đều không có áp chế bọn này ý nghĩ bởi vì bọn hắn mình cũng là ý chí tinh thần xa suốt bi thương chỉ là làm chiến sĩ tô dưỡng bọn hắn không có phóng túng chính mình ai khoảng cách to lớn thiên thạch rơi đập chỉ còn lại hai mươi phút đại trưởng lao ngóng nhìn trên bầu trời cái kia đã có thể thấy rõ ràng lớn khoa trương to lớn thiên thạch hắn thật sâu thở dài xã hội loài người lộn xộn tại trong dự liệu của hắn nhưng đến loại thời điểm này hắn hạ đặt cái gì mệnh lệnh đều vô dụng cho nên chỉ có thể mặc cho bọn hắn làm loạn còn chưa tốt ra nhân loại lần này thật không có hy vọng sao đại trưởng lão nhìn xem vẫn như cũng bị bao khoả lấy tơ tầm hình bầu dục kén ở trong lý vệ đáng chắt rõ ràng triệu lao đám người cơ hồ không ngủ không nghỉ bỏ ra thời gian mười chín năm tại sau cùng thời gian bên trong tướng thuốc biến đổi gen bốn không nghiên cứu ra tới cuối cùng thế mà bởi vì tiến hóa thời gian không đủ mà dẫn đến nhân loại diệt v o n g cái gì thật sự là có đủ trào phúng lao thiên cùng bọn hắn mở cái thiên đại trò đùa sách sẽ không phải thật sự là kết cục này đi lục kiệt cũng là nhìn xem một màn này khỏe miệng hơi rút nói thật loại kết cục này thật để cho người ta khó mà tiếp nhận á đông đúng lúc này một đạo tiếng vang to lớn từ kén bên trong truyền đến để đại trưởng lao trái tim co lại bản năng nhìn về phía to lớn kén Đông, đông, đông, đông.、Sau、đó, theo tiếng vang càng n Sau theo g à y càng t n mánh, đại t r ư ở n cũng g Lão là c ả m nhận được một áp lực t r ầ m trọng, để hắn sắc mặt kinh hãi. Sau đó, tại t r hắn kinh để đó, đại hãi. sắc Sau ư ở n ánh g Lão mắt v u i mừng giới, kén mà kén dưới, cái tia thế ba ắ t tiêu tán, đầu lộ r tại r ráng. o n g đó bộ t đại t r ư ở n g lão nhìn chăm chú lý vệ xuất hiện hiện tại lý vệ màu tóc biến thành màu trắng không gió mà bay đôi mắt cũng là biến thành thần dị kim sắc ngũ quan cùng dáng người đều cho đại t r ư ở n g lão cùng lục kiệt hoàn mỹ vô khuyết cảm giác đủ để cho nhìn hắn chằm chằm bất luận kẻ nào vì đó châm luân Khí tức của hắn kinh h khủng tới điểm, thể điểm, cực nhất ộ i càng c là ẩn ứ a đủ để c h n áp h khung i đại ê n năng địa là ư ợ n khổng、lồ. Kinh khủng nhất g lồ. l đối mặt lý vệ đại trưởng lao g e n đều đang rung động đúng là bản năng quỷ gối lý vệ trước mặt đây là sinh mệnh cấp độ có thứ nguyên t r ê n lệnh mang tới áp chế phương diện tinh thần l ụ c thể phương diện thậm chí cả cấp độ gen toàn phương vị áp chế giống như trong thần thoại người gặp được thần đồng dạng bản năng để bọn hắn khuất phục tín ngưỡng đại trưởng lao không dám nhìn thẳng hiện tại lý vệ cái t i ê kim sắc đôi mắt thân dị tới cực điểm nhưng lại thiếu khuyết tình cảm của nhân loại đây là thần sao đại trưởng lao quỷ gối lý vệ trước mặt da mặt rung động tự lầm bầm. đừng nói là đại trưởng lão cho dù là lục kiệt cũng bị khiếp sợ đến bởi vì hắn ở và hữu linh hình thức t r ả thái cho nên không có nhận bao lớn ảnh hưởng nhưng ngay cả như vậy hắn cũng là bản năng cảm thán hiện tại lý vệ hoa mỹ đây là thuốc biến đổi gen bốn không mang tới kinh khủng công hiệu sao tiến hóa tuyệt đối không phải nói ngoa sánh vai thần minh cũng không phải vào ngữ đ a o loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương tám mươi bị nát bầy to lớn tiên thạch nhân loại thắng hai bốn cầu đặt mua lý vệ con mắt màu vàng nóng khẽ nhúc ních nhìn xuống xuống té q u dưới đất đại trưởng lão về sau cũng không nói tiếp h ê theo n hình một cái ních, chính là bay trước Dung bay i hình dung, như mắt lý vệ khí tức thay đổi từ lúc mới bắt đầu bình thản biến thành cuồng phong sóng giữ khí tức kinh khủng bộc phát làm cho cả lam tinh đều hơi hơi chấn động một cái khác thứ nguyên sinh mệnh khí tức tùy ý bộc phát chuyển khắp toàn bộ lang tinh trong lúc nhất thời lang tinh bên trên tất cả nhân loại đều là bản năng q u ỷ giảm xuống đất cho dù là ngay tại giao hợp nam nữ cũng là tại bản năng su thế giới vội vàng ngay tại chỗ q u ỷ giảm xuống đất bọn hắn kinh hãi nhìn xem trên không hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì chỉ là bọn hắn ghen nói cho bọn hắn mình tại bái kiến bọn hắn vương cho dù là những cái kia kiệt ngạo bất tuần điên cùng tàn bạo người cũng để không nổi mảy may dũng khí phản kháng không có gượng chống lấy đứng lên ý nghĩ không nói đúng ra hoàn toàn không sinh ra ý nghĩ này bọn hắn có thể làm Chính là ngơ ngác nhìn bầu trời, cảm thụ được cái nhìn thụ ngơ là bầu trời, không u cứu Thuốc n thần Nhân người là ngơ ngác nghĩ đến, ánh mắt dần dần cùng nhật. biến đổi gen g vũ khí k h tức. Tất mắt được cả Đây đổi là, loại, là sao? rồi. mọi thật sự là kinh khủng a triệu lão nói là lấy người thân thể đã sáng tạo ra thần c h i lĩnh vực đồ vật cũng không đủ lục kiệt cảm thắng nói không không đúng lục kiệt cười một tiếng nếu như trên thế giới thật sự có thần ma cái gọi là thần ma có lẽ cũng bất quá là sinh mệnh cấp độ cao đến nhất định cấp độ chủng tộc thôi vẹn vẹn dựa vào thuốc biến đổi gen ba năm Hợp dị tinh như vậy dị tinh mẫu trùng tự thân chỗ tinh cầu bên trên đâu lại tồn tại nhiều ít sinh mệnh cấp độ cực cao chủng tộc tại phóng nhan đến toàn bộ tinh hệ tinh hệ đoàn tinh vực thậm chí cả toàn bộ vũ trụ đâu có bao nhiêu sáng chói văn minh cùng nhiều ít sáng chói cường đại chủng tộc thật là khiến người ta chờ mong a cái vũ trụ này rất rộng lớn bất quá sớm muộn có một ngày ta sẽ trở thành áp đảo tất cả chủng tộc phía trên tồn tại lục kiệt nội tâm giã vọng đang thiêu đốt hừng hực tại lục kiệt suy nghĩ lung tung thời điểm lý vệ lần nữa có chỗ hành động bộ phát ra mạnh nhất khí tức hắn bắt đầu ngăn cản n ệ lạc làm tinh to lớn thiên thạch lý vệ ý niệm kinh khủng kim s ắ c t h i ể m điện trước mắt bộ phát ngưng tụ thành to lớn nắm đấm trực tiếp đánh phía to lớn thiên thạch đây là đủ để một kích vỡ nát nhã châu kinh khủng công kích tại kim xác thiệm điện nắm đấm đánh vào to lớn thiên thạch trên người trong nháy mắt to lớn thiên thạch chấn động một cái nhưng không ảnh hưởng toàn cục ngược lý v ệ mặt không biểu tình nhìn xem thiên thạch thân thể của hắn phát sinh biến hóa cơ bắp kết cấu biến hóa rõ ràng nhất thuốc biến đổi gen bốn không bên trong chứa đựng đại lượng ưu tú h gen những thứ này ưu tú h gen có tuyệt đại bộ phận đều tại tiến hóa quá trình bên trong bị hấp thu rơi mất dùng cho tăng lên sinh mệnh của mình tốc độ nhưng cũng chứa đựng một số nhỏ tổ hợp gen làm năng lực của hắn bị hắn bảo tồn lại tiến hóa chứa đựng đi lên thì như con kiến gen cùng bọ chất gen con kiến có thể dơ lên tự thân trọng lượng năm lần vật thể hãn tướng con kiến gen tiến hóa về sau có thể làm cho mình lực lượng tăng phúc gấp một vài lần đồng thời bọ c h ế t không sai biệt lắm là làm tinh bên trên bộ phát năng lực mạnh nhất sinh vật thân thể của nó chỉ d à i có năm ba l y thể trọng vẹn vẹn hai trăm h à o khắc khoảng t r ư ờ n g thế nhưng là đi lên nhảy độ cao lại có thể đạt tới ba trăm năm mươi l y nói cách khác nhảy độ cao là chiều cao hơn một trăm l ầ n vì thế lý vệ cũng tướng bọ c h ế t ghen tiến hành tiến hóa hắn có thể trong nháy mắt bộ phát ra so tự thân lực lượng cao hơn ba trăm l lần lực lượng kinh khủng loại tiến hóa này lộ tuyến quả thực là không muốn sống nữa bởi vì cho dù là hiện tại lý vệ dù cho cường độ thân thể đã đạt đến cực kỳ khủng bố cấp bậc nhưng trong nháy mắt buộc phát ra phổ thông trạng thái dưới ba trăm vạn lần lực lượng cũng chỉ có một cái kết cục đó chính là chết dù là lý vệ sinh mệnh cấp độ đã đạt đến một cái khác thứ nguyên tự thân có kinh khủng tới cực điểm sức khôi phục nhưng cũng không thể tiếp nhận loại lực lượng kinh khủng này phổ thông trạng thái chỉ có thể đánh chìm đại lục cũng chỉ có liều mạng a lý vệ lạnh nhạt lên tiếng bộ mặt vẫn như c ũ không có gì biểu lộ ba động hắn đã thành thói quen mình bây giờ t r ạ thái mặc dù phía trước chính là minh thổ nhưng ta tới vậy lý vệ nhẹ nhàng nói ra câu nói này về sau bước chân đập nhẹ trực tiếp xuất hiện tại đã nhập vào tầng khí quyển bị ngọn lửa bao trùm to lớn thiên thạch phía trước đấm ra một quyển đông trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ lam tinh to lớn tiếng vang trong nháy mắt bộc phát toàn bộ tầng khí quyển đều bị khủng bố xung kích càn quét không còn lam tinh đang điên cùng chấn động tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn trên không một màn này sau đó tất cả mọi người nhìn thấy cả đời khó quên một màn to lớn thiên thạch bị vỡ nát đã nứt ra sau đó hóa thành vô số nhỏ bé thiên thạch bốn phía tắn đi xông phá tầng khí quyển đánh tới hướng k h ắ nơi trên thế giới mặc dù dạng này vẫn như c ũ sẽ tạo thành kinh khủng phá hư nhưng to lớn thiên thạ động năng cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa vỡ nát sau đá vụn đã không có triệt để hủy diệt đi lam tinh vòng sinh thái uy lực mà bây giờ nhân loại nhất tộc thực lực thấp nhất đều là tân nhân loại bọn hắn có được chống cự thiên thạch thủ đoạn dù là vẫn như cũ sẽ chết rất nhiều người nhưng nhân loại chỉnh thể vẫn như cũ không có cái gì trở ngại lam tinh vẫn như cũ sẽ trở nên thùng trăm ngàn lỗ nhưng chỉ cần nhân loại không ngại như vậy là đủ rồi ẩm ẩm không triệu thật tốt đếm được mảnh vỡ thiên thạch rơi đập các nơi trên thế giới hình thành từng cái v ẫ thạch khổng lô hố hoặc là rơi đập biển cả nhấp lên to lớn xong cả cùng sóng biệt t â n vô số nhân loại bồi dối vừa vui mừng chống cự thiên thạch nhân loại tháng đại trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vui mừng nắm tay gia nhập chống cự thiên thạch loạn lưu giữa đám người không có ai biết tại tâm khí quyển bên trong lý vệ thân thể bị mình buộc phát lực lượng chấn thành vô số khối vụn trực tiếp tử vong mà lại là chết không toàn thây bởi vì hắn thân thể mảnh vỡ đang đập rơi đại địa trên đường cùng không khí ma sát sinh ra hỏa diễm bị hỏa táng nếu như là người sống loại này ma sát sinh ra hỏa diễm tự nhiên không có gì cho dù là bình thường tử vong cũng không có khả năng đối với hắn tản thể tạo thành tổn thương nhưng mà hắn tại một kích kia bên trong dốc hết tất cả tướng sinh mệnh lực của mình đều toàn bộ nghiền ép ra chỉ có lục kiệt chứng kiến đây hết thảy chương tám mươi mốt một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên ba bốn cầu đặt mua không nghĩ tới thuốc biến đổi gen bốn không thật có thể mang đến lực lượng kinh khủng như vậy a lục kiệt t à n thắng nói mặc dù hắn khiến nhân loại ám chỉ qua thuốc biến đổi gen bốn không mới là giải quyết to lớn thiên thạch mấu chốt nhưng hắn thật chỉ là đang lừa dối mà thôi ai chỉ là lừa dối thôi diện thế giới cùng thế giới hiện thực nhân loại tất cả đều tin không nghĩ tới cái này lắc lư lấy lắc lư liền thành thật phục dụng thuốc biến đổi gen bốn không lý vệ thế mà thật sự có đánh nát to lớn thiên thạch lực lượng hệ thống đã từng nói cái gì tới muốn đánh nát to lớn thiên thạch nhất định phải có được tái tinh cấp lực lượng đây cũng không phải là hủy diện hành tinh mặt ngoài cái chủng loại kia cái gọi là hủy diện thế giới a đây chính là mặt chữ bên trên ý tứ tướng hành tinh triệt để nát bấy lực lượng cả hai khác biệt to lớn tiêm vào thuốc biến đổi gen ba chín người siêu việt cũng chính là tiện tay một cách hủy diệt một cái đại đô thị chiến lược cũng chính là diện thành cấp chiến lược nhưng tiêm vào thuốc biến đổi gen bốn không lý vệ lại là trạng thái bình thường tiện tay không có đại lục toàn lực nát hành tinh lực lượng t r ê n h lệch này đơn giản không hợp t h o i t h ư ờ n g lục kiệt cảm thắng nói đều nói trong tiểu thuyết huyền huyễn tu luyện mỗi cái cảnh giới t r ê n h lệch lớn đến không hợp t h o i t h ư ờ n g nhưng duy nhất một lần tướng chiến lược t r ê n h lệch kéo như thế lớn cũng không có nhiều huyền huyễn hệ thống tu luyện có thể làm được đi trọng yếu nhất chính là huyền huyễn tu luyện giảng cứu cá thể cương đại mà ghen thể bảy trăm mười ba hệ lại là quần thể cương đại mà lại tiềm lực còn chưa nhất định so trong tiểu thuyết những cái kia huyền huyễn hệ thống tranh lệch điểm k h a học kỹ thuật cây chỗ tốt ngay ở chỗ này a lục kiệt thở nhẹ dạ khẩu khí lần thôi diễn này mục đích mặc dù nói đã đến lập tức lục kiệt nhìn xuống Lam Tinh, có chút nhưng tiếp xuống phát triển ngược lại để ta thật tò mò a dù sao tại nhiều như vậy thôi diễn thế giới bên trong chỉ có cái này phó bản giải quyết thiên thạch nguy cơ vấn đề sự phát triển của loài người t h ư ớ n g đi vào phương nào đâu hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục k i ệ t suy nghĩ phun g trào khoe miệng ngậm lấy ý cười chậm rãi mở miệng tại túc chủ chờ mong nhân loại tiếp xuống phát triển thời điểm thiên thạch l o ạ n lưu nguy cơ cũng dần dần qua đi người còn sống sót loại đều là vui đến phát khóc nhao nhao rơi lệ lâm vào cuồng hoăn ở trong mặc dù bọn hắn không biết đánh nát thiên thạch người là ai trong h chí không biết lý vệ đã mất đi, nhưng bọn hắn chùa thế. ậ m mất cảm làm tôn bọn người biết đi, loại tạ t Lý lấy Lý Vệ Vệ, đã cứu thế. Trong đó đại trưởng lão cũng là tâm tình phức tạp bắt đầu cân nhắc tiếp xuống làm như thế nào đối mặt lý vệ vấn đề này đã từng tiếp thân cận vệ trở thành để cho mình bản năng quỳ xuống tồn tại để hắn có chút không thoải mái tiếp xuống đại trưởng lão mang g i ờ bờ cơ hở, lấy mừng dỡ lại phức tạp tâm tư muốn đem tin tức cáo chi cho triệu lão nhưng khi bọn hắn qua đi thời điểm phát hiện triệu lao đã tự sát để đại trưởng lao thống khổ vặt phần đồng thời đại trưởng lão hoàn toàn liên lạc không được lý vệ cũng làm cho hắn vượn l ộ u tâm tình vi rượu bất quá h ắ ngoài v ẫ ý mớn to các lớn o ạ i thiên thạch đều bị đánh nát nhân loại không có diệt vong nguy hiểm còn có thể có cái gì ngoài ý m u ố n tại lục kiệt nhìn xuống phía dưới thành thị thời điểm đại lượng tân nhân loại lại là hoảng sợ phát hiện thân thể của mình thế mà xuất hiện vết rách thể nội tổ hợp gen thế mà lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ bọn hắn lực lượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cũng không lâu lắm càng là có đại lượng sinh mệnh lực không đủ tân nhân loại tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cho dù là người siêu việt thân thể thế mà cũng xuất hiện biến chất hiện tượng thậm chí trong cơ thể của bọn họ ghen lại có thoái hóa dấu hiệu chuyện này là sao nữa lục kiệt trông thấy một màn này con ngơi ư co vào mặt mũi tràn đầy kinh n loại tình huống này tại dị tinh mâu trùng mặt trăng bạo tạc ở trong cũng không có xuất hiện qua a hệ thống tiếp tục giải thích lục kiệt thở sâu một h mở miệng nói phân tán đến người của toàn thế giới loại đều xuất hiện cái này ly kỳ hiện tượng để toàn nhân loại đều kinh hãi vô cùng xã hội loại người lần nữa bị tuyệt vọng không khí bao phủ rất nhanh các nhà khoa học phân tích ra nguyên nhân đó là bởi vì to lớn thiên thạch mang theo chưa hề xuất hiện qua tính phóng xạ vật chất bọn hắn tướng loại này tính phóng xạ vật chất xưng là di y phóng xạ vật phóng xạ vật lây nhiễm làm tinh không khí chủ yếu ảnh hưởng là kém hóa nhân loại gen nói đúng ra chỉ, chỉ kém hóa nhân loại gen đôi cái k h c động thực vật không có ảnh hưởng thậm chí trừ nhân loại bên ngoài giống loại làm ra cường hóa gen tác dụng phát hiện này làm cho nhân loại hoảng sợ nhân loại không kịp chờ đợi nghĩ nghiên cứu ra chống cự phóng xạ vật phương pháp nhưng không có chút nào đầu mối vẹn vẹn một tuần l i ề n có đại bộ phận tân nhân loại đã mất đi lực lượng ghen bị kém hóa đến người bình thường tiêu chuẩn thậm chí nhiều hơn người là chịu không được kém hóa ghen ảnh hưởng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cho dù là người siêu việt tình huống mặc dù so tân nhân loại tốt một chút nhưng ghen cường độ cũng kém hóa rất cấp tốc chiếu tiếp tục như thế không cao hơn một tháng bọn hắn cũng sẽ trở thành người bình thường cái này khiến tất cả mọi người đ i ê cuồng thật vất vả gắng gượng qua to lớn thiên thạch rơi đập địa cầu xung kích kết quả cái thứ hai tử thần xuất hiện bọn hắn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy không thể nào tiếp thu được mình lần nữa biến thành người bình thường kết quả này bất quá nhân loại lại điên cuồng cũng vô dụng chỉ là vô năng cuồng nộ thôi tại nhân loại điên cuồng thời điểm đại lượng sinh vật bị to lớn thiên thạch mang theo tính phóng xạ vật chất cường hóa ghen biến thành quái vật nhân loại lại nên đón mới nguy cơ hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt nhìn xem một màn này mặt mũi tràn đầy im lặng đầy coi là cái gì thật không đem nhân loại đùa tới chết không bỏ qua nhân loại ta quá khó khăn bất quá lục kiệt đứng thẳng ở chân trời quét mắt đại địa quan sát một ít động vật đã trở nên có cao ốc cao lớn như vậy hình thể khổng lồ lại bi mãnh cây cối cũng là trở nên cực kỳ cao lớn có che khuất bầu trời s u thế đại địa dinh dưỡng bị bọn chúng vô ý thức điên cung ép nhân loại thừa nhận những quái vật này tập kích bắt đầu quân lính tan giã nhân loại rất nhiều thành thị cùng căn cứ đều tại dạy đặc dòng c h ả y vẫn thạch bên trong hủy diện tự thân lại biến thành người bình thường đối diện với mấy cái này quái thú căn bản liền không có năng lực phản kháng cho dù là người siêu việt bị kèm hóa ghen về sau mặc dù bây giờ có thể đối phó những quái thú kia nhưng theo thời gian trôi qua b sớm muộn cũng sẽ biến thành quái thú đồ ăn bất quá cái này to lớn thiên thạch tính phóng xạ vật chất vì cái gì chỉ kém hóa nhân loại g e n ngược lại cường hóa những sinh vật khác g e n đây là cái đạo lý gì chỉ nhằm vào nhân loại lục kiệt có chút meo lại con ngươi nhăn đầu lông mày tự hỏi hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng k ì n h hết thệ đều quá xào hợp t ỷ như viên này chất lượng cùng độ cứng không bình thường thiên thạch vì sao lại bỗng nhiên biến quỹ đánh tới hướng lam tinh lại hoặc là vì cái gì viên này thiên thạch mang theo tính phóng xạ vật chất vì cái gì chỉ nhằm vào nhân loại đây quả thật là trùng hợp sao t r ân về phần nói Mr. Vírus cũng là chỉ nhằm vào nhân loại liên quan tới điểm này lục kiệt mới càng thêm có khuynh hướng trường hợp ngoài ý muốn bởi vì Mr. i Vírus sinh ra hoàn toàn chính là thôi diễn hệ thống thôi diễn một loại căn cơ khả năng rất không hợp thói thường một loại khả năng tính mà thiên thạch nguy cơ là thế giới hiện thực liền bản hội xuất hiện nguy cơ cả hai là khác biệt nếu như thế giới hiện thực thiên thạch nguy cơ xuất hiện tình huống rất không bình thường lời nói như vậy đến cùng là ai tại nhằm vào nhân loại văn minh ở tinh cầu khác sao lục kiệt neo lại con người suy nghĩ miên man cái gì văn minh ở tinh cầu khác cần như thế nhằm vào nhân loại nếu như nói cái này thôi d i ệ n thế giới nhân loại bắt đầu đi hướng cường hóa gen thậm chí cả tiến hóa gen lộ tuyến dẫn đến bị như thế có thể nhằm vào gen phương diện hắn còn có thể lý giải thậm chí cái này tính phóng xạ vật chất cũng bất quá là cái bảo hiểm biện pháp đi phải biết thế giới hiện thực nhân loại cũng không có đi hướng con đường này a vì thế cái này tính phóng xạ vật chất không có cố ý làm ra tất yếu đương nhiên hiện tại tin tức có h ạ n lục kiệt cũng chỉ có thể suy đoán lung tung thôi cụ thể còn phải đợi đến đi cái khác thôi diễn thế giới làm thí nghiệm đến x ó a xét phân tích mới được lục kiệt t i ế n lặng nghĩ đến nếu như cái này phía sau thật sự có đầy tay vậy thì phiền thoái hắn nhất định phải nhanh làm cho nhân loại có được năng lực tự bảo vệ mình dù sao lam tinh là b ả n cờ của hắn hắn cũng không cho phép có cái gì văn minh ở tinh cầu khác đem hắn b ả n cờ đều sốc bất quá vẫn là hy vọng đây quả thật là cái trùng hợp a lục kiệt thở dài suy nghĩ rất nhiều hệ thống ra gian tốc thời gian tuyến đi. tuyến lập tức lục kiệt mở miệng nói lần này mới hai nạn phía dưới nhân loại vẹn vẹn vùng vẫy không đến một tuần liền tương đương với d i ệ t tuyệt tính phóng xạ vật chất tiếp tục kém hóa thành nhân loại ghen nhân loại chịu không được chết bất đắc kỳ t ử hiện tượng càng ngày càng nhiều cuối cùng chỉ còn lại người siêu việt sống t ạ m bất quá theo thời gian trôi qua người siêu việt càng ngày càng yếu cuối cùng cũng là từng cái chết thảm lam tinh biến thành quái thú nhạc viên hệ thống giải thích ngược lại lục kiệt đứng thẳng ở thiên cung quan sát tên kia giết lấy từng đầu to lớn quái thú hắn lắc đầu hiện tại lam tinh thật chính là quái thú nhạc viên các quái thú cũng có trí tuệ chỉ bất quá chỉ có nhân loại đứa bé hoặc là thiếu nhi trí tuệ cái này khiến hắn nhớ tới nào đó bộ tiểu thuyết khoa h u y ễ n ân thôn vệ tinh không thôn vệ tinh không thế giới địa cầu cũng là tràn ngập các loại biến dị quái thú cũng có được trí lực khác biệt chính là nhân loại cũng có thể tu luyện nguyên lực tăng cường thể phách có thể cùng quái thú rằng co có thể có phản kháng quái thú năng lực đương nhiên lam tinh cũng có chỉ bất quá lực lượng mất giáo ghen kém hóa loại thủ đoạn này quá kinh khủng chỉ là nếu như thôn vệ tinh không thế giới địa cầu nhân loại toàn diện hai thế giới tình huống chính là tương tự ai lục kiệt thở dài tại t ố c chủ thở dài thời điểm lần này thôi diễn đã kết thúc phải t r ă n g tiến hành lưu trữ cũng mệnh danh lúc này hệ thống thanh em nghĩ tới ừng lưu trữ đi danh tự liền gọi sinh hóa tận thế nhị siêu thoát người lục kiệt sau khi trầm tư một chút lập tức mở miệng siêu thoát người là áp đảo người siêu việt phía trên tồn tại đây là cho tiêm vào thuốc biến đổi gen bốn không lý vệ quyết định cấp bậc siêu thoát hoàn toàn đã vượt ra nhân loại cái chủng tộc này cao vị sinh mệnh vì thế xưng là siêu thoát người nói đúng ra là nhân loại bên trong siêu thoát người mặc dù lục kiệt rất muốn mệnh danh là hành tinh dai nhưng thuốc biến đổi gen bốn không theo một ý nghĩa nào đó còn không đạt được cái này một cấp bậc dù sao l ý vệ là bỏ hết thảy đi hướng cực đoan tiến hóa lộ tuyến mới có thể bộc phát ra thoái tinh cấp lực lượng hơn nữa còn đem mình chơi chết bất đắc kỳ tử chân chính hành tinh dai tại lục kiệt người định nghĩa bên trong hẳn là loại kia toàn lực xuất thủ có thể thoái tinh nhưng tự thân không có quá lớn ảnh hưởng giai cấp đi xiếu thoát người thật còn kém một chút a mệnh lệnh thành công lưu trữ thành công phải trăng trở về thế giới hiện thực hệ thống thanh â m vang lên lần nữa trở về đi lục kiệt lần nữa trong coi hạ hiện tại lam tinh nhẹ thở ra khẩu khí theo lục kiệt lời nói rơi xuống ý thức của h trực tiếp biến mất tại cái này thôi diễn thế giới tầm mắt cũng là phát sinh chuyển biến về tới hắn cảnh biện phòng ở trong hô trở về a lục kiệt lắc đầu còn phải đợi một ngày mới có thể nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng thật sự là phiền phức tại túc chủ trầm mê thôi diễn thời điểm hệ thống đã cấp cho ban t h ư ở n g chúc mừng túc chủ thu hoạch được thuốc biến đổi gen ba chín một phần sinh mệnh dược tề mười phần mượn mà b á n thuốc biến đổi gen bốn g một phần cầu hoa tươi hệ thống thanh â m vang lên tướng lục kiệt lôi trở lại tâm thần cho dù là lấy lục kiệt tâm thái cũng là mặt múi tràn đầy hưng phấn một pháo t r ú n g thưởng cảm giác thật rất thoải mái a hắn muốn n h ấ t thuốc biến đổi gen bốn không đi thẳng đến tay lập tức lục kiệt trực tiếp lấy ra ban thưởng đúng rồi hệ thống mượt mà bản thuốc biến đổi gen bốn không cùng nguyên bản khác biệt ở đâu lục kiệt nhìn một chút trong tay dược thể mở miệng hỏi thăm mượt mà bản thuốc biến đổi gen bốn không sẽ không đi hướng cực đoan tiến hóa mà là sẽ hoàn mỹ hấp thu trong đó ghen thừa số để túc chủ hoàn mỹ tiến hóa mặc dù tại lực lượng đỉnh phong bục phát bên trên so ra kém đi cực đoan tiến hóa lý vệ nhưng toàn p ư ơ n g vị tiến hóa mang tới tiềm lực so lý vệ mạnh hơn gấp m ư ơ i phương diện chiến lực cũng không kém có thể để cho túc chủ phổ thông trạng thái giới liền có được mặt đất cấp lực lượng hệ thống giải thích nói thì ra là thế lục kiệt hài lòng gật đầu hắn mới không muốn đánh lý vệ loại kia cực đoan tiến hóa lộ tuyến đem mặt k h á c g e n thừa số t h ô n vệ ngoại trừ tiến hóa tự thân bên ngoài chính là tiến hóa con kiến g e n cùng bọ chết g e n trong nháy mắt bộ phát lực lượng mạnh thì có mạnh nhưng tiềm lực không ra thế nào địa hơn nữa còn dễ dàng đem mình chơi chết bất đắc kỳ tử thật sự là đường đi hẹp đương nhiên lục kiệt cũng không phải không thể lý giải hắn chính là dù sao thời điểm đó tình huống đặc thù phổ thông trạng thái giới liền có được mặt đất cấp thực lực a đây chính là tiến bộ lớn a lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy ý cười phổ thông trạng thái giới lý vệ phổ thông trạng thái giới một k í c h toàn lực cũng chỉ là một k í c h hủy diệt nhã châu đại lục tôi h so ra kém hắn ừ n hệ thống tướng thiên vong phong bạo huyện thần thượng truyền đi lập tức lục kiệt không có lấy ra thuốc biến đổi gen ba chín cùng sinh mệnh d ự tế cũng không có phục dụng thuốc biến đổi gen bốn không mà là ngược lại đối hệ thống nói hiểu rõ thượng truyền hoàn tất hệ thống hồi phục đúng rồi kém chút hỏi siêu thoát người có thể hay không nhận viện kia thiên thạch phóng xạ vật chất ảnh hưởng lục kiệt mặc dù đã có đáp án nhưng vẫn là dò hỏi sẽ không hệ thống trả lời quả nhiên là dạng này a lục kiệt hài lòng nhẹ gật đầu điểm này hắn đã đoán được dù sao siêu thoát người lý vệ đối mặt to lớn thiên thạch thời điểm nửa điểm phản ứng đều không có a ts cầu tư đặt trước cầu hết thảy gak sĩ chương tám mươi ba lấy thế giới nhân loại xem định nghĩa thế giới quan chắc giả là cực kỳ ngạo mạn hành vi một bốn cầu đặt mua nên phục dụng thuốc biến đổi gen bốn không lục kiệt thở nhẹ ra khẩu khí về sau trực tiếp tướng thuốc biến đổi gen bốn không uống cạn tại uống hết trong n h y mắt lục kiệt thân thể xuất hiện kỳ dị tơ tằm đem hắn bao vây lại lập tức ở bên trong nổ bể ra đến một lần nữa cấu trúc càng thêm hoàn mỹ thân thể tại lục kiệt bắt đầu tiến hóa thời điểm toàn bộ trên mạng cũng là bởi vì mới điện ảnh xuất hiện mà hành động nô nham mấy người cũng là biết được mới điện ảnh tồn tại trong lúc nhất thời bọn hắn trước tiên dự định tại ký túc xá ở trong nhìn bởi vì hôm nay là thứ bảy nguyên nhân đều không cần cúc cua trực tiếp tại trong túc xá nhìn là được rồi ân đương nhiên bởi vì gần nhất trốn học quá nhiều nguyên nhân bị hung hăng phê bình giáo dục một phen về sau muốn lên trên lớp nhà vệ sinh cũng không được chỉ có thể chờ lợi hạ trễ t ử học sau lại nhìn bi kịch thiên vong phong bạo huyên thần nô nham mở ra quan sát người lưới nhìn xem bên trong mới thêm ra thất nhất bảy tới một bộ phim bọn hắn không khỏi thở sâu một hơi lại là một bộ thiên vong phong bạo hệ liệt điện ảnh nói thật hôm qua nhìn thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang cho bọn hắn s u n g kích quá lớn bọn hắn đến bây giờ đều không có chậm quá khí bây giờ nhìn lấy thiên vong phong bạo hệ liệt đều có chút sợ bất quá mặc dù sợ nhưng vẫn là muốn nhìn a một ngày mới nếu là không có mới điện ảnh nhìn, bọn hắn đều toàn thân khó chịu tốt nô nham mở miệng nói không biết chẳng lẽ cùng thần thoại có quan hệ bất quá thiên võng làm sao lại cùng thần dính l i ễ u quan hệ rồi còn lại bạn ngủ nhà danh nói được rồi quản n h i ề u như vậy làm gì trực tiếp nhìn là được rồi nô nham lắc đầu trực tiếp điểm phát ra trong lúc nhất thời đám người cũng không còn bi bi cái gì mà là từng cái hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình theo hình tượng xuất hiện lại là đồng dạng phòng thí nghiệm bất quá để nô nham đám người ngoài ý muốn chính là đồng dạng mở màn nhưng bọn hắn vị trí cùng thảo luận nội dung không giống nhau chơ một chút lúc này nô nham có chút mỹ mày ấ n xuống tạm g i n g hóa Thế nô à song song, nham đừng bởi vì ngày hôm qua điện ảnh tố chất thần kinh á ta đáng sợ ngươi m ậ c du ha ha ha những người còn lại chẳng hề để ý nói mậu du em gái ngươi a nô nham tức giận đổi một câu lập tức hắn lần nữa nhân xuống phát ra khóa trong lòng mặc dù cảm thấy có chút không đúng nhưng cũng chỉ có thể t ư ơ n g cái nghi vấn này để ở trong lòng chỗ sâu dung thuyết phục mình rằng chính là đây là thế giới song song chuyện phát sinh hơn nữa còn cùng thế giới quan c h ắ c giả có quan hệ không có gì không thể nào lập tức bọn hắn tiếp tục xem chỉ là n ô nham đám người còn không có nhìn một hồi bọn hắn liền thống khổ co r i ụ c lại rất cảm thấy tê cả ra đầu bởi vì thế giới quan c h ắ c giả lần này thế mà sớm như vậy liền ra hắn muốn làm gì trời mới bê i ta xem tiếp đi không phải bất quá ta cảm giác khẳng định không có chuyện tốt trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ thanh âm đều là nặng nề g h vô cùng chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chuyện phát sinh thế giới quan trắc giả lần này thế mà không có gây sự ngược lại là tướng thiên v o n g phong bạo số không ở trong chuyện phát sinh lấy ký ức phương thức tất cả đều quán thâu thiên v o n g cha trong đầu về sau trực tiếp rời đi hoàn toàn như trước đây tới vô ảnh đi vô tung về phần thế giới quan trắc giả có được loại này quán thâu ký ức thủ đoạn a nhỏ trang diện bọn hắn đều đã quen thuộc lấy thế giới quan c h ắ c giả quyền năng làm ra hi kỳ cổ quái gì sự tình bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc bởi vì đây đối với thế giới quan c h ắ c giả mà nói đoan chừng là p h ả n phất ăn c ơ m uống nước đồng dạng chuyện đơn giản đi trừ phi tràng diện m ư ờ i phần kinh bạo bọn hắn mới có thể chấn kinh sau đó thiên vong cha nước mắt t u ô n đ ầ y mặt nghị phá hủy thiên vong nhưng bị đồ đệ của mình ngăn trở sau đó đồ đệ thuyết phục thiên vong cha thiên vong cha làm ra để ngô nham bọn người là tán thưởng b ộ i phục quyết định đó chính là hạn chế thiên vong quyền h ạ không đem chân tướng cáo chi cho tín quốc chỉ lợi dụng thiên vong đ ế làm cho nhân loại sinh hoạt tốt đẹp hơn đồng thời âm thẩm giữ g thế giới quan c h ấ t giả lần này làm chuyện tốt ta nói thật ta hoàn toàn không hiểu hắn sách ngươi nếu là làm cho hiểu hắn ngươi còn ở nơi này đi học không nô nham trầm mặc một chút thang tiếng nói nhìn nhiều như vậy điện ảnh các ngươi còn không có tướng quan niệm điều chỉnh xong sao chúng ta lấy thế giới nhân loại xem định nghĩa thế giới quan c h ấ t giả tự tiện đem nó định nghĩa cho thỏa đáng người hoặc là người xấu là một kiện cực kỳ nạo mạn hành vi bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không quan tâm qua nhân loại t h ư như là nhân loại cùng con kiến quan hệ đồng dạng nhân loại sẽ để ý con kiến có hay không căm hận mình sao lão thiết đâm tâm n h ữ sau đó sáu dê lưới sinh ra cộng thêm huyền quốc thiên đạt khoa học kỹ thuật công ty tuyên bố kỹ thuật hiện thực còn ảo đã thành thục mạng sáu dê kỹ thuật hiện thực ảo thiên võng trong lúc nhất thời cái này thế giới song song ở trong sinh hoạt thật sự có ngộng ảo đồng dạng cảm giác tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác thậm chí đến đằng sau chặt vạ thế mà cùng thiên đạt khoa học kỹ thuật công ty hợp tác cùng một chỗ sản xuất giả lập hiện thực trò chơi để thế giới kia đáng người chơi đến thoải mái bạo lúc này thế giới kia đều có người quên đi quan sát người chắc no ép cảm thấy thế giới quan c h ắ c giả nhiều năm như vậy không có ra gây sự người quan sát lưới là giả nhưng cái kia đều là âm mưu nhìn đến đây n ô nham đám người cảm giác một người vừa bất đắc dĩ cuối cùng lại thực sự hâm mộ thế giới kia người có thể chơi giả lập hiện thực trò chơi dù sao đây cũng là trong lòng bọn họ bên trong ngộng tưởng ai chẳng bằng nói rất nhiều tuổi trẻ hai bảy người đều có loại này mộng tưởng sau đó mười năm trôi qua độ mô phỏng thực tế đạt tới chín mươi lăm phần trăm giả lập hiện thực trò chơi huyễn thần toàn cầu tuyên bố đúng nghĩa nóng này lam tinh toàn thế giới có hai tỷ người cùng online khoa trương tới cực điểm nhìn đến đây n ô nham đám người lại nóng mắt lại hai mặt nhìn nhau tình cảm bộ phim này dành tự thiên vong phong bạo huyễn thần bên trong huyễn thần chỉ là một cái trò chơi a tờ ta mặc dù quả thật làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng không thể không nói thế giới quan chắc giả thật sự là tùy hứng Là t có có、so、h đồng thời có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật cũng bị lam tinh liên bang nghiên cứu ra nhìn xem trong điện ảnh nhân loại cao tầng nhân loại tinh anh vì đó hưng phấn vô cùng dân chúng bình thường mù thị không biết thời điểm bọn hắn không khỏi tâm tình phức tạp bất quá nhân loại cao tầng làm hai tay dự định một là dựa vào huyên thần hấp dẫn toàn dân chú ý sau đó yên lặng kế hoạch đánh nát thiên thạch hoặc là kế hoạch sau khi thất bại đào vong kế hoạch đào vong trước đó dùng huyên thần tận lực thu thập các người chơi ý thức đem nó bảo tồn tại huyên thần ở trong loại này phát triển để ngô nham đám người hai mặt nhìn nhau cái này, kịch bản tốt nhìn quen mắt à, cái này không phải liền là sợ t a t n là ở trong ạ bạ ạ kỷ hỷ cổ làm sự tính sao bất quá ngô nham đám người không nói thêm gì tiếp tục yên lặng quan sát sau đó phát triển không gian ngô nham đám người nói trước tiểu mới đạn hạt nhân không thể giải quyết hết thiên thạch nguy cơ nhân loại bị ép dùng cao tần g laser đốt rụi đại lượng người chơi đại não cũng có một số nhỏ người chơi tướng ý thức bảo tồn lại giải quyết những thứ này về sau nhân loại cao tầng thông qua vũ trụ sinh tồn đứng ra bắt đầu tại trong vũ trụ lang thang trơ mắt nhìn làm tinh bị to lớn thiên thạch tập kích hình thành kinh khủng bạo phá cùng sóng xung kích sáng trói nhưng lại nguy hiểm sau đó điện ảnh kết thúc ba mươi mốt nhìn đến đây lô nham đám người mời thở pháo một cái thiên vong phong bạo hiện thần ở trong kết cục so với thiên vong phong bạo số không cùng thiên vong phong bạo vũ trụ l a n thang muốn tốt nhiều lắm lần này kết cục ngược lại là còn có thể tiếp nhận tối thiểu nhân loại vượt qua hòa bình lại đặc sắc 6 á u m n ă m cuối cùng cũng bảo lưu lại nhân loại văn minh hòa trùng cảm thán qua đi nô n h a m mấy người cũng là nhịn không được đi quét mắt bình luận khu bọn hắn phát hiện lần này bình luận khu không cần cái gì chú ý ngoại trừ kéo dài không suy đuối thế giới quan chắc giả thảo luận bên ngoài còn có chính là bị n ô lên tới một đầu bình luận liên quan tới sở hợp tạ tôn lại cùng hết u y thần rất nhiều người đều n ó n g mắt muốn chơi thậm chí còn có người phát biểu có thể chơi chết đều đằng giá để nô n h a n mấy người dợ khóc dợi nhưng lại có chút đồng ý dù sao chiếu tiếp tục như thế nhân loại giải quyết hết thiên thạch nguy cơ hy vọng thật nhỏ bé a nếu có thể ở trước khi chết chơi đ ù a loại trò chơi này cũng không tệ rất nhiều người đều không có phát hiện trong lòng mình thế mà đã bỏ đi hy vọng cảm thấy mình chết chắc lần này điện ảnh thế giới các quốc gia cũng không chút coi trọng bởi vì bên trong thật sự là không có gì trọng yếu nội dung nói cứng có chút trọng yếu nội dung đó chính là tương lai khoa học kỹ thuật mô b ả n đi nhưng này cũng là các nước đều đang nghiên cứu cũng không phải là mới tư tưởng chỉ có thể nói tương lai thật sáng tạo ra tới chỉ thế thôi so với mới điện ảnh thế giới các quốc gia ngay tại chuẩn bị chính là sắp đến thế giới hội nghị người lãnh đạo các nước đều là bắt đầu đi đến lam tinh liên bang hội nghị địa điểm mặc dù thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang cùng thiên vong phong bạo huyên thần bên trong đều biểu lộ cho dù là có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật đều không cách nào giải quyết hết thiên thạch nguy cơ vấn đề nhưng lam tinh liên bang tổ kiến vẫn như c ũ là nhất định kỹ thuật chia sẻ tại tinh quốc các nước xem ra cũng là nhất định dù là hy vọng nhỏ bé nhưng dù sao cũng phải dây d ụ một chút g i ngay cả dây d ụ đều không muốn đó mới là thật lạnh đấu chớ nói chi là dù cho muốn tốt hơn tại vũ trụ lang thang có trong h ể p n lúc nhất thời tất cả nhân loại đều là kinh hãi nhưng lại để không nổi mảy may phản kháng ý nghĩ thậm chí ngay cả một lần nữa đứng lên suy nghĩ đều không có cho dù là huyền quốc đại trưởng lao đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì bọn hắn sẽ không hiểu thấu quỳ xuống lại ly kỳ đồng dạng thuyết pháp đó chính là linh hồn đều đang rung động chuyện này rốt cuộc là như thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì thế giới p h o n g học các quốc gia lãnh đạo đều là sắc mặt biến đổi không chừng nhưng hết lần này tới lần khác lại để không nổi ý niệm phản kháng không sinh ra phản kháng ý nghĩ mà là từng cái trong lòng tràn ngập kinh hãi cùng không hiểu hai mặt nhìn nhau bất quá loại này dị thường tới cực điểm tình trạng tới cũng nhanh đi cũng nhanh bọn hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ vỡng sau đó cảm giác cái kia cố không hiểu thấu áp bách biến mất bọn hắn có thể đứng lên chỉ là dù là đứng lên những thứ này đứng tại nhân loại đỉnh điểm tồn tại cũng là sắc mặt tâm trầm sắc mặt khó coi tới cực điểm khuất nục quá khuất nục bọn hắn thế mà lại không hiểu thấu q u y xuống thậm chí tại thời điểm này trong đầu hoàn toàn là thần phục suy nghĩ ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không sinh ra tới không chỉ có là bọn hắn các nơi trên thế giới đám người cũng là phản ứng không đồng nhất hoảng sợ e ngại phản kháng phẫn nộ c n g nhiệt hiếu kỳ các loại ly kỳ phản ứng đều có thậm chí còn có c ù n g nhiệt p h ầ n tử cảm thấy đây là t h ầ n tích là thần minh giáng lâm thế gian đưa tới hiện tượng là làm cho nhân loại chiều bái sau đó cứu vớt bọn họ chứng minh đương nhiên càng nhiều vẫn là t a i h ọ a xuất hiện Mặc trước, dù quý xuống vô lời này vừa ra tinh quốc hùng quốc các loại tất cả quốc gia đại trưởng lão quốc vương nữ vương đều là biến sắc lập tức thở sâu một hơi đây là đối với chúng ta nhân loại thị uy sao tinh quốc đại trưởng lao sắc mặt khó coi nói bảy trăm m ư ơ i bảy thị uy huyền quốc đại trưởng lao sắc mặt quái dị quét mắt tinh quốc đại trưởng lão ngươi cảm thấy nhân loại phối để vị kia đặc địa thị uy không phải lời nói kia là chuyện gì xảy ra tinh quốc đại trưởng lao căn chặt răng nói ha ha cá nhân ta suy đoán đây bất quá là một lần vô ý thức hành vi thôi cho dù là vô ý thức hành vi nhân loại chúng ta cũng không phản kháng được quá bình thường sự tình huyền quốc đại trưởng lão tự d ễ cười một tiếng lời này vừa ra tất cả mọi người châm mặc lập tức đều là nợ nụ cười khổ sau đó không có người thảo luận cái này vẫn cảm lại đã kích người chủ đề bắt đầu tiến hành thế giới hội nghị bắt đầu công tác chuẩn bị cùng lúc đó toàn bộ quan sát người trang ép cũng là lần nữa phát nổ đồng thời cũng là quét sạch các đại bình đ ạ i lần này ly kỳ hiện tượng tất cả mọi người suy đoán là thế giới quan chắc giả tạo thành bởi vì chỉ có hắn mới có loại này kinh khủng năng lực vì thế liên quan với thế giới quan sát người mục đích làm như vậy lại triển khai tiến một bước thảo luận nô nham đám người thình lình cũng tham dự đi vào chỉ có l u ậ kiện thu liễm khí t ứ c có chút bất đắc dĩ vừa mới tiến hóa hoàn tất hắn còn tại trầm mê loại kia tiến hóa sau kỳ lạ cảm giác bên trong dẫn đến không có chú ý tới khí tức vấn đề, trực tiếp vô ý thức tiết khí chú thức vô có tức trực ý ý tới lập ộ lộn sộn. ra hóa mua. ngoài, tinh Trưng 85, toàn phương vị tiến hóa siêu thoát người lục kiệt, kinh khủng năng đắn thoát làm siêu Kiệt, mới. để đều Lục lực l cầu 85, vị tức lục kiệt lại cảm thụ được tự thân biến hóa ngũ quan giá người hoàn mỹ tới cực điểm tóc ngược lại là không giống lý vệ đồng dạng biến thành màu trắng vẫn như c ũ là màu đen bất quá con người biến thành kim sắc mà lại là so lý vệ càng thêm thâm thúy kim sắc thần dị vô cùng lục kiệt làn da cũng biến thành trắng non đến đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào tự ti hiện tại lục kiệt nếu như đi ra ngoài q a y đầu xuất tuyệt đối trăm phần trăm đến m a i không hết nữ nhân sẽ mặt mũi tràn đầy hoa si nhìn chằm chằm lục kiệt nhìn cho dù là tối cao lạnh nữ nhân cũng sẽ bị lục kiệt chết phục bởi vì cái này không đơn thuần là nhan trị bên trên biến hóa còn có ở bên trong biến hóa lục kiệt đ e n đã đã vượt ra nhân loại giới hạn tại nhân loại trong mắt là hoàn mỹ nhất sinh vật nữ nhân ghen sẽ xu thế nàng bản n ă n g khao khát lục kiệt muốn cùng lục kiệt kết hợp sinh con ghen cường hóa sẽ xu thế sinh vật hướng phía mình trong tiềm thức cho rằng hoàn mỹ hình tượng dần dần chuyển biến điểm này từ thuốc biến đổi gen một không bắt đầu liền rất rõ ràng chỉ là thuốc biến đổi gen bốn không biến hóa quá lớn vô luận là nội tại vẫn là bên ngoài đều phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất chân chính có thể dùng tiến hóa để hình dung lục kiệt nhìn xem mình trong gương cảm thán nói tổ hợp lại gen tiến hóa thậm chí ngay cả vốn có cấp thấp nhục thể đều hủy diệt đ ú c lại sau đó chính là cường độ thân thể phương diện lục kiệt cảm ứng đến thể nội cái tia đủ để hủy diệt làm tinh mặt đất cường đại nhục thể hắn mỉm cười không chỉ có phổ thông trạng thái giống như này cường đại hắn còn có thể lợi dụng các loại gen thừa số tiến hành chiến đấu có thể nói đủ để thích h n g tuyệt đại đa số chiến trường đây là toàn phương vị cường đại siêu năng lực phương diện cũng biến thành m ư ơ i phần h o a chương lục kiệt trong lòng bàn tay nổi lên kim s ắ c thiểm điện chỉ cần hắn bây giờ nghĩ có thể trong thời gian cực ngắn để nhã châu đại lục thiên không xuất hiện dạy đặc kim s ắ c lôi điện trong chấp mắt hủy diệt hết thảy nhưng mà này còn không phải toàn lực của hắn toàn lực xuất thủ hủy diệt lam tinh mặt ngoài cũng không phải làm không được mà lại còn nhiều thêm một loại năng lực lục kiệt con mắt màu vàng nóng chấp lên phổ thông người siêu việt đều có cơ hội thu hoạch được loại thứ hai năng lực chớ nói chi là hắn bất quá người siêu việt thứ hai năng lực cũng là thường gặp nguyên quan hệ thôi mà hắn là kinh khủng quy tắc hệ trường không tử vong hắn cho ó t dù là ghen cấp độ giống như hắn sinh vật cũng sẽ nhận lục kiệt năng lực ảnh hưởng dù cho không thể để cho đối phương chết bất đắc kỳ tử nhưng cũng có thể để nhận ảnh hưởng nghiêm trọng sinh mệnh lực sẽ trôi qua hơn phân nửa bất quá ghen trên phương diện có tuyệt đối giai cấp trên lệch lục kiệt không có cách nào ảnh hưởng ghen giai cấp cao hơn hắn sinh vật nói thật năng lực này để hắn nghĩ tới nào đó từ thần rất cường đại năng lực lục kiệt tán thắn nói thật kinh khủng đồng cấp đối chiến sinh mệnh l ự c trôi qua hơn phân nửa tương đương với cắt giảm hơn phân nửa chiến lược ga chớ nói chi là năng lực này đối với gen giai cấp đối với thấp hơn mình tồn tại tới nói quả thực là ác mộng đồng dạng tồn tại trọng yếu nhất chính là năng lực này là có thể theo gen giai cấp tăng lên mà hy giải nếu như lục kiệt trở nên mạnh hơn lời nói tương lai có lẽ có thể làm được ban cho tinh cầu đã tử vong đương nhiên đây chỉ là mặc sức tưởng tượng thôi nói trở lại lục kiệt có chút châm tư lý vệ vì cái gì không có thứ hai năng lực theo đạo lý siêu thoát người thứ hai năng lực khủng bố như vậy hắn hẳn là tại đánh nát thiên thạch thời điểm dùng đến mới đúng chứ túc chủ lý vệ tiến hóa cũng không hoàn toàn cũng không có thu hoạch được năng lực bất quá coi như hắn là hoàn toàn tiến hóa vậy cũng sẽ không thu hoạch được năng lực mới bởi vì hắn trước đó tiêm vào qua thuốc biến đổi gen ba chín đã thu được thứ hai năng lực dù cho trở thành siêu thoát người năng lực cũng cố định chỉ là được cường hóa rất nhiều rất nhiều hệ thống giải thích nói thì ra là thế lục kiệt tiêu tàn cười một tiếng may mắn lúc ấy hắn tiêm vào chính là hệ thống ban thưởng bên trong hoành bản thuốc biến đổi gen 3 5 a mặc dù lúc ấy không có thu hoạch được năng lực nhưng từ lâu dài đến xem không thể nghi ngờ kiếm lợi lớn mặc dù không phải tuyệt đối nhưng giới đại đa số tình huống nguyên tố hệ đều là cũng không phải là thưa thất lại quỷ dị q i tắc hệ cuối cùng là tinh thần lực phương diện biến hóa lục kiệt mỉm cười mặc dù thuốc biến đổi gen 3, a chính cùng với trước đó thuốc biến đổi gen đều có từng cường hóa đại não vì thế người siêu việt tinh thần lực cũng rất cường đại nhưng là bọn hắn tuyệt đối làm không được tinh thần thực chất hóa hình thành não vực thế giới hình thức ban đầu có lẽ có khả năng xưng là thế giới tinh thần mặc dù không biết thế giới tinh thần có cái gì tiềm ẩn tác dụng nhưng chỉ bằng vào cái này kinh khủng tinh thần lực lục kiệt liền có thể làm được tùy ý xâm lấn siêu thoát người phía dưới sinh vật đại não đọc đến ký ức nếu như lục kiệt nghĩ còn có thể điều khiển đối phương đương nhiên chỉ có thể điều khiển người siêu việt phía dưới tồn tại bất quá nếu như là tâm lý ám chỉ đó chính là không đến đồng cấp tuyệt đối phát giác không được cũng chống cự không được không hổ là siêu thoát người là chân chính trên ý nghĩa toàn phương vị tiến h ó a lục kiệt nhịn không được lần nữa cảm thán sau đó lục kiệt ngồi tại cảnh biện phòng trên ban công đọc sách hắn hiện tại rất thích xem sách rất nhanh hơn hai mươi giờ trôi qua lục kiệt mới đóng lại một quyển sách tại trên bàn của hắn đã thả mấy chục quyển sách đây là hắn cái này hơn hai mươi giờ k i t tác mặc dù lấy hắn hiện tại trí lực cùng trí nhớ một phút bên trong xem hết một quyển sách đều có thể nhưng lại như thế quá không thú vị về phần hỏi lục kiệt có đói bụng không vấn đề lục kiệt biểu thị hắn hiện tại đã không cần ẩm thực hắn hấp thu qua cây ghen có thể tự nhiên mà vậy hấp thu năng lượng mặt trời hoàn mỹ hấp thu bổ sung cái kia nhỏ bé không thể nhận ra tiêu hao lại đến có thể thôi diễn thời gian thật là khiến người ta chờ mong lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng cho dù là tự nhiên nhất cười khẽ cũng đủ làm cho tối cao lệnh nữ nhân thấy đỏ bừng cả khuôn mặt bản năng bài tiết giống cái kích tích h tố Túc trữ? thống do hỏi. Dị tinh mâu chủng mặt trang tạc Kiệt chút tư, tức Triệu triệu, trừ thôi diễn điểm, đọc đến thành công. Hệ thống thanh chủ, đọc cái chủng Lục có chầm bạch. đọc công. Hệ hỏi. minh Khấu Hệ lần lưu lập này đến miệng. đến năm ngàn diễn đến đi. điểm, gì mẫu do Dị bạo Ừm. mở Cũng không sau lắm, thủy đó g dang gian dác một tiếng đen nhánh thời không lỗ sâu xuất hiện lục kiệt ngưng thị trong đó tinh thần lực tham d i a vào bất quá vừa mới tham d i a vào tinh thần lực của hắn chính là bị xoắn nát đi vào sẽ chết ta lục kiệt ý vị thông trường nhìn cái thời không này lỗ sâu một chút xem ra siêu thoát người còn chưa đủ đến trở nên mạnh hơn mới có thể đi vào a đào loạt chuyện c về tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương tám mươi sáu thoáng qua m ộ ư ơ i năm tiến hóa dược t một bốn bốn cầu đặt mua đương nhiên nếu như lục kiệt cứng rắn muốn đi vào cũng không phải không thể dù sao hữu linh hình thức không phải bài trí nhiều lắm là chính là bị thời không lỗ sâu không biết lấy tới đi đâu cũng có thể là bị vây ở bên trong trước mắt hệ thống thuấn di công năng chỉ có thể ở đã biết phạm vi bên trong thuấn di ân muốn nói đã biết phạm vi đó chính là thiên vong xuất lĩnh tinh hạm đi thuyền lộ tuyến mặc dù rời đi thái dương hệ nhưng cũng không có đi thuyền bảo xa nếu như hắn bị chuyển rời đến một cái nơi chưa biết vậy thì phiền thoái chỉ có thể kết thúc lần này thôi diễn hắn lần này thôi diễn mục đích là vì nghiệm chứng trong lòng một chút suy đoán đồng thời cũng thuận tiện can thiệp một chút dị tinh mẫu trùng tiên phát triển quy tích cho nên lục kiệt từ bỏ những cái kia không có ý nghĩa ý nghĩ mặc dù có thể vào xem sẽ phát sinh cái gì nhưng không cần thiết chính sự quan trọng tại lục kiệt trầm tư thời điểm thời không lỗ sâu bên trong xuất hiện dị dạng dị tinh mẫu trùng vọt thẳng ra thời không lỗ sâu hướng phía thủy đô phía dưới đường đi đ ậ tới tinh thần lực của ta thăm dò vào đều sẽ bị xoán n á bản tại lục kiệt suy nghĩ thời điểm thời không lỗ sâu từ từ nhỏ dần cuối cùng biến mất không thấy gì nữa mà rơi đập đi xuống dị tinh mẫu trùng càng là phá hủy nhà cao tầng tạo thành cực lớn nhân viên thương vong dân chúng bình thường bắt đầu điên cuồng thoát đi mà dị tinh mẫu trùng triển khai giết chóc cũng không lâu lắm thủy đô quân đội tức giận bắt đầu phái ra máy bay trực thăng vũ trang đánh giết ấu trùng cùng công kích dị tinh mẫu trùng được rồi không cần thiết nghĩ nhiều như vậy thời cơ đã đến tự nhiên có thể minh bạch lục kiệt lắc đầu nhìn về phía phía dưới lúc này dị tinh mẫu trùng đã bị kết thương bắt đầu tê minh muốn chạy t r ố n muốn chạy đó là không có khả năng a lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng lời nói ở giữa tinh thần lực của hắn quét sạch mà ra trực tiếp xâm lấn dị tinh mẫu trùng đại não trong lúc nhất thời dị tinh mẫu trùng thân thể cứng đờ bị hạ tâm lý ám chỉ không cho phép chạy trốn từ bỏ đối với nhân loại lý phối hợp nhân loại hành động giải quyết những thứ này về sau lục kiệt lập tức mở miệng hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi tại túc chủ cho dị tinh mẫu trùng hạ đạt tâm lý ám chỉ chỉ là bị động tiếp nhận công kích dựa vào cường đại năng lực tái sinh duy trì bất tử trạng thái mấy phút về sau phi cơ trực thăng chiến đấu phi công cũng là đình chỉ công kích có chút kinh nghi bất định bọn hắn liên hệ thượng cấp rất nhanh tại thủy đô đặc cấp sĩ quan mệnh lệ dưới nhu thuận dị tinh mẫu trùng bắt đầu bị mang đi Còn dị tinh mẫu trùng tồn tại đưa tới rộng khắp chú ý đám dân mạng nhao nhao thảo luận lên dị tinh mẫu trùng cùng thời không lộ sâu xuất hiện nguyên nhân đại đa số người cho rằng là cùng túc chủ có quan hệ mà thủy đô đặc cấp sĩ quan cũng là tại huyền quốc đại trưởng lão mệnh lệnh dưới bí mật tướng dị tinh mẫu trùng tiếp tục một số nhỏ thí nghiệm dùng ấu trùng dẫn tới triệu lao chỗ sinh hóa căn cứ nghiên cứu bắt đầu tay nghiên cứu dị tinh mẫu trùng hai ngày sau thế giới hội nghị bắt đầu huyền quốc đại trưởng lão vẫn bá đạo như cũng vô cùng cự thời u gian trôi qua ba tháng tại ba tháng này bên trong đối với dị tinh mẫu trùng nghiên cứu tạm thời không có rất lớn tiến triển triệu lao chỉ là nghiên cứu ra dị tinh mẫu trùng n ghen i tồn tại thôn vệ tính cùng tiến hoa tính triệu lao đám người chỉ là tướng dị tinh mẫu trùng tế bào dùng cho khai phát dược vật khai phát ra chữa thương dược vật có dược hiệu để bọn hắn rất kinh hỉ đồng thời h quốc, quốc, nước nước vương, vương u bọn hắn cho rằng không thể tiếp tục như thế vì thế liên hợp tạo áp lực huyền quốc không muốn mặt tướng huyền quốc đại trưởng lao chụp cái phản nhân loại tội danh yêu cầu huyền quốc giao ra huyền quốc đại trưởng lão bằng không thì liền dợ bờ cập hờ khai chiến huyền quốc đại trưởng lão không khuất phục tuyên bố muốn chiến liền chiến cùng lắm thì thế giới hủy diện vì thế trung quốc lùi bước bắt đầu bồi thường huyền quốc đi lên phát triển không ngừng phát triển con đường trong nháy mắt Huyền quốc có dựa vào tại h phản hợp h ể ứng tổng t thuật trở thành trên thế nhân kỹ g ớ nước i siêu giàu thứ nhất cường dân quốc, một ạ n n h đ ồ h tinh i liên tới quan mươi năm sau hôm nay triệu lao các loại huyền quốc đỉnh cấp sinh hóa học g i a sớm đã phát hiện dị tinh mẫu trùng g e n kỳ lạ tính vì thế bắt đầu tay tiến hành nghiên cứu bọn hắn không chỉ có thông qua dị tinh mẫu trùng khai phát ra một hệ liệt dược vật càng là bí mật nghiên cứu ra tiến hóa dược tề tiến hóa dược tề là lấy dị tinh mẫu trùng tế bào làm chủ vật liệu để thôn phệ cái khắc động vật g e n tán thành một loạt thủ đoạn khai phát ra dược tề loại thuốc này tiêm vào về sau Có thể để nhân loại thu hoạch được dị tinh m â u trùng cùng động vật gen cũng có thể thu hoạch được dị tinh m â u trùng bộ phận đặc tính cùng động vật gen đặc tính hệ thống giải thích đến nơi đây ngừng lại mà lục kiệt biểu lộ thập phần vi d i ệ u tiến hóa dược tề cái đồ chơi này cũng có thể được sưng tụng là tiến hóa dược tề a nhiều lắm là chính là dị hóa dược tề chân chính tiến hóa dược tề hẳn là thuốc biến đổi gen bốn không trước mắt cũng chỉ có thuốc biến đổi gen bốn không, không, không lục kiệt cũng không phải không thể lý giải nếu như bọn hắn nhìn sinh hóa tận thế nhị siêu thoát người liền sẽ m ộ t b ư ớ c sau đó tự rêu đổi tên đi bất quá cái này cái gọi là tiến hóa dược tề cũng coi như được thuốc biến đổi gen bốn không tàn thứ phẩm bên trong tàn thứ phẩm đi lục kiệt tiến lặng bình luận chỉ có thuốc biến đổi gen ba chín tại thuốc biến đổi gen bốn không trước mặt lời nói mới miễn cưỡng đủ nhìn hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến lục kiệt mở miệng nói triệu lao đám người đ ố i tiến hóa dược tề cái này thành quả nghiên cứu rất hài lòng rất tự hào đem nó mệnh danh là tiến hóa dược tề một không bọn hắn bắt đầu tay nghiên cứu tiến hóa dược tề hai không bởi vì tiến hóa dược t một không mặc dù nghiên cứu thành công nhưng là tại triệu lao đám người xem ra vẫn là có rất nhiều thiếu hụt một là biến dị s u ấ t quá cao đạt đến kinh khủng tám mươi bởi vì nhân loại gen khó có thể chịu đựng dị tinh mẫu trùng cái kia cường đại gen dễ dàng bị đảo ngược thôn vệ gen dẫn đến biến thành t r ù n g tộc thứ hai cho dù là thành công tiến hóa cũng có năm mươi trở lên tỷ lệ xuất hiện rất nhỏ động vật biến dị hiện tượng tỉ như có chó g e n vậy liền sẽ xuất hiện chó thai cùng chó đuôi nay vuốt trở nên sạch bén sông bảng mới có thể có lộ ra ánh sáng quyển sách thực sự quá thiếu khuyết b ộ c quang cầu lười nhác ném hoa phiếu các vị thật to ngày mai tướng tiêu xài một chút nguyện phiếu cái gì đập tới đi vô cùng cảm kích còn có cũng cảm kích mỗi ngày yên lặng khen thưởng cùng ném hoa phiếu thật to nhóm Trưng thuốc tiến tề thế sát trong mắt chỉ là đồ chơi. Một đất thống giải thích kiệt mặt tức, mắt thí dược người được biến gen cùng quan bốn Nghe đến nơi đây, lục mặt vi diệu. Lập tức, hắn liếc xem mắt phòng nghi giới giải hóa chỉ chơi. hệ cầu mu. diệu. lục sắc liếc đổi vi đồ đây, xem ở là Lập n ó ân trên thực tế thân là siêu thoát người lục kiệt muốn biến thành thú nhân bộ dáng lợi nói cũng là rất nhẹ nhàng hơi điều tiết khống chế trong hạ thể gen h là được rồi siêu thoát người đối với tự thân gen điều tiết khống chế chính là biến thái như vậy bất quá trí tử suốt cao như vậy hiện tại cái này tiến hóa dược t một không chỉ có thể nói là bán thành phẩm lập tức lục kiệt lắc đầu đối với cái này cái gọi là tiến hóa dược t một không hắn không quá cảm thấy hứng thú cái đồ chơi này thật chính là thuốc biến đổi gen bốn không thấp kém phẩm bên trong thấp kém phẩm tối thiểu trước mắt là như vậy chỉ là đối với triệu lao năng lực lục kiệt vẫn là không nghi ngờ có lẽ tại cái này tiến hóa dược t ề nghiên cứu bên trên triệu lao sẽ cho hắn một chút kinh hỷ đâu ừ m hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt trầm tư một chút mở miệng nói tại tốc chủ có chút ghét bỏ tiến hóa dược t một không nhưng lại đối triệu lão lòng tin m ộ ư ơ i phần thời điểm lại qua một năm tại tiến hóa dược tế nghiên cứu bên trên vẫn như cũ không có gì tiến triển đồng thời đã một trăm linh một tuổi triệu lao rốt cục không chịu nổi bệnh tình nguy kịch tại giường không chỉ có là triệu lão vẹn vẹn t r ê n lệch một ngày đồng dạng tuổi tác cao tới tám mươi chín tuổi đã tại một năm trước về hưu huyền quốc đại trưởng lão đồng dạng bệnh tình nguy kịch tại giường dù cho dựa vào yếu hóa bản sinh m ệ n h dược tế cũng khó có thể duy trì tính mạng của bọn hắn hệ thống thanh â m vang lên lần nữa、ừ. lục kiệt có chút nhữ mày triệu lão có thể sống đến một trăm linh một tuổi đã rất kinh người có, có t hiện ể đến tại u chết n ể b ả r một năm theo một ý nghĩa nào đó đại trưởng lao chính vụ xác thực muốn nặng nề dẫn đến tình trạng cơ thể của hắn so triệu l a o còn muốn tranh lệch ai không có biện pháp lục kiệt có chút trầm âm cuối cùng thở dài huyền quốc đại trưởng lão qua đời lời nói hắn đều không chút nào để ý mặc dù huyền quốc đại trưởng lão cũng là hắn rất bội phụ c người nhưng so với tầm quan trọng hắn không kịp triệu lão ân nói ngắn gọn lục kiệt đối tiến hóa dược tề hệ liệt tiếp xuống nghiên cứu tương đối hiệu kỳ triệu l ã o không thể chết cần nhờ hắn tiếp tục nghiên cứu một chút đi mà huyền quốc đại trưởng lão có chết hay không đều không có gì ảnh hưởng bất quá triệu lao lao bằng hữu liền đại trưởng lão một cái thuận tiện cứu được cũng không có gì lập tức lục kiệt thân ảnh l o ạ lên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại hai người phòng bệnh ở trong. hai vị này huyền quốc công thần cũng là hảo hữu hai người đều là tại huyền đô bệnh viện quân khu t r ù n g phòng xa hoa phòng bệnh ở trong có huyền quốc thầy thuốc giỏi nhất vì bọn họ xem bệnh nói đúng ra là treo mạng của bọn hắn lục kiệt sau khi xuất hiện trực tiếp giải trừ ưu linh hình thức bất quá dù cho giải trừ ưu linh hình thức cũng không có bất kỳ người nào phát giác được lục kiệt đến chung quanh bác sĩ cùng y tá đều cùng con dối đồng dạng cứng đờ chỉ có tầm mắt mơ hồ sắc mặt tái nhợt hai vị lão nhân thấy được lục kiệt tồn tại cái thêm ộ t đạo bao phủ tại hắc vụ hạ thân ảnh bọn hắn đến chết cũng không thể quên thế giới quan sát người triệu lao cùng huyền quốc đại trưởng lao đều là con thân trấn k n h thể đều là run dày lên cũng không lâu lắm hai người làn ra lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển tốt bộ mặt cũng là trở nên hưởng luận trẻ lại rất nhiều tuổi tố chất thân thể cũng là tốt tới cực điểm tiêm vào thuốc biến đổi gen một không hai người không thể nghi ngờ trở thành siêu nhân loại có năm một trăm năm mươi trở lên tuổi thọ lại sẽ không còn e ngại làm tinh bên trên hiện hưu vi rút cùng bệnh quẩn đây là thuốc biến đổi gen một không triệu lao khiếp sợ nhìn xem bàn tay của mình cảm thụ được mình cái kia sức sống mười phần thân thể hắn kinh nghi bất định nhìn xem lục kiệt cầu hoa tươi không chỉ có là triệu lão đại trưởng lão cũng là kinh nghi bất định nhìn xem lục kiệt bọn hắn không hiểu vì cái gì thế giới quan c h ắ c giả lại đột nhiên xuất hiện ở đây cứu được mạng của bọn hắn bất quá lục kiệt cái gì cũng không nói trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tới vô ảnh đi vô tung đã thành thế giới quan c h ắ c giả đại danh tử không có bất kỳ người nào làm cho hiểu thế giới quan c h ắ c giả đang suy nghĩ gì a i hai chúng ta đây coi như là nhặt về một cái mạng sao huyền quốc đại trưởng lão cười khổ nói ừng triệu lão phức tạp khó tả hán tại sao muốn cứu chúng ta triệu lão cười khổ nói có lẽ huyền quốc đại trưởng lão trầm mặc một chút nhìn về phía ngoài cửa sổ là bởi vì chúng ta còn có giá trị lợi dụng đi t ỷ như hắn đối lao triệu ngưng nghiên cứu ra được tiến hóa dược t h cảm thấy hứng thú đi tựa như là hắn tại sinh hóa tận thế phó bản ở trong bức bách nhân loại đồng dạng có lẽ cũng là bởi vì hắn đối thuốc biến đổi gen tương đối cảm thấy hứng thú đi d ừ n g một chút huyền quốc đại trưởng lao suy đ o nói n trừ cái đó ra ta nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân ừ m đúng vậy a triệu lao trầm m ặ t một chút lập tức cười khổ gật đầu một cái đúng a cũng chỉ có khả năng này cân nhắc đến quan sát người trang ép sau cùng một bộ phim sinh hóa tận thế nhất người siêu việt sau cùng trang diện thế giới quan chắc giả cứu vớt nhân loại cái gì hắn có lẽ có ý nghĩ này nhưng này tuyệt đối không phải hắn nhất định phải làm đến sự tình đi triệu lao cũng không thấy đến thế giới quan chắc giả sẽ ham hắn nghiên cứu thuốc biến đổi gen cùng tiến hóa dược tể cái gì đối với một cái thần bí tới cực điểm có thể thuấn di đến ngoại tinh cầu tại trong vũ trụ sinh tồn lực lượng không biết thậm chí có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua thế giới song song tồn tại mà nói thuốc biến đổi gen trong lòng hắn tính là cái gì đoán chừng thì tương đương với nhân loại tiểu hài đối đ ạ i đồ chơi đồng d ạ n g đi cảm thấy hứng thú vẹn vẹn là cảm thấy hứng thú cảm thấy thú vị đi bằng không triệu lao cùng đại trưởng lao thực sự không cách nào giải thích thế giới quan chắc giả bỗng nhiên xuất hiện cứu được hai người bọn họ chuyện này xem ra nhất định phải mau chóng nghiên cứu ra tiến hóa dược t hai không a bằng không để hắn mất hứng nhân loại có lẽ liền xong rồi tại r trước, i cười nói. ệ u cầu cầu lao l A đa o tư khổ hết thảy, G G G. S, Sĩ, đặt thuyết nhìn chữ thuyết. ác, nhìn toàn chữ bản lục con người nhìn chăm chú tinh không thời điểm, tinh không cũng tại nhìn điểm, tại loại. Hai bốn cầu đặt. Tại lục kiệt rời đi sau một phút sau phòng bệnh ở trong bác sĩ cùng y tá mới tất cả đều lấy lại tinh thần khi bọn hắn trông thấy tinh khí thần tràn trề triệu lao cùng huyền quốc đại trưởng lao thời điểm mặt mũi tràn đầy m ộ t b ư ớ c nhìn xem bác sĩ cùng các y tá phản ứng bọn hắn rất bình tĩnh mặc dù tiếp nhận thân thể kiểm tra dẫn đến các bác sĩ đối hai người tình trạng cơ thể chấn kinh lại của nhiệt nhưng còn không có cái nào bác sĩ dám nói thêm cái gì ai dám nghiên cứu hai vị này thân thể không muốn sống nữa hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt mở miệng nói triệu lao khôi phục tuổi trẻ về sau lần nữa tiếp quản tiến hóa dược tề nghiên cứu khoa học hạng mục bắt đầu đem hết toàn lực bắt đầu nghiên cứu mà huyền quốc đại trưởng lao bắt đầu dưỡng l a o huyền quốc người lãnh đạo vẫn không có biến hóa từ lời thứ hai huyền quốc đại trưởng lao tiếp nhận trong n h y mắt lại qua mười năm tại mười năm này bên trong huyền quốc trở nên cường tính hơn thất nhất bảy đồng thời triệu lao cuối cùng là nghiên cứu ra tiến hóa dược thể hai không chí t ử xuất hạ thấp 5%, biến dị vì côn trùng tỷ lệ hạ xuống đến 10%. bất quá động vật biến dị hiện tượng tỷ lệ lại là đạt đến 100%. n ó i đúng ra tiêm vào qua thuốc biến đổi gen hay không nhân loại chỉ cần không có tử vong hoặc là biến thành côn trùng thì tương đương với tiến hóa thành công bởi vì người thành công có ba cái hình thái bọn hắn có thể khống chế trong cơ thể mình động vật gen để cho mình thân thể hình thái phát sinh biến hóa người bình thường thú nhân hoặc là triệt để hóa thú ba cái hình thái thể p h á c cường độ cùng năng lực cường độ là theo thứ tự tăng lên vì thế triệu lao khổ não một chút tướng tiến hóa dược tề hai không đổi tên là hóa thu dược tề đồng thời hóa thu dược tề bị tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu nhà danh làm thuốc tề động vật hệ trái ác quỷ chỉ là động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả sợ nước biển cùng hải lâu thạch mà hóa thu dược tề khả năng trí tử cùng biến thành côn trùng hệ thống giải thích ngược lại sau cùng nhà danh không tệ lục kiệt cũng là cười một tiếng cái này hóa thu dược tề xác thực cùng động vật hệ trái ác quỷ quả giống ngay cả ba cái hình thái đều không khác mấy ân lại thêm tiêm vào qua hóa thu dược tề người đồng dạng sẽ có được dị tinh mẫu trùng bộ phận siêu tốc tái sinh đặc tính năng lực khôi phục cùng sức chịu đựng cũng là k i người h n điểm này lại cùng động vật hệ trái ác ủy tương tự triệu lao đây coi là không tính tướng a n h ì m bên trong đồ vật dùng g e n kỹ thuật thực hiện đến thế giới hiện thực đây lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng quả nhiên cái này thôi diễn nhưng thật ra vô cùng thú vị hệ thống tiếp tục thôi diễn lục kiệt mở miệng lần nữa bất quá mặc dù nghiên cứu gia hóa thú d ự t ề nhưng triệu lao cũng không có lớn diện tích mở rộng dự định mà là cho huyền quốc đời thứ hai đại trưởng lao bí mật tổ kiến lấy thú nhân bộ đội thú nhân bộ đội lực lượng cương đại trở thành huyền quốc trong tay sắc bén nhất một tây lao phối hợp cương đại vũ khí nóng k h i bất quá thú nhân bộ đội thế mà chưa từng xuất hiện những tiểu thuyết khác bên trong cồn bạo hiện tượng càng xu hướng tại người bình thường để lục kiệt thật kinh ngạc không thể không nói hóa thú dược tế hay không xác thực tương đối hoàn mỹ hoặc là cũng có thể nói dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bảo dùng quá tốt thời gian trôi qua lại qua 43 n ă m tại cái này 43 n ă m ở trong triệu lao thọ hết chết giả trước khi chết tận sức tại nghiên cứu hóa thú dược t ề ba nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối hắn cảm thấy nếu có thuốc biến đổi gen phụ tá liền tốt đồng thời tại cái này 43 n ă m bên trong thú nhân càng ngày càng nhiều cũng là bị dân chúng dần dần phát g i ấ c được tinh quốc các nước càng là sớm đã chỉ trích huyền quốc thân thể thí nghiệm hành vi nhưng bị huyền quốc không nhìn mà bây giờ thú nhân bộ đội cũng tốt cái gì đều không trọng yếu bởi vì lịch sử loại người bên trên lớn nhất nguy cơ thiên thạch nguy cơ sắp đến mặc dù bởi vì huyền quốc đã sớm có túc chủ cho có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật khai phát nhiều loại vũ khí nhất là kiểu mới đạn hạt nhân càng là chứa được lượng kinh người nhưng huyền quốc cùng huyền quốc dẫn đầu chư quốc dù cho rất tự tin có thể giải quyết lần này thiên thạch nguy cơ nhưng bọn hắn vẫn không có chủ quan tùy thời chuẩn bị triển khai a kế hoạch cùng dự bị b kế hoạch hệ thống giải thích lần nữa ngừng lại lục kiệt có chút neo h lại con người hóa thu dư tề thú nhân cái gì tại dị tinh mẫu trùng t i ê n bên trong từ đầu đến cuối chỉ là cái nhạc định cái này thiên trương ở trong nhất có đáng xem vẫn là nhân loại chống cự thiên thạch trả ân tại dị tinh mẫu trùng mặt trăng bạo tạc cái này phó bản bên trong nhân loại mặc dù thành công cản trở thiên thạch nhưng là hy sinh mặt trăng mặc dù cuối cùng sống tạm vài chục năm nhưng lam tinh kết cục so bất kỳ một cái nào phó bản đều muốn thảm trực tiếp trở thành tử vong c h i tinh lần này lục kiệt là vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng mới đi đến cái này phó bản vì thế hắn cũng sẽ không lại nhìn một lần nhân loại chống cự thiên thạch trăng cảnh là thời điểm động thủ lục kiệt tinh thần lực trực tiếp đổ xuống mà ra bao trùm tác chiến trung tâm tương tất cả tham dự tác chiến nhân loại tinh anh cùng nhân loại cao tầng tất cả đều khống chế được đám người này giống như con dối lập tức lục kiệt trơ mắt nhìn to lớn thiên thạch nệ lạc lam tinh mà toàn nhân loại nhìn xem trực tiếp phát hiện nhân loại cao tầng cùng nhân loại tinh anh như cùng thạch vui trí đồng dạng hoàn toàn không hiểu không có triển khai kế hoạch ý nghĩ bọn hắn không khỏi tuyệt vọng chửi rủa lấy nhân loại cao tầng vì cái gì không động thủ triển khai kế hoạch vì cái gì tùy ý to lớn thiên thạch rơi đập thậm chí m a n g cuối cùng bọn hắn n g u y ệ n rủa lên nhân loại cao tầng cùng tác chiến trung tâm nhân loại tinh anh cuối cùng cái này một chút đều theo to lớn thiên thạch nệ lạc lam tinh mà chung kết tại to lớn bạo tạc cùng sóng xung kích quét sạch dưới lam tinh bên trên hai chấm bảy sinh mệnh gặp đả kích trí mạng tuyệt đại bộ phận trước tiên trực tiếp chết bất đắc kỳ từ tử vong ngay cả lam tinh đều đang rún sợ sau đó tất cả sinh vật tất cả đều tử thương hầu như không còn cho dù là sinh mệnh lực cực mạnh dị tinh mẫu trùng đều không thể còn sống sót cũng là chết bất đắc kỳ tử theo hệ thống giải thích lại là quen thuộc quét sạch trăm vạn n ă m dung chuyển cuối cùng bình tĩnh lại tràn g cảnh t ú c chủ lần này thôi diễn kết thúc phải t r ă n g lưu trữ c ũ mệnh danh hệ thống thanh âm vang lên lần nữa l ư u t r ữ đi mệnh danh là dị tinh mẫu trùng thú nhân ánh dạng đông lục kiệt t r ầ mặt m một chút mở miệng nói t ú c chủ phải t r ă n g trở về thế giới hiện thực hệ thống lần nữa hỏi thăm trở về đi lục kiệt ý vị thâm trường n ó n g nhìn cái kia vô ngần tinh không về sau chậm rãi mở miệng Đợi, c h ước ơ n Thượng truyền tinh g 89, dị m ẫ ủ mơ tạng trăng sinh hoa tận thế nhị siêu thoát người cái này phó b ả n ở trong to lớn thiên thạch có tính phóng xạ vật chất mà dị tinh mẫu trùng thú nhân ánh dạng đông ở trong nhưng không có ở trong đó nếu là không có gì c ổ q u á i mới k ỳ q u á i đi lục kiệt neo lại con người trầm ngâm nói tinh không bên trong rất có thể có cái nào đó văn minh ở tinh cầu khác đang dòm ngó lam tinh đương nhiên muốn chân chính đạt được cái kết luận này liền phải tiến hành càng nhiều nghiệm chứng mới được đạt được kết luận về sau chính là thăm dò tính dẫn xuất con độc xà kiên nhanh vớt thời điểm lục kiệt ánh mắt chớp lên tại túc chủ suy nghĩ thời điểm hệ thống đã cấp cho ban thưởng túc chủ thu được hóa thú dược t ế y một không một phần hóa thú dược t ế y hai không một phần dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bảo một phần hệ thống thanh âm vang lên để lục kiệt lấy lại tinh thần hô lại khác thường tinh mẫu trùng hoạt tính tế bảo a lục kiệt ánh mắt chớp lên đông nhiên lại nhớ tới một vấn đề mới dị tinh mẫu trùng thú nhân ánh dạng đông cái này phó bản bên trong nếu như dị tinh mẫu trùng chết mất như vậy đã biến thành thú nhân nhân loại có thể hay không chết đâu dị tinh mẫu trùng tế bào ba mươi mốt mặc dù hữu dụng nhưng nó có cái trí mạng hạn chế đó chính là một khi dị tinh mẫu trùng cái này bản thể tử vong nó thất lạc ở bên ngoài tế bào tổ hợp gen ấu trùng tất cả đều sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử ừ m chờ có thời gian lại đi nghiệm chứng điểm này đi lục kiệt thở nhẹ một cái hệ thống tướng dị tinh mẫu trùng mặt trăng bạo tạc thiên thượng truyền đi lập tức lục kiệt chậm rãi mở miệng thượng truyền thành công túc chủ phải trăng quan sát hệ thống thanh âm vang lên lần này cũng không cần lục kiệt ngồi tại ban công láo ra trên đế phơi nắng để sụ vĩ dạ cho mình ngầm chén hồng trà về sau mới lạnh nhạt mở miệng lập tức nhàn nhã mở ra một quyển sách nhìn lại tại lục kiệt nhàn nhã xem sách thời điểm toàn thế giới internet xã giao bình đài đều là thảo luận một sự kiện đó chính là thế giới hội nghị sự t ì n h thế giới hội nghị huyền quốc đại trưởng lão mặc dù gia nhập lam tinh liên bang nhưng cũng không có gia nhập cùng hưởng có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu khoa học liên minh vì thế để ngoại quốc lao trắng trận thảo luận trào phúng mà huyền quốc nội bộ cũng là không hiểu đại trưởng lão cách làm đúng lúc này từng cái tin tức xuất hiện tại các đại xã giao bình đài đó chính là quan sát người trang web đổi mới, mới điện ảnh trong lúc nhất thời các đại xã giao bình đài lưu lượng đều là lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ xuống trượt toàn thế giới phần lớn người đều là mặt mũi tràn đầy trờ mong trước tiên chạy đến quan sát người trang web đi xem mới điện ảnh đi nô nham đám người thình lình cũng ở trong đó cuối tuần vẫn như cũng là ngày nghỉ thời gian bọn hắn thế nhưng là có nhiều thời gian hô một ngày một bộ phim cũng liền quan sát người trang web có thể làm được a nô nham thuần thục lục soát quan sát người trang web nội tâm phức tạp cảm thẳng nói đúng vậy a bất quá mặc dù nói một ngày một bộ phim nhưng cũng mang ý nghĩa lại một cái thế giới song song gặp、ừ. có lẽ có một ngày liền đến phiên chúng ta thế giới này gặp sau đó khác thế giới song song xem chúng ta thế giới này cố sự xem náo nhiệt còn lại bạn ngủ cũng là tâm tình phức tạp nói được rồi đừng nói loại này điểm xấu phóng bình tâm thái là được rồi cùng nghĩ những thứ này còn không bằng cân nhắc chúng ta lần sau đi chơi non mô hình thời gian nô nham thở sâu một hơi hơi tỉnh táo xuống về sau tức giận nói còn lại bạn ngủ cũng là cười h ắ t h ắ t dị tinh mẫu trùng mặt trang bạo tạc mới hệ liệt làm nô nham mở ra quan sát người trang w e điểm đi vào thời điểm chính là nhìn thấy mới điện ảnh khi hắn trông thấy điện ảnh danh từ thời điểm liền k ẽ hít một cái、khí. c ò nếu l thật là tinh tế chủng tộc được đều không cần các loại thiên thạch tới chúng ta đã bị c h ù n g tộc cầm sạch nô nham đám người nhao nhao nhà ránh lập tức nô nham cũng là con chuột một điểm trực tiếp điểm kích phát ra điện ảnh bình thường phát hình ra sân hình tượng là thủy đô đường đi bọn hắn nhìn thấy thủy đô trên không có đại lựa vận sóng đưa tới không ít người qua đường chỉ trọ sau đó bầu trời thế mà đã nứt ra xuất hiện một cái đen nhánh thời không lỗ sâu một m à n này để đại lượng người qua đường sợ h ã i đan sen lại dẫn hiếu kỳ chụp ảnh cái này khiến ngôi nhà mấy người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngay cả thời không lỗ sâu đều chạy ra ngoài thế giới song song thật sự là nhiều thai nạn a sau đó bọn hắn nhìn thấy dị tinh mẫu trùng từ thời không lỗ sâu bên trong rơi xuống xuống dưới đập ngã một cái nhà cao tầng lập tức lại nghiền nát đại lượng cốt xe tạo thành dân chúng tử thương thảm trọng hình tượng cái này khiến bọn hắn bản năng nắm chặt không có gì bất ngờ xảy ra bộ phim này lại là tận thế phong cách đã thậm chí còn thật khả năng thiên thạch không đến nhân loại liền bị chủng tộc ăn sạch rồi sau đó bọn hắn nhìn thấy dị tinh mẫu trùng sinh hạ đại lượng tiểu côn trùng đem nhân loại huyết mục hốt khô kinh khủng tràn g diện cũng không lâu lắm thủy đô quân đội tức giận xuất thủ phái ra quân đội bảo hộ dân chúng s ă n giết chủng tộc hình tượng cũng có máy bay trực thăng vũ trang dùng hỏa lực nặng súng máy kích thương dị tinh mẫu trùng tràn cảnh sau đó dị tinh mẫu trùng trực tiếp k h a n thành động chạy cái này dị tinh mẫu trùng là thuộc c h ù sao ta đi đây cũng quá sẽ chạy đi nô nham đám người đ bởi vì dị tinh mẫu trùng chạy trốn hành vi mà mộng bức một chút bất quá bọn hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra bởi vì dị tinh mẫu trùng đoán chừng không tưởng tượng bên trong nguy hiểm như vậy hẳn là cũng không phải là tinh tế bảy trăm hai mươi chủng tộc đây chính là quét sạch toàn bộ vũ trụ đại biểu hai ách kinh khủng t r ù n g tộc ca chỉ là khi bọn hắn trông thấy đào địa động bên trong dị tinh mẫu trùng bài trừ đạn nhanh chóng khép lại thương thế thậm chí trong mấy giây tiến hóa ra lân giáp hình tượng bọn hắn lại là ngưng trọng rất nhiều thu hồi lời mở đầu dị tinh mẫu trùng có lẽ vẫn còn có chút khó chơi sau đó kịch bản phát triển thật to vượt quá dị tinh mẫu chủng kịch bản phân diễn hoàn toàn biến mất thay vào đó là thế giới hội nghị kịch bản thế giới trong hội nghị huyền quốc đại trưởng lao cái kia vân đạm phong khinh tư thái để cho người ta bội phục nhưng lại không hiểu sau đó bọn hắn nhìn thấy đại lượng ngoại quốc lao trào phúng huyền quốc thậm chí cả liên hợp lại không chút kiên kỵ chèn ép không thích sống chung huyền quốc c h ẳ n g cảnh huyền quốc bởi vậy kinh tế suy yếu nghiêm trọng cái này khiến ngô nham đám người sắc mặt khó coi thế giới hội nghị mới vừa vặn kết thúc hiện tại chỉ là sơ bộ thảo luận hội nghị kết quả kết quả bộ phim này bên trong trực tiếp tướng tương lai hình tượng phát hình ra tinh quốc sư tử nước hùng quốc mặt trời đỏ nước cao chó nước nước nước nga các loại cường quốc thế mà liên hợp lại chèn ép bọn hắn huyền quốc dẫn đến bọn hắn kinh tế suy yếu nghiêm trọng loạn trong giặc ngoài mặc dù bọn hắn không hiểu huyền quốc đại trưởng lao hành vi nhưng bọn hắn a i quốc trông thấy một màn này tự nhiên lòng đầy căm phẫn đ a n loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chỉ là tại ngôi nham đám người lòng đầy căm phẫn thời điểm tiếp xuống phát triển lại là thật to ngoài dự liệu của bọn hắn bọn hắn cả người đều bị chấn choáng bởi vì sau ba tháng sau đó huyền quốc trực tiếp thông qua thí nghiệm đánh mặt còn lại quốc gia mặt thông qua có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị phát điện huyền quốc trong khoảng thời gian ngắn liền có được có thể tùy ý sử dụng đến ba mươi năm sau kinh người nguồn năng lượng cái này khiến thế giới các quốc gia tất cả đều trợn tròn mắt huyền quốc dân chúng thì là hưng phân tới cực điểm k ị c bản trực tiếp đảo ngược ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu nô nham trong túc xá liên tiếp ngoa tàu tiếng vang lên không chỉ có là bọn hắn cái túc xá này chính xác tới nói bọn hắn lầu ký túc xá làm trung đại lượng tiếng kinh hô tuần tự vang lên chúng ta huyền quốc thế mà như thế điều nghiên cứu ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật nô nham hưng phân tới cực điểm đại trưởng lão như bức c h ú bất quá vì cái gì cái này phó bản bên trong chúng ta huyền quốc có thể sớm nhiều năm như vậy nghiên cứu ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật ta hơn nữa còn không có cùng chư quốc hợp tác nô nham lại có chút nghi ngờ mở miệng ai biết được có lẽ cái này thế giới song song xuất hiện cái nào đó yêu nghiệt quái tài cũng khó nói đúng a mặc dù là thế giới song song nhưng lại không phải cái gì đều là đã hình thành thì không thay đổi những người còn lại nhao nhao mở miệng nô nham cũng là tiếp nhận lời giải thích này mừng rỡ vô cùng vì huyền quốc cảm thấy tự hào chỉ là tiếp xuống phát triển lại để cho bọn hắn tức g i ậ n tới cực điểm bởi vì tinh quốc các loại cường quốc thế mà không biết xấu hổ chỉ để vạch mặt yêu cầu huyền quốc đại trưởng lão giao ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu tư liệu bằng không chính là phản nhân loại bọn hắn yêu cầu huyền quốc giao ra huyền quốc đại trưởng lão trong lúc nhất thời huyền quốc trên dưới đồng lòng tất cả đều bạo n ộ rồi đợi ít mờ nó c h ứ ngoại quốc lão thật sự không biết xấu hổ đúng không thật sự là cầu vợ ta nô nham đám người cảm xúc cũng là đi theo nổi giận sau đó phát triển lại để cho nô g nham đám người thoải mái tới cực điểm bởi vì huyền quốc đại trưởng lao b á k h í nói ra m u ố n chiến liền chiến thế giới hủy diệt cùng ta có liên can gì kinh người phát biểu để bọn hắn đều nổi ra gà mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái không hổ là huyền quốc đại trưởng lao a sau đó các quốc gia sợ chết các quốc gia dân chúng cũng là cùng cỏ đầu tường đồng dạng kháng nghị du hành các quốc gia lùi bước chịu nhận lỗi thoải mái khi bọn hắn trông thấy dị tinh mẫu trùng thế mà tại trong rừng sâu núi thảm cầu phát dục ba tháng phát triển ra khổng lồ trùng tộc thời điểm nụ cười của bọn hắn cứng đờ lại nhịn không được mặt lộ vẻ lo lắng sau đó bọn hắn lại nhìn thấy thủy đô quân đội cùng dị tinh mẫu trùng khai chiến dị tinh mẫu trùng cái tia kinh khủng năng lực tiến hóa để bọn hắn cảm thấy ra đầu run lên dùng qua một lần thủ đoạn lần thứ hai liền sẽ không có tác dụng chỉ có một lần tính đem nó đánh chết dị tinh mẫu trùng năng lực cùng với biến thái cuối cùng bọn hắn nhìn thấy thủy đô quân nhân dùng chịu chết chiến thuật ngăn chặn dị tinh mẫu trùng để chung quanh thành chấn nhân dân rút lui c h ẳ n g cảnh cuối cùng đại trưởng lão vận dụng ba cái đạn hạt nhân tướng dị tinh mẫu trùng nổ chết bọn hắn là anh hùng thủy đô quân đội t ố t nô nham đám người thở sâu một hơi đứng lên b á i cùng lúc đó thủy đô quân đội bên kia cũng có trưởng quan nhìn xem điện ảnh bọn hắn nhìn một chút bên ngoài huấn luyện đám binh sĩ đều là hài lòng gật đầu bọn tiểu tử t u t cho chúng ta thủy đô quân đội trước mặt. tại dị tinh mẫu trùng trận tiêu diệt kết thúc về sau hình tượng nhảy chuyển đến triệu lao bên k i a một cái chớp mắt dị tinh mẫu trùng tế bào ấu trùng tổ hợp gen toàn bộ sụp đổ tràn g cảnh cũng là xuất hiện một cái chớp mắt sau đó kịch bản phát triển l i ề n trước đó đặc sắc như vậy nhảy chuyển rất nhanh vậy chính là có lấy có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật huyền quốc phát triển cực kỳ tấn mãnh áp đảo trư quốc phía trên tái hiện thời kỳ cổ đại thiên quốc vào triều cường thịnh cảnh tượng cái này khiến n g ô nhàm đám người từ đáy lòng cảm thấy tiêu n g o rất nhanh kịch bản đến nhân loại nên kích to lớn thiên thạch địa phương nhìn đến đây n g ô nhàm đám người tâm lần nữa nặng nề bọn hắn mặc dù nhìn thấy huyền quốc dẫn đầu thế giới các quốc gia chuẩn bị rất đầy đủ nhưng là vô dụng a to lớn thiên thạch không phải kiểu mới vũ khí hạt nhân cùng hiện hữu pháo la s e r có thể đánh nát a chỉ là làm con người tinh anh kế hoạch hiện ra ở nô nham đám người trước mặt thời điểm bọn hắn lại nhịn không được mong đợi bởi vì hai cái này kế hoạch có vẻ như thật sự có khả thi xem ra kế hoạch a thất bại bất quá nô nham nghĩ tới bộ phim này danh tự hắn không khỏi nợ nụ cười khổ ừ m thật là đây là bị điện ảnh danh tự kịch tấu a liền không thể sửa đổi một chút danh tự a thật nhiều để kích tấu lời này của ngươi đi đôi thế giới quan chắc giả nói chứ sao. Ngạch, vậy vẫn là quên đi thôi ta sợ chết còn lại bạn ngủ cũng là da mặt run r à y riêng phần mình nhà danh treo g ẹ o sau đó phát triển cùng bọn hắn dự liệu đồng dạng kế hoạch ra thất bại tại tính toán vị trí bày ra liên tiếp đạn hạt nhân không có thể đem to lớn thiên thạch chết đi đến cố định quy tích nhân loại chỉ có thể bị ép khởi động dự bị bê kế hoạch triệu dùng đại lượng tiểu mới vũ khí hạt nhân nghệ mặt trăng để mặt trăng chết đi quy tích đến ngăn trở to lớn thiên thạch nô nham đám người nhìn xem to lớn thiên thạch đụng vào mặt trăng phía trên tướng mặt trăng đạp nát tràng cảnh bọn hắn không khỏi mặt mũi tràn đầy trần kinh cùng tán thưởng hình tượng này thật quá cái ũ n này thế giới song song chân thực chuyển g giới chỉ có thực thế h loại p t s này h thể cụ hiện đến như thế h mới có cụ đến o n trăng, đúng nổ. thiên ngược biến thành lam tinh vệ tinh. Kế hoạch xem như thành công. Nhân loại lần n mỹ mặt lam xem A thật Bất thạch chặt hoạch là lại là lại, loại à bị quá Kế vệ sẽ không có chuyện gì đi. Cái này gì có Cái đi. thế giới song song huyền quốc thật mạnh á đơn giản cùng bật học đồng dạng cái này cũng không nhất định a đám người thảo luận nô nham phản phất nhớ ra cái gì đó cười khổ nói mặt trăng không có nhân loại nguy hiểm thậm chí lam tinh đều nguy hiểm lời này để đám người tâm thần chấn động ts câu tư đặt trước câu hết thảy gak phán chương chín mươi mốt thế giới hiện thực làm c ă n cơ lục kiệt mới ý nghĩ một bốn cầu đặt mua đúng à mặt trăng đối lam tinh ý nghĩa cũng không chỉ là phổ thông vệ tinh đơn giản như vậy ai trong lúc nhất thời đám người tâm thần nặng nề g h nhìn lại rất nhanh bọn hắn chính là nhìn thấy lam tinh bắt đầu bởi vì mặt trăng biến mất xuất hiện kịch liệt ảnh hưởng đại lượng tận thế thiên thai đều nhất nhất xuất hiện những ngày thiên thai tại còn lại điện ảnh bên trong đều là nhân vật chính tồn tại bây giờ lại là tất cả đều xuất hiện so cái khác phim khoa học viễn tưởng mà biểu hiện đến càng thêm chân thực cùng dọn người nô nham đám người nhìn thấy nhân loại vùng vẫy mười mấy năm sau tất cả đều diệt、tuyệt. lam tinh càng là triệt để biến thành tử vong c h i tinh rốt cuộc không thể sinh ra sinh mệnh điện ảnh đến đây là kết thúc n ô i nham đám người liếc nhau một cái đều là t h ở d à i vẫn như cũng là loại này toàn diện kết cục a thậm chí so di vang bất kỳ lần nào đều muốn hung á c lam tinh đều đã mất đi sinh ra sinh mệnh năng lực trở thành tử vong c h i t u y ế t loại sự tình này vẫn là nhân loại làm theo một ý nghĩa nào đó nhân loại đối với lam tinh mà nói thật là vi rút đi đây không phải a không chỉ có đem mặt trăng làm nổ tung còn đem lam tinh viên này sinh mệnh tri tinh chỉnh thành tử vong tri tinh lập tức nô nham yên lặng mở ra dị tinh mẫu trùng mặt trăng bạo tạc phía dưới bình luận khu ân vẫn như cũng là đối với thế giới quan c h ắ c giả thảo luận đưa đỉnh bình luận thảo luận thời không lỗ sâu cùng dị tinh mẫu trùng có phải hay không thế giới quan c h ắ c giả làm ra đại đa số người đều cảm thấy là thế bảy trăm hai mươi giới quan sát người làm ra bởi vì chỉ có hắn có thể làm được loại này ly kỳ sự tình tại sao ta cảm giác thế giới quan c h ắ c giả thành có nội hiệp chuyện gì đều có thể hướng về thân thể hắn bộ cái gì chín mươi tám năm sự kiện kia không dối gạt được loại hình cũng nhà danh thành thế giới quan trắc giả làm để cho người ta dợ khóc dở cười nô nham nhà danh nói k h cười cười sau đó nô nham lại quét lấy bình luận phát hiện rất nhiều người từ đáy lòng cảm thấy hưng phấn nói thật nguyên bản dị tinh mẫu trùng xuất hiện thời điểm ta còn tưởng rằng nó sẽ là lần này lại buốt không nghĩ tới thế mà trực tiếp bị xử lý ở đây cấp nước đều quân khu các chiến sĩ gửi lời chào đúng vậy à không nghĩ tới dị tinh mẫu trùng không phải bộ phim này chủ đề ngược lại là chúng ta lớn huyền quốc mới là trần trụi nhân vật chính á cái này thế giới song song bên trong huyền quốc đ i ể u nổ có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân a nói lấy ra liền lấy ra tới đại trưởng lão quá đẹp rồi có sao nói vậy ta hiện tại chính là huyền quốc đại trưởng lão dựa bờ c ự thở phan cuồng đồng thời ta lại vì ta trước đó nghĩ gì xấu xa cảm thấy xấu hổ ta lại dám chất vấn đại trưởng lão thậm chí nhìn không được mắng da miệng ta thật quá ngu trên lầu ai còn không phải đâu đại trưởng lao vẫn là ngươi đại trưởng lao a ngư bức bất quá phía sau phát triển rất để cho người ta thổ thức thật vất vả thông qua hy sinh mặt trăng phương pháp tướng to lớn thiên thạch lần đầu trả lại kết quả nhân loại cùng lam tinh kết quả ngược lại càng thẳng hơn ai nếu như không phải bộ phim này chúng ta thật không biết đã mất đi mặt trăng lam tinh thế mà lại biến thành như thế cảm kích mặt trăng một mươi m ộ nghìn tám sáu nói trở lại ta cảm giác nhân loại đối với lam tinh mà nói thật chính là virus ta ha ha trên lầu nói nhân loại là virus ngươi quên chính ngươi cũng là loài người sao mình chửi mình mang toàn nhân loại nhân loại muốn tự vệ có lỗi gì đừng đòn kia ế chúng ta là nghiêm chỉnh thảo luận nô nham đám người nhìn thấy nơi này lắc đầu bọn hắn liền biết cái đề tài này khẳng định phải ở mỹ lên sau đó nô nham đám người lại lật lật ngoại quốc lao phát biểu phát hiện đám người này cảm xúc kịch liệt tới cực điểm đặc biệt là tinh quốc các loại quốc gia phát đạt lại đối huyền quốc kính quốc cũng có đối có sợ, với mình quốc gia chửi mắng yêu cực sinh hận không gì hơn cái này dù sao bọn hắn trước đó đều lấy quốc gia mình làm binh xem thường huyền quốc khoa học kỹ thuật kết quả huyền quốc đem bọn hắn mặt đều đánh x ư n lên trong điện ảnh chư quốc càng là kém chút bức bách đến huyền quốc đồng quy vô tận bọn hắn cũng sẽ chết tốt lắm đi trông thấy những thứ này bình luận nô nham đám người trong lòng thoải mái tới cực điểm h ắ c để các ngươi đắc ý tiếp tục đắc ý a bất quá chúng ta thế giới này phát triển rất tới gần nơi này bộ phim a ngoại trừ bộ phim này ở trong khác thường tính mẫu trùng nguyên tố tồn tại phía sau phát triển đơn giản chính là chúng ta thế giới này tương lai a nô nham bỗng nhiên nghĩ đến một điểm đều nổi ra gà khẩn trương lên từ ngực ngươi nói là chúng ta thế giới này là dựa vào gần cái này thế giới song song thế giới những người còn lại cũng là rất cảm thấy tê cả ra đầu mẹ a sẽ không phải bọn hắn tiếp xuống trở thành chuột bạch tỷ lệ biến lớn a không biết a ta chỉ là đoán đừng coi là thật r a nô nham pha trò nói trong lòng của hắn nghĩ như thế nào chính là một chuyện khác những người còn lại cũng không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục thảo luận tiếp từng cái pha trò suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tốt ra bọn hắn cũng không muốn mỗi ngày lo lắng hãi hùng cùng lúc đó tinh quốc đại trưởng lão các nước cao tầng sắc mặt cũng là biến thành màu gan heo khó chịu mua t ớ t mà huyền quốc đại trưởng lão nghe trợ thủ báo cáo cũng là có chút đau đầu đây coi là cái gì ta còn chưa bắt đầu hành động đâu thế giới quan chắc g i liền cho ta đem bàn cờ đều xốc lên nghĩ ứng phó tinh quốc đại trưởng lão những người kia rất phiền phức ga kế hoạch cũng phải một lần nữa bố trí tại toàn thế giới lần nữa bởi vì mới điện ảnh mà hành động tới c á c điểm các loại đối với mình thế giới này tận thế luận xuất hiện thời điểm lục kiệt cũng là xem hết c u ố n thứ hai sách nhìn một chút bên ngoài dần dần ảm đạm xuống sát trời su v i dạ, lại cho ta pha ly hồng t r à đi còn có bữa tối cũng nên chuẩn bị lục kiệt sờ lên ngồi tại bên cạnh mình người mặc trang phục hầu gái vô cùng khéo léo s ù v i dạ hắn khẽ cười nói ừ m ta đã biết chủ nhân su visa nháy hạ con người đứng lên cho lục kiệt pha trả đi biểu tình biến hóa mặc dù vẫn như cũ cứng áp nhưng đã có một k i a người sống khí tức sao lục kiệt liếc xem su v giả bóng lưng nhẹ nhàng cười một tiếng lấy cảm giác của h ắ n lực su v giả cái kia nhỏ bé không thể nhận ra bộ mặt biểu tình biến hóa hắn tự nhiên có thể phát ra được tiếp xuống hơi đi nửa điểm chính sự đi lục kiệt có chút châm tư thân hình biến mất tại nguyên chỗ thôi diễn thế giới là lấy thế giới hiện thực làm cơ sở quận như vậy hắn tại thế giới hiện thực cho một ít người thuốc biến đổi gen loại hình đồ vật như vậy tất cả thôi diễn thế giới đều sẽ có cái này so với đơn độc cho cái nào đó phó bạn ở trong người phải tốt hơn nhiều tiết kiệm thật nhiều tài nguyên cũng đã tốn thời gian công sức được nhiều đương nhiên cũng không phải không có thai hoàng ẩm dù sao thế giới hiện thực là c ă n cơ sẽ phóng xạ tiếp xuống tất cả thôi diện thế giới cho nên cũng không thể loạn cho đồ vật t ỷ như mister vi rút loại nguy hiểm này đồ vật h i ệ n nhiên là không thể cho tối thiểu hiện tại không thể chờ hắn thí nghiệm mấy lần suy nghĩ thêm làm chuyện khác cũng không lâu lắm lục kiệt chính là trở về nhận lấy sự vị giả vừa mới pha tốt trà nhàn nhã uống mà triệu lão cùng huyền quốc đại trưởng lão bên kia thì là bị hù dọa lại mừng rỡ cầm lên mình trên bàn thuốc biến đổi gen một không triệu lao hai ống đại trưởng lão thì là chỉ có một ống thuốc biến đổi gen một Không đồng thời than thở thế giới quan c h ắ c giả vẫn như cũng là như thế tới vô ảnh đi vô tùng để cho người ta khó mà thăm dò hắn mục đích đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương chín mươi hai siêu thoát giả phó bản quái thú thiên thạch tính phóng xạ vật chất có lợi dụng giá trị hai bốn cầu đặt mua hôm sau buổi chiều thời gian lục kiệt khép lại một bản khoa huyện sách vở mỉm cười hệ thống bắt đầu tiến hành mới thôi diễn đi lấy thời gian bây giờ điểm từ số không đọc đến dị tinh mẫu chủng cái này căn cơ khả năng thôi diễn thế giới tốn hao năm ngàn thôi diễn điểm đọc đến thành công hệ thống thanh em vang lên theo vừa dứt lời lục kiệt ý thức chính là n h o á n một cái tầm mắt chuyển biến đến thủy đô trên không sau đó phát triển cùng lúc đầu hơi có chút khác biệt tại thời không lỗ sâu sau khi xuất hiện đại lượng người đi đường đều là một b ư ớ c ngoa tạo thời không lỗ sâu không phải đâu thế giới quan c h ắ c giả vừa mới lên chuyển dị tinh mẫu trùng mặt trăng bạo tạc bộ phim này liền đến phiên chúng ta cái này cái thế giới sao còn đứng ngay đó làm gì chạy mau a trong lúc nhất thời trên đường ổ n ào một mảnh đại lượng người đi đường đều là hoảng sợ thoát đi vừa lúc nô nham mấy người cũng là thừa dịp buổi chiều thời gian xế chiều hôm nay ba điểm mới có khóa vì thế chạy đến sông phong túng bọn hắn cũng là xa xa nhìn thấy trên không thời không lỗ sâu từ ngực nô nham suy đoán của ngươi sẽ không phải thật sao một cái bạn ngủ môi run dậy nói ta làm sao b i ế ta con thất thần làm gì chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu a nô nham lo lắng mở miệng trước tiên trở về chạy mẹ chứng hắn suy đoán chính mình cái này thế giới khả năng rất tới gần dị tinh mẫu trùng mặt trăng bạo tạc bộ phim này thế giới song song không nghĩ tới thế mà thật b ằ n chúng mặc dù thời gian trễ mấy ngày nhưng thời không lỗ sâu cùng dị tinh mẫu trùng thật tới a lục a o tử về s n kiệt h ô n g ế đứng ở bầu trời quan sát người phía dưới bảy hắn sát mặt cổ quái lấy thời gian bây giờ điểm đọc đến cái này căn cơ khả năng xác thực sẽ phát sinh loại biến hóa này a không phải sao những người đi đường này chạy so với ai khác đều hoan dù cho không có hắn can thiệp đoan chừng cũng sẽ chết ít rất nhiều người đi tại lục kiệt suy nghĩ thời điểm dị tinh mẫu trùng lần nữa giáng lâm bất quá không đợi dị tinh mẫu trùng làm những thứ gì lục kiệt liền đem nó khống chế được mà thủy đô quân khu người cũng tới đến so trong phim ảnh nhanh hơn nhiều đi thẳng tới hiện trường chỉ là bọn hắn lại có chút n g h i hoặc bởi vì dị tinh mẫu trùng cũng không có hành động cứ như vậy bất động cuối cùng thủy đô quân đội đ ặ c cấp sĩ quan suy nghĩ qua đi vẫn là tướng dị tinh mẫu trùng bắt sống mang đi lần này thương vong nhân số chỉ có hai chữ số ân là một chút thằng xui xẹo tại dị tinh mẫu trùng nện xuống tới thời điểm toát ra tới một chút kiến trúc vật liệu đem bọn hắn làm bị thương g i chết nên làm chuyện chính lục kiệt thân hình l o i lên biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện trước mặt triệu lão thế giới quan c h ắ c giả lục kiệt đột nhiên xuất hiện dọa triệu lão nhảy một cái hắn sợ hãi nhìn xem lục kiệt lục kiệt cái gì cũng không nói chỉ là lấy ra hóa thú dược t ề y một không hóa thú dược t ề y hai không cùng m r virus biến dị m r virus thuốc biến đổi gen hai không đặt ở trên bàn thí nghiệm ta đối với nhân loại thuốc biến đổi gen cùng hóa thú dược t ề nghiên cứu tương đối hiệu kỳ hy vọng ngươi có thể cho ta niềm vui bất ngờ lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng dứt lời lục kiệt thân ảnh như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa、Này. triệu lao ngây ngẩn cả người một chút Kinh nghi b ấ thế đ ị n nhìn một chút trên mặt bàn liên chút một mặt t cái kia i p dự tể, rất cảm thấy tê Thế cảm cả ra đầu.、Thế、giới quan c h ắ c giả đối t h u ố c biến đổi gen hiếu kỳ chẳng lẽ đây chính là hắn tại sinh hóa tận thế phó bản ở trong bức bách nhân loại nguyên nhân sao trên mạng thảo luận cứu vớt nhân loại luận hoàn toàn có thể từ bỏ a cũng đúng đối với thế giới quan c h ắ c giả mà nói cũng chỉ sẽ là hiếu kỳ đi chỉ là bởi vì hiếu kỳ liền đem nhiều như vậy thế giới song song trở thành thí nghiệm tràng thật là tàn khốc cùng bi ai a thế giới quan trắc giả ai triệu lao thật sâu thở dài bất quá hóa thú dược tề lại là cái gì lập tức triệu lao vừa nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh hóa t h ú dược tề hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi đúng có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân phương diện kịch bản không cần lại trình bày một lần trọng điểm ở chỗ thuốc biến đổi gen cùng hóa t h ú dược tề phương diện nghiên cứu lục kiệt mở miệng nói tại tốc chủ nhắc nhở thời điểm thời gian trôi qua ba mươi năm tại lúc này ở giữa bên trong triệu lao thông qua tốc chủ cho thuốc biến đổi gen hóa t h ú dược tề cùng mister virus cùng biến dị mister virus tận sức tại tương quan nghiên cứu những thứ này nghiên cứu cũng là đạt được huyền quốc đại trưởng lao hết sức ủng hộ nói đúng ra không có bất kỳ cái gì một cái huyền quốc cao tầng sẽ phản kháng bởi vì đây chính là thuốc biến đổi gen a có thể để cho bọn hắn sống lâu thật nhiều năm còn có thể thu hoạch được kinh khủng thể chất độ tốt tại cái này ba mươi năm ở giữa triệu lao thăm dò thuốc biến đổi gen hai không chế tạo phương pháp đồng thời cũng làm đã h i ể u hóa thú dược tế nguyên lý thậm chí tướng cả hai kết hợp chế tạo ra xưa nay chưa từng có hóa thú dược tế ba hóa thú dược tế ba có thể cường hóa nhân thể gen đồng thời còn có thể thu hoạch được hóa thú dược tế hai không năng lực cả hai hỗ trợ lẫn nhau dị tinh mẫu trùng h o ặ c tính tế bảo mang tới sinh mệnh lực cùng có chút tiến hóa tính xóa đi thuốc biến đổi gen hai không khả năng tạo thành gen sụp đổ thiếu hụt thậm chí để cũng có được có chút năng lực tiến hóa mà h o a thu dược tế hai không tồn tại một m ư ơ biến thành côn trùng cùng trí tử phong hiểm cũng bởi vì nhân thể g e n được cường hóa mà triệt để bị xóa đi cầu hoa tươi vì thế tiêm vào biến dị dược t ế nhân loại không chỉ có có được so tân nhân loại cường đại hơn thể phách cũng bởi vì thể nội có được dị tinh mẫu trùng bộ phận siêu tốc tái sinh năng lực cùng hóa thu hai loại hình thái vì thế tại thể phách cường độ bên trên tân nhân loại bị mới thú nhân sông bạo cho dù là ngụy người siêu việt cũng so m ớ i thú nhân thể phách không mạnh hơn bao nhiêu đồng thời mới thú nhân còn có từng cường hóa động vật đặc tính cũng có thể xưng là siêu năng lực cũng đền bù siêu năng lực phương diện một chút t r ê n l ệ n h vì thế về mặt sức chiến đấu mới thú nhân sức chiến đấu là áp đảo tân nhân loại siêu năng lực giả phía trên không hệ thống thanh â m vang lên thú nhân dược tế ba a thú vị sản phẩm lục kiệt mỉm cười động vật g e n cùng nhân loại g e n dựa vào dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bào vì mối quan hệ mà kết hợp có thể hình thành mới sản phẩm thuốc biến đổi gen bốn không cũng là tại thuốc biến đổi gen ba chính lại thêm dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bào thôn vệ làm tinh động thực vật đại lượng ưu tú gen sau mới may mắn sáng tạo ra bỗng nhiên lục kiệt có chút t r ầ m tư meo lại con người như vậy từ cạn tới sâu thuốc biến đổi gen bốn không về sau nghiên cứu phải chăng có thể bắt đầu từ hướng này đâu làm động thực vật gen cường độ tăng lên tới nhất định cấp bậc lại dựa vào nhân loại thuốc biến đổi gen cùng càng cường đại hơn hoạt tính tế bào phải chăng có thể tại thuốc biến đổi gen bốn không hệ liệt con đường bên trên đi được càng sâu lục kiệt càng nghĩ càng thấy đến có khả năng có lẽ sinh hóa tận thế nhị siêu thoát giả đằng sau kịch bản phát triển quái thú nhạc viên ở trong quái thú có lợi dụng giá trị thậm chí cái kia có thể cường hóa động thực vật g e n lại làm cho gen người sụp đổ tính phóng xạ vật chất cũng có lợi dụng giá trị a lục kiệt khỏe miệng hơi vịnh nghiền ngẫm cười một tiếng rs cầu tư đặt trước cầu hết thảy g a g sĩ chương chín mươi ba tại dị tinh mẫu trùng phó bản n h ấ t lên v ì rút bộc phát lục kiệt mục đích ba bốn cầu đặt mua bất quá kia là chuyện sau này hiện tại nên làm chính sự mới được lập tức lục kiệt thu liễm nỗi lỏng nhẹ nhàng cười một tiếng hãn tới này cái thế giới có mấy cái mục đích cái mục đích thứ nhất là nghĩ nghiệm chứng hạ thuốc biến đổi gen cùng hóa thú dược tề kiêm d u n g tính trước mắt đến xem cùng hắn dự liệu đồng dạng thành công dù sao hóa thú dược tề là thuốc biến đổi gen bốn không thấp kém bên trong thấp kém bản nhưng vẫn là có một chút cộng đồng chỗ mục đích thứ hai là nghĩ ở cái thế giới này cũng nhắc lên sinh hóa t ậ n thế bức bách nhân loại của thế giới này cũng đi hướng g e n cường hóa con đường từ đó nghiệm chứng hạ to lớn thiên thạch sẽ hay không trở nên xuất hiện tính phóng xạ vật chất từ đó triệt để phán định một ít chuyện cái thứ ba mục đích đó chính là nghiệm chứng thú nhân sẽ hay không nhận tính phóng xạ vật chất ảnh hưởng cái thứ tư mục đích, có cũng được mà không có cũng không sao nhưng nhất định phải tại giai đoạn sau cùng nghiệm chứng số dưới đó chính là nghiệm chứng làm dị tinh m ẫ u trùng cái này bản thể sau khi chết tiêm vào qua hóa thú thuốc bảy hai số không thể nhân loại sẽ hay không tử vong hoặc là nhận ảnh hưởng rất lớn lục kiệt ánh mắt chớp lên thân hình loại lên biến mất tại nguyên chỗ huyền quốc t ử kim cát ngay tại xử lý chính vụ đại trưởng l a o thân thể đột nhiên cứng đờ, ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa bị khói đen che phủ thân ảnh thế giới quan chắc giả đại trưởng lão thở sâu một hơi gặt ra một cái tiêu dùng thế giới quan chắc giả đại nhân ngài tới đây có chuyện gì không đại trưởng lao đứng lên tận lực dùng cung kính ngữ khí do hỏi v ề phần đại trưởng lao tiếp thân cận vệ lý vệ cũng là thân thể cứng ngắc không dám làm ra cái gì động tác thế giới này sắp buộc phát sinh hóa tờ thế làm tốt nên tiếp chuẩn bị lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng huyền quốc đại trưởng lao con ngươi co r ụ t lại trái tim co q u ắ t một chút rất cảm thấy tê cả ra đầu vì cái gì huyền quốc đại trưởng lao trầm mặc một chút cười khổ nói ngươi không cần biết làm tốt chính mình chuyện nên làm như vậy đủ rồi tại thanh âm triệt để hạ xuống xong lục kiệt thân ảnh lại là sớm đã biến mất không thấy gì nữa ai nguyên quốc đại trưởng lão ánh mắt có chút mất tiêu rất cảm thấy bất lực nguyên bản đại trưởng lão là chế định nhân loại kéo dài kế hoạch đã tại dị tinh mẫu trùng mặt trăng bạo tạc thiên ở trong nhân loại cái kia hai cái kế hoạch cũng vô dụng như vậy l i ê n lợi dụng có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật làm dẫn toàn lực nghiên cứu r a đinh lưới phong bạo vũ trụ lang thang ở trong thiên vong chế tạo loại kia tinh h ạ m đi lần này đại trưởng lão đều không có tàn g tư tướng có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật cáo chi c h ư quốc cùng một châu nghiên cứu chế tạo tinh h ạ m tại cái này sáu mươi bốn năm bên trong tận toàn nhân loại chi lực mau chóng nghiên cứu ra tinh h ạ n sau đó nhiều chế tạo một chút tinh h ạ n đào vong vũ trụ dạng này bọn hắn cũng có thể giữ lại nhân loại hòa trùng Có có tại những năm này bọn hắn cũng không phải không có bất kỳ cái gì chuẩn bị bọn hắn đã sớm phòng bị khả năng chuyện phát sinh vì thế đã sớm nghiên cứu chế tạo đại lượng thuốc biến đổi gen một không cùng xa hoa nhất hóa thú dược tề ba không thích đáng phong tồn tại kho lạnh bên trong p h â nguyên quốc đại trưởng lão cũng sớm đã đem bộ phận mister vi rút cùng yếu hóa vi rút huyết thanh chế tạo phương pháp cấp cho tinh quốc các quốc gia còn tặng cho bộ phận thuốc biến đổi gen một không bọn hắn cao tầng cũng đều tiêm vào qua thuốc biến đổi gen một không thiệt đại bộ phận quốc dân cũng đều tiêm vào qua yếu hóa bản vi rút huyết thanh phiền thoái duy nhất chính là đen thui châu những cái kia không khai hóa địa khu ân lúc trước yếu hóa bản vi r u s huyết thanh cùng thuốc biến đổi gen một không truyền bá ra ngoài thời điểm còn gây nên quà rất lớn o a n h động dù sao những đồ chơi này trong đó ảnh hưởng thực sự quá lớn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ phía dưới dân chúng đều có thể suy đoán ra đại khái xảy ra chuyện gì dù sao không có người nào là đồ đần lúc ấy các quốc gia hao tốn thời gian thật dài mới bình phục cuộc tao lần này ở thế giới các quốc gia bắt đầu toàn lực dự cảnh thời điểm lục kiệt cũng là đi tới tinh quốc trực tiếp phá hủy bọn h ắ n phòng thí nghiệm sinh hóa mr virus cùng biến dị mr virus bắt đầu điên cuồng lan tràn ra tại tinh quốc nội bộ tạo thành cực lớn dối loạn dù sao biến dị mister vi rút mặc dù không cách nào lập tức lây nhiễm tiêm vào quá yếu hóa bản vi rút huyết thanh người nhưng nếu như đối tượng thể chất vốn là h ư n h ư ợ c lời nói vậy thì có trực tiếp lây nhiễm phong hiểm đồng thời bị dòm bị cắn bị thương lời nói đồng dạng sẽ bị lây nhiễm huyền quốc cũng tốt tinh quốc cũng được thế giới các quốc gia luôn có phổ cập không đến yếu hóa bản vi rút huyết thanh địa khu vì thế dối loạn xuất hiện rất bình thường tinh quốc xuất hiện dối loạn để tinh quốc đại trưởng lao tức hồn hện toàn cầu cũng bắt đầu màu đỏ dự cảnh trong lúc nhất thời tất cả mọi người là khẩn trương lên trên mạng càng là náo nhiệt vô cùng nhưng huyền quốc người ngược lại là so với trong tưởng tượng muốn bình tĩnh được nhiều ai lúc trước ta liền suy đoán có thể sẽ xuất hiện sinh hóa tập t h ế quả nhiên xuất hiện thế giới các quốc gia vẫn tại nghiên cứu cấm kỵ chi vật ta ha ha nói hình như lúc trước yếu hóa bản vi rút huyết thanh lúc đi ra ngươi không có cuồng hì đồng dạng yếu hóa bản vi rút huyết thanh chữa khỏi nhiều ít ung thư người bệnh chữa khỏi nhiều ít bị vi rút tra tấn người các ngươi hẳn phải biết bây giờ tại nơi này công kích thế giới các quốc gia sinh hóa học ra quá mức thất n ư c đi đúng vậy a có sao nói vậy đã quốc gia dám nghiên cứu liền khẳng định lại chuẩn bị không cần thiết lo lắng nhiều dù sao sinh hóa tận thế hệ liệt sở dĩ sẽ tạo thành khủng bố như vậy tận thế c h ẳ n g diện là bởi vì đánh các quốc gia một trở tay không kịp ừ, bình tĩnh đi lục kiệt quét mắt mắt đám người này phát biểu mỉm cười hắn buộc phát vi rút mục đích cũng không phải hủy diệt nhân loại như thế có ý nghĩa gì nói cho cùng đây chỉ là nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng điều kiện tất yếu thôi chỉ là trên mạng người so với hắn trong tưởng tượng muốn bình tĩnh ngược lại để hắn thoáng n g o à i ý muốn một chút hệ thống 2.7, tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lập tức lục kiệt mở miệng nói tại tốc chủ nhắc lên vi rút nguy cơ về sau thế giới các đại cường quốc đô là lần lượt xuất hiện một chút dối loạn nhưng không ảnh hưởng toàn cục rất nhanh liền đem nó chấn áp chỉ có nghèo khó lại lạc hậu đen tui h châu xuất hiện lớn dối loạn nhưng bị thế giới các quốc gia cường thế quét sạch thế giới rất nhanh liền lại khôi phục được trạng thái bình thường chỉ là tiêm vào thuốc biến đổi gen một không người bắt đầu kịch liệt gia tăng dù sao chỉ có thuốc biến đổi gen một không mới có thể hữu hiệu hơn miễn dịch mister virus đồng thời hóa thú dược t ba cũng bắt đầu xuất hiện ở trước mặt người đời đưa tới một mảnh xôn xao rất nhiều nhân loại đều vì gái thai thú huyễn tưởng có thể được đến thỏa mãn mà h ư n ấ n nhưng cũng chỉ là nhạc đệm thôi nhân loại mặc dù đi hướng toàn dân ghen cường hóa con đường nhưng cũng không có đi qua xa nhân loại chủ yếu mục tiêu vẫn như cũng là chế tạo tinh h ạ m kéo dài nhân loại hòa trùng từ bỏ làm tinh đúng là bất đắc dĩ nhưng lại không thể không làm như thế đạo loạn chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương chín mươi b ố t i n h không bên trong phía sau màn hát thủ hiện thân bốn bốn cầu đặt mua trong n h y mắt lại qua ba mươi bốn năm tập hợp đủ nhân loại chi lực cuối cùng là nghiên cứu ra một trăm chiếc tinh h ạ n tại to lớn thiên thạch đến trước đó vẫn là tiến hành xuất phát công việc bất quá nhưng mà lấy miền ế c t h quốc cầm đầu quốc gia có cường đại mới thú nhân bộ đội thậm chí còn có công nghệ cao vũ khí phụ trợ vẹn vẹn siêu nhân loại dân chúng bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ theo bọn hắn tập kích khủng bố hành vi càng ngày càng tăng lên nhân loại cao t ầ n g nhịn đau thi hành đánh giết mệnh lệnh đại lượng phần tử khủng bố bị giết tại kinh khủng giết chóc trước mặt người bình thường cũng bình tĩnh lại cuối cùng tuyệt đại bộ phận người không biết làm sao chỉ có thể làm công bằng giúp tham cuối cùng rất nhiều nhân loại tinh anh còn có một số nhỏ người bình thường được tuyển chọn còn lại người bị tuyệt vọng cảm xúc bao phủ cuối cùng ba mươi mốt tinh hạm thành công cất cánh chở khách mấy triệu người rời đi l à m tinh to lớn thiên thạch như vậy đến hệ thống giải thích ngược lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện bên ngoài quá lỗ hổng bên trong ha <cười> ha có tính phóng xạ vật c h ấ ta lục kiệt cười lạnh l a m tinh bên trên không có đi bên trên g e n cường hóa con đường to lớn thiên thạch liền không có tính phóng xạ vật chất đi đến g e n cường hóa con đường về sau liền xuất hiện đặc biệt nhằm vào gen người tính phóng xạ vật chất đã trăm phần trăm xác định trong đó có quỷ lập tức lục kiệt quan sát lam tinh to lớn thiên thạch đã nghệ lạc lam tinh lam tinh bên trên nhân loại tại trong tuyệt vọng tử thương hầu như không còn ừ n nên xem xét tính phóng xạ vật chất phải trang đối mới thú nhân có ảnh hưởng lục kiệt lắc đầu xuất hiện tại lam tinh trực tiếp đánh nát một khối nhỏ to lớn thiên thạch lần nữa thuấn di đến cái nào đó tinh hạ bên trong trực tiếp tướng tính phóng x k h ô lục ó ảnh hưởng ư A. m dần dần kiệt bình luận bất quá trong cơ thể hắn cũng có thôn vệ động thực vật ghen nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ có thể nói sinh mệnh cấp độ của hắn quá cao loại tầng thứ này tính phóng xạ vật chất hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn tiếp xuống nên dị tinh mẫu trùng lục kiệt mắt vàng chớp lên hơi chuyển động ý nghĩa một chút trực tiếp phát động trường khống tử v o n g siêu năng lực trong n y mắt tại tinh hạm ở trong ngủ say dị tinh mẫu trùng thân thể r u lên trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cùng lúc đó tại một trăm chiếc tinh hạm bên trong thoát ly giảm sắc dịch hoặc là vẫn như cũ ngâm mình ở giảm sắc dịch ở trong mới thú nhân đều là rú thảm thân thể quỷ dị bắt đầu v ặ n mẹo cuối cùng thân thể nổ t u n g thê thảm tử vong cái này kinh khủng cảnh tượng hù dọa rất nhiều người quả nhiên dị tinh mẫu trùng sau khi chết mới thú nhân cũng sẽ chết a lục kiệt lông mạy cao lại đây đối với hoa thú dược t ba mà nói là khuyết điểm trí mạng a may mắn hắn sử dụng dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bảo là hệ thống ban thường độc lập tồn tại sẽ không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì nên kết thúc lần này thôi diễn lục kiệt lắc đầu ý nghĩ trong lòng toàn bộ nghiệm chứng vậy liền không cần thiết đợi ở cái thế giới này túc chủ ngươi xác định không tốn phí năm mươi vạn thôi diễn điểm tiếp tục thôi diễn xuống dưới sao hệ thống thanh em đông nhiên nghĩ tới ừ m lục kiệt xứng sở lập tức mắt lộ ra tinh mang hệ thống ngươi dạng này nhắc nhở ta thật sự là hiếm thấy a ngươi không phải cái gì đều thích để chính ta tìm tòi sao lục kiệt ngoạn bùn hệ thống chẳng qua là cảm thấy túc chủ đều cất gần trăm vạn thôi diễn điểm nên tiêu xài một đợt hệ thống phản bác được rồi l g ư ờ i nhắc cùng ngươi tranh luận tốn hao năm mươi vạn thôi diễn điểm đi tại tinh hệ phạm vi bên trong thôi diễn lục kiệt thở nhẹ ra k h ẩ u khí ý vị thâm trường lên tiếng túc chủ hao tốn năm mươi vạn thôi diễn điểm thành công tinh hệ phạm vi bên trong thôi diễn đang tiến hành hệ thống thanh âm vang lên lần nữa trên tinh hạm nhân loại bởi vì mới thú nhân toàn bộ chết bất đắc kỳ từ mà lâm vào bối rối trạng thái bởi vì mới thú nhân đại bộ phận đều là nhân loại cao t ầ n hoặc là nhân loại tinh anh cho nên tinh h ạ n trong lúc nhất thời lâm vào rắn mất đầu thế sau đó lại bởi vì túc chủ đưa lên tại chiếc tinh hạm kia bên trên mảnh vỡ thiên thạch bên trên tính phóng xạ vật chất bắt đầu ô nhiễm nội bộ tinh hạm không khí rất nhiều nhân loại xuất hiện chết thảm tình trạng trong lúc nhất thời trên tinh hạm tất cả nhân loại đều lâm vào bối rối hoảng sợ tuyệt vọng ở trong không biết mới là đáng sợ nhất bọn hắn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì bất quá tiếp xuống không có phát sinh biến cố gì nhân loại tâm lại lần nữa bình phục xuống tới chỉ là bỏ cái k i a chiếc nhân loại gần như toàn diện tinh hạm nhân loại tất cả đều tiến vào đông lệnh trạng thái ngủ say tại tinh hạm ở trong thoáng qua ba mươi năm tại cái này ba mươi năm bên trong mười mấy chiếc tinh hạm hoặc là bởi vì trong vũ trụ vẫn thạch nhỏ lưu mà hủy diệt hoặc là bởi vì nguyên nhân khác che d i ệ t thời gian lại qua hai năm tại hai năm này bên trong nhân loại tương đối may mắn cũng không có gặp phải dòng chảy vẫn thạch nhưng là một cái khác các ngộng giáng lâm hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là xuất hiện ở tinh hạm phía trước hắn nhìn thấy một cái tạo hình kỳ lạ cỡ nhỏ tinh hạm đại khái chỉ có nhân loại cỡ chung máy bay lớn như vậy ha ha phía sau màn hát thủ rốt cục ra s a o lục kiệt bảy trăm hai mươi c ư i lạnh coi thường cái kia chiếc tạo hình kỳ lạ cỡ nhỏ tinh hạm sau đó Cái chiếc cỡ kia tinh nhỏ h ạ một phía trước hỏng pháo hỏng trước bắt đầu ngưng tụ trướng ngưng năng mắt đầu m lượng.、Một、giây về sau kinh khủng pháo laser bắn phá mà ra tại nửa đường phân liệt biến thành đại lượng c ỡ nhỏ laser trong nháy mắt tướng tất cả tinh hạm động lực hạt nhân trang bị toàn bộ phá hủy tất cả nhân loại tinh hạm ở trong vũ trụ biến thành pháo hoa tất cả đều hủy diệt lục kiệt t i ê n lặng nhìn xem đ â y hết thảy thân hình nói lên xuất hiện ở cái kia chiếc c ỡ nhỏ tinh hạm nội bộ nội bộ tinh hạm hết thảy có ba cái người ngoài hành tinh hắn nhìn thấy trong đó sinh vật kia là cùng giờ dạ gồng bạn thế giới dị nị có chút tương tự chủng tộc lấy lục kiệt nhãn lực hắn có thể nhìn ra được bọn này người ngoài hành tinh ghen dai t ầ n g rất cao tương đương với nhân loại người siêu việt cái kia cấp bậc túc chủ phát hiện chỉ cần thanh toán năm thôi diễn điểm liền có thể thu hoạch được làm phá lệ tinh nhân ngôn ngữ hệ thống thanh em vang lên lần nữa thanh toán lục kiệt meo lại con người mở miệng nói dứt lời rất nhiều chi thức xuất hiện tại trong đầu của hắn sau đó lục kiệt trực tiếp giải trừ ư u linh hình thức thậm chí không có tại quấn lên hát vụ cứ như vậy xuất hiện ở cái này ba cái người ngoài hành tinh trước mặt đợt, cầu từ trước, cầu hết thảy, đợt, đợt. hôm nay nên thử một đợt canh năm đi k h ú k h ú ban đêm hẳn là có thể viết ra đi gakr chương 95, vũ trụ 39, h í cám xâm lâm pháp tắc 39, m ư n ă m bốn tăng thêm cầu đặt mua làm lục kiệt xuất hiện trong n g á y mắt ba cái làm cách tinh nhân đều là ngây n g ẩ n cả người kinh ngạc mở miệng nhân loại vì cái gì nhân loại sẽ xuất hiện tại phi thuyền của chúng ta nội bộ chờ một chút hắn ghen giai tầng so với chúng ta cũng cao hơn nghe những thứ này làm cách tinh nhân dị tinh ngôn ngữ lục kiệt lông mày c a o lại bởi vì có hệ thống quán thâu ngôn ngữ tri thức hắn tự nhiên có thể nghe rõ ràng từ đây là ba cái làm cách tinh nhân bên trong Lục liền loại. Lam là có được có cố Kiệt không biết tinh biến thể bất thật toàn bộ đều đoán bọn hắn nhân Như ngờ bọn hắn nên. bộ gây vậy, xảy gì ra, sau đó lục kiệt cũng không có lề mề cái gì hơi chuyển động ý nghĩ một chút kim sát t h i ể m điện chính là bạo phát ra trong nháy mắt tướng ba cái l a m cách tinh nhân điện hôn mê bất tỉnh đối mặt thân là siêu thoát giả lục kiệt bọn hắn không có nửa điểm năng lực phản kháng có lẽ khoa học kỹ thuật của bọn họ xác thực rất khủng bố nhưng là tại cá thể thực lực p h ư diện bọn hắn kém xa lục kiệt sau đó lục kiệt tinh thần lực quét sạch mà ra đồng thời xâm lấn ba cái làm cách tinh nhân đại não có cái này ba cái làm cách tinh nhân hắn hẳn là có thể giải tất cả tiền căn hậu quả đi rất nhanh lục kiệt chính là đọc đến bọn hắn một chút ký ức thì như bọn hắn tại trăm năm trước liền phát hiện lam tinh sau đó một mực giám thị lấy lam tinh phát triển đằng sau bọn hắn phát hiện lam tinh bên trên bộ tộc có trí tuệ nhân loại thế mà đi lên g e n cường hóa con đường khoa học kỹ thuật phát triển cũng càng ngày càng tấn mãnh vì thế cảm thấy lam tinh nhân loại sớm m u ộ n là cái thai hoàng ẩm sau đó bọn hắn nhận được ở xa mấy chục năm ánh sáng bên ngoài hành tinh mẹ bên trên cao tầng mệnh lệ không cần quan sát trực tiếp diện tuyệt lam tinh nhân loại cho nên bọn hắn dùng thôi động to lớn thiên thạch để nó biến quỹ đồng thời dùng khoa học kỹ thuật cải tạo to lớn thiên thạch cấu tạo để chất lượng cùng độ cứng trở nên cực kỳ khoa trương đồng thời lại ấn lên bảo hiểm biện pháp tướng to lớn thiên thạch cải tạo thành có thể phát ra nhằm vào gen người tính phóng xạ vật chất tồn tại cái vũ trụ này p h á p tác sinh tồn chính là như thế gặp một cái văn minh đẳng cấp thấp hơn tinh cầu của mình nếu như có thể không có chút nào bại lộ nguy hiểm c h í n h phục vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu như đối phương khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh dẫn đến đi thời điểm tiến công có bại lộ tự thân nguy hiểm vậy liền sử dụng loại thủ đoạn này tốt không g i ó hiệp diệt vòng đọc đến ký ức đến nơi đây lục kiệt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm thiền căn hậu quả hắn xem như hiểu rõ trọng yếu nhất chính là hắn biết cái vũ trụ này pháp t ắ c sinh tồn hắc ám xâm lâm pháp t ắ c ca lục kiệt lẩm bẩm nói tam thể trung tướng hắc ám xâm lâm pháp t ắ c hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế vũ trụ chính là một tòa hắc ám xâm lâm mỗi cái văn minh đều là đeo súng thợ săn giống như ưu linh tiềm hành ở giữa rừng nhẹ nhàng đẩy ra cản đường nhanh cây kiệt lực không cho bước chân phát ra một chút thanh âm liền hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí hắn nhất định phải cẩn thận bởi vì trong rừng khắp nơi đều có cùng hắn đồng dạng tiềm hành thợ săn nếu như hắn phát hiện khác sinh mệnh có thể làm chỉ có một việc nổ súng tiêu diệt chi tại bên trong vùng rừng rầm này người khác chính là địa ngục chính là vĩnh hằng n g uy hiếp bất kỳ cái gì bại lộ mình tồn tại sinh mệnh đều tướng rất nhanh bị tiêu diệt đây là vũ trụ văn minh tranh cảnh đây là đối phí gạo n ị c h lý một loại giải thích cũng chỉ có lam tinh loại này không kiến thức cấp thấp văn minh mới có thể ngốc ngốc tại trong vũ trụ bại lộ mình thậm chí chủ động nói cho người ta vị trí của mình dẫn tới thợ săn đi lục kiệt bất đắc d tại trong vũ trụ tuyệt đối sẽ không ít nhưng đoán chừng đều diệt vong rất nhanh xem ra về sau phải cẩn thận một chút lục kiệt biểu lộ nghiêm trọng nếu như cái vũ trụ này p h á p tác sinh tồn là hắc cám xâm lâm p h á p tác như vậy nếu là làm tinh không cẩn thận đưa tới đại thần văn minh thăm dò như vậy t o à n xong mặc dù hắn tại thôi d i ệ n thế giới ở trong là bất tử tồn tại nhưng thế giới hiện thực quốc hắn cũng là sẽ chết hắn cũng không muốn vượt qua tại trong vũ trụ đảo vòng sinh hoạt tiếp xuống để cho ta nhìn xem làm cách văn minh cụ thể cấp bậc đi lập tức lục kiệt ánh mắt chớt lên tinh thần lực càng phát ra xâm nhập xâm lấn cái này ba cái làm cách tinh nhân đại não theo lục kiệt tinh thần lực không chút kiên kỵ s ầ m lấn cái này ba cái l a m cách tinh nhân cũng là thân thể run dày lên bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó thừa nhận lớn lao thống khổ nhưng mà ngay tại lục kiệt muốn phá vỡ thế giới tinh thần cái kia đạo đại môn thời điểm hắn nghe được một đạo xoà xoạt â m thanh cái này khiến lục kiệt con người co g i ù lại lập tức thu hồi tinh thần lực một giây sau ba cái l a m cách tinh nhân thân thể trực tiếp nổ tung biến thành huyết vụ lục kiệt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy thế giới tinh thần đắp lên h ó a tinh thần h ó a chạm đến làm cách tinh nhân liền sẽ chết bất đắc kỳ tử sau đó toàn bộ tinh hạm đều là xuất hiện trói thai xo cái này khiến lục kiệt biến sắc lần nữa tiến vào ưu linh hình thức một giây sau toàn bộ cỡ nhỏ tinh hạm cũng là trực tiếp nổ tung lên như một đoàn ánh sáng trói mắt cầu tại ưu ám trong vũ trụ n ở rộ cuối cùng chỉ để lại vô số mảnh v ỡ trở thành vũ trụ rắt rưỡi hết thệ cũng là vì dấu diếm tự thân tồn tại a đủ hung h á c lục kiệt quét mắt đây hết thạy lẩm bẩm nói nếu như làm cách tinh nhân bị k h ô n g chế bị xâm lấn thế giới tinh thần vậy liền lập tức chết bất đắc kỳ tử làm cách tinh nhân chết bất đắc kỳ tử về sau cùng làm cách tinh nhân khóa lại tinh hạm cũng sẽ trực tiếp bạo tạc mà lại uy lực nổ tung đều đủ để nổ nát mặt、trăng. có thể nghĩ chiếc này cỡ nhỏ tinh hạm ở trong chứa đựng nhiều ít nguồn năng lượng t ú c chủ lần này thôi diễn kết thúc phải t r ă n g lưu trữ cũng mệnh danh hệ thống thanh âm vang lên cái này kết thúc năm mươi vạn thôi diễn điểm cứ như vậy lục kiệt tức giận nói t ú c chủ mặc dù là tinh hệ bên trong thôi diễn nhưng thôi diễn chủ yếu đối tượng vẫn là lấy lam tinh bên trên sinh vật làm điểm chính càng vi mô một điểm chính là nhân loại lam tinh bên trên sinh vật diệt sạch thôi diễn tự nhiên kết thúc hệ thống vô tội giải thích nói lao khanh so lục kiệt nếp miệng năm mươi vạn thôi diễn điểm cứ như vậy không có đương nhiên cũng không có thua thiệt mặc dù rất nhiều chuyện đều không có tìm hiểu được nhưng tối thiểu hắn biết to lớn thiên thạch cùng tính p h ó n g xạ vật chất tiền căn hậu quả còn biết văn minh đẳng cấp tuyệt đối rất cao làm cách văn minh cùng trọng yếu nhất vũ trụ hắc cám xâm lâm phát tắc hô lưu chữ đi mệnh danh là gì? triệu tinh mẫu trùng hắc cám xâm lâm lục kiệt ánh mắt chấp lên chậm rãi mở miệng lưu chữ thành công mệnh danh thành công phải trăng trở về hiện thực hệ thống thanh â i vang lên lần nữa trở về đi lục kiệt mở miệng dứt lời lục kiệt ý thức nói một cái tầm mắt chính là thay đổi về tới mình trên ban công ngày mai cũng không cần tiến hành nhàm chán thôi diễn nên làm c h u y ệ n chính. Lục Kiệt nhìn một chút nhìn bên n Kiệt trời một sát g o à i nói. nghiệm lầm bầm、nói. Nên cũng h nghĩ nghiệm chứng. Sau đó, vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao tướng thuốc biến đổi Không nhân minh Hắn ứ n vẫn tướng biến gen Cùng, tăng lên nhân loại văn minh đẳng g ý đều đó, đổi đi. Sau suy loại làm cấp. c sao ra là lấy kỹ không muốn ngoại hạng tinh văn minh giáng lâm thời điểm h ắ n chọn yếu bản cờ làm tinh ngay cả nửa điểm năng lực phản kháng đều không có Đơ đặt S, cầu trước, cầu có nguyệt tư hết thảy, đợt, đợt, đợt. H, h, hiếm thấy tăng thêm H-H, hiếm phải hay không G-A-G. người dùng mọi nên à, các phán đã loại chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương chín mươi sáu thượng truyền sinh hóa tận thế nhị siêu thoát giả thiên một bốn cầu đặt mua lập tức lục kiệt lại lâm vào t r ầ m tư dựa theo trước mắt hắn đạt được tình báo lam cách tinh nhân là tại trăm năm trước tìm tới lam tinh vị trí từ đó phái r a ngụy trang thành cỡ nhỏ thiên thạch điều tra thuyền tới rơi đập trên mặt trăng đối lam tinh tiến hành giám thị cân nhắc đến tốc độ của đối phương đại khái trinh sát thuyền còn có cái bốn năm năm mới có thể tới đi lục kiệt tâm thầm tự hỏi nói như vậy thời gian còn kịp lại nói nếu biết đối phương một chút thủ đoạn m lấy lấy u bất quá suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực những cái kia thôi diễn thế giới bên trong làm cách tinh nhân hữu kỳ thật cũng là biết quan sát người trang ép cùng hắn thế giới này quan sát người tồn tại nhưng là đối phương nhưng như cũng lựa chọn tập kích có lẽ đây cũng là đối phương vẹn vẹn vận dụng thiên thạch loại thủ đoạn này âm thầm dở cho quỷ nguyên nhân làm cách văn minh đối với hắn tồn tại cũng là rất kiên kỵ bằng không lấy đối phương trình độ khoa học kỹ thuật hẳn là có tốt hơn xử lý phương pháp mới đúng lục kiệt mắt lộ ra tinh mang bảy trăm hai mươi hệ thống thượng truyền sinh hóa tận thế nhị siêu thoát giả đúng nhớ ký lại lý vệ đánh nát thiên thạch nơi đó để cho ta hiện thân thêm một ít lời lập tức lục kiệt lấy lại tinh thần khoe miệng ngậm lấy ý cười chậm rãi mở miệng tại lục kiệt lúc hướng dẫn hệ thống thêm hí sau đó tướng điện ảnh thượng truyền về sau toàn thế giới nhàn rỗi người nhàm chán không thể nghi ngờ đều là trước tiên biết mới điện ảnh thượng truyền tin tức bất quá nô nham đám người chính là khô bức chỉ có thể làm chờ lấy sau khi tan học lần này điện ảnh lại là sinh hóa tận thế hệ liệt lâu nham đám người tinh thần chấn động hưng phấn liếc nhau một cái muốn nói bọn hắn thích nhất cái nào hệ liệt điện ảnh vậy khẳng định là sinh hóa tận thế hệ liệt rồi khung cảnh chiến đấu thoải mái đến bảo a chớ nói chi là đây là tại quan sát người trang web lần thứ nhất xem chiều bóng là có đặc thù tình cảm tốt a sinh hóa tận thế nhị siêu thoát giả lại là mới danh tử nha nhìn liền biết nô nham nói thầm một chút về sau trực tiếp tướng điện ảnh ấn mở phát hình rất nhanh bọn hắn đều là tập trung tinh thần nhìn lại điện ảnh ngay từ đầu xuất hiện hình tượng chính là các loại kịch bản đại khái cuối cùng kịch bản tuyến trực tiếp kéo đến triệu lao chế tạo ra thuốc biến đổi gen 3.5 n ử a năm sau nô nham đám người nghe thấy triệu lao đám người thảo luận không khỏi cũng là rất cảm thấy tiếp hận nhìn qua sinh hóa tận thế hệ liệt toàn bộ điện ảnh bọn hắn tự nhiên biết thuốc biến đổi gen 3.5 thiếu hụt bất quá lại bởi vì triệu lao nhấc lên hào hứng thuốc biến đổi gen bốn không sánh vai thần minh luôn cảm giác triệu lao thổi qua đầu nô nham đám người nghĩ như vậy. nhưng mà tại mỗi người bọn họ nói thầm thời điểm bọn hắn con ngơi ư co r ụ t lại mậu bức phát hiện thế giới quan c h ắ c giả xuất hiện chẳng những xuất hiện còn trực tiếp vứt xuống dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bào sau đó đi n ô nham đám người mậu bức nhìn xem trong điện ảnh triệu lao phức tạp lại hương phân nói đền bù thuốc biến đổi gen ba năm thiếu hụt vật liệu có thậm chí có hy vọng bốn không thời điểm bọn hắn càng thêm mậu bức ngoa tạo thế giới quan c h ắ c giả đây là ý gì dị tinh mẫu trùng tế bào hắn thế mà mang tới Ngày, nên nói như thế nào đâu không hổ là thế giới quan trắc giả xuyên thẳng qua thế giới song song thậm chí cả vượt qua thời không như chơi đùa n ô nham đám người hai mặt nhìn nhau đều là phức tạp cười một tiếng bất quá bọn hắn lại là nhấc lên tinh thần dù sao dị tinh mẫu trùng hoặc tính tế b à o đến cùng có bao nhiêu ngữ b ư ớ c bọn hắn thế nhưng là nhìn qua nếu như dị tinh mẫu trùng không phải bị đạn hạt nhân nổ nhân loại kết cục còn chưa nhất định sẽ t ố t tốt ta mặc dù không có dị tinh mẫu trùng nhân loại kết cục thảm hại hơn chính là lập tức n ô nham đám người lại nhìn thấy đại trưởng lão vẫn như cũng là cái tiêu hùng tới cực điểm phát biểu kiên kỵ thế giới quan trắc giả cùng d ự bờ cờ lúc nghĩ điên đạo quân cờ và kỳ thủ vị trí thế giới này đại trưởng lão vẫn như cũng là ngây noa đ ô vì thế thông qua tiến công chấp trưởng loáng gần như diện sạch giòm bị vương cùng giòm bị hoảng giòm bị bắt đầu tan tác nhân loại bắt đầu lấy tấn manh tình thế thu phục mất đất trông thấy nơi này lô nham đám người rất cảm thấy kích động mẹ à đây quả thực là đang nhìn thoải mái p h i ế n a cái này sinh hóa tận thế hệ liệt thế giới song song nhân loại ưu thế đơn giản lớn đến không cách nào tưởng tượng sau đó phát triển để trong sự kích động nô nhằm đám người ngây n g ẩ n cả người một chút bởi vì toàn thế giới trên bầu trời đều xuất hiện sinh hóa tận thế nhất người siêu việt điện ảnh cái này kinh khủng trang cảnh để huyền quốc đại trưởng lao các loại tất cả nhân loại cũng vì đó kinh hãi bọn hắn minh bạch một vị khác tử thần còn tại đến trên đường đâu vì thế đại trưởng lao đang chắc minh bạch mình ở thế giới quan sát người trước mặt đến cùng lại nhiều nhỏ bé cùng bị ai cũng không tiếp tục phục tiêu hùng chi tư ai thế giới quan c h ắ c giả lại làm kiện đại sự kinh tiên h động địa a loại thủ đoạn này ta đều nhìn không thấu hắn là thế nào làm được đừng hỏi ta ta cũng không biết thật thê thảm một đại trưởng lão n ô nham đám người phức tạp thở dài không nói đạo lý tướng ban đầu thế giới tuyến ở trên bầu trời chuyển phát ra hơn nữa còn là vô luận từ góc độ nào đều có thể thấy rất rõ ràng loại thủ đoạn này khá là không hợp t h ó i thường sau đó n ô nham đám người lại nhìn thấy triệu lao đám người mặt lộ vẻ từ trí dự định không ngủ không nghỉ nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không thời điểm bọn hắn trên mặt kinh ý mắt không chấp nhìn lại sau đó phát triển vững vàng xuống tới nhân loại thu phục toàn cầu nhưng vẫn như cũng lạc quan không nổi bởi vì trên bầu trời không gián đoạn phát hình điện ảnh bị người gọi đùa vì tử thần tỉnh táo sau đó hình tượng một mực như ngừng lại triệu lao đám người phòng thí nghiệm sinh hóa ở trong bọn hắn nhìn thấy rất nhiều nhân viên nghiên cứu không muốn mạng tiêm vào ba chín chết bất đắc kỳ từ rất nhiều người r a chết rồi mới thiên tài tiêm vào sau đó bổ sung trợ thủ những cái tia đã trở thành người siêu việt sinh hóa học ra thế mà lại bởi vì nghiên cứu mà đột tử hoặc là trở nên điên điên khùng khùng một màn này thấy ngôi nham đám người hốc mắt đều ẩm ướt trong lòng tràn ngập đối triệu lao đám người cao thượng kính ý cuối cùng tại triệu lao nhanh bị điên thời điểm hắn cuối cùng là tìm được chế tạo thuốc biến đổi gen bốn không phương pháp giống như điên triệu lao cuối cùng là tại thời khắc cuối cùng nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen bốn không cái này để ngôi nham bọn người là bản năng nhẹ nhàng thở ra nhưng nhìn xem trong phim ảnh cái kia tóc thai bù sụ, nhìn s o cổ đại tên ăn mày đều muốn thảm nhiều triệu lao lại là không nói ra được lòng chua s u t cùng đau lòng triệu lao còn có còn lại sinh hóa học ra đều là chân chính vi nhân a Chương 97, nhân loại. rốt cục lần thứ nhất chiến thắng to lớn thiên thạch ra hai bốn cầu đặt mua sau đó kịch bản tiến triển để ngô nham đám người hốc mắt càng thêm mà v ứ c bởi vì tại huyền quốc đại trưởng lão mang theo thiếp thân cận vệ mang đi thuốc biến đổi gen bốn không về sau triệu lão thế mà tự sát nhất đại vĩ nhân cứ như vậy yên lặng chết tại bừa bộn phòng thí nghiệm bên trong đi làm bạn đồng bạn của hắn đi lúc này để trong đau thương ngô nham đám người sưng sờ ở hình tợ ư n g tới thế giới quan chắc giả thế mà xuất hiện còn thay triệu lao nhắm mắt lập tức thế giới quan chắc giả lần nữa quỷ mị biến mất cái này nô nham ngơ ngác nhìn màn hình cái khác bạn ngủ cũng là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh hai mặt nhìn nhau có lẽ thế giới quan c h ắ c giả cũng công nhận triệu lao đi nô nham cuối cùng lột buộc nói ra miệng Ừm, những người còn lại cũng là mặt lộ vẻ tự hào triệu lao ngưu bức nô nham đám người lau một cái ướt át hốc mắt mở miệng nói đúng vậy à, triệu lao ngưu bức những người còn lại cũng là nhao nhao phụ h o ạ n thế giới quan c h ắ c giả hình tượng dần dần cố định hắn là lanh khốc đại danh tử hắn là phía sau màn bút hắn chỉ đem nhân loại trở thành thí nghiệm dùng con kiến cùng chuột bạch mặc dù có chút thật đáng buồn nhưng là nhân loại cái này đối với thế giới quan c h ắ c giả mà nói như là chuột bạch đồng dạng chủng tộc lại có tồn tại có thể bị thế giới quan c h ắ c giả hơi tán thành tự mình cho hắn tiến đường đây không thể nghi ngờ là lớn lao vinh hạnh dù sao nhân loại nhưng từ sẽ không như thế đối đãi mình thí nghiệm dùng chuột bạch ta lập tức hình tượng lần nữa biến hóa đi tới t ử kim các bên này huyền quốc đại trưởng lão lựa chọn tướng thuốc biến đổi gen bốn không cho mình thiếp thân cận vệ lý vệ tiêm bảo lý vệ cái này không có tiếng t â m gì thiếp thân cận vệ lần đầu xuất hiện ở trong mắt mọi người hắn nhìn xem lý vệ run dày tiếp nhận thuốc biến đổi gen bốn không hình tượng c ũ càng càng theo thời ể c gian c trôi qua nô nham mấy người cũng lặng như là phim ảnh bên trong đại trưởng lão khẩn trương lên nhất định phải thành công a nếu như là bởi vì thời gian tiến hóa không đủ dẫn đến nhân loại diệt vong lời nói kết cục này Quá h o a nhưng g ờ triệu l mà đây c h không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là đại trưởng lao thêm mà trực tiếp quỳ xuống biến hóa trong lòng đều miêu tả ra thậm chí không chỉ có là đại trưởng lão cho dù là cách màn hình ngôi nham đám người đều là cảm giác được trái tim c o quắc một chút từ ngực cái này khiến ngôi nham bản năng nhân xuống tạm dừng khóa hòa hảo cơ hữu nhóm hai mặt nhìn nhau thẳng nuốt nước miếng nay tấm trắng cảnh bọn hắn sao mà quen thuộc cái này không phải liền là lần trước tại toàn cầu phát sinh qua toàn cầu quỷ xuống sự kiện sao lúc ấy bọn hắn suy đoán là thế giới quan c h ắ c giả vô ý thức mà vì đó hiện tại xem ra giống như sự tình không có đơn giản như vậy ai chẳng lẽ ngay lúc đó thế gian là thế giới quan trắc giả tiến hóa hoàn thành đưa tới n ô nham ra đầu tê dạy t h ầ nghĩ ngươi đây là tại nói mỏ n h ạ sao ngươi cảm thấy thế giới quan c h ắ c giả vẹn vẹn siêu thoát giả đơn giản như vậy thế giới quan c h ắ c giả thế nhưng là có thể xuyên thẳng qua thế giới song song lấy ra thế giới song song tùy ý đùa bỡn thời không kinh khủng tồn tại a còn có thể tướng thế giới song song sự tính áp súc vì điện ảnh phát ra tại tất cả thế giới song song điểm này siêu thoát giả có thể làm được đúng a không nhìn thấy bị phát ra qua đi tại tương lai hình tượng trong điện ảnh lý vệ nửa điểm phản ứng đều không có sao nói rõ hắn hoàn toàn không có phát giác được ta ngược lại thật ra cảm thấy lần trước sự kiện hẳn không phải là thế giới quan trắc giả gây nên nhìn thuốc biến đổi gen bốn không ta càng thấy thế giới quan c h ắ c giả tại bồi dưỡng cái nào nhân loại thật không biết là cái nào người may mắn thu được khủng bố như vậy lực lượng a mà lại cái này lý vệ trở nên thật mẹ nó đẹp trai ta đều có thể tưởng tượng đám kia nữ nhân phạm hoa si bộ dáng còn lại bạn ngủ nhau nhau nhà ránh n g ạ c h tốt ta là ta đậu bỉ nô nham sờ lên s ó não xấu hổ cười một tiếng cũng là từ bỏ cái kêu hoang đường ý nghĩ lập tức nô nham tiếp tục phát ra điện ảnh sau đó hình tượng là lý vệ ánh mắt đà mạc không có để ý đại trưởng lão bước ra một bước chỉ xích thiên nai thế mà đi tới tầng khí quyển bên ngoài bạn phát ra mưa to gió lớn khí thế quét sạch toàn bộ lang tinh cầu hoa tươi bao quát người siêu việt ở bên trong tất cả nhân loại đều bản năng quỳ xuống để không nổi tâm tư phản kháng nói đúng ra toàn cầu sinh vật đều làm ra thần phục thái độ cái này kinh người trắng cảnh để ngô nham đám người đều nổi da gà mẹ t r ứ n g đẹp trai phát nổ a đồng thời bọn hắn trái tim rung động cảm giác cũng càng ngày càng m á n h liệt để bọn hắn đều xuất hiện một cái h ảo giác mình cũng bị ảnh hưởng đến h ảo giác cái này kinh khủng năng lực để ngô nham đám người mặt lộ vẻ của nhiệt mẹ a đây là cái gì tốc độ khủng khiếp a đây là cái gì khí thế kinh khủng a khí thế ra toàn cầu sinh vật quỳ lệ thần phục sánh vai thần minh có lẽ là thật ta tại ngôi nham đám người cùng n h i ệ t nhìn chăm chú lý vệ bắt đầu ngưng tụ kinh khủng lôi điện công kích to lớn thiên thạch để to lớn thiên thạch chấn động một cái nhưng to lớn thiên thạch không có chút nào tác dụng không cái này khiến ngôi nham đám người từ cùng n h i ệ t cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần t r ầ m m ặ t lại nhao nhao cởi khổ ngay cả thuốc biến đổi gen bốn không cũng không được sao nhưng mà ngay tại to lớn thiên thạch đã rơi đập tầng khí quyển hóa thành h ỏ a cầu thật lớn hướng xuống đất mà đi thời điểm lý vệ lần nữa dậm chân ngắt ở to lớn thiên thạch phía trước toàn thân xuất hiện quỷ dị dây đỏ đấm ra một quyển đông theo tiếng vang to lớn xuất hiện phản phất máy vi tính của bọn họ đều là chấn động lên khoa trương sóng sung kích cùng phong bạo quét sạch mà ra tướng lam tinh tầng khí quyển đều xe rách lam tinh đều là chấn động lên một quyền này bộc phát cho người cảm giác tựa như là nào đó đầu chọc lao sư chăm chú một quyền thậm chí so cái kia càng thêm rung động cuối cùng to lớn thiên thạch xuất hiện lít nha lít nhít khe hở lập tức bạo liệt hóa thành vô số tinh mịn dòng chạy vẫn thạch đánh tới hướng các nơi trên thế giới Cúc cúc khẳng cả giọng giống lớn không chỉ có là bọn hắn cả tòa lầu ký túc xá các nơi trên thế giới tuần tự bạo phát ra kinh khủng r i ố n g lên một tiếng người không biết còn tưởng rằng bọn hắn điên rồi nhân loại rốt cuộc lần thứ nhất chiến thắng to lớn thiên t h ạ c ra ts cầu tư đặt trước cầu hết thảy g a g sĩ đã a loạn chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương chín mươi tám thế giới quan c h ắ c giả đối lý vệ đánh giá kinh hại thế nhân ba bốn cầu đặt mua nhìn đến đây người vô luận là quốc gia nào người đều là từ đáy lòng buộc phát ra hưng phấn g ố n g lên một tiếng xem trước i a nhân loại cũng tốt dòm bị cũng được hay là thiên võng cũng không chân chính chiến thắng quá to lớn thiên thạch dù là tại dị tinh mẫu trùng mặt trăng bạo t ạ c thiên nhân loại mưu lợi để mặt trăng n g ừ n g lại kết cục sau cùng ngược lại trở nên càng thắng hơn để cho người ta thổ thức vì thế tất cả mọi người trong lòng đều có áp lực nặng nề làm người tuyệt vọng cảm giác đèn nén đối tương lai không tiếp tục ôm lấy hy vọng nếu như không phải to lớn thiên thạch còn có sáu mươi bốn năm mới có thể nệ lạc lam tình đoán chừng hiện tại toàn cầu trật tự đoán chừng đã lộn xộn mà sẽ không như thế bình ổn chỉ có một số nhỏ dối loạn hiện tại bọn hắn trông thấy to lớn thiên thạch thế mà bị đánh nát hơn nữa còn là bị nhân loại một quyền đánh nát. loại này bạo tạc c h ẳ n g diện tự nhiên sẽ hưng phấn tới cực điểm tự nhiên b ộ c phát đến từ tâm linh gầm rú ạ diện lỉ niên đ cùng bảy hai số không bài tiết nhân loại thật t h ắ n g a nhân loại đúng nghĩa bảo vệ tự thân bảo vệ lam tinh tất cả sinh vật tương lai có lẽ có hy vọng a bọn hắn còn có thể tiếp tục sống sót thậm chí tương lai sẽ trở nên càng thêm đặc sắc hưng phấn qua đi n ô nham lần nữa ngồi về trên ghế trái tim vẫn như c ũ n h ả y lên đến mười phần nhanh hắn nhìn xem mình tạm dừng to lớn thiên thạch bay loạn hình tượng vẫn như c ũ là kích động tới cực điểm sau đó n ỗ nham cùng hắn bạn ngủ đều là thở nhẹ ra khẩu khí lần nữa bắt đầu phát ra video sau đó trang cảnh là trong điện ảnh nhân loại đều là thân thể nhẹ b ẫ n g có thể đứng lên bọn hắn trông thấy dòng chạy vẫn thạch hưng ơ phấn hôn l ớ n địa hoặc l à ung, các loại phản ứng đều có biểu hiện được so ngô nham bọn người muốn khoa trương được nhiều dù sao bọn hắn mới thật sự là thân lâm kỳ cảnh a bị đẹ nén dòng giã hơn sáu mươi năm những thứ này để cho người ta cảm thán hình tượng hiện lên về sau trang cảnh lần nữa về tới tầng khí quyển chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy tiếp xuống hình tượng thời điểm cả người đều cho váng bởi vì lý vệ chết rồi đánh nát thiên thạch về sau bởi vì hắn biết thật sẽ chết ta biết rất rõ ràng mình sẽ chết vẫn như cũ lên rõ ràng chỉ cần hắn nghĩ lấy hắn lực lượng bây giờ dù là to lớn thiên thạch nệ lạc làm tinh hắn cũng sẽ không có mảy may nguy hiểm tính mạng nhưng hắn vẫn như cũ lên dùng tính mạng của mình bảo vệ toàn nhân loại bảo vệ lam tinh bên trên tất cả sinh mệnh lý vệ đại anh hùng n ô nham đám người thở sâu một hơi thân thể đứng thẳng tắp trịnh trọng hành lễ chỉ là khi bọn hắn hành lễ xong sau thân thể của bọn hắn bỗng nhiên một trận đôi mắt mở to rất nhiều bởi vì trong phim ảnh thế giới quan trắc giả xuất hiện lần nữa hắn tự hồ vẫn luôn ở nơi đó nhưng là đã trở thành siêu thoát giả lý vệ lại là tại khi còn sống hoàn toàn không có phát hiện hắn tồn tại thuốc biến đổi gen bốn không nhân loại ngược lại là chế tạo ra cái thú vị đồ vật bất quá cũng vẹn vẹn thú vị thôi loại lực lượng này có yếu liền đập vỡ tinh cấp bậc đều không có cước ép tiến hóa con kiến g e n cùng bọ chép g e n b ộ phát ra ba trăm vạn lần lực lượng mới đạt tới chân chính thoái tinh cấp mà lại cuối cùng còn bị lực lượng của mình phản chấn chết rồi thất bại tiến hóa bất quá từ nhân loại góc độ đến đánh giá cũng coi như không tệ tại n g ô nham đám người ngơ ngác nhìn chăm chú thế giới quan c h ắ c giả lạnh nhạt nói ra liên tiếp đánh giá cuối cùng tan biến tại vô hình từ ngực n g ô nham đám người hai mặt nhìn nhau mặt lộ vẻ kinh hãi cả người đều bị chân choáng váng bởi vì câu nói này ở trong lượng tin tức thực sự quá lớn bọn hắn cũng làm đã hiểu lý vệ vì sao lại chết nguyên nhân ước ép buộc phát ba trăm vạn lần lực lượng đánh nát to lớn thiên thạch Tự thân làm sao có thể thừa nhận được ga còn có chính là thế giới quan c h ắ c giả đánh giá thật để bọn hắn tê cả ra đầu thuốc biến đổi gen bốn không vẹn vẹn thú vị đồ vật sao phổ thông trạng thái diệt đại lục bộc phát sau thoái tinh cấp lực lượng a thế mà bị đánh giá là yếu ai cũng đúng ở thế giới quan sát người loại này siêu thoát thế giới đ ù a bỡn thời không thần bí tồn tại trước mặt thoái tinh cấp lực lượng đ o á n chừng thật như là sâu kiến nhỏ yếu đi nô n h a m cười khổ nói ừ n dù sao đây chính là thế giới quan trắc giả a t o á i tinh cấp lực lượng thôi tính là cái gì hiện tại ta ngược lại thật ra càng phát ra tin tưởng trước mấy thời gian phát sinh toàn cầu nhân loại quỳ xuống sự kiện là thế giới quan c h ắ c giả cảm thấy thuốc biến đổi gen bốn không tương đối thú vị t h i ệ n tay là một chi bồi dưỡng nhân loại kia ai thiên tia thật là một cái người may mắn thoái tinh cấp lực lượng a nói có là có hơn nữa còn tiến hóa đến cao hơn sinh mệnh cấp độ tuổi thọ cũng không biết có bao nhiêu không các người chú ý điểm sai thoái tinh cấp lực lượng hoàn mỹ nhan trị cũng không tính là cái gì mấu chốt chính là hắn đạt được thế giới quan trắc giả chú ý à đây là s o bất kỳ lực lượng nào đều chân quý hơn được nhiều đồ vật có lẽ Nó song song c song song dù là lần này được cứu vớt vẹn vẹn thế giới quan c h ắ c giả hứng thú tiến hành nhưng cũng không thể xóa bỏ trí tuệ của nhân loại cùng lực lượng cùng vũ khí chúng ta bây giờ nên cao h ứ n một mươi đúng a n ô nhang đám người thở nhẹ ra khẩu khí mở miệng cười đúng đúng đúng tiếp tục xem ta còn muốn nhìn phía sau phát triển đâu nhân loại tiếp xuống phát triển nhất định sẽ nhìn rất đẹp đi những người còn lại cũng là nhao nhao mở miệng sau đó điện ảnh tiếp tục bình thường phát hình chỉ là tiếp xuống phát triển lại là làm cho tất cả mọi người đều mở bức to lớn thiên thạch bị đánh nát hóa thành mưa thiên thạch tướng lam tinh đập t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhưng bây giờ nhân loại cuối cùng không phải nhân loại bình thường đại bộ phận nhân loại đều vẫn còn tồn tại theo đạo lý tiếp xuống phát triển hẳn là nhân loại lần nữa đi hướng xã hội văn minh phát triển g a càng thêm sáng chói văn minh đi Nhưng là k ế trong quả nhưng không có dựa theo bọn hắn tưởng tượng như theo phát có dựa t vậy i ể n t l ớ tiên thạch đánh nát, n h mặc dù bị ư nó trên thân thế mà tồn tại kinh khủng tính phong vật chất, có thể ô nhiễm không khí, kém hóa nhân có hóa thế tại vật chất, thể khí, 2.7 mà kém xạ ô lúc o Trong ạ i gen. l nhất thời rất nhiều nhân loại bởi vì gen kém hóa mà đã mất đi lực lượng thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cho dù là người siêu việt đều hứng chịu tới ảnh hưởng mà động thực vật lại là bởi vì cái này tính phong xạ vật chất cường hóa gen bắt đầu thu hoạch được kinh khủng hình thể cùng lực lượng tập kích nhân loại trong lúc nhất thời nhân loại tử thương thảm trọng không đến một tháng thời gian bên trong nhân loại liền bị tính phóng xạ vật chất giết chết tuyệt đại bộ phận còn lại cũng bị quái thú đổ sát hầu như không còn nhân loại toàn diện l a m tinh biến thành quái thú nhạc viên nô nham đám người đều là mặt mũi tràn đầy mỡ bức ngơ ngác xem hết cái này như là đôi nát phát triển cả người đều tròn váng không chỉ là bọn hắn người của toàn thế giới loại nhìn đến đây thời điểm cũng tất cả đều t r ợ n tròn mắt chương chín mươi chín thế giới quan c h ắ c giả nhìn chúng một nhân loại nhân loại mới ánh dạng đông bốn bốn cầu đặt mua ngoa tạo cái này cái quỷ gì a mẹ nó thật vất vả đánh nát to lớn thiên h ạ c h thế mà trả lại cho ta đến cái đặc biệt nhằm vào gen người tính phóng xạ vật chất cái này hoàn toàn là đôi nát kết cục a n ô nham đám người trầm mặc qua đi đột nhiên tuân gia nói t ụ loại kết cục này thật để cho người ta khó mà tiếp nhận a nhân loại lần đầu đánh nát to lớn thiên thạch thế mà còn là diệt sạch mở cái gì quốc tế cho đùa đây quả thực liền cùng đọc tiểu thuyết thời điểm thấy thật sự s á n g khoai đâu tác giả bỗng nhiên cho bọn hắn cho ăn miệng vân a chỉ là mắng xong qua đi n ỗ nham đám người vừa khổ chắc chắc cười một tiếng phản ứng lại nếu như cái này thật chỉ là phổ thông điện ảnh không thể nghi ngờ là đôi nát kết cục nhưng mà đây không phải đơn thuần điện ảnh a đây là thế giới song song chân thực phát sinh qua sự tình ái sau đó nô nham thật sâu thở dài một màn này để hắn có chút nhớ nhung lên vừa nhìn sinh hóa tận thế kỷ nguyên mới thời điểm hắn lúc ấy cũng coi là nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen một không nhân loại sẽ từ từ thu phục lam tinh kết quả virus tiến hóa lại có trí tuệ siêu cấp g i ò m bị xuất hiện trực tiếp đem nhân loại diện sạch ba mươi mốt lúc ấy hắn cũng p h u n qua đôi nát tới nghĩ tới đây nô nham s ủ i lơ trên g h ế trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp nhân loại cuối cùng vẫn không có triệt để thắng lợi a to lớn thiên thạch còn có chỉ nhằm vào nhân loại tính phóng xạ vật chất cái gì không khỏi quá mức nói nhảm cái này tính phóng xạ vật chất không khỏi quá cực đoan đi chỉ nhằm vào nhân loại g e n ngược lại cường hóa động thực vật g e n hắn có loại rất mất tự nhiên cảm giác vì thế nô nham nhẹ thở ra khẩu khí cùng bạn ngủ nhóm liếc nhau một cái về sau ấn mở bình luận khu bọn hắn chế nhìn rất nhiều hiện tại hẳn là có rất nhiều người xem hết xem bọn hắn ý kiến đi rất nhanh bọn hắn nhìn thấy nhất đưa đỉnh bình luận có sao nói vậy bộ phim này thật trầm đồng chập t r ù n g đem chúng ta đều thấy c h ó n g đầu tiên triệu lao đám người nghiên cứu thuốc biến đổi gen bốn không cái tiết đoạn thật nhìn mắt của ta vành mắt tự át triệu lao tự sát thời điểm ta trực tiếp khóc nhưng nhìn thấy thế giới quan c h ắ c giả hơi công nhận triệu lao ta lại nhịn không được vì triệu lao tự hào tiếp xuống anh hùng lý vệ trở thành siêu thoát giả sau biểu hiện cũng cho ta chấn kinh cùng nhật đánh nát to lớn thiên thạch thời điểm ta đều hưng phấn nhảy dựng lên nhìn thấy lý vệ tử vong thời điểm ta vừa khóc có lẽ ta là tương đối cảm tính người a lý vệ triệu lao bọn hắn là chân chính anh hùng hắn khóc cho bọn hắn túi c h à o chỉ là tiếp xuống phát triển đem chúng ta sợ choáng bởi vì thế giới quan trắc giả lời kia thật chấn kinh đến ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a ta cũng còn không có lấy lại tinh thần kết quả kịch bản trầm đ ồ n g chập trùng to lớn thiên thạch lại có tính phóng xạ vật chất chỉ nhằm vào nhân loại tính phóng xạ vật chất nhân loại toàn hàn diện lam tinh trở thành bái thú nhạc viên mẹ chứng nhìn đến đây ta cũng nhịn không được chửi mẹ cái này hoàn toàn không phải liền là đuôi nát văn học mạng xáo lộ sao nhưng cân nhắc đến cái này điện ảnh là thế giới song song chuyện phát sinh ta lại bình tĩnh xuống dưới cuối cùng ta nhịn không được suy tư bộ phim này ở trong trọng yếu nhất mấy vấn đề một từ bản bộ điện ảnh đến xem thuốc biến đổi gen bốn không nghiên cứu chỉ là thế giới quan chắc giả có chút cảm thấy hứng thú đồ chơi. c hai o loại nghiên cứu. Đại giới là đại lượng thế giới song song nên hắn động nhân nghiên lượng thể thôi thế hủy h mới giới giới Đại đại diệt. có cứu. t đây là Ở n h m n h thông ế giới giả ngữ bức, ta là người cuồng, coi quan chuột ta ta ta. đừng chắc bức, phát bạch h là là qua đại anh hùng lý vệ trở thành siêu thoát giả sau biểu hiện ra để đại trưởng lão cùng người của toàn thế giới q u ỳ xuống một màn ta nhớ tới lần trước sự kiện có chút bằng hưu đoán chừng sẽ coi là đây là thế giới quan c h ắ c giả tại tiến hóa gây nên đi khi đó mọi người cũng đều cho rằng là thế giới quan trắc giả gây nên bất quá ta ở đây nêu xấu nhắc nhở một chút ha trước mắt xem ra đúng là thế giới quan trắc giả gây nên chỉ là thuốc biến đổi gen bốn không trong mắt hắn bất quá là đồ chơi siêu thoát giả lý vệ trong mắt hắn cũng chỉ là quá yếu cái này đánh giá lại thêm thế giới quan c h ắ c giả cái kia kinh khủng quyền năng vì thế có thể bác bỏ thuyết tiến hóa bất quá hẳn là hắn tại hứng thú đ ổ i dưỡng nhân loại kia chỉ có cái này có thể giải thích tình huống lúc đó ở đây ta hâm mộ ghen tị ở đây chúc mừng nhân loại kia có lẽ có hắn nàng chúng ta thế giới này về s o đối diện nguy cơ có phản kháng khả năng、ba、liên quan tới quan tính phóng đoán. suy vật chất xạ to lớn thiên thạch rơi đập địa cầu còn có những thứ này tính phóng xạ vật chất cá nhân ta suy đoán cái này phía sau khẳng định có ai tại nhằm vào nhân loại to lớn thiên thạch có lẽ đều không phải là ngẫu nhiên mới đập lạc lam tinh dù sao các loại trong điện ảnh nhà khoa học đều nói to lớn thiên thạch là đ ố n g nhiên biến quỹ về phần ai tại nhằm vào nhân loại cá nhân ta cho rằng không phải thế giới quan c h ắ c giả bởi vì thế giới quan c h ắ c giả là siêu thoát thế giới cùng thời không tồn tại không cần thiết dựa vào loại thủ đoạn này tiêu diệt nhân loại ân nói đến đây cũng có chút bất đắc dĩ bởi vì điều này đại biểu lấy thế giới quan trắc giả cũng không có cứu vất nhân loại ý nghĩ bởi vì chỉ cần hắn muốn giải quyết thiên thạch loại sự tình này đoán chừng như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản ngay cả như vậy hắn cũng không có xuất thủ nói rõ hắn chỉ là đối với chúng ta nhân loại hơi có chút hứng thú trên thực tế là chốt bạch không có đạt tới hắn tự tay cứu vớt coi trọng c á c bậc vì thế mặc cho nhân loại sinh tồn hoặc là hủy diệt nô n h a m đám người xem hết cái này thao thao bất tuyệt về sau cũng là cảm thấy mười phần tán đồng đúng a to lớn thiên thạch cùng tính phóng xạ vật chất xuất hiện quá trùng hợp cùng q u dị rõ ràng là nhằm vào nhân loại nhưng đến cùng là ai tại nhằm vào nhân loại thế giới quan c h ắ c giả khẳng định khinh thường tại làm loại này chuyện nhàm chán như vậy có phải hay không là văn minh ở tinh cầu khác trong lúc nhất thời nô nham đám người nao đại động mở cũng là quét mắt phía dưới bình luận phần lớn người đều tại triệu lao các loại sinh hóa học ra còn có lý vệ túi trào biểu hiện r a sùng k í n h c h i tình thậm chí ngay cả ngoại quốc l a o đều phát ra ô、OH、hát mì gột các loại kinh hô tán thượng ngữ sau đó chính là đại lượng người đối thế giới quan c h ắ c giả một trận l o ạ t liếm ân đối với bọn hắn mà nói tôn nghiêm có thể không cần chỉ câu không bị làm chuẩn mạch hoặc là hiện tại có thêm một cái hy vọng bị thế giới quan trắc giả nhìn chúng sau đó thu hoạch được thuốc biến đổi gen bốn không thậm chí cả siêu thoát thế giới song song không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng về phần liên quan tới cái thứ ba luận điểm thảo luận người cũng rất nhiều người của toàn thế giới cũng đang thảo luận có sao nói vậy cái này nếu là phía sau không có quỷ tài k ỳ quá đi ta thế nào cảm giác có văn minh ở tinh cầu khác tại nhằm vào chúng ta mẹ chứng chúng ta lam tinh sẽ không phải thật bị ngoài hành tinh văn minh để mắt tới đi đó nếu quả như thật bị để mắt tới tại sao ta cảm giác lam tinh so trước kia đều muốn nguy hiểm a bảy trăm hai mươi ba văn minh ở tinh cầu khác chỉ cần dựa vào thiên thạch cùng tính phóng xạ vật chất liền có thể toàn diệt loài người ngay cả siêu thoát giả lý vệ đều không thể đem nhân loại cứu được a trên lầu đừng cảm giác chính là thật ai ta cảm giác nhân loại tiền đồ ưu ám nếu như có thể được đến thế giới quan c h ắ c giả che chở còn tốt đáng tiếc thế giới quan c h ắ c giả chỉ coi chúng ta là thành t r ô t bạch sinh tử toàn không thèm để ý cũng không nhất định a thế giới quan c h ắ c giả không phải rất có thể tại bồi dưỡng nhân loại kia a chúng ta cũng có hy vọng a đúng à có lẽ nhân loại kia biểu hiện được tốt để thế giới quan trắc giả trông nom chúng ta cả nhân loại đâu đúng đúng đúng nếu như là dạng này liền tốt coi như không có chúng ta nhân loại của thế giới này hiện tại cũng coi như miễn cưỡng có sức tự vệ đi một cái siêu thoát giả a nếu như hắn nguyện ý bảo hộ toàn nhân loại có thể tại trong vũ trụ chặn đường to lớn thiên thạch a lấy lực lượng của hắn có thể để nó biến quỹ lý vệ thật to vẫn là đáng tiếc tiến h ó a chế, chỉ có thể ở tầm khí quyển đánh nát to lớn thiên thạch nếu như sớm một ngày lời nói vậy liền có thể tại trong vũ trụ chặn đường to lớn thiên thạch ai nói như vậy nhân loại còn có thể cứu và tiểu nói này ta cảm giác nhân loại có hy vọng a vừa rồi ta đều cho rằng nhân loại xong đời thuốc biến đổi gen bốn không đúng là nhân loại ánh dạng đông s ắ c thực không có gạt người a Nô nham nhìn xem cái này liên tiếp bình luận cũng là nhịn không được lộ ra thiếu dung mặt lộ vẻ chờ mong thật thật hy vọng thế giới quan c h ắ c giả nhìn chúng nhân loại kia nhân loại kia biểu hiện tốt đẹp từ đó để thế giới quan c h ắ c giả đem nhân loại nhìn vì chuột bạch ý n g h ị chuyển biến đến tre chở toàn nhân loại a đào loạt chuyện c về tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương một trăm bắn nổ internet thế giới quan c h ắ c giả cùng văn minh ở tinh cầu khác điểm đáng ngờ một bốn cầu đã mua bất quá ta còn có cái nghi vấn đó chính là lam tinh nếu là thế giới quan trắc giả thực nghiệm chảng vì cái gì cái kia văn minh ở tinh cầu k h á c còn dám chạy tới hủy diệt nhân loại tục ngữ nói đánh chó đều phải nhìn chủ nhân a mặc dù nhân loại chúng ta không phải thế giới quan c h ắ c giả chó chỉ có thể coi là chuột bạch nhưng chuột bạch cũng là thế giới quan c h ắ c giả nuôi dám giết chúng ta văn minh ở tinh cầu k h á c liền không sợ bị thế giới quan c h ắ c giả trả thù sao lúc này có một cái bình luận bị đẩy lên cái này một bình luận trong lúc nhất thời để trên thế giới rất nhiều người đều gia nhập thảo luận nô nhang mấy người cũng là rất cảm thấy hứng thú nhìn lại có sao nói vậy lời này xác thực có đạo lý thế giới quan trắc giả là nhân vật thế nào cái kia văn minh ở tinh cầu khác thế mà còn dám tới đập hắn thực nghiệm tràng đây không phải muốn chết sao tầng chủ nói có đạo lý đây quả thật là rất kỳ quái ta cảm thấy a có thể là văn minh ở tinh cầu khác đẳng cấp tương đối cao cũng không sợ thế giới quan c h ắ c giả trên lầu ngươi đây là tại nói nhầm sao văn minh ở tinh cầu khác đẳng cấp lại cao hơn có thế giới quan c h ắ c giả mạnh đừng quên thế giới quan c h ắ c giả thế nhưng là có thể lấy ra thế giới song song, đùa bỡn thời không kinh khủng tồn tại a ta cảm thấy văn minh ở tinh cầu khác khẳng định không thế giới quan sát người lợi hại còn vì cái gì còn dám đậu thủ ta cảm thấy có thể là bởi vì văn minh ở tinh cầu khác cũng không có giám thị chúng ta làm tình cũng không biết quan sát người trang ép cùng thế giới quan chắc giả tồn tại chỉ là tiện tay đem chúng ta diện trên lầu người cái suy đoán này bột u quá lớn đừng quên văn minh ở tinh cầu khác thế nhưng là có được nhân loại chúng ta ghen tin tức bằng không thì cũng không có khả năng chế tạo ra đặc biệt nhằm vào tân nhân loại thậm chí cả người siêu việt tính phóng xạ vật chất điều này nói rõ cái gì bọn hắn đang giám thị chúng ta ngoa tạo n g h e trên lầu kiểu nói này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a kỳ thật còn có một cái khả năng để ó chính l văn minh ở tinh cầu khác không nhìn thấy quan sát người trang ép cùng đ i a n ảnh không phải rất nhẹ nhàng sự tình sao nhẹ nhõm là nhẹ nhõm nhưng lại có cái không hiểu địa phương vì cái gì thế giới quan chắc giả muốn che đậy văn minh ở tinh cầu khác nhìn thấy video h n tại kiên kỵ văn minh ở tinh cầu khác cái này nghĩ như thế nào cũng không thể nào h ã n tại ngầm thừa nhận văn minh ở tinh cầu khác xử lý nhân loại cái này cũng không thể nào tại sao muốn xốc bàn cờ của mình kỳ thật ngầm thừa nhận văn minh ở tinh cầu khác xử lý nhân loại là rất có thể đã chúng ta là chuột b ạ c h như vậy để chúng ta càng thêm ra sức phối hợp cho chúng ta áp lực để chúng ta càng thêm l i ề u mạng tiến lên là thế giới quan c h ắ c giả ưa dùng thủ đoạn điểm này mọi người hẳn là đều có thể từ điện ảnh ở trong nhìn ra được đi có sao nói vậy trên lầu nói xác thực tương đối có đạo lý thật a coi như là lý do này nhưng t h văn minh ở tinh cầu khác góc độ đến xem đâu ngoài hành tinh văn biết rất rõ ràng có thế giới quan c h ắ c giả cái này bọn hắn không thể nào hiểu được đại lao tại lam tinh tướng lam tinh trở thành thực nghiệm trảng bọn hắn còn đần độ đụng lên đến dù cho nhìn ra được thế giới quan c h ắ c giả chấp nhận bọn hắn có thể hủy diệt nhân loại nhưng bọn hắn cũng sẽ không như thế làm đi cách làm chính xác nhất là có thể trốn bao xa liền chạy bao xa không trên lầu ngươi cảm thấy ở thế giới quan sát người trước mặt văn minh ở tinh cầu khác có thể trốn được nếu như nói văn minh ở tinh cầu khác cũng chỉ là q u â n cờ ta ngược lại thật ra có thể hiểu được Ngày, nếu như là con cờ cái kia không lại là áp lực luận sao mặc dù ta hiện tại cũng càng ngày càng tin tưởng áp lực luận khả năng xác thực có văn minh ở tinh cầu khác cũng chỉ là thật đáng buồn quân cờ khả năng nói như vậy áp lực luận xác thực rất có đạo lý bất quá còn có cái khả năng đó chính là văn minh ở tinh cầu khác không phải quân cờ bọn hắn đang thử thăm dò thế giới quan c h ắ c giả thái độ bởi vì thế giới quan c h ắ c giả vẫn luôn quá phật buộc lại bọn hắn không thể nào hiểu được thế giới quan c h ắ c giả thực lực cùng chính thể vì thế thăm dò thế giới quan c h ắ c giả thái độ ừng cái này mặc dù khả năng tương đối nhỏ nhưng cũng có khả năng ai hiện tại lượng tin tức quá ít điểm chúng ta ở chỗ này đoán hoàn toàn vô dụng á chỉ hy vọng không phải áp lực luật đi v a n g không thế giới quan c h ắ c giả là triệt triệt để để tướng lam tinh trở thành thực nghiệm chàng a nhân loại chúng ta muốn từ chuột bạch địa vị chuyển biến qua khó khăn dù là có cái kia người may mắn bị thế giới quan c h ắ c giả nhìn chúng cũng khó rồi một, một không không sáu. Cùng lúc đó, tinh quốc đại trưởng Lão, sư tử nước nữ vương các nước cả cái lực tinh trưởng nữ vương mệnh lệnh, đem hết toàn lực tướng vị kia khả năng tồn tại siêu thoát giả Lão, Lão là đó, đại đại đều đạt đem tử tất mật một hết tại thoát tìm kia siêu hạ khả ra sư vị bí quan sát người trang web bình luận khu người thảo luận sự tình cân nhắc đến vấn đề bọn hắn làm đứng tại nhân loại đỉnh phong nhân vật tự nhiên cũng có thể nghĩ đến thậm chí liên tưởng càng nhiều Huyền thử huyền nhìn khổ. Tình huống thật hỏng thế giới quan sát người tướng Lam Tinh trở thành thực nghiệp、trang. Nhân loại biến thành chuột bạch. Kết quả, thế minh tinh khác Tinh thế quốc, quốc đầu quan quả, cầu quan trưởng cũng ngựa đúng người tướng tràng. biến còn văn cũng cùng các, đắc cười có cái có cái trắc trời, bất bét sát trở Kết mắt tới kim đại di giới loại rồi. lại giới giả Lam mà Lam Mà láo để ra ở là là tại loại này để cho người ta tuyệt vọng tình huống trước mặt hắn có thể làm được sự tình quá ít chỉ có thể phái thuộc hạ hết sức tìm tới cái kia người may mắn đến thu hoạch cái kia một kia lật bản hy vọng nói thật tìm tới người may mắn tỷ lệ cực kỳ nhỏ đối phương không muốn bại lộ lời nói nhân loại không có khả năng tìm được chớ nói chi là đối phương đối thế giới quan chắc giả trung thành thủy chung là bày ở vì thứ nhất nhân loại đây tính toán là cái gì dù sao không có khả năng ai cũng là lý vệ a mà lại coi như tìm được người may mắn hắn cũng không quá ôm hy vọng a đối phương dù cho bị thế giới quan chắc giả nhìn chúng địa vị cũng vẹn vẹn như vậy đi muốn thông qua hắn nàng đem nhân loại từ chuột bạch trên lập trường chuyển biến tới khó như lên trời suy nghĩ rất nhiều huyền quốc đại trưởng lão lần nữa thở dài mặt lộ vẻ vẻ u sầu lý vệ một phút sau huyền quốc đại trưởng lão mở miệng dứt lời lý vệ từ bên ngoài đi vào cung kính nhìn xem đại trưởng lão vất vả ngươi huyền quốc đại trưởng lão vô vô lý vệ bà vai cái này khiến bởi vì thu làm đại trưởng lão mà không thời gian xem phim lý vệ hơi có chút thụ s ủ n g được kinh triệu tốt còn có lao triệu huyền quốc đại trưởng lão thở nhẹ g i khở khí may mắn huyền quốc có lao triệu tại a lao triệu cũng là hy vọng dù sao hắn là bị thế giới quan c h ắ c giả hơi công nhận người hay là nói là chuột bạch huyền quốc đại trưởng lão tự dễ ê u cười một tiếng chật chật chật đám người này thật sự là có đủ sẽ não bùa lục kiệt bên này hắn ngoạn vị nhìn xem quan sát người trang ép b ì n h luận khu bất quá lần này s á t thực lưu lại không nhỏ điểm đáng ngờ nhất định phải đem n ó xóa đi mới được lục kiệt tục mà g õ bàn một cái nheo lại con ngươi hắn cũng không muốn tại trong thế giới hiện thực bại lộ thân phận cũng không có chứa cái kia đám người não đổ người may mắn cái này nhàm trán ý nghĩ thế giới trung pi là bàn cờ chúng sinh là con cờ nào có kỳ thủ tự hạ phong cách đi ra ngoài như là thẳng hề đóng vai quân cờ thật làm như vậy vậy thì không phải là hợp cách phía sau màn bột g a đệ chương một trăm linh một a ba mươi chín người may mắn ba mươi chín cũng không nhất định là nhân loại a hai bốn cầu đã mua liên quan với thế giới quan sát người cùng văn minh ở tinh cầu khác phương diện suy đoán tạm thời là không cần hiểu tình huống còn không công khai để đám người này não bổ áp lực mà nói lại o là được rồi dù sao từ trước kia điện ảnh đến xem thế giới quan chắc giả đối với nhân loại sinh tồn cũng tốt hủy diệt cũng được cho tới bây giờ đều là bỏ mặc không quan tâm thái độ chỉ là thỉnh thoảng sẽ bởi vì hứng thú mà ra tay can thiệp một chút dù sao mấy bộ phim bên trong nhân loại diệt sạch cũng không gặp thế giới quan c h ắ c giả xuất thủ thậm chí nhân loại toàn diện vẫn là thế giới quan c h ắ c giả cố ý thúc đẩy thì như thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang cho nên hắn cũng không cần đặc địa làm cái gì càng cố ý làm cái gì liền càng dễ dàng xuất hiện lỗ thủng nhân loại là ngạo mạn chủng tộc trước đó nhân loại đều là đương thời giới quan sát người xem như lanh huyết phía sau mà n b u ố t không có ở trên người hắn ôm lấy bất kỳ hy vọng gì chỉ là thế giới quan trắc giả hơi nhận đồng triệu lão cộng thêm hiện tại có cái nào đó người may mắn đạt được thế giới quan c h ắ c giả c h i ế u cố cho nên bọn hắn mới lần nữa sinh ra hy vọng cảm thấy có cơ hội bày ngay ngắn địa vị cho nên ý nghĩ lần nữa ngạo mạn thiên v o n g diệt đi nhân loại văn minh ở tinh cầu khác diệt đi nhân loại cùng thế giới quan c h ắ c giả có liên căn gì thế giới quan c h ắ c giả cho tới bây giờ không có đem nhân loại coi ra gì qua nhân loại trước đó ôm lấy ý nghĩ như vậy mới là tốt nhất dạng này mới sẽ không ngạo mạn nghĩ những cái kêu loạn thất bát tạo sự tình so với nhân loại não bổ văn minh ở tinh cầu khác cùng bảy trăm hai mươi ba thế giới quan chắc giả phương diện này sự t ì n h lục kiệt càng xem trọng là người may mắn chuyện này dù sao hắn lúc ấy vô ý thức thả ra khí tức để toàn dân quỳ xuống thật lưu lại một cái lớn bút ngoài ý muốn thôi sinh vốn không tồn tại người may mắn nhân vật này đây chính là thế giới hiện thực ca thế giới hiện thực chuyện phát sinh sẽ phóng xạ đến thôi d i ệ n thế giới làm cái k i a người may mắn từ đầu đến cuối đều không xuất hiện sẽ lưu lại rất nhiều t h a i hoàng ẩm mặc dù có lanh huyết luận còn có thế giới quan chắc giả không cho phép hắn xuất thủ cái suy đoán này nhưng không chừng có người tiến hành càng kinh khủng não bổ vì thế nhất định phải đem nó phá hỏng tối thiểu muốn phá hỏng hiện tại thế giới hiện thực h ắ n bây giờ còn chưa năng lực tại bảo đảm sẽ không bại lộ tình huống phía dưới lần nữa thúc đẩy sinh trưởng một cái siêu thoát giả ra tiến hành khống chế chờ sau này có năng lực lại thúc đẩy sinh trưởng ra một cái siêu thoát giả động vật làm sùng vật tại thời điểm mấu chốt để hơi lộ lộ mặt là được rồi ân thuận tiện để nạo m ạ n nhân loại triệt để thanh tình một đợt a người may mắn cũng không nhất định là nhân loại a bất quá cho dù là như thế cũng muốn bài trừ rơi còn lại vấn đề t h như các loại thế giới song song cũng sẽ tồn tại quỳ xuống ký ức loại hình vấn đề Để thế g song song song song lúc này hệ thống thanh âm vang lên để lục kiệt xưng sở ừng tốn hao đi lập tức lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy ý cười mở miệng nói lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ dùng phương pháp gì không nghĩ tới hệ thống còn có chức năng này mặc dù bỏ ra một vạn thôi diễn điểm nhưng cái này thôi diễn điểm hoa rất đáng sẽ không lưu lại bất luận cái gì lỗ thủng hoàn mỹ dựa theo kế hoạch của mình đi dù sao làm một cái âm mưu nhất định phải có vô số hoang nôn bổ khuyết c h ế như vậy sớm sẽ bại lộ về sau phải chú ý một điểm đừng ở thế giới hiện thực bại lộ mình lục kiệt tâm thầm suy nghĩ lần trước xác thực quá chủ quan một chút đây cũng là một lần cảnh tình về phần thế giới các quốc gia có thể hay không tìm tới h ắ n vấn đề a không tồn tại lục kiệt tinh thần lực phóng xạ phạm vi t r ư ờ n g toàn bộ huyền quốc lớn như vậy tại nhân loại trong lòng lưu lại tâm lý ám chỉ để chú ý không đến mình là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình ân coi như không làm phiền toái như vậy sự tình lục kiệt chỉ cần đem tinh thần lực bao phủ tại mình quanh mình nhìn thấy người cũng sẽ không nhìn hắn tồn tại hoặc là nhìn thấy không phải cùng là một người muốn dựa vào hoàn mỹ nhan trị tìm tới người k i a là không tồn tại về phần trên mạng có thiên v o n g tại ai có thể tại trên mạng tìm tới tung tích của hắn đúng rồi hệ thống ngươi có phải hay không không có phát thường lệ lục kiệt chợt nhớ tới điểm này đĩu môi nói tại túc chủ đĩu môi thời điểm hệ thống đã trừ đi túc chủ một vạn thôi diễn điểm đồng thời cấp cho ban thưởng chúc mừng túc chủ thu hoạch được mister vi giúp ba biến dị mister vi giúp ba thuốc biến đổi gen một ba thuốc biến đổi gen hai ba hóa thú dược tầy một ba hóa thú dược tầy hai ba hóa thú dược tầy ba t r ă n h hai dị tinh mẫu chủng hoạt tính tế b ả n g một to lớn mảnh vỡ thiên thạch hai tinh hạ một chiếc hệ thống thanh â m vang lên sách ta không nhắc nhở ngươi còn đem ta như thế phong phú ban thưởng cúc mầm a lục kiệt vũ mạnh vào mồm công kích lấy hệ thống không đạo đức hệ thống vốn là tính toán đợi phát xuống thả chỉ bất quá túc chủ một mực tại bận điệu cho nên mới gắt lại hệ thống phản bác ta tin người mới có quỷ người cái này h ỏ n g bét hệ thống rất hư lục kiệt hứa nói lục kiệt trước mặt xuất hiện liên tiếp điểm để bày tỏ hệ thống im lặng lập tức lục kiệt để sụ vĩ dạ giúp mình ngâm chén hồng trà về sau tinh thần lực phóng xạ mà ra tại thủy đô tất cả mọi người trong lòng đều hạ đạt tâm lý ám chỉ đồng thời lại dùng tinh thần lực bao phủ tự thân hoàn mỹ giải quyết những thứ này về sau lục kiệt tiếp nhận sụ vĩ dạ vừa mới pha tốt hồng trà đem nó ôm trên chân vừa uống hồng trà vừa nhìn sách hôm sau tại hệ thống thôi diễn công năng làm l ệ n h hoàn tất về sau lục kiệt chính là khép lại đang xem một bản khoa h u y ế n mạc gạ cũng là tướng su vĩ dạ bỏ qua một bên đối với cái này su vĩ dạ nhu thuận trước mắt một cái con ngươi sau đó đi quét dọn vệ sinh càng ngày càng có linh tính sao lục kiệt lắc đầu ta rõ ràng cái gì cũng không làm tới túc chủ ngươi có lẽ cho là mình không làm cái gì nhưng ngươi một mực đem nàng xem như chân chính người đến nối lãi vẫn sẽ có t r ợ ở trường thành hệ thống nhắc nhở a ngươi rất hiểu nha lục kiệt nuôi a y toàn không thèm để ý hệ thống bắt đầu thôi diễn đi ân đọc đến dị tinh mẫu trùng mặt trăng bạo tạc thiên đ i thời gian tuyến tại dị tinh mẫu trùng tại núi rừng bên trong vừa mới bại lộ thời điểm lục kiệt c h ầ m rãi mở miệng dị tinh mẫu trùng là cái rất không tệ tài nguyên nàng trưởng thành tính không thể nghi ngờ nhưng tàn nghiệm chính là ở phía trước phó bản bên trong nàng không phải tại không trưởng thành trước đó liền bị nhân loại dùng đạn hạt nhân nổ chết chính là ở phía sau phó bản ở trong bị lục kiệt dùng để làm thành nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng công cụ trùng một mực bị nhân loại bắt sống hoàn toàn chưa trưởng thành cơ hội lần này lục kiệt dự định để nàng đại náo một phen hết thảy đều vì thu hoạch triệt để trưởng thành dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bào lục kiệt có loại trực giác đây đối với thuốc biến đổi gen bốn không về sau nghiên cứu có rất lớn trợ giúp đạo loạn chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương một trăm linh hai một năm thử vong hai tỷ người ba bốn cầu đ ặ t mua lục kiệt ý thức đoán một cái tầm mắt chính là biến hóa thành quen thuộc giữa núi rừng nói đúng ra là trong núi rừng dưới mặt đất x à o huyệt ở trong dị tinh mẫu trùng hy vọng ngươi đừng quên ta thất vọng đi lục kiệt liếc xem thân hình này to lớn dị tinh mẫu trùng lạnh nhạt lên tiếng lập tức lục kiệt tinh thần lực lan tràn mà、ra. trực tiếp xâm lấn đến dị tinh mẫu trùng đại nao bên trong đem nhân loại thế giới tương quan tri thức cùng ký ức tất cả đều quán tâu h đi vào cuối cùng lục kiệt cho dị tinh mẫu trùng lưu lại cái tâm lý ám chỉ để nó biến đến táo bạo giải quyết những thứ này về sau lục kiệt rời khỏi nơi này hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt đi vào bầu trời lạnh nhạt mở miệng tại túc chủ đem nhân loại thế giới tri thức cùng ký ức chuyển cho dị tinh mẫu trùng về sau dị tinh mẫu trùng không chút do dự mang theo chủng tộc thoát đi sơn lâm ở trong vì thế thủy đô đặc cấp sĩ quan vua hụt phẫn nộ đồng thời vừa lo h ú bởi vì thế hắn hao m tôn thời gian ba tháng từ lòng đất một đường ghé qua đến đen thu châu đen thu châu là lam tinh bên trên ít có chưa khai hóa khu vực tràn ngập đại lượng dã man đen thu châu người bọn hắn bạo lực lại lười biếng lại trình độ khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt đồng thời đen thui châu vòng sinh thái rất phồn thịnh có thể nói là dị tinh mẫu trùng trong lý tưởng phát d ụ c đ ị a vì thế dị tinh mẫu trùng ẩn nút ở chỗ này san giết đen thui châu người cùng đen thui châu động thực vật đến làm bản thân lớn mạnh ghen cùng thân thể bồi dưỡng càng nhiều trùng tộc đồng thời tiến hóa ra có thể chống cự nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí t a y đoạn cứ như vậy đi qua nửa năm tại nửa năm này bên trong đại lượng đen thui châu quốc gia quốc dân biến mất động thực vật cũng là ly kỳ biến mất loại này kinh khủng hiện tượng bị đen thui châu người xưng là v u yêu sự kiện bất quá h rất, rất nhanh bọn hắn chính là tìm được dị tinh mẫu trùng tung tích dự định đối dị tinh mẫu trùng tiến hành sa bắt nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là dị tinh mẫu trùng cũng phát hiện những người này biết mình đã bại lộ cũng không tiếp tục dự định che đậy mà là tiến hành thiệm điện tắc kích diện sạch thế giới các quốc gia điều tra đội không chỉ có như thế đen thui châu các nơi ẩn nút bảy trùng cũng không còn ẩn nút tất cả đều thẳng tắp chạy đến săn riết nhân loại đen thui châu rất nhiều thành thị cùng thôn xóm đ ỗ n g nhiên xuất hiện đại lượng chủng tộc do a đến bọn hắn sợ hãi đem hết toàn lực đào vòng nhưng như cũng bị bắt an đại bộ phận cho dù là đen thui châu quốc gia cao tầng phản ứng lại bắt đầu điều động quân đội chống lại chủng tộc nhưng là đã tiến hóa đến không sợ súng ống cùng phổ thông đạn pháo chủng tộc kỳ thật lạc hậu đen thui châu quốc gia có thể chống đỡ vì thế tại trong khoảng thời gian ngắn đen thui châu bàn bạc hai tỷ nhân khẩu bắt đầu điên c u ồ n g giảm mạnh rất nhiều nhân loại bị nuốt chủng tộc càng phát ra lớn mạnh đen thui châu các quốc gia nhân loại tuyệt vọng đen thui châu nên đón tật thế hệ thống giải thích ngừng lại lục k hành tẩu ở từng cái tàn phá thành thị trung tộc số lượng tại cái này ngắn ngủi thời gian một năm bên trong phát triển đến kinh khủng một nàng vạn có thể nói kinh khủng tới cực điểm mỗi cái chủng tộc đều có thể chống cự đạn pháo oanh tạc cái này chưa không có cách nào đánh về phần dị tinh mẫu trùng lục kiệt quét nàng một chút phát hiện nàng hình thể lớn đến cực điểm cao hơn trăm mét về trên ngàn mét đã trở thành trần trụi q u á i vật gen giai cấp đã đạt đến người siêu việt cấp bậc a thật sự là khoa trương tốc độ tiến h o a lục kiệt tán thưởng một chút dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bào mặc dù kỳ lạ tổ hợp gen năng lực cũng rất kinh người nhưng nàng ban đầu tổ hợp gen cũng không cao chỉ tương đương với siêu nhân loại cấp bậc bất quá dị tinh mẫu trùng trưởng thành tính không thể nghi ngờ chỉ cần cho nàng đầy đủ g e n cùng huyết tướng ớt nàng coi như trưởng thành đến siêu thoát giả thậm chí cả siêu việt cấp bậc lục kiệt cũng sẽ không ngoài ý cuối cùng cho dù là đồng dạng g e n giai t ầ n g người siêu việt chiến lực so với dị tinh mẫu trùng cũng là yếu đi rất nhiều rất nhiều bởi vì dị tinh mẫu trùng năng lực quá không nói đạo lý kinh khủng siêu tốc tái sinh ân điểm này người siêu việt siêu tốc năng lực tái sinh vẫn là lấy chi tại dị tinh mẫu trùng bị xâm bạo sau đó tổ hợp gen một lần nữa tổ hợp tiến hóa ra ứng đối các loại nguy cơ thủ đoạn tương đương với c o vô số năng lực biến thái tới cực điểm đoan chừng là trưởng thành tính còn cao cầu hoa tươi nhân loại tại loại này dị tinh sinh vật trước mặt tiềm lực hoàn toàn không đáng chú ý à. lục kiệt cảm thắn một chút bất quá ngược lại là có thể sử dụng trí tuệ đền bù một chút lập tức lục kiệt cười một tiếng hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt cuối cùng liếc xem một chút thông qua trùng tộc vận chuyển các loại đen thui trâu người hoặc là đen thui trâu động thực vật cho h n dị tinh mẫu trùng một chút chính là mở miệng nói tại tốc chủ cảm thắn dị tinh mẫu trùng tiềm lực thời điểm thời gian trôi qua một ngày tại một ngày này ở trong đen thui châu nhân số lần nữa giảm bớt chỉ có hơn ngàn vạn người vẫn còn tồn tại đồng thời vẫn tại tiếp tục giảm bớt ở trong bất quá lấy tinh quốc cùng huyền quốc cầm đầu thế giới các quốc gia hội nghị cũng kết thúc lấy l a m tinh liên bang danh nghĩa thế giới các nước đều bắt đầu ra quân tiêu diệt dị tinh mẫu trùng cứu vớt đen thui châu người ngắn ngủi trong vòng nửa n g à y liền có hơn vạn đỡ máy bay chiến đấu xuất hiện tại đen thui châu đại lục không trùng bắt đầu hành tạc chủng tộc nhưng chủng tộc số lượng quá mức khổng lộ bọn hắn cũng có chút thúc thủ vô sách suy nghĩ qua đi quân liên hiệp tướng mục tiêu thay đổi đến dị tinh mẫu trùng trên thân có mới nhất nghiên cứu t h a m dò sinh mệnh dụng cụ bọn hắn tìm được dị tinh mẫu trùng cái kia khổng lồ sinh mệnh nguyên bắt đầu dùng đạn đạo hành o tạc mặt đất đem nó b ứ ớ c ra làm dị tinh mẫu trùng xuất hiện thời điểm quân liên hiệp bị hủ dọa cái kia cao tới trăm mét trở lên dài ngàn mét trở lên màu đen cự trùng so trong điện ảnh quái vật đều muốn tới khoa trương càng quan trọng hơn là bọn hắn kinh hai phát hiện đạn đạo tại dị tinh mẫu trùng thang ngữa hoàn toàn vô dụng vì thế lam tinh liên bang các quốc gia cao tầng nhao nhao sắc mặt nghiêm túc vận dụng tên lửa xuyên lục địa nhưng để thế giới các quốc gia cao tầng kinh hãi là cho dù là nhiều như vậy tên lửa xuyên lục địa cùng một chỗ oanh tạc dị tinh mẫu trùng thế mà cũng không có cách nào cho nàng tạo thành tổn thương phải biết trong đó thế nhưng là có chứa vi hình đầu đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa á giờ khác này thế giới các quốc gia triệt triệt để để minh bạch dị tinh mẫu trùng kinh khủng tính bọn hắn không do dự nữa huyền quốc tinh quốc sư tử quốc thủy nga quốc hùng quốc cao chó nước hồng nhật quốc các loại có được vũ khí hạt nhân nước nhao n h a u vận dụng một viên vũ khí hạt nhân trong lúc nhất thời số nhiều vũ khí hạt nhân lên không tại dị tinh mẫu trùng trên không một điểm trực tiếp bảo tạc đợt, cầu sĩ chương một trăm linh ba dị tinh mẫu trùng kinh khủng nhân loại phản kháng cuối cùng bốn bốn cầu đặt mua lục kiệt nhìn xem cái k i a kinh khủng vụ nổ hạt nhân trắng cảnh bình tĩnh một thớt hai chữ số vũ khí hạt nhân bộc phát nhìn s ắ c thực do a người n nhưng bây giờ lục kiệt cũng không phải trước kia lục kiệt sẽ không bởi vì điểm ấy nhỏ tràn g diện mà kinh ngạc ân nói cứng có cái gì cảm tưởng đó chính là cảm thấy huyền quốc các quốc gia đủ hung ác đủ quả quyết nhà đây cũng là có đạn hạt nhân bạo tạc địa điểm tại đen thu châu không tại quốc gia mình nguyên nhân đi dù sao phóng xạ cái gì không ảnh hưởng tới quốc gia chúng ta không quan trọng hệ thống gia tốc thời gian t h u y ế n đi lục kiệt mở miệng lần nữa lục kiệt có thể rõ ràng cảm giác được dị tinh mẫu trùng cái kia kinh khủng sinh mệnh lực vẫn tồn tại như cũ đạn hạt nhân đều bị hắn ngạnh thắng tới đã như vậy nhân loại kết cục không có gì đáng nói nhân loại vũ khí hạt nhân cũng không có nổ chết dị tinh mẫu trùng vẹn vẹn nổ đả thương dị tinh mẫu trùng bảy hai ba bất quá tại dị tinh mẫu trùng siêu tốc tái sinh năng lực dưới nhẹ nhõm khôi phục con bức xạ hạt nhân cũng không thể ảnh hưởng đến dị tinh mẫu trùng sau đó dị tinh mẫu trùng chính là tiến hóa ra có thể phòng ngự vũ khí hạt nhân lân giáp cho dù là vũ khí hạt nhân, c ũ vì thế n lấy huyền quốc đại trưởng lão cầm đầu các quốc gia cao tầng đang điên cuồng cảm xúc điều khiển bất chấp hậu quả vận dụng hơn vạn mai đạn hạt nhân muốn đem dị tinh mẫu trùng nổ chết vì thế nỗ lực đen thu châu bị san thành bình địa đại giới cũng ở đây không thiết nhưng mà dị tinh mẫu trùng lần này không có đần độn chờ lấy bị tạng tại đạn hạt nhân sắp đánh tới thời điểm nàng chính là trực tiếp đào hang mang theo chủng tộc chạy trốn mặc dù hình thể trở nên to lớn nhưng hắn phân giải vật chất đào hang năng lực cũng không có biến mất ngược lại trở nên càng cường đại ở thế giới các quốc gia mắt trận tròn ánh mắt dưới kinh khủng đạn hạt nhân bạo tạng tướng đen thui châu phá hư thùng trăm ngàn lỗ nhưng không có xử lý dị tinh mẫu trùng trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều là nặng nề tới cực điểm mà cái này cũng là loại người chân chính tận thế mở ra điềm báo tiếp、xuống. thế giới các quốc gia tận sức tại khai phát bước phát triển mới do xét khoa học kỹ thuật đến tìm kiếm dị tinh m â u trùng cùng chủng tộc tung tích nhưng là bọn hắn chết đều không nghĩ tới dị tinh m â u trùng thế mà trốn vào biển cả bên trong tiến hóa xuất hiện ở trong hải dương sinh tồn thủ đoạn bắt đầu ở biển cả chỗ sâu săn thức ăn ban đầu dị tinh m â u trùng là e ngại nước biển đầy đủ nước biển hoặc là nói mới sẽ hòa tan thân thể của hắn khó mà phục hồi như cũ nhưng bây giờ đã đầy đủ cường đại nàng đã có thể gắng gượng qua thân thể bị hòa tan nguy hiểm tiến hóa ra chống cự thủ đoạn rộng lớn hải dương phong phú sinh vật biển trở thành nàng mới săn thức ăn đối tượng. đại lượng có thể tại trong hải dương sinh tồn và săn thức ăn trùng tộc bị nàng sinh xuống tới lúc này nhân loại giống như nổi điên tìm kiếm dị tinh mẫu trùng tung tích lại không có gì cả thẳng đến ba năm qua đi trở nên càng thêm cường đại dị tinh mẫu trùng mang theo nàng cái kia đồng dạng trở nên thân hình cường đại vô cùng số lượng càng là nhiều đến hơn trăm triệu hậu đại đám trùng đội bộ tinh quốc lần này là sáng loang s â m lấn hệ thống giải thích ngược lại lục kiệt cũng là thấy được đâu phân tán đến tương đối mở to lớn c ô trùng một cái tiếp một cái bắt đầu lên mở lớn bao nhiêu đâu đó chính là dị tinh mẫu trùng mới vừa tới đến lam tinh thời điểm lớn nhỏ nhỏ nhất đều là cao tới mười mấy mét từng cái đều là quái vật dị tinh mẫu t r ù n g hình thể càng là so ba năm trước đây lại biến lớn gấp bội trở thành cao vài trăm mét dài đến mấy ngàn mét trung cực quái vật mỗi một lần hành tàu đều để mặt đất chấn động cực lớn thị giác hiệu quả kinh người tinh quốc bạch kim cung tinh quốc đại trưởng lao sắc mặt xanh xám trông thấy dọc theo bờ biển đổ bộ bắt đầu xâm lấn dị tinh mẫu t r ù n g hắn hạ đạt phòng ngự mệnh lệnh bắt đầu thỉnh cầu huyền quốc các quốc gia viện trợ đối mặt loại này viện trợ yêu cầu huyền quốc đại trưởng lão cũng là sắc mặt ngưng trọng đáp ứng dù sao hiện tại là toàn nhân loại nguy cơ không viện trợ sớm nhân loại thật vất vả có được kiểu mới vũ khí hạt nhân cái này đánh nát to lớn thiên thạch hy vọng cũng không thể tại to lớn thiên thạch còn chưa tới trước khi đến liền bị dị tinh mẫu trùng xử lý ai trong lúc nhất thời thế giới các quốc gia lần nữa bắt đầu hành động số lượng so ba năm trước đây nhiều gấp mấy lần máy bay chiến đấu bắt đầu lên không hướng phía tinh quốc chạy đến ba năm này nhân loại cũng không phải cái gì đều không có làm a đ i ê n cùng chế tạo các loại binh khí bất quá bọn hắn cố gắng ba năm tại cầu ba năm dị tinh mẫu trùng trước mặt vẫn như cũng không đáng chú ý ba năm trước đây còn có thể nổ chết phổ thông côn trùng đạn đạo hiện tại cũng chỉ là có thể nổ tổn thương nhỏ nhất binh trùng loại tình huống này để thế giới các quốc gia cao tầng đều là mặt sám như cho mà dân chúng bình thường liền càng thêm không cần nói trông thấy cái kia to lớn vô cùng dị tinh mẫu trùng cùng kia từng cái hình thể đồng dạng khổng lồ binh t r ù n g liền cảm thấy tuyệt vọng cùng hoáng sợ nhân loại sẽ không phải muốn xong đi a i to lớn thiên thạch không có giải quyết kết quả xuất hiện cái bức to lớn thiên thạch còn kinh khủng dị tinh mẫu trùng lúc trước ta còn cảm thấy dị tinh mẫu trùng không sánh bằng tinh tế trùng tập đâu hiện tại xem ra cũng kém không nhiều đi đâu thế giới quan trắc giả thật là đổi lấy hoa văn chơi chết nhân loại a trước làm cái vi rút sinh hóa hiện tại lại làm cái dị tinh mẫu trùng m á u của hắn là lạnh sao trên lầu ngươi cảm thấy phía sau màn bột máu sẽ là nóng ta cũng đã sớm nói hắn chỉ là đem nhân loại trở thành chuột bạch thôi lại nói không phải có p h â n tích đại lao thông qua sinh hóa tận thế nhất người siêu v i ệ t bộ này sau cùng điện ảnh phân tích thế giới quan chắc giả đối với nhân loại là ôm lấy thiện ý nghị cứu vớt nhân loại tới hắn ở đâu quốc gia đây chịu phun ta chính là cái k i a phân tích người ta chỉ nói là người suy đoán a lại không nói nhất định đến bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng chúng ta không bằng cầu nguyện huyền quốc tiểu mới vũ khí hạt nhân có thể nổ chết dị tinh mẫu trùng không đến cuối cùng vẫn là đường tuyệt vọng đi ha ha đừng tuyệt vọng đừng quên ba năm trước đây nhân loại hơn vạn mai đạn hạt nhân đều không có nổ chết dị tinh mẫu trùng hiện tại cho dù có kiểu mới vũ khí hạt nhân nổ không đến thì có ích lợi gì ctm ta không muốn chết ra dị tinh mẫu trùng cho lào tử chết 2.7 không nói ta đi làm sao cùng hưởng thụ trong lúc nhất thời trên internet tràn ngập đại lượng tâm tình tiêu cực phát biểu mà cái này cũng là sự thật tình huống hiện tại s ắ c thực rất để cho người ta tuyệt vọng mà chính như đám người này dự đoán như thế cho dù là số nhiều kiểu mới vũ khí hạt nhân bộc phát cũng không thể nổ chết dị tinh mẫu trùng thậm chí không có tướng dị tinh mẫu trùng nổ tổn thương hiện tại dị tinh mẫu trùng đã triệt để không sợ vũ khí hạt nhân dưới loại tình huống này tinh quốc dân chúng bắt đầu đại thiên di nhân loại dự định tiến hành sau cùng phản kích theo rất nhiều nhân loại bắt đầu thoát đi tinh quốc nhân loại rốt cục bắt đầu bọn hắn tác chiến đại lượng máy bay chiến đấu lần nữa cất cánh mang theo đại lượng thể lỏng nhì tơ thẳng tắp hướng phía dị tinh mẫu trùng mà tới đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương một trăm linh bốn thiên cơ vũ khí thượng đế chi kiế một bốn cầu đặt mua ba ba sẽ thành công đi nhất định sẽ thành công đúng không huyền quốc cái nào đó tiểu nữ h à i ôm thật chặt phụ thân của mình nàng xem tv r u n giọng nói ừng nhất định sẽ thành công nhất định phụ thân của hắn trầm mặc một chút lập tức sở lấy nữ nhi đầu kiên định nói nhân loại sẽ không thua gì tinh mẫu t r ù n g hồng n h ậ t quốc một đứa bé trai cầm siêu nhân điện quang đồ chơi chăm chú nhìn chằm chằm trong tv trực tiếp nếu có siêu nhân điện quang liền tốt siêu nhân điện quang nhất định có thể đánh thắng k h o i thú lời này vừa ra cha mẹ của hắn đều là phức tạp thở dài trên lặng xem tv siêu nhân điện quang A. hiện thực ở trong nào có cái gì siêu nhân điện quang A dị tinh mẫu trùng cho láo tử chết nhân loại tất thắng nổ nổ nổ nổ chết dị tinh mẫu trùng các nơi trên thế giới tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm giống giận hoặc là khẩn cầu lấy kế hoạch có thể thành công l a m tinh liên bang bộ chỉ huy các quốc gia cao tầng cũng là nhao nhao ở chỗ này nhìn chằm chằm to lớn màn hình quang n ắ m chặt n ắ m đấm thanh bại ở đây dơ lên nếu như thất bại nhân loại muốn lật bản khả năng cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra báo cáo chiến cơ sắp đến dự định địa điểm phải chăng bắt đầu tác chiến liên lạc viên khẩn trương thanh em vang lên tại ắ c chiến quốc Huyền bắt đầu. đ t r ư ở nhân g người lặng lao đám người yên n ì n tinh liên bang tắc chiến tổng tư lệnh tắn răng nói n xem. Mà Lam tắc tư h loại làm sao có thể đổ vào to lớn loại vào sao to có thạch đến trước đó. thể thiên Tại nhân đổ đến kế hoạch tác chiến triệt để lúc bắt đầu tinh quốc bên này đã triệt để đổ bộ tinh châu dị tinh mẫu trùng nhấc lên tận thế tai nạn dị tinh mẫu trùng cho đến không có một mặt cỏ hết thẻ sinh vật đều bị ăn sạch sẽ tùy ý qua lại thành thị ở giữa chính là đại địa đức r a cao ốc sụp đổ hỏa diễm cùng khói đen tung bay thành thị tất cả đều bị hủy đúng lúc này mấy vạn đỡ chiến cơ lướt qua vạn mét trên không tất cả đều bắn ra chứa cao ốc ni tơ lòng đặc thù trang bị tại mấy vạn đỡ chiến cơ theo thứ tự bắn ra thời điểm dị tinh mẫu trùng cái kia đại lượng mắt kép cũng là nhìn về phía trên không một màn này làm cho tất cả mọi người loại đều là khẩn trương lên sợ dị tinh mẫu trùng tỉnh táo sau đó tướng những thứ này chứa thể lòng ni tơ trang bị từ giữa không trung chặt lại bất quá làm cho tất cả mọi người loại nhẹ nhàng thở ra chính là dị tinh mẫu trùng tựa hồ cảm thấy điểm ấy vật nhỏ đối nàng không tạo được uy hiếp vì thế không nhìn thẳng dù sao lúc trước bị những cái kia máy bay chiến đấu oanh tạc hoàn toàn là cho nàng t h a nữa thôi chỉ là phần này chủ quan trực tiếp để dị tinh mẫu trùng ăn thua thiệt đại lượng thể lỏng ni tơ trực tiếp tại nàng phía trên một điểm bộc phát trong chốc lát nhiệt độ điên cuồng hạ xuống dị tinh mẫu trùng thân thể khổng lồ trực tiếp ngưng kết từng tầng từng tầng khối băng hơn nữa còn đang kéo dài thêm dày ở trong bởi vì mấy vạn đỡ chiến cơ theo thứ tự lướt qua mỗi một chiếc chiến cơ đều mang theo đại lượng thể lỏng ni tơ thành công quá tốt rồi chỉ cần có thể đem hắn đông cứng vậy liền có thể đưa nàng lộ chết trông thấy một màn này tất cả nhân loại đều có mặt lộ vẻ cùng hỉ hưng phấn tới cực điểm về phần huyền quốc đại trưởng lao đám nhân loại cao tầng mặc dù cũng cao hứng nhưng vẫn không có b ơ g lòng cảnh giác tốc độ bắt đầu chấp hành kế hoạch thứ hai chiến cơ tốc độ rút lui sau đó lại một đường mệnh lệnh rơi xuống sau chiến cơ bắt đầu gia tăng tốc độ không để ý đ ộ chính xác bắn ra thể l ò n g n i t ơ đồng thời một cái c ự đại máy bay vận tải bắt đầu bay tới chiếc này máy bay vận tải phía trên mang theo hai ước đương lượng tiểu mới vũ khí hạt nhân đây là nhân loại ba năm ở trong chuẩn bị đòn sát thủ không chỉ có là đòn sát thủ này còn liên cùng chế tạo đại lượng đạn hạt nhân cùng tên lửa xuyên lục địa dùng để nổ chết đám lính t i ê chủng tại máy bay vận tải bay tới thời điểm tất cả nhân loại đều là lần nữa khẩn trương lên thành bại ở đây nhất cửa nếu như thất bại nhân loại tướng lâm vào ác n g ộ n g bên trong đây là so to lớn thiên thạch mang đến ác n g ộ n g còn kinh khủng hơn ác n g ộ n g to lớn thiên thạch sung kích tốt xấu là trong nháy mắt tử vong mà đối mặt dị tinh mẫu chủng lại là sống sờ sờ bị ăn xảy ra nhưng mà tại tất cả nhân loại đều tại thân thể căng cứng nhìn trong chọc vào màn huỳnh quang thời điểm bọn hắn chứng kiến tuyệt vọng một màn đó chính là cái kia đã dày mò vô cùng khối băng thế mà đang nhanh chóng biến mất vẹn vẹn qua một giây cái kia dày đến mười mấy mét to lớn khối băng thế mà tất cả đều bị biến mất. đây là có chuyện gì a vì sao lại dạng này không thể nào vì cái gì dày như vậy khối băng lại nhanh như vậy bị t r á n h thoát phân giải dịch nhất định là phân giải đêm tên i kia không chỉ có thể dùng phân giải dịch chạy trốn còn có thể dùng để phân giải trên người khối băng đáng chết nhân loại phải thua sao ghê thởm dị tinh mẫu trùng muốn chạy trốn nàng hiện tại tùy thời đều có thể chạy trốn a các ngươi đừng tuyệt vọng à dị tinh mẫu trùng hiện tại bành trướng nàng đã nhiều lần ngạnh kháng vụ nổ hạt nhân hiện tại đã xem thường vụ nổ hạt nhân chúng ta còn có hy vọng ha ha hy vọng không tồn tại trong a có thể nhìn a đang đùa được, nàng đang nhân trêu l ạ i h nhao nhao nhao. a o nó à, đều lúc này còn n mẹ à, đều đ lúc ừ chú kế hoạch thất bại được cũng thất không.、Người、không nhìn thấy gì, tinh mẫu hiện tại cũng không đối máy bay vận tài động thủ kế sao. Trong bại tại trùng tài bay Người đối động vận máy mẫu lúc nhất thời các nơi trên thế giới đám người đều là cảm xúc kịch liệt rất nhiều người đều là sinh lòng tuyệt vọng bắt đầu lời nói điên cuồng cho dù là lam tinh liên bang tác chiến trung tâm cũng là trong lòng một mảnh nặng nề chấp hành dự bị hấp dẫn hỏa lực kế hoạch lam tinh liên bang tác chiến tổng tư lệnh sắc mặt ngưng trọng mờ miệng hiện tại còn không thể hoảng thân là tổng tư lệnh đều luôn uống kêu nhân loại liền thật xong đời tượng h cấp cảm xúc rất dễ dàng phóng xạ đến hạ cấp trên người dự bị hấp dẫn hỏa lực kế hoạch khởi động máy bay chiến đấu bắt đầu trở về tiên h cơ vũ khí thượng đế chi kiếm bắt đầu bổ sung năng lượng liên lạc viên thanh â m bắt đầu vang lên trong lúc nhất thời tại to lớn máy bay vận tải còn không có bị phá hủy trước đó đại lượng máy bay chiến đấu bắt đầu không muốn mạng trở về tới chỉ vì hấp dẫn hỏa lực đối mặt máy bay chiến đấu công kích dị tinh mẫu trùng cuối cùng là không kiên nhẫn được nữa như là đổi rồi tùy tiện vung vẩy một đầu xúc tu đều đột phá mấy lần vận tốc c m thanh kinh khủng tiếng nổ đùng đoàn xuất hiện tướng những cái kia máy bay chiến đấu từng cái quét xuống tới để nó biến vì từng trôi pháo hoa trông thấy một màn này thế giới dân chúng của các nước 723 con mắt đều ấm bớt hiện tại đã không phân biên giới đã nhìn nhân loại cái này một cái c h í n h thể cùng lúc đó trôi nổi tại quá lỗ hổng bên trong ba năm này ở trong chế tạo ra thiên cơ vũ khí thượng đế chi kiếm cũng bắt đầu bổ sung năng lượng thiên cơ vũ khí thượng đế chi kiếm vốn là tinh quốc dự tính m ộ ư ơ i năm sau mới có thể chế tạo ra uy hiếp tính vũ khí nhưng ở loại nguy cơ này cảm giác bên trong tập hợp toàn thế giới nhà khoa học lực lượng cộng thượng ê m có thể p t đế, đế, đế chi kiếm thiên n n cơ động năng hệ thống vũ khí sẽ tại vũ trụ phát xạ những thứ này mật độ cao kim loại đại đồng nhưng tại vệ tinh chỉ đạo dưới lợi dụng cỡ nhỏ hóa tiễn nâng lên cùng vật rơi tự do sinh ra to lớn động năng phát xạ vòn phở ảm c á n đạn có thể lấy vượt qua năm mươi kmh sánh vai lưu tinh tốc độ đánh trúng mục tiêu năng lực công kích cường đại đà kích phạm vi rộng nhưng tại bất luận cái gì thời gian đối với lam tinh lên bất luận cái gì địa khu áp dụng chính xác đà kích thượng đế chi kiếm từ vũ trụ phát xạ về sau không dựa vào bất luận cái gì đạn dược hoàn toàn ỉ lại động năng và chạm đến đối mục tiêu sinh ra lực phá hoại nhưng công kích hiệu quả có thể so với vũ khí hạt nhân đà kích phương thức là đối mục tiêu tiến hành thuần vật lý công kích bén nhọn gậy kim loại tại to lớn động năng thôi t h u c giới có thể xuyên qua làm tinh bên trên đã biết hết t h ể vật thể c h ư một trăm linh năm nhân loại toàn diện to lớn thiên thạch hết rồi hai bốn cầu đặt mua theo bổ sung năng lượng hoàn tất thượng đế chi kiếm trực tiếp phát s ạ một đạo màu cam xuyên qua đại khí thẳng tắp bắn về phía dị tinh mẫu trùng tại dị tinh mẫu trùng còn không có kịp phản ứng trước đó liền quán xuyên đầu của hắn lưu lại một cái vết thương nhưng cũng vẹn vẹn như thế lưu lại một cái không lớn tổn thương miễn c ư ơ n g đánh nát một điểm lẫn giáp đây là thiên cơ vũ khí đối dị tinh mẫu trùng tạo thành tổn thương trông thấy một màn này nhân loại từ đáy lòng cảm thấy tuyệt vọng lúc này dị tinh mẫu trùng tê minh một tiếng mở ra miệng rộng trong miệng ngưng tụ ra năng lượng màu đen một giây sau một đạo đen nhánh năng lượng trụ quán xuyên chân trời thẳng tắp xông phá tầng khí quyển tinh chuẩn tướng thiên hữu cơ vũ khí thượng đế chi kiếm bắn nổ để nó trở thành vũ trụ r ắ t rưỡi trông thấy một màn này làm tinh liên bang tác chiến trung tâm các quốc gia thủ lĩnh đều là ánh mắt tối sầm cho dù là huyền quốc đại trưởng lao sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm dị tinh mẫu trùng thế mà còn có công kích đến thiên cơ vũ khí thủ đoạn điều này có ý vị gì dù là một số nhỏ nhân loại đảo vòng đến vũ trụ sinh tồn đứng bên trong, đều sẽ bị bắn đã đã mất đi đảo vong thủ đoạn chỉ có người chết ta sống mới có thể bỏ qua máy bay vận tải còn kém m ộ ư ơ i năm giây đến dự định bảo tạc địa điểm không tốt bị đã nhận ra liên lạc viên nói nói thanh âm hoảng sợ vang lên đừng ngợi trực tiếp dẫn bạo lang tinh liên bang tác chiến tổng tư lệnh giận d ữ hết tiếp tục mang xuống nếu như bị dị tinh mẫu trùng dùng phân giải dịch hòa tan hết kiểu mới vũ khí hạt nhân vậy liền nguy hiểm tại tổng tư lệnh mệnh lệnh rơi xuống về sau hai ước đương lượng kiểu mới vũ khí hạt nhân trực tiếp bảo tạc ngọn lửa nóng bỏng bục phát tạo thành một cái cự đại mặt trời cho dù là tại cách xa ngoài vạn d ạ n địa phương đều có thể nhìn thấy một cái kia lớn mặt trời toàn thế giới tín hiệu đều chịu ảnh hưởng trực tiếp bên trong gây mất mà ở vào trung tâm vụ nổ dị tinh mẫu trùng càng là kêu t h ả m lên côn trùng chính là côn trùng a trí tuệ không đủ trông thấy một màn này lục kiệt thở dài nếu như là nhân loại c ư ờ n giả g cũng sẽ không để như thế khả nghi máy bay vận tải nhích lại gần mình phổ thông đạn hạt nhân mặc dù ngay cả người siêu việt đều nổ bất tử bất quá đây chính là hai ước tấn đương lượng đạn hạt nhân người siêu việt bị tạc trực tiếp sẽ bị hỏa tán mất cho dù là lục kiệt cũng phải hơi chăm chú đối đại mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại Ồ, gắng gượng qua đã đến rồi sao sinh mệnh lực siêu cường chính là tốt lục kiệt cảm ứng nghiền ngắm c ư ờ i một tiếng dị tinh mẫu trùng ghen dai tầng mặc dù còn chưa tới siêu thoát giả cấp bậc nhưng cũng vượt qua người siêu việt lại thêm cái kia dị thường sinh mệnh lực mạo hiểm vượt qua đi cũng là có thể nói tới qua đi rất nhanh dị tinh mẫu trùng thê thảm bộ dáng xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người mặc dù thân thể bị tạc hủy hơn phân nửa nhưng nàng thời khắc cuối cùng bảo vệ lại não vẫn như cũ ngoan cường sống tiếp được trông thấy một mặt này tất cả nhân loại đều là tê liệt ngã xuống trên mặt đất mặt á m như cho cho dù là huyền quốc đại trưởng lão cũng là có chút tuyệt vọng nhắ ừng không có đánh hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt lắc đầu mở miệng nói tại tốc chủ phán đoán nhân loại tử hình thời điểm dị tinh mẫu trùng tại nhân loại ánh mắt tuyệt v n g dưới bắt đầu cấp tốc chữa trị thân thể bởi vì suýt nữa bị t ạ c chết nàng trở nên càng thêm cuồng bạo sẽ không còn để bất luận cái gì khả nghi đồ vật ních lại gần mình đồng thời phá hủy lên trước mắt hết thẻ công trình kiến trúc thôn vệ hết thẻ sinh mệnh nhân loại phản kháng cuối cùng cũng thất bại về sau bọn hắn bắt đầu chuyển hướng phòng thủ đồng thời dự định để một số người trốn hướng vũ trụ sinh tồn đứng bất quá đây hết thẻ đều là vô dụng công n dần dần vẹn vẹn đi qua ba tháng trải rộng các nơi trên thế giới t h ủ n g tộc liền đem nhân loại gần như đồ sát hầu như không còn chỉ có một số nhỏ kéo dài hơi tàn lại qua nửa năm nhân loại bị triệt để đ ổ sát hầu như không còn đại lục ở bên trên trải rộng cường đại vô cùng chủng tộc tiếp xuống dị tinh mẫu trùng bắt đầu tiến một bước xâm lược lần này là đ ố i lam tinh toàn bộ vòng sinh thái xâm lược động thực vật dị tinh mẫu trùng một cái đều chưa thả qua ở giữa hải dương cũng dần dần bị dị tinh mẫu trùng thống xuất t r ù n g tộc chiếm lĩnh đại lượng động thực vật bị t r ù n g tộc vận chuyển cho dị tinh mẫu trùng thôn khệ cứ như vậy đi qua mười năm vẹn vẹn mười năm dị tinh mẫu trùng liền đem lam tinh vòng sinh thái hủy diệt hầu như không còn lam tinh vòng sinh thái triệt để sổ đồ sinh vật đại diệt tuyệt toàn bộ lam tinh ngoại trừ vi sinh vật bên ngoài chỉ còn lại dị tinh mẫu trùng cùng nàng sinh hạ chủng tộc. Dị tinh trở thành triệt triệt để để quái vật hệ thống giải thích ngừng lại lục kiệt thân ảnh cũng là đi tới dị tinh mẫu trùng trên không một điểm hiện tại dị tinh mẫu trùng hình thể đã đạt đến trình độ khủng bố có dòng dã một cái huyền quốc lớn như vậy độ cao đều dựa vào gần t ầ n g khí quyển trong cơ thể của hắn có lam tinh tất cả sinh vật tổ hợp gen gen dai tầm c à n g là cũng đạt tới so siêu thoát giả đều muốn kinh khủng hoàn cảnh t r o n g thấy dạng này dị tinh mẫu trùng cho dù là lục kiệt cũng là nhịn không được tán thưởng một chút mặc dù có trợ giút của hắn nhưng dị tinh mẫu trùng vẹn vẹn một con liền săn mồi lam tinh tất cả sinh vật cái chủng tục này quá nguy hiểm. Không tiếp xuống liền nhìn to lớn thiên thạch có thể hay không đập chết dị tinh mẫu trùng lục kiệt meo lại con người ân mặc dù nghĩ như vậy nhưng lục kiệt cũng không cảm thấy to lớn thiên thạch có thể đập chết dị tinh mẫu trùng cho dù là chính diện nện vào dị tinh mẫu trùng trên thân cũng không có khả năng đập chết nàng nhiều lắm là chính là nện tổn thương một điểm dù sao dị tinh mẫu trùng sinh mệnh lực quá kinh khủng lớn mật đến đâu nghĩ một điểm thậm chí liền đập tổn thương đều làm không được tối thiểu to lớn thiên thạch liền không đả thương được lục kiệt đương nhiên lục kiệt muốn đánh nát cũng khó dù sao hắn không có đạt tới chân chính toáy tinh cấp thực lực cũng chính là hành tinh dai dị tinh mẫu trùng đồng dạng khó mà đánh nát to lớn tiên thạch bất quá có thể hay không phân giải liền khó nói hệ thống gia tốc thời gian tuyến lục kiệt mở miệng nói tại dị tinh mẫu trùng thống trị làm tinh về sau lại qua trăm năm to lớn tiên thạch cũng không có đến ngược lại là dị tinh mẫu trùng đói đến i rồi bắt đầu thôn vệ đời sau của mình côn trùng vẹn vẹn một năm liền đem tất cả côn trùng ăn sạch sẽ lại tiếp sau đó thời gian bên trong dị tinh mẫu trùng một n ự c nhẫn t r i u tốt thủ lấy đói khát hình thể cùng sinh mệnh lực dần dần để p h i ngàn năm sau dị tinh mẫu trùng tươi sống bị chết đói hệ thống thanh â m vang lên sau đó lại ngừng lại hệ thống để lục kiệt mặt mũi tràn đầy người da đen giấu chấm hỏi hệ thống to lớn tiên thạch đâu lớn như vậy một viên to lớn tiên thạch đâu nói thế nào không có liền không có lục kiệt nhịn không được hỏi thăm túc chủ hệ thống thanh â m vừa mới vang lên sách ta đã biết nhưng mà không đợi hệ thống nói ra lục kiệt n h ũ n mày vừa rồi chỉ là bởi vì cái này ngoài ý liệu kịch bản mẫu b ứ ớ c một chút tỉnh táo lại sau tự nhiên có thể minh mạch vì sao lại biến thành dạng này đệ ts câu tư trước câu hết thảy gak có sao nói vậy dị tinh mẫu trùng t i ê n đặt mua đều rất thảm mọi người có vẻ như cũng không quá thích một t i ê n này hai trăm ba mươi ba bất quá không có cách dị tinh mẫu trùng đồ v ậ t xuyên qua rất nhiều thôi diễn phó bản nhất định phải một bước tiếp một bước đến viết ai đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương một trăm linh sáu nhân loại vẫn như c ũ là chuột bạch bất quá địa vị có tăng lên hay không một chút đâu ba bốn cầu đặt mua đã làm tinh bên trên bộ tộc có trí tuệ nhân loại đã bị dị tinh mẫu trùng đồ sát hầu như không còn vậy bọn hắn cũng không cần phải vẽ vời thêm chuyện làm to lớn thiên thạch n ệ lam tinh dị tinh mẫu trùng dù sao không phải dễ chơi c h ân i là, tại về ă n minh, n h bất phần trước kia thượng truyền dị tinh mẫu trùng mặt trăng bạo tạc cái này phó bản vẫn như cũ có to lớn thiên thạch cái này lục kiệt cũng có thể tìm tới một lời giải thích đó chính là dị tinh mẫu trùng cái đồ chơi này ngay cả nhân loại cũng có thể làm rơi xử lý sau còn không có bất cứ chuyện gì bọn hắn cần kiềm kỵ phía sau dị tinh mẫu trùng văn minh sao không cần hô bởi vì nhân loại văn minh toàn diện cho nên liền không có ý định vẽ vời thêm chuyện tăng thêm biến của a lục kiệt lẩm bẩm nói túc chủ phải t r ă n g lưu trữ cũng mệnh danh hệ thống thanh âm vang lên để lục kiệt lấy lại tinh thần l i u chữ đi mệnh danh là dị tinh mẫu trùng bảy trăm hai mươi bảy trung cuộc lục kiệt thở nhẹ ra khẩu khí chậm rãi mở miệm lưu trữ thành công mệnh danh thành công. phải trăng trở về thế giới hiện thực hệ thống thanh âm vang lên lần nữa trở về a lục kiệt nhẹ gật đầu nhẹ nói dứt lời lục kiệt ý thức nói một cái tầm mắt chính là chuyển biến làm hắn trên ban công chủ nhân uống hồng trà sao lục kiệt vừa mới trở về su v giả chính là tới nhéo nhéo mình trang phục hầu gái hai bên mép ấ y đi cái hầu gái lễ nhu thuận nói ừng giúp ta pha ly đi lục kiệt nhẹ gật đầu lập tức su v giả nhu thuận đi pha t r à tại túc chủ cùng su v giả nói chuyện trời đất thời điểm hệ thống đã cấp cho ban thưởng túc chủ thu được siêu thoát giả dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bảo hai hệ thống thanh âm vang lên thứ cần thiết lần thứ nhất liền đến tay cũng là không cần thôi diễn lần thứ hai lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng hệ thống tướng dị tinh mẫu trùng thú nhân ánh dạng đông dị tinh mẫu trùng hắc ám xâm lâm tiến hành thượng chuyển đi đúng hắc ám xâm lâm đằng sau nhớ kỹ lục kiệt gõ bàn một cái mở miệng nói dị tinh mẫu trùng hắc ám xâm lâm đằng sau vẫn là cần sửa chữa một phen dù sao bản thân hắn tại cuối cùng nhất lộ mặt cái này tự nhiên đến sửa chữa một phen tại lục kiệt dạy bảo hệ thống sửa chữa hình tượng về sau liền đem điện ảnh thực t u y ề n tại điện ảnh đổi mới một cái trước mắt chính là có đại lượng người mong đợi đi quan sát người trang ép nhìn mà n ô nham đám người thì là chỉ có thể bi kịch đợi đến ban đêm mới nhìn sau khi tan học n ô nham đám người đi thẳng tới trước máy vi tính nhìn lại mới điện ảnh dị tinh mẫu trùng thú nhân ánh dạng đông dị tinh mẫu trùng h ắ cám xâm lâm ta đi hôm nay thoải mái a thế mà trực tiếp đổi mới hai bộ điện ảnh n ô nham nhìn xem quan sát người trang ép ở trong mới hai bộ điện ảnh hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng tại hôm qua suy tính ra nhân loại có ở thế giới quan sát người trong suy nghĩ điều chỉnh địa vị khả năng cùng nhân loại khả năng có cái siêu thoát giả thủ hộ về sau rất nhiều người đều là có cảm giác t h ở phào n h ẹ nhóm không có như vậy bị đèn é n ân rất nhiều người đều là hạ tị một ngày tâm cảnh tự nhiên là phát sinh khá lớn biến hóa bây giờ nhìn lấy điện ảnh đều không có như vậy thấp t h ỏ g đều là dị tinh mẫu trùng hệ liệt điện ảnh a bất quá dị tinh mẫu trùng làm sao cùng kỳ huyện thế giới thú nhân dính l i ễ u quan hệ còn có h ắ cám xâm lâm lại là cái gì quỷ một cái bạn ngủ nhà danh nói n g ư ờ i nghĩ nhiều như vậy làm vung nhìn liên xong việc nô nham liếc mắt lưu loát ấn mở video rất nhanh video chính là phát hình mở màn chính là dị tinh mẫu trùng xuất hiện nhưng cùng dị tinh mẫu trùng mặt trăng bạo tạc thiên khác biệt chính là dị tinh mẫu trùng vừa mới xuất hiện không lâu thế giới quan c h ắ c giả liền xuất hiện nhưng không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn sau đó vừa mới bị nhân loại kích thương dự định chạy trốn dị tinh mẫu trùng thân thể trực tiếp cứng ngắc lại hoàn toàn không dám động cũng không lâu lắm giờ bờ cơ h ở trung thực đến q u á phận dị tinh mẫu trùng liền bị nhân loại mang đi trông thấy một mặt này nô nham đám người hai mặt nhìn nhau thế giới quan c h ắ c giả đây là ý gì tại sao phải giúp nhân loại trong lúc nhất thời bọn hắn đều là nhịn không được mặc sức tưởng tượng nếu như không có sinh hóa tận thế nhị siêu thoát giả bộ phim này nản lòng thoái trí bọn hắn là sẽ không muốn nhiều như vậy nhưng sau khi xem liền không nhịn được suy nghĩ nhiều thế giới quan chắc giả đối với nhân loại thái độ có phải hay không tốt rồi rất nhiều người đều là bản năng nghĩ như vậy trong bọn họ tâm khát vọng là như thế này sau đó điện ảnh kịch bản để bọn hắn trợn mắt hốt mồm bởi vì triệu lao thông qua dị t i n h mẫu trùng hoạt tính tế bào kết hợp động vật gen nghiên cứu r a tiến hóa dược t một không thành công tiêm vào nhân loại sẽ có được động vật bộ phận đặc tính cùng cường đại thân thể cơ năng đậu đen rau uống đây là điện ảnh danh tự điện ảnh tồn tại a thú nhân a nô nham hoảng sợ nói không các ngươi không nghĩ tới chính đ ề a gái thai thú a gái thai thú mới là trọng yếu nhất nghệ cộ mì mì hai chó nương hai thỏ nương h a h a h a h a h a h và các ngươi tư tưởng thật ô bất quá ta cảm thấy rất đúng trong lúc nhất thời những người còn lại cũng là phát r a dâm đáng tiếng cười vui không chỉ có là bọn hắn rất nhiều người đều liên tưởng rất nhiều sau đó tại triệu l a o cùng đại trưởng l a o sắp qua đời thời điểm thế giới quan c h ắ c giả thế mà xuất hiện cho hai người tục một mạng mặc dù thế giới quan trắc giả là từ đối với tiến hóa dược tề tương đối hiếu kỳ mới làm như vậy nhưng cái này tại ngô nham đám người xem ra không giống a cái này tương đương với thế giới quan c h ắ c giả sát thực tương đối tán thành triệu l a o nói rõ nhân loại địa vị điều chỉnh có lẽ thật có thể thực hiện a trong lúc nhất thời bọn hắn rất mừng rỡ sau đó bọn hắn lại nhìn thấy triệu lao chế tạo ra thuốc biến đổi gen hai không thậm chí thông qua con rơi gen làm ra hấp huyết quỷ nương về sau bọn hắn lòng ngứa ngáy a mẹ t r ứ n g thật mong muốn a thật m u ố n có chỉ gái thai thú hoặc là hấp huyết quỷ a mà lại ngoa tạo cái này tiến hóa dược tề không phải liền là động vật hệ trái ác quỷ phiên b ả sao triệu lao như bức thế mà có thể đem động vật hệ trái ác quỷ cụ tượng hóa đến hiện thực ở trong. không chỉ có là bọn hắn trên thế giới người đều là lên tiếng k i n h hô hồ. hồng n h ẫ t quốc nào đó tác r a cũng là thấy mặt mũi tràn đầy một bước sau đó kịch bản cấp tốc nhảy chuyển đến nhân loại ứng đối to lớn thiên thạch tràn diện sau đó bọn hắn nhìn thấy thế giới quan c h ắ c giả xuất hiện trực tiếp khống chế tác chiến trung tâm nhân loại thân thể để bọn hắn không có cách nào chấp hành kế hoạch sau đó nhân loại trực tiếp toàn diện trông thấy một màn này nô nham đám người thanh tỉnh lại đều là nợ nụ cười khổ t ố t c tại hiện tại thế giới quan trắc giả trong suy nghĩ có lẽ nhân loại còn không có lam tinh trọng yếu mặt trăng bạo tạc thiên tướng lam tinh hành tinh sinh mệnh này cầu biến thành tử vong tinh cầu hiện tại thế giới quan c h ắ c giả xuất thủ ngăn trở nhân loại làm loạn hành vi cho cái này thế giới song song làm tinh lưu lại sinh mệnh hòa trùng đại khái là dạng này nhân loại ở thế giới quan sát người trong lòng vẫn như c ũ là chuột bạch bất quá cái này chuột bạch địa vị có tăng lên hay không một chút đâu trong lúc nhất thời nô nham đám người suy nghĩ miên man chương một trăm linh bảy tiếng nổ chúng ta đều là thế giới quan c h ắ c giả thật t o phan cuồng bốn bốn cầu đặt mua ta mới phát hiện bộ phim đầu tiên thế mà chỉ có một giờ nô nham đám người nhìn một chút phức tạp nói lần này đoán chừng là hứng thú chi tắt đi thế giới quan c h ắ c giả không phải nói đối tiến hóa dược tề cảm thấy hứng thú à? đúng vậy à mà lại lần này kịch bản thiên về điểm cơ hồ không có giảng đến có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân những người còn lại cười khổ nói có sao nói vậy dị tinh mẫu trùng thật thảm cái thứ nhất thế giới song song bị tắt chết cái thứ hai thế giới song song trực tiếp bị bắt sống nô nham nhà danh nói bất quá chúng ta đến cảm kích dị tinh mẫu trùng à không có nàng hoạt tính tế b à o làm vật liệu sao có thể chế tạo ra g e n dược tề bốn không ngừng cảm tạ dị tinh mẫu trùng vượt qua không biết nhiều ít năm ánh sáng khoảng cách đặc địa chạy đến lam tinh đến đưa vật liệu đừng nói nữa dị tinh mẫu trùng nghe được một khóc những người còn lại nhao nhao vừa cười vừa nói được rồi không tán gấu nữa vẫn là đến xem bộ hai điện ảnh đi dị tinh mẫu trùng hát cám xâm lâm có chút không hiểu hát cám xâm lâm là có ý gì nô nham đám người có chút không nghĩ ra nhưng rất có hảo hứng ấn mở nhìn lần này mở màn trực tiếp để nô nham đám người mở bức bởi vì lần này dị tinh mẫu trùng cái k i a thảm a còn không có làm gì liền bị thế giới quan chắc giả khống chế được sau đó tại sớm đã có chỗ tỉnh táo thủy đô quân đội mang đi đương nhiên cái này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là bộ phim này thời gian tuyến không đúng chết vài ngày tốt ra cái này cũng không phải trọng điểm dù sao tại thiên võng hệ liệt trong phim ảnh cũng xuất hiện qua thời gian đầy sau hiện tượng bọn hắn không thể nào hiểu được nhưng chỉ cần cùng thế giới quan c h ắ c giả có liên quan sự tình lại không hợp lý sự tình cũng sẽ bị nhận định là hợp lý chân chính trọng điểm là vì cái gì bộ phim này ở trong sẽ có bọn hắn đặc tá thậm chí ngay cả bọn hắn chạy trốn thời điểm ý nghĩ trong lòng đều có nô nham sắc mặt trắng bệnh nhìn xem trong điện ảnh cái kia nói lại nói thế giới quan c h ắ c giả nói xấu liền khiến mình một trăm cái tắt mình thân thể của hắn run rẩy môi run rẩy toàn thân nổi ra gà toàn xuất hiện một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu một ẹ chứng, suy nghĩ tỉ mỉ cực nghĩ nhất Trong toàn suy sợ tỉ thời, mỉ A. lúc b ký cái t hình. Lao ngô, Lao là, đây i giả quan chắc cái để mắt tới、rồi. Một cái bạn ngủ run giọng nói nếu như là chân chính điện ảnh cho cái đặc tả không thể nghi ngờ là rất vinh hạnh sự tình nhưng đây không phải phổ thông điện ảnh a đây chính là thế giới song song phát sinh chân thực cố sự thế giới quan c h ắ c giả cho bọn hắn đặc tả rất có thể là để mắt tới bọn hắn a bị để mắt tới hậu quả vậy liền có thể là tất cả thế giới song song đều bị xóa bỏ a bọn hắn không chút nghi ngờ thế giới quan trắc giả năng lực từ ngực ân nô nham cảm thấy d a đầu run lên thao kể một ít nói xấu liền bị bắt được thế giới quan c h ắ c giả quyền năng so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn a dám thị lấy vô cực thế giới song song hết thảy a các huynh đệ ta là thế giới quan c h ắ c giả p h á n cuồng nô nham thở sâu một hơi đông nhiên mở miệng cái này để còn lại bạn ngủ đông nhiên mộng bức một chút ta nô nham là thế giới quan c h ắ c giả p h á n cuồng trung thực l i ế m chó ai dám tại ta nô nham trước mặt nói thế giới quan c h ắ c giả nói xấu ta liền giết chết hắn nô nham tiếp tục mở miệng bắt đầu thôi miên lấy chính mình đúng đúng đúng chúng ta đều là thế giới quan c h ắ c giả l i ế m chó ai mẹ nó dám ở trên mạng bb thế giới quan c h ắ c giả chúng ta liền mắng mẹ hắn cũng không nhận ra trong hiện thực gặp phải loại người này trực tiếp đi lên hành hung chúng ta chính là thế giới quan c h ắ c giả trung thực l i ế m chó còn lại bạn ngủ cũng là phản ứng lại thôi miên lấy mình mắt mang cùng nhiệt cầm lên thanh âm cực lớn để cả tòa t h ố c xá lâu người đều nghe thấy được bất quá những t h ố c xá kia người nhưng không có chế rêu nô nham nắm người ngược lại nếu như gây nên phản ứng dây chuyền từng cái lớn tiếng gào thét ta là thế giới quan trắc giả trung thực liêm chó trong lúc nhất thời uy danh trần thiên không biết hắn còn tưởng rằng bọn hắn đang làm đại sự đâu ân trên thực tế là tại bảng bệnh giống xong qua đi bọn hắn lại nhìn lên đ ị a ảnh sau đó cái bản là thế giới quan c h ắ c giả xuất hiện lần nữa tướng thuốc biến đổi gen cùng tiến hóa dược t một không cùng hai không bản đem ra thậm chí mister vi rút cùng biến dị mister vi rút tất cả đều đem ra cho triệu lao sau liền rời đi mượn những vật này triệu lao nghiên cứu ra tiến hóa dược t ba bất quá triệu l a o lại đem đổi tên là hóa thú dược t ba cũng không lâu lắm ở thế giới các quốc gia liên hợp chế tạo tinh hạm thời điểm thế giới quan trắc giả lại xuất hiện n h ắ cầu nhở hoa tơi ngô nham nhóm người bất đắc dĩ cười một tiếng tiếp tục xem số dưới sau đó bọn hắn trông thấy tập hợp đủ nhân loại lực lượng rốt cục tại to lớn thiên thạch đến trước đó chế tạo ra một trăm chiếc tinh hạng bắt đầu ở trên mạng rút tham quyết định trăm vạn cái danh ngạch trong lúc nhất thời toàn cầu bắt đầu xuất hiện đại lượng dối loạn chỉ bất quá tại bị thế giới các quốc gia binh lực vũ lực chấn áp về sau bọn hắn rốt cục trung thực x u ố n g dưới cũng không lâu lắm danh ngạch quyết định tinh hạng bắt đầu lái về phía vũ trụ l a m tinh tại trên tinh hạng nhân loại ánh mắt phức tạp dưới bị to lớn thiên thạch tập kích làm tinh bên trên nhân loại tử thương hầu như không còn hình tượng im bặt mà rừng lần này kết cục ngược lại là cùng thiên võng một lần kia không sai biệt lắm a đều là bầu trời lang thang nô nham phức tạp nói đó cùng điện ảnh tên không liên quan a ngươi hỏi ta ta hỏi a i vẫn là nói ngươi muốn đi hỏi một chút thế giới quan chắc giả thật to Ngậy, vậy vẫn là quên đi thôi lam p h á n cuồng cũng không thể q u ấ y dậy thế giới quan chắc giả thật to nói hình như ngươi tìm được đồng dạng những người còn lại nhao nhao mở miệng được rồi lần này điện ảnh có chút ý nghĩa không rõ chúng ta đi xem một chút bình luận khu đi nhìn xem có hay không phân tích đại lao phân tích ra cái gì nô nham sờ lên đầu có chút bất đắc gì nói lập tức hắn cầm con chuột điểm tiến vào bình luận khu lúc này bình luận khu cũng là náo nhiệt tới cực điểm nô nham đám người nhìn về phía đưa đỉnh một cái bình luận có sao nói vậy cái kia chuyên môn bị thế giới quan c h ắ c giả thật to đặc tả mấy cái bức là bạn học ta ha ha hắn thật thảm đồng thời ta khuyên nhủ các vị đừng nói thế giới quan c h ắ c giả nói xấu a bằng không thì bị đặc tả một đợt ta nhìn ngươi có sợ hay không ân dù sao ta là sợ ta không muốn để cho chúng ta thế giới này cũng trở thành thực nghiệm trạng mình biến thành chuột bạch cuối cùng ta là thế giới quan trắc giả thật to phan cuồng có sao nói vậy xác thực mấy cái k i a ca môn là thật thảm là đầu tiên bị như thế chiếu cấu người bình thường cuối cùng ta cũng là thế giới quan c h ắ c giả thật to phan cuồng phan cuồng một thế giới quan c h ắ c giả thật to thật là đẹp trai phan cuồng hai trung quyền một thế giới quan c h ắ c giả thật to vô địch nô nham đám người nhìn xem cái này đưa đỉnh bình luận lại nhìn xem đại lượng liếm láp thế giới quan c h ắ c giả thuận tiện đồng tình mình phát biểu hơi có chút phiền muộn lại có chút giờ khóc giờ cười đợt, cầu trước, cầu hết thảy, đợt, đợt, đợt. tối nay khả năng tăng thêm một chương bất quá sau mười giờ còn không có đổi mới vậy cũng không cần đợi nha sĩ đã loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương một trăm linh tám nhân loại ngạn m ạ vô trì nhỏ yếu đáng thương lại thật đáng buồn năm bốn tăng thêm cầu đặt mua các m i n h đệ ta cũng là thế giới quan c h ắ c giả p h á n cuồng n ô nham đám người dở khóc dở cười về sau cũng là không chút do dự liếm lấy ân tên thật tự nhiên là không có bại lộ bởi vì vậy quá mất thể d i ệ n điểm lập tức n ô nham đám người lại là đạo thiệp phát hiện rất nhiều người đều nói đến gái t h a i thú vì thế bọn hắn đều là lộ g a thân sĩ tiểu dung sau đó n ỗ nham lại lật đến phân tích tiếp có sao nói vậy lần này điện ảnh để cho ta hơi có chút cao hứng bởi vì thông qua cái này hai bộ điện ảnh chúng ta có thể nhìn ra được thế giới quan c h ắ c giả thật to đúng là bởi vì hứng thú mới khiến cho nhân loại chế tạo các loại dược thể nhưng hắn đối đãi triệu lao thái độ rõ ràng thay đổi tốt hơn mặc dù đối với nhân loại thái độ vẫn như c ũ không có gì biến hóa lớn thậm chí trong lòng hắn nhân loại địa vị thậm chí không sánh bằng lam tinh nhưng cái này từ đầu đến cuối xem như một tin tức tốt ta bất quá ta cũng có nỗi nghi hoặc cùng địa phương đó chính là bộ hai bên trong thế giới quan trắc giả thật to tại sao muốn nhắc lên sinh hóa tật thế này làm sao nhìn đều là không có ý nghĩa đi bảy hai bảy vì đi không hiểu a không hiểu kỳ thật đây đúng là cái địa phương rất kỳ quái có đại l a o có thể phân tích một đợt sao ừng liên quan tới điểm này lời nói ta ngược lại thật ra có cái suy đoán thế giới quan c h ắ c giả thật to không phải đối hóa thú dược tề cảm thấy rất hưng t h ú a nói rõ hắn có lẽ tương đối manh gái thai thú hh ắ c ắ c ngạch trên lầu kiểu nói này ta đối thế giới quan c h ắ c giả ấn tượng đ ố n g nhiên manh hóa rất nhiều bất quá thật là có khả năng a gái thai thú thế nhưng là nam nhân lãng mạn hắn có lẽ là cảm thấy đã chế tạo ra hóa thú dược tề ba một mực che giấu không công bố tại chúng quá mức đáng tiếc a có lẽ thật là có khả năng này a nhìn đến đây nô nham mấy người cũng là nhịn không được cười hắc hắc nếu thật là như vậy thế giới quan chắc giả hình tượng xác thực không có đen tối như vậy gái thai thú như bức gào thét các ngươi đừng tại đây vọng tưởng đi xem một chút mới video đi Ai? lúc này một cái bình luận xuất hiện để nô nham bọn người là s ư n g sở lập tức nô nham hoán đổi giao diện trở lại quan sát người trang ép trang chủ mặt hắn phát hiện lại thêm một cái video danh tự dùng đến máu tanh tiểu chữ viết hắc á m xâm lâm phát tắc cho người ta kinh hại cảm giác Tối thiểu, thấy xuất một từ thẳng người hiện nổi da gà, một luồng hơi nham nhìn chữ lạnh chân đều luồng đầu. nô này, bản năng lòng bán định da bay đám mấy gà, là sau đó n ô nham đám người ôm thấp phòng tâm ấn mở mới video bọn hắn phát hiện cái video này chỉ có ba phút không đến thời gian không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút sau đó bọn hắn chăm chú nhìn lại bọn hắn thấy được nhân loại một trăm chiếc tinh hạm tại trong vũ trụ lang thang sau đó bọn hắn nhìn thấy tại ba mươi năm bên trong mười mấy chiếc tinh hạm bởi vì các loại nguyên nhân nhao n h a u bị hủy trở thành vũ trụ rắc rưởi kịch bản cùng hình tượng hoạt động rất nhanh lại qua hai năm giờ khác này để ngô nham đám người con ngươi co vào toàn thân phát lệnh hình tượng xuất hiện tại nhân loại nhóm tinh hạm phía trước xuất hiện một chiếc cỡ nhỏ tinh hạm chiếc này tạo hình kỳ lạ cỡ nhỏ tinh hạm không nói hai lời trực tiếp bắt đầu tụ tập năng lượng mặc dù nhân loại nhóm tinh hạm đã dự cảnh nhưng không có chút nào tác dụng vẹn vẹn không đến một giây vô số laser chính là trực tiếp quán xuyên nhân loại nhóm tinh hạm động lực hạt nhân trang bị tất cả nhân loại quân hạm đều biến thành vũ trụ pháo hoa biến thành vũ trụ rát rưởi hình tượng im bặt mà rừng trực tiếp hát bình phong đang lúc ngôi nham bởi vì vừa rồi c h à n g cảnh khiếp sợ nói không ra lời thời điểm liên tiếp huyết hồng kiểu chữ bắt đầu xuất hiện ở trên màn ảnh để ngôi nham đám người sắc mặt trắng bệnh hạt khí từ lòng bàn chân lần nữa xông lên đỉnh đầu để toàn thân hắn rét run run r à y không ngừng lâm vào thật sâu hoảng sợ ở trong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 tăng thêm trước đó điện ảnh ở trong cái kêu mấy chục chiếc nhân loại tinh hạm trong nháy mắt bị nghi là văn minh ở tinh cầu khác tinh hạm hủy diệt c h ẳ n g cảnh để bọn hắn thật sâu hoảng sợ cùng kinh hãi hắc cám xâm lâm phát tắc nô nham đám người run r i n g nói làm người thông minh bọn hắn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều thứ vũ trụ tranh cảnh vũ trụ phát tắc sinh tồn chính là hắc cám xâm lâm phát tắc cái này hoàn toàn có thể dùng để giải thích phí gạo nghịch lý cũng có thể giải thích nhân loại vì sao lại bị ngoài hành tinh văn minh để mắt tới văn minh ở tinh cầu khác tại sao muốn tiêu diệt bọn hắn bởi vì bọn hắn nhân loại bại lộ vị trí của mình hơn nữa còn là ngốc hề hề chủ động bại lộ vị trí của mình chủ động tướng thân là con mồi mình bại lộ cho thợ săn trước mặt đối phương không diệt ngươi diệt hay nhưng mà tại ngôi nham đám người sắc mặt trắng bệnh nghĩ đến thời điểm hắc bình phong bên trên màu đỏ t i ể u chữ phía dưới lại nhiều một đầu màu làm t i ể u chữ nhân loại n g ạ mạn vô c h i đáng thương lại thật đáng buồn ngôi nham cùng hắn bạn ngủ còn có người của toàn thế giới đều là ngơ ngác nhìn hắc bình phong bên trên màu làm t i ể u chữ khó mà hoàn hồn con ngươi dần dần mất đi tiêu cự dần dần vô thần nhân loại n g ạ mạn vô tri nhỏ yếu đáng thương lại thật đáng buồn mấy phút về sau nô nha mới m nhắm mắt lại con mắt chua sót thanh â m suy n h ư ợ c hèn m ọ n thân thể run dày không thôi đây là thế giới quan c h ắ c giả đối với nhân loại chân chính cái nhìn sao đúng ai nhân loại xác thực n g ạ mạn vô tri nhỏ yếu đáng thương lại thật đáng buồn chủ động bại lộ mình tại trong vũ trụ vị trí hy vọng văn minh ở t ì n h cầu khác hữu hảo đi vào làm tinh cùng hưởng văn minh khoa học kỹ thuật thật sự là buồn cười át tại cái này hát cám xâm lâm pháp tắc trong vũ trụ ôm lấy loại này ngây thơ buồn cười ý nghĩ rõ ràng lam tinh bên trên nhân loại lịch sử đều là ngươi đánh ta ta đánh ngươi nhỏ yếu liền sẽ bị xâm lấn nhỏ yếu liền sẽ ngoại quốc bị hiện tại lại vọng tưởng mình một cái trẻ nhỏ cùng tay cầm súng săn văn minh ở tinh cầu khác chung sống hòa bình ngồi tại ngoại giao trên g h ế b u ồ n cười biết bao ý nghĩ ngã m ạ n vô tri nhỏ yếu đáng thương lại thật đáng buồn nhân loại thói hư tật xấu a không không chỉ là như vậy đi thế giới quan chắc giả là đang dếu cợt nhân loại tự cho là đúng nhân loại trẻ nhỏ tại nhìn thấy trên đất con kiến thời điểm sẽ cảm thấy hiếu kỳ hiếu kỳ bọn hắn vì sao lại thành quần kết đội vận chuyển đồ ăn cùng một chỗ hành động nhưng khi con kiến bỏ lên trên nhân loại trên thân thời điểm nhân loại sẽ không chút lưu tình trục chết bóc chết thậm chí sẽ không thèm để ý chút nào hai bảy trà đạ p bởi kiến dẫm chết một con kiến đối với nhân loại mà nói toàn không thèm để ý có lẽ ở thế giới quan sát người trong mắt nhân loại cũng như con kiến đi có hứng thú liền nhìn xem nhân loại biểu diễn cùng phát triển không có hứng thú t ù y ý dẫm chết cũng không có gì lớn nếu có cất giữ giá trị đặc thù con kiến có lẽ sẽ như cùng nhân loại đồng dạng cất giấu t hơi thưởng thức một chút nhưng cũng vẹn vẹn như thế nhân loại thế mà còn muốn thuận cột trèo lên trên điều chỉnh địa vị của mình thậm chí muốn lấy được thế giới quan trắc giả che chở ha ha muốn cười biết bao ý nghĩ chương một trăm linh chín nhân loại đối tượng thân địa vị la tinh năm thứ nhất đại học thống tiến hành lúc một bốn cầu đã mua tại ngôi nhà mặt mũi tràn đầy sụp đ ầ nghĩ đến thời điểm bờ vai của hắn bị vỗ một cái để hắn đánh thức ngôi nhà mặt mũi tràn đầy sụp đầu nghĩ đến thời điểm bờ n vai của hắn bị vỗ m ặ t m ũ i để hắn đánh ầ thức ngôi nhà mặt mũi tràn đầy ngươi cảm thấy thế giới quan c h ắ c giả tại miệt thị nhân loại chúng ta sao không hắn không phải hắn chỉ là tại đơn thuần trình bày một sự thật một cái khác bạn ngủ mở miệng nói đúng vậy a nói hắn miệt thị nhân loại có lẽ là chúng ta tự cho là đúng ý nghĩ ta cảm thấy thế giới quan c h ắ c giả càng giống là đơn thuần nói hắc cám xâm lâm phát tắc sau đó bình thường đánh giá nhân loại nô nham lấy lại tinh thần cười khổ một cái có vẻ như hắn thật suy nghĩ nhiều thế giới quan c h ắ c giả loại này thần bí tồn tại làm sao có thể làm ra miệt thị nhân loại loại này cấp thấp sự tình dù sao người bình thường cũng sẽ không miệt thị con kiến đây không phải là tự làm mất m ặ sao bất quá lời này cũng đủ làm cho nhân loại rõ ràng định vị của mình ai cũng đúng nô nham nhẹ gật đầu thở dài lần nữa ấn mở bình luận khu lúc này bình luận khu đã loạn thành một đoàn vũ trụ hắc cám sâm ba mươi một rừng phát tắc đây là văn minh ở tinh cầu khác tập kích nguyên nhân của chúng ta sao bởi vì chúng ta đ ầ n đội bại lộ chính mình thao đáng chết tinh quốc lão nhân loại n g ạ mạng vô tri nhỏ yếu đáng thương lại thật đáng buồn cỡ nào chính xác đánh giá giống như nhân loại sẽ không bởi vì hắn tiện tay nuôi con kiến bị hắn nuôi chim gõ kiến ăn hết liền tức giận đồng dạng với thế giới quan sát người trong mắt chúng ta đ o á n chừng chính là con kiến đi ngay cả chuột bạch cũng không sánh nổi mà văn minh ở tinh cầu khác chính là thế giới quan c h ắ c giả nuôi một loại khác càng cường đại hơn con kiến chúng ta bị ăn sạch đối với thế giới quan c h ắ c giả mà nói không quan trọng thiệt thòi chúng ta còn cảm thấy mình là chân quý vật thí nghiệm chuột bạch cảm thấy mình bị diệt thế giới quan c h ắ c giả sẽ vì nhân loại chúng ta báo thủ thậm chí còn nghĩ điều chỉnh địa vị của mình thật sự là buồn cười a trên lầu đừng nói nữa ta đã tự bế ai ngoài có văn minh ở tinh cầu khác nhìn chằm chằm còn có thế giới quan c h ắ c giả đem chúng ta xem như con kiến nhân loại chúng ta nên đi nơi nào à? còn có thể làm sao dựa vào người không bằng dựa vào mình đã thế giới quan c h ắ c giả đối hai bên đều là nuôi thả thái độ ai tiêu diệt h ai cũng sẽ không để ý như vậy chúng ta liền muốn cố gắng mạnh lên mạnh đến có thể chống cự văn minh ở tinh cầu khác cấp bậc kỳ thật nói đến đây ta có chút cảm tạ thế giới quan c h ắ c giả cực lớn mặc dù thế giới quan c h ắ c giả thật to đối với chúng ta khai thác nuôi thả thái độ chỉ là ngẫu nhiên đến hứng thú liền hơi bồi dưỡng một chút dù cho chúng ta bọn này còn kiến bị một cái khác con kiến diệt cũng không thèm để ý nhưng hắn từ đầu đến cuối cho chúng ta phản kháng khả năng thuốc biến đổi gen hóa thu dư ợ c tề dị tinh mẫu trùng hoạt tính tế bào còn có thế giới song song nhiều loại phát triển nếu như không có thế giới quan c h ắ c giả nhân loại chúng ta đối mặt văn minh ở tinh cầu khác chỉ có một kết quả đó chính là toàn diện không có loại thứ hai khả năng mà bây giờ thế giới quan c h ắ c giả cho chúng ta phản kháng khả năng mặc dù hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không làm nhiều cái gì chỉ là cho chúng ta một cái phát triển khả năng thậm chí cái này phát triển khả năng vẫn là dùng đại lượng thế giới song song làm tinh nhân loại tiêu vong đến thực hiện nhưng tối thiểu chúng ta có h y vọng không phải sao đúng à thế giới quan c h ắ c giả thật to mặc dù không có đem chúng ta nhân loại để ở trong mắt thậm chí lại bởi vì một cái lâm thời ý nghĩ d i ệ t toàn nhân loại nhưng hắn thật cho vô số thế giới song song nhân loại mang đến hy vọng a không có thế giới quan c h ắ c giả thật to vô số thế giới song song nhân loại đều chỉ có toàn diện một kết quả dù sao văn minh ở tinh cầu khác thật mạnh hơn chúng ta nhiều chớ nói chi là còn có thể xuất hiện mạnh hơn văn minh ở tinh cầu khác để mắt tới chúng ta vũ trụ hắc á m xâm lâm phát tắc thế giới quan c h ắ c giả thật to cường điệu đưa ra điều này cũng là vì tỉnh táo nhân loại đi muốn tại trong vũ trụ sinh tồn được nhất định phải dựa vào chính mình đi c a o cao tại thượng thần minh mới sẽ không để ý nhân loại tín ngưỡng bởi vì đối với bọn hắn mà nói nhân loại nhất định phải một lần nữa định vị chính mình ừ n c ả m tạ thế giới quan c h ắ c giả thật to tỉnh táo chúng ta vẫn như cũng là thế giới quan c h ắ c giả thật to liếm chó liếm chó một trung quyền hai liếm chó hai trung quyền ba con kiến lô nham đám người nhìn xem bình luận có chút rợ khóc rợi nhưng tâm tình thực sự tốt rất nhiều đám người này phân tích thật rất có đạo lý mặc dù thế giới quan c h ắ c giả xác thực không có đem nhân loại coi ra gì địa vị cùng con kiến không khác rất nhiều chuyện có lẽ đều là bởi vì hứng thú mới làm nhưng không thể nghi ngờ thật cho vô số thế giới song song nhân loại mang đến hy vọng mặc dù đại giới rất lớn nhưng vẫn như cũng là hy vọng điểm này không thể phủ nhận các ngươi thật sự là đủ ân trên thực tế ta cũng là liêm chó lập tức nô n h a m ôm phức tạp tiếu dung cũng là phát cái bình luận tinh quốc đại trưởng lão sư tử quốc nữ vương hồng nhật quốc, quốc vương cao chó nước đại trưởng lão hùng quốc đại trưởng lão thủy nga quốc đại trưởng lao các loại thế giới các quốc gia cao tầng cũng là sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn so với người bình thường nghĩ rất nhiều huyền quốc thử kim c á t nhân loại nhân loại ai huyền quốc đại trưởng lao gõ mặt bàn xem hết điện ảnh video còn có rất nhiều bình luận hắn không khỏi thở dài một chút nhân loại vẫn là ít vọng tưởng một vài thứ đi lập tức đại trưởng lao phức tạp mở miệng bằng không thì chọc g i ậ n thế giới quan trắc giả nhân loại liền tật s o n g nhân loại sẽ không bởi vì con kiến tại bên chân bỏ qua bỏ lại mà tức giận nhưng nếu như bỏ lên trên thân thể vậy liền khác biệt còn có văn minh ở tinh cầu khác h u y ề n quốc đại trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng trước đó hắn còn muốn tướng có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật che giấu nhưng bây giờ khác biệt có văn minh ở tinh cầu khác thăm dò nhân loại còn chỉ có thể dựa vào chính mình tiếp tục 727 đấu tranh nội bộ thật là muốn chết l a m tinh là thời điểm năm thứ nhất đại học chỉ huy h u y ề n quốc đại trưởng lao thở sâu một hơi làm ra cái nào đó quyết định mỗi cái quốc gia đều tại hết khóa nghiên tài chính nghiên cứu giống nhau hạng ụ c đôi này nhân tài tài nguyên không thể nghi ngờ là một sự vô cùng phí phạm a nếu như không có văn minh ở tinh cầu khác thăm dò nhân loại còn đem tiếp tục như vậy xuống dưới mấy trăm năm đi năm thứ nhất đại học thống là nhất định nhất định phải ở cái thế giới này văn minh ở tinh cầu khác tập kích trước đó tướng trình độ khoa học kỹ thuật cất cao đến độ cao mới đầu tiên đến giải quyết thiên thạch vấn đề còn có đến tiếp sau cùng văn minh ở tinh cầu khác chiến tranh hết thảy cũng là vì sinh tồn a lập tức huyền quốc đại trưởng lao trực tiếp để trợ thủ b ấ m tinh quốc đại trưởng lao điện thoại cùng lúc đó lục kiện bên này hắn uống vào sụi dạ pha hồng trà khoe miệng ngậm lấy ý cười nhìn xem quan sát người trang web ì n h luận thiên võng cũng là hợp thời báo cáo huyền quốc đại trưởng lao đám nhân loại cao tầng động tĩnh lần này là thật đem bọn hắn hủ dõa bất quá không có cách đây cũng là đạt được mục đích phương pháp tốt nhất không đánh mà thắng để lam tinh chân chính thống nhất đã không còn quốc cùng quốc giới hạn chỉ có lam tinh văn minh cái thế l ự c này lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng ân lần này cải biến biên độ như thế lớn hẳn là sẽ thu hoạch được đại lượng thôi diễn điểm đi nghĩ tới đây lục kiệt lần nữa đắc ý nhấp một hớp nóng hổi hồng trà đạo loạn chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương một trăm mười hoàn toàn mới thôi diễn t i n h không bên trong q á vật hai bốn cầu đ ặ mua hôm sau làm hệ thống thôi diễn công năng làm lạnh tốt thời điểm cũng c là hôm u y qua một đợt thao tác thôi diễn điểm trực tiếp tăng vào hơn ba mươi vạn thậm chí còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong hắn thôi diễn điểm lại nhanh trở lại gần một triệu số lượng đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm đúng đúng thời điểm mở ra mới kiếm tiền hành trình đã có mấy cái căn cơ khả năng mít tơ virus thiên võng thời không lỗ sâu cộng thêm chủng tộc mặc dù mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn nhưng trước mắt tài liệu quá ít hắn có dự cảm muốn nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen năm không hiện tại vật liệu còn xa xa không đủ vì thế tiến hành mới thôi diễn là cần thiết trước gia tăng một chút mới thôi diễn thế giới lại tiến hành hợp lý lợi dụng tổ hợp mới có thể có đến vật hắn mới tốn hao năm thôi diễn điểm thôi diễn mới khả năng bên trong hệ thống thanh âm cũng là vang lên theo lập tức lục kiệt ý thức đoán một cái tầm mắt chuyển biến xuất hiện ở trong vũ trụ nơi này là lục kiệt nhìn xuống tính mịch vũ trụ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lần này thôi diễn chạy thế nào đến vũ trụ tới tại túc chủ nghi ngờ thời điểm túc chủ đã đi tới rời xa l à m tinh tam quang năm bên ngoài địa phương n g ư ờ i hướng phải phía trước nhìn lại kinh ngạc phát hiện một con v ệ tinh long hệ thống thanh âm vang lên mở ra giải thích hệ thống để lục kiệt con ngươi ngưng tụ nhìn sang đang nhìn qua đi trong n h y mắt con ngươi của hắn chính là có rút lại một chút ở phương xa một cá thể hình so lam tinh đều phải lớn hơn mấy lần toàn thân màu đỏ thấp dòng phương tây hình q á i vật xoay quanh ở nơi đó p h ệ tinh long lục kiệt trông thấy cái này cường đại vô cùng quái vật khẽ hít một cái khí trong vũ trụ này thế m à c ò n có khủng bố như vậy quái vật sao tức ta vũ trụ chi lớn không thiếu cái lạ có lẽ s o đây càng không hợp thói thường sinh vật đều tồn tại đâu t ú c chủ kinh ngạc phát hiện p h ệ tinh long có kỳ quái cử động tại lục kiệt trầm tư thời điểm hệ thống thanh âm đem hắn kéo về thực tế sau đó lục kiệt nhìn thấy rung động một màn p h ệ tinh long nối rộng ra miệng rồng trực tiếp tướng một viên so với lam tinh đều phải lớn hơn không ít màu đỏ sầm hành tinh ăn ăn lục kiệt kinh ngạc trông thấy một màn này mặc dù từ vệ tinh long danh tự hắn liền có thể nghĩ đến phương diện này nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm hắn vẫn là cảm thấy có chút t ê cả ra đầu một màn này quá rung động lục kiệt nhìn xem vệ tinh long dần dần đem chọn khỏa màu đ ỏ sầm hành tinh n u ố t vào hài lòng đánh cái n ớ c hắn trầm mặc quái vật chân chính quái vật cho dù là hành tinh d a i cường giả tại cái này vệ tinh long trước mặt cũng như h à i đồng bất lực đi lần này thôi diễn cùng cái này vệ tinh long có quan hệ sao hệ thống ngươi không phải đã nói rồi thôi diễn đều là căn cứ vào làm tinh làm cơ sở cuộn lục kiệt nhịn không được dò hỏi túc chủ đúng là căn cứ vào làm tinh làm cơ sở quận á hệ thống cũng không có lửa ngươi hệ thống thanh âm vang lên lần nữa hệ thống kinh ngạc phát hiện phệ tinh long đ ố n g nhiên tiến vào nửa ngủ say t r ạ n g thái bắt đầu tùy tiện tìm cái phương hướng tại trong vũ trụ phi hành phương hướng là lam tinh lời này để lục kiệt con ngươi ngưng tụ nhìn t r ò n g chọc vào con kia hình thể có ít lần làm tinh lớn nhỏ quái vật sắc mặt vi d i ệ u t h u i ta lần thôi diễn này căn nguyên khả năng hắn xem như minh bạch đó chính là p ệ tinh long tiến về lam tinh điểm này bất quá hắn lại có một cái nghi vấn ân làm cái tương tự nếu như hắn có năng lực tướng p ệ tinh long làm t h như vậy có thể hay không chạy ra một cái khác đầu phệ tinh long tiến về lam tinh đâu đó là cái vấn đề đoán chừng rất có thể đi lục kiệt tâm thầm nghĩ dù sao căn cơ khả năng không đổi Chứ phi hắn đem lam tinh cái này bản cờ đều cho với lạc đoán chừng mới có biến cố hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt cuối cùng liếc xem một chút cái này tinh không bên trong quái vật một chút về sau chậm rãi mở miệng dựa theo phệ tinh long dạng này không sai biệt lắm một phần tư tốc độ ánh sáng khoa trường tốc độ đại khái mười hai năm sau liền sẽ đến thái dương hệ đến lúc đó mới thật sự là thú vị thời điểm a đến lúc đó tại tốc chủ ác thú vị thời điểm lam tinh bên trên thế giới hội nghị lần nữa mở ra trải qua nửa ngày hội đàm lấy nguyên quốc tinh quốc hùng quốc sư tử quốc thủy nga quốc hồng nhật quốc cao chó nước các loại cường quốc cầm đầu nhao nhao biểu thị nguyện ý tiếp nhận năm thứ nhất đại học thống tổ kiến lam tinh văn minh thế giới các quốc gia tướng không còn tồn tại trở thành từng cái thống hợp khu hành chính mà lam tinh văn minh tầng cao nhất từ thế giới các đại cường nước đại trưởng lão quốc vương nữ vương đ ả m nhiệm tổ kiến lam tinh trưởng lão đoàn quyền lực phân hóa cộng đồng nghị sự nhân loại trở thành một cái chính thể khoa học cũng đã không còn biên giới phân chia nhân loại bắt đầu tướng các lớn lĩnh vực tinh nhuệ nhất các nhà khoa học tụ tập cùng một chỗ cộng đồng nghiên cứu tương lai khoa học kỹ thuật hệ thống thanh â m vang lên lần nữa mà lục kiệt thân ảnh cũng là trực tiếp từ tam quang năm bên ngoài địa phương chuyển rời đến lam tinh bên trên bình tĩnh nhìn xem thế giới hội nghị tiến triển ở thế giới hội nghị kết thúc về sau tin tức bắt đầu trắng trận đưa tin thế giới hội nghị nội dung trong lúc nhất thời, toàn thế giới tuyệt đại bởi ộ phận Tiếp nhân hắn thấy địch nhân hành chính, không thể nghi hành chịu hành mừng Bọn tầng lần này đúng. Ngoại liền nên đoàn ngờ là ngu xuẩn hành vi, là tự chịu diệt vong loại là làm loại lại. là là cao bảo tới điểm. gia gia vi, diệt vi. đều quốc quá quốc cảm mắt, rỡ trước trì kết tục tự cực các các b vì lam tinh văn minh xây thành thế giới bắt đầu loạn thành một bảy các quốc gia bắt đầu n h a u n h a u xử lý những cái kia xuất hiện vấn đề chính trị cùng sĩ quan điều vị các loại triệu triệu các loại một hệ liệt sự t ì n h đồng thời cũng tăng lớn lấy các quốc gia giao hỏa đại lượng nhà khoa học bắt đầu l i ề u mạng nghiên cứu lấy huyền quốc lấy ra có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật gắn g đ ạ t tới dùng cái này chế tạo ra có thể chống cự văn minh ở tinh cầu khác vũ khí nhân loại hiện ra từng mảnh từng mảnh vui vẻ phồn vinh xu thế mặc dù vẫn như cũ có rất nhiều vấn đề nhỏ nhưng nhân loại đối tương lai tràn đầy hy vọng bọn hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua bọn hắn thế giới này tương lai là có ánh dạng đông t h c trong nháy mắt đi qua mười hai năm tại cái này mười hai năm bên trong nhân loại khoa học hiện ra giếng p h ư n thức phát triển có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật ứng dụng cũng tập phần thành thục Thiên một trăm một r、so、mươi một phệ tinh long nuốt hải vương tinh sợ hãi nhân loại cao tầng ba bốn cầu đặt mua mới cấu tứ chính là nghiêng toàn cầu chi lực tại lam tinh mặt ngoài kiến tạo hơn vạn toàn động cơ cùng chuyển hướng động cơ thôi động lam tinh rời đi thái dương hệ dùng năm 2.500 t h ờ i gian chạy đến ba năm ánh sáng bên ngoài giá viên mới ký danh là lang thang làm tinh kế hoạch hệ thống thanh âm vang lên để lục kiệt kém chút phú g r a con tôm lang thang làm tinh kế hoạch người mẹ nó đang đùa ta lục kiệt ra mặt hơi rút đây coi là cái gì đem lam tinh nhân loại bước ra kiếp trước địa cầu điện ảnh thao tác đại lưu ngưu bước ngao lục kiệt ánh mắt càng phát ra quái gì. sau đó lục kiệt hành t ẩ u vu thế giới các nơi nhìn xem cái kia ngay tại điên c u ồ n kiến tạo hành tinh động cơ cùng chuyển hướng động cơ cùng đang huấn luyện các nhân loại hắn thật sâu thở dài ta, đây là đùa thật Bất quá. kế hoạch này thật có thể thực hiện sao lục kiệt cũng không xem trọng dù sao cái này lại không phải lang thang địa cầu điện ảnh đối mặt chính là mặt trời hệ l ì tránh vấn đề mà là có văn minh ở tinh cầu khác thăm dò nếu như văn minh ở tinh cầu khác phát hiện l à m tinh động tác rất có thể sẽ cải biến tác chiến phương pháp dùng càng kinh khủng phương thức sớm hơn tập kích lam tinh chớ nói chi là còn có một cái vệ tinh lam tới hệ thống gia tốc thời gian tuyến lập tức lục kiệt mở miệng lần nữa trong n h á n mắt lại qua nửa tháng p ệ tinh long đi tới thái dương hệ mà nhân loại cũng là phát hiện cái này rõ ràng không bình thường to lớn bảy trăm hai mươi bảy vật hệ thống lần nữa giải thích lục kiệt thân ảnh cũng là lần nữa đi tới trong vũ trụ hắn nhìn thấy quận rút thành một đoàn vệ tinh long xâm nhập thái dương hệ cùng lúc đó lam tinh văn minh vũ trụ cục quản lý cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phát ra tiếng cảnh báo rất nhanh lam tinh văn minh nhân vật cao tầng cùng nhau xuất hiện huyền quốc đại trưởng lão tinh quốc đại trưởng lao các loại nhân vật tất cả đều triển khai giả lập hiện thực hội nghị ts danh hào ta còn là không thay đổi đi sẽ ảnh hưởng đại nhập cảm đồng thời một cái trực tiếp video cũng là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn trong vũ trụ một cá thể hình là lam tinh mấy lần đã so ra mà vượt hải vương tinh bất quy tắc vật thể xâm nhập thái dương hệ mới hành tinh vì sao lại đột nhiên xâm nhập thái dương hệ tinh quốc đại trưởng lão cao mày nói hành tinh các loại đây không phải hành tinh sư tử quốc nữ vương con ngươi co r ụ t lại sắc mặt đại biến đó là cái quái vật a lời này để đám người s ứ n g sở lập tức bọn hắn lần nữa nhìn lại huyền quốc đại trưởng lão là tục sư tử quốc nữ vương bên ngoài phát hiện trước nhất dị t h ư ờ n g hắn nhìn thấy cái này bất quy tắc hình tròn vật thể bắt đầu biến hình biến thành d ò n phương tây hình bộ g á n g hình thể lần nữa biến lớn rất nhiều lập tức cái này giỡ bỡ cơ、thờ. dòng phương tây lại mở ra tinh hồng long đồng nhìn về phía phía trước hải vương tinh sau đó huyền quốc đại trưởng lao đám nhân loại cao tầng nhìn thấy kinh thế hai tục một mặt chỉ gặp đầu này dòng phương tây bay về phía hải vương tinh sau đó miệng biến lớn mấy lần trực tiếp một ngụm tướng hải vương tinh ăn hết ăn hết huyền quốc đại trưởng lao đám người sắc mặt trắng bệnh trông thấy cái này kinh khủng một màn cả người đều ngốc trệ cho dù là bọn họ là nhân loại cao tầng kiến thức cùng can đảm so với người bình thường mạnh hơn nhiều nhưng loại này kinh khủng hình tượng vẫn như c ũ để bọn hắn nhận lấy kinh hãi đây là so quan sát người trang ép ở trong bất kỳ lần nào tận thế đều muốn tới kinh khủng hình tượng một con quay thú ở ngay trước mặt bọn họ tướng hải vương tinh a n a n hành tinh quay thú trên thế giới làm sao có thể tồn tại làm sao kinh khủng tồn tại từ ngực nhân loại ở chỗ này cao tầng có không ít đều là sắc mặt tái nhợt nuốt bụng nước khó mà tin được đây hết thảy cho dù là huyền quốc đại trưởng lão cũng là sắc mặt nặng nề vô cùng một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu mặc dù lam tinh là thế giới quan chắc giả trại chăn ngôi thế giới quan chắc giả cũng cho thấy các loại kinh thế hãi t ụ quyền năng thế giới quan chắc giả vô cùng thần bí một lần bị cho rằng là cao chiều không gian tồn tại nhưng hắn trên cơ bản không chút xuất thủ qua đối với nhân loại chỉ là hơi can thiệp sau đó bỏ mặc không quan tâm vì thế tại trong suy nghĩ của bọn hắn thế giới quan c h ắ c giả vẫn như c ũ là tồn tại khủng bố nhất vượt lên trên vạn vật siêu thoát thế giới cùng thời không sinh mệnh nhưng lần này vệ tinh long cho bọn hắn mang tới kinh hãi sợ hãi so với thế giới quan c h ắ c giả càng nhiều vệ tinh long trên cấp bậc khẳng định thuốc ngựa đều không kịp thế giới quan trắc giả nhưng là hắn cùng hành vi rất phật hệ cùng tùy ý, nhưng dù sao tới nói đối lam tính thái độ vẫn được thế giới quan trắc giả khác biệt hắn man tới là cực hạn rung động cùng nguy hiểm một ngụm nước tinh đây mới thực là quái vật để nhìn bằng mắt thường gặp đủ để cho tất cả nhân loại sợ h ã i đến nổi đ i ê n quái vật đáng chết tinh quốc đại trưởng lao sắc mặt xanh xám cắn răng gầm nhẹ bọn hắn còn không có thoát khỏi văn minh ở tinh cầu khác tham dò kết quả lại tới cái vệ tinh long mở cái gì quốc tế cho đùa cái vũ trụ này thật không có bọn hắn nhân loại chỗ dung thân sao hiện tại gầm thép cũng vô dụng chúng ta muốn làm là thương thảo tiếp xuống nên làm cái gì huyền quốc đại trưởng lao trầm giọng nói đối mặt loại quái vật này ngươi nói chúng ta có thể làm sao tinh quốc đại trưởng lao con mắt đỏ bừng nói sư tử quốc nữ vương đắng chất nói nên kích vệ tinh long hùng quốc đại trưởng lao táo bạo mở miệng nên kích cái nào cái gì nên kích chúng ta ngay cả to lớn thiên thạch đều đánh nát không được đối mặt có thể ăn một miếng rơi hải vương tinh quái vật chúng ta làm sao có thể thắng được Thủy nguyên ệ miệng. t chết trưởng thét vọng chẳng không liền này Hùng gì, gầm mở làm ở Cái kia đại chỗ chờ quốc sao? hề lẽ Láo l Chớ Huyền ổn nào! quốc đại trưởng lao đập bàn trầm giọng nói bây giờ còn chưa đến kết luận thời điểm lời này vừa ra hùng quốc đại trưởng lao đám nhân loại cao tầng đều là hư lạnh một tiếng m ặ t không thay đổi ngồi về tại chỗ phệ tinh long mặc dù kinh khủng nhưng hắn không nhất định sẽ ăn l n g tinh h u y ề n quốc đại trưởng lao tiếp tục mở miệng đương nhiên cái tỷ lệ này khả năng có chút ít nhưng chúng ta từ đầu đến cuối còn chưa tới từ bỏ thời điểm càng quan trọng hơn là các ngươi chú ý nhìn một chút vệ tinh long dị thường huyền quốc đại trưởng lão chỉ chỉ vệ tinh v i d e o trầm giọng nói lời này để đám người tất cả đều nhìn sang cái này xem xét mọi người đều là ngây ngẩn cả người lập tức ngắn ngủi nhẹ nhàng thở ra bởi vì vệ tinh long ăn xong hải vương tinh về sau lần nữa về tới quận mình trạng thái tựa hồ đang tiêu hóa hải vương tinh hắn đang tiêu hóa hải vương tinh huyền quốc đại trưởng lão thở sâu một hơi trầm giọng nói l i ê n như là rắn ăn một lần chuột sẽ tiêu hóa thời gian rất lâu cũng sẽ có thời gian rất lâu không cần lại ăn chúng ta có lẽ còn có tự cứu thời gian lời này để nhân loại ở chỗ này cao tầng đều là sắc mặt biến đổi không chừng nắm chặt nắm đấm đúng vậy a bây giờ còn chưa đến từ bỏ thời điểm nhân loại còn có hy vọng a đạo l o ạ t chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương một trăm m ư ơ i hai toàn thế giới trực tiếp rung động lòng người hình tượng bốn bốn cầu đặt mua thông cáo toàn cầu đi tướng video phát hình ra đi đến lúc này toàn nhân loại có biết đến quyền lợi huyền trưởng l ã o tiếp tục mở miệng cái này không tốt a sư tử trưởng lão cao mày nói nếu như cáo chi toàn nhân loại sẽ dẫn phát to lớn khủng hoảng nước nga trưởng lao thán tiếng nói hắn đều có thể tưởng tượng nhân loại cái k i a tuyệt vọng thần tình đều đến lúc này che giấu không có một chút tác dụng nào cùng che giấu phong tỏa tin tức còn không bằng chủ động cáo chi tất cả nhân loại mới nguy cơ xuất hiện nhưng còn có hy vọng kích phát bọn hắn cầu sinh dù tựa như đã từng thế giới quan c h ắ c giả đối thế giới song song nhân loại cho áp lực để đột phá tự thân cực hạ n đ ồ n g dạng lần này chúng ta muốn bức bách mình đột phá cực h ạ n huyền trưởng lao trầm giọng nói tại cầu sinh muốn chi phối giới nhân loại mới có thể buộc phát ra tiềm năng kinh người dạng này mới có hy vọng chạy trốn lời này để tất cả mọi người ở đây loại cao tầng đều là chỉ mặc ta tán thành ta cũng tán thành lập tức bọn hắn thở dài nhao nhao nhấc tay tỏ thái độ thời đại thay đổi ha trông thấy một màn này lục kiệt tán thưởng một chút hiện tại nhân loại cao tầng tư tưởng hơn xa trước kia khai hóa nhiều không phải chuyện gì đều giấu đến chết có đôi khi liền phải công bố tại chúng bức bức toàn nhân loại mới được đương nhiên bức về sau là đến cuồng vẫn là hủy diệt vậy liền khó nói hệ thống gia tốc thời gian tuyến đi lục kiệt trầm ngâm một chút mở miệng nói tại lam tinh văn minh nhân loại cao tầng quyết định tướng sự tỉnh công bố tại chúng về sau bọn hắn chính là bắt đầu chuẩn bị ba giờ về sau toàn thế giới video trang web tất cả đều hắn đổi đến thế giới phòng họp toàn nhân loại đều là bởi vì bỗng nhiên hình tượng hắn đổi mà mở b ư ớ c hệ thống giải thích lập tức lại rất nhanh dừng lại sau đó lục kiệt t u ấ n di đi vào nguyên huyền quốc hiện huyền chính trị khu thủy đô trên đường cái thấy được ven đường người nao h n h a o mở b ư ớ c kinh hô bọn hắn nhìn xem cao ốc bên trên treo màn h ì n h quang hoặc là ven đường giả lập hiện thực đài truyền hình bên trong tràng cảnh đại lượng mưa đạn bắt đầu xa rất nhiều người đều kinh nghi tình huống hiện tại cái này tình huống như thế nào đ ỗ n g nhiên hoán đổi giao diện trực tiếp thế giới phòng họp đ ầ u đen rau muống nhiều như vậy đại lão cùng một chỗ làm sao cảm giác có cái gì đại sự công việc quan trọng phải đi đừng cảm giác chính là sự thật ngươi không nhìn thấy những cái k i a đại lão đều là sắc mặt khó coi lại nặng nề thậm chí ngay cả chúng ta huyền trưởng lão đều là sắc mặt có chút khó coi ai nói như vậy lại có tin dữ nào đó muốn xuất hiện không phải đâu chẳng lẽ là văn minh ở tinh cầu khác đã sớm đ á n h tới đừng a ta còn không muốn c h ế ta đều nói kế hoạch này rất có vấn đề a muốn kiến tạo hơn vạn đài hành tinh động cơ cùng chuyển hướng động cơ đây cũng quá giật bước đầu tiên để lam tinh chậm chạp đình chỉ tự chuyện như vậy lam tinh sẽ tiến vào kỳ băng hà hiện tại kiến tạo bên trong thành dưới đất rất khó nói có thể chứa đựng tất cả nhân loại đi d u n g không được những người còn lại sẽ chết bộ hai đã người ta văn minh ở tinh cầu khác đang giám thị chúng ta lam tinh như vậy động tác của chúng ta đều tại người ta trong mắt người ta làm sao có thể p h ả n phất chúng ta áp dụng kế hoạch a có sao nói vậy ta cũng là nghĩ như vậy văn minh ở tinh cầu khác chẳng lẽ sớm đánh tới ha, ha trên lầu lúc này thế giới phòng họp ở trong huyền trưởng lão tinh trưởng lao đám người gặp công tác chuẩn bị làm không sai bị lắm trên thế giới đại bộ phận đều tiến vào trực tiếp ở giữa bọn hắn đều là thở sâu một hơi chuẩn bị bắt đầu kể rõ nguy cơ trước mắt huyền đại trưởng l ã o tiến lên trước một bước đối với cái này tinh trưởng lão bọn người là liếc mắt nhìn hắn bất quá cũng không nói thêm gì l vì thế mặc dù lam tinh văn minh trưởng lão đoàn không có thượng hạ cấp phân chia nhưng huyền trưởng lao ẩn ẩn đúng đúng lam tinh văn minh đại trưởng lão toàn thế giới các đồng chí hiện tại chúng ta có cái bất hạnh tin tức muốn nói cho các ngươi huyền trưởng l ã o sắc mặt nặng nề chậm rãi mở miệng lời này vừa ra để tất cả nhìn xem trực tiếp nhân loại đều là tâm thần x i ế t chặt đôi mắt mở to một điểm hiện tại có thể nói là nhân loại nguy hiểm nhất thời điểm có lẽ so với văn minh ở tinh cầu khác thăm dò muốn càng thêm nguy hiểm cầu hoa tươi huyền quốc đại trưởng lao tiếp tục mở miệng lời này làm cho tất cả mọi người loại đều là hai mặt nhìn nhau cái q u ỷ gì so văn minh ở tinh cầu khác thăm dò đều muốn nguy hiểm đến cùng xảy ra chuyện gì rồi trong lúc nhất thời người của toàn thế giới loại đều là tràn ngập bất an mánh liệt thẳng nuốt nước miếng nói nhảm ta liền không nói bởi vì lại hoa lệ ngôn ngữ cũng không có tận mắt thanh tới rung động tiếp xuống mời các đồng chí nhìn một cái video đi đây là từ vũ trụ cục quản lý quay chụp xuống tới hình tượng huyền trưởng lão vừa mới còn quen thuộc tính muốn nói một ít lời dù sao diễn thuyết đã thành quen thuộc chỉ là cuối cùng huyền trưởng lão vẫn là tướng những cái kia nói nhảm toàn n u ố t xuống trầm giọng mở miệng lời này để người của toàn thế giới loại hai mặt nhìn nhau bọn hắn khẩn trương thấp thỏm nhìn chằm chằm màn hình quang muốn nhìn rõ tiếp xuống video không muốn bỏ qua bất luận cái gì hình tượng không muốn biết so văn minh ở tinh cầu khác thăm dò còn nguy hiểm hơn sự tỉnh đến cùng là cái gì rất nhanh một cái video xuất hiện ở tất cả nhân loại trong mắt kia là trong vũ trụ hình tượng một cái cự đại quái vật xâm nhập thái dương hệ bay về phía hải vương tinh sau đó hán thất tỉnh thân thể bắt đầu biến hình biến thành màu đỏ thấm cự long vẹn vẹn cánh chim mở ra liền có mấy cái hải vương tinh lớn nhỏ sau đó làm cho tất cả mọi người loại kinh hái c h à n g cảnh xuất hiện đầu này so hải vương tinh còn lớn hơn được nhiều màu đỏ thấm cự long t r ư ớ n g tới miệng rộng miệng rộng ly k ỳ biến lớn mấy lần trực tiếp một ngụm tướng hải vương tinh ăn đem hải vương tinh nuốt vào bụng tất cả nhân loại đờ đ ấ nhìn xem màn này thân thể cứng ngắc sát mặt tái nhận một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu rõ r à n g là mùa、hè. bọn hắn lại cảm giác hiện tại so với mùa đông còn muốn rét lạnh rét lạnh khí tức đem bọn hắn bao phủ lạch cạch đại lượng nhân loại trong tay điện thoại đũa đều là rơi xuống đất nhưng bọn hắn nhưng không có phản ứng chút nào vẫn như cũng là thân thể run r u ẩ y sắc mặt tái n h ợ t mặt mũi tràn đầy kinh hãi đờ đẫn nhìn xem trực tiếp hình tượng quái vật có thể nuốt hành tinh quái vật đi tới thái dương hệ nuốt lấy hải vương tinh sau đó có phải hay không muốn nuốt mất l a m tinh cái này chính là so văn minh ở tinh cầu khác thăm dò còn kinh khủng hơn nguy cơ sao thật không có cả người a tất cả nhân loại đều là bắt đầu mắt lộ ra tuyệt vọng ngh ha ha ha đúng là miệng mai a khi thế giới các quốc gia lần đầu từ bỏ quốc cùng quốc giới hạn tổ kiến lam tinh văn minh nhân loại lần đầu chân chính mọi người đồng tâm hiệp lực thi hành lấy ứng phó văn minh ở tinh cầu khác kế hoạch thời điểm thế mà tới cái so văn minh ở tinh cầu khác đều muốn kinh khủng quái vượt nhân loại vận mệnh nhiều thăng trầm có lẽ cái vũ trụ này không có chúng ta nhân loại chỗ d u n g thân đi ai không nói chờ chết bên trong đối mặt loại quái vật này nhân loại lấy cái gì đi sống duy nhất có năng lực giải quyết cái quái vật này chỉ sợ cũng chỉ có thế giới quan trắc giả đi nhưng thế giới quan trắc giả loại này cao chiều không gian sinh mệnh chỉ bất quá đem chúng ta trở thành sâu kiến thôi bỏ mặc sinh tử Bảy ba bắt nản thoải cam số không trong lúc nhất thời, thế nhân chịu, tình hiện. trong nơi trên lòng lượng giới trí, tâm tiêu xuất loại lúc là các cực đại đều đầu xuất hiện từ trước tới nay kinh khủng nhất nguy cơ nhưng bây giờ còn chưa tới từ bỏ thời điểm bởi vì cái này bị chúng ta định nghĩa vì phệ tinh long quái vật mặc dù là có thể nuốt hành tinh sinh vật nhưng hắn cũng không phải là có thể không hạn chế nuốt hành tinh hắn nuốt rơi hải vương tinh về sau chính là lâm vào tiêu hóa trạng thái lần nữa ngủ say liền như là rắn nuốt lấy con n g ồ i về sau cần tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài tiếp xuống cũng không cần lại ăn đồng dạng nhân loại chúng ta còn có số lượng không nhiều chạy trốn thời gian huyền trưởng lão thanh n m kiên định văng lên trong video p ệ tinh long dị thường hành vi cũng là bị phóng đại đến toàn bộ màn hình cái này lại để cho rất nhiều người dấy lên ánh sáng hy vọng còn có hy vọng chỉ cần còn có hy vọng nhân loại cái này một chủng tộc liền sẽ không từ bỏ tại cầu sinh muốn chi phối giới đem hết toàn lực tranh thủ thậm chí tại nhiều khi dù làm mẫn diệt nhân tính cũng ở đây không tiếc điểm này tại sinh h ó a tận thế phó bản bên trong đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế cái gọi là vì toàn nhân loại loại này đại nghĩa l â m nhiên lời nói ta sẽ không nói ta chỉ muốn nói cho các vị các đồng chí tiếp xuống vì tự thân các ngươi sinh mệnh cũng là vì các ngươi thân bằng hảo hữu sinh mệnh các ngươi tiếp xuống cũng nhất định phải gánh vác lên tương ứng chức trách Tiếp không có gì ngoài những cái kia cam chịu nhân loại tuyệt đại bộ phận nhân loại đều là nắm chặt nắm nấm cắn chặt răng mắt lộ ra kiên quyết tri xác là thời điểm liều mạng không phải là vì người khác mà là vì mình cũng của mình là vì máu tại h â n trực h n g tiếp kết i thúc sau sau một ngày lang tinh văn minh trưởng lão đoàn thương thảo cụ thể chính sách bắt đầu công bố vứt bỏ rơi những cái kia không có ý nghĩa ngành nghề tướng tuyệt đại bộ phận nhân lực vật lực toàn bộ đầu nhập vào chế tạo hành tinh động cơ cùng chuyển hướng động cơ cùng tinh h ạ m cùng kiến tạo thành dưới đất tương quan ngành nghề ở trong sắt thép chế tạo nhà máy linh kiện gia công nhà máy còn có vì điều khiển cùng vận chuyển mà chế định trường học tất cả nhân loại nhất định phải học tập cùng tiếp xuống chạy trốn kế hoạch có liên quan tri thức đồng thời còn lại một số nhỏ nhân lực vật lực cùng tài nguyên thì là đầu nhập vào sản xuất lương thực tương quan ngành nghề không muốn xử lý những công việc này nhân loại sẽ bị không lưu tình chút nào vứt bỏ sẽ không cho, cho bọn hắn tương quan bất luận cái gì tương quan vật tư nếu như dám làm loạn vậy liền sẽ bị không lưu tỉnh chút nào xử bắn không có mảy may lưu tỉnh ở thời đại này muốn thu hoạch được sinh tồn tài nguyên m u ố n sống nhất định phải nỗ lực máu cùng mồ hôi vùi đầu vào nhân loại cầu sinh kế hoạch ở trong đi hệ thống lần nữa bắt đầu hiểu do nói loại này chế độ mặc dù tràn ngập chèn ép ý vị nhưng là phương pháp tốt nhất ta lục kiệt nhìn xem những cái kia lửa nóng kiến tạo bên trong hành tinh động cơ cùng chuyển hướng động cơ cùng tinh h ạ m hạn tán thưởng một chút đương nhiên cái này cũng không tính áp bách dù sao tất cả mọi người là vì mình mà sống nỗ lực cái gì thu hoạch cái gì đơn giản nhất mà chân thực đồng giá trao đổi phát tắc hệ thống Bay về phía lam tinh. trong lúc nhất thời tối cao cấp bậc z đã lật điên cuồng vang vọng toàn cầu thuyền trưởng lao mấy người cũng là thấy được trực tiếp hình tượng sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm cho dù là bọn hắn cũng không khỏi xuất hiện tâm tình tuyệt vọng đáng chết vì sao lại trực tiếp tập kích lam tinh nga rõ ràng phía trước còn có thiên vương tinh hoàng thổ tinh s á n g mộc tinh não n h i ệ t tinh a hùng quốc đại trưởng lao vô bản sắc mặt tái nhật lại khi thì tím xanh cảm xúc có chút sụp đổ ngươi hỏi chúng ta chúng ta làm sao biết tinh quốc đại trưởng lao sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm nếu như nói vệ tinh long hai năm mới tiêu hóa song hải vương tinh đứng im bất động đây không thể nghi ngờ là rất làm người ta cao hứng sự tình cái kêu mang ý nghĩa vệ tinh long tiêu hóa tinh cầu thời gian vẫn tương đối dài thiên vương tinh hoàng thổ tinh sám mộc tinh não nhật tinh cái này bốn cái hành tinh còn có thể cho bọn hắn tranh thủ thời gian dài nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này vệ tinh long thế mà không theo lẽ thường ra bài ăn hết hải vương tinh về sau thế mà bay thẳng hướng lam tinh lấy lam tinh thể tích đối mặt vệ tinh long hai bảy chỉ sợ cũng cùng ăn kẹo đường đều không cần miệng b i ế n lớn trực tiếp liền có thể n u ố t vào ai huyền trưởng lão cũng là đ á n g chát cười một tiếng vô lực ngồi trên g h ế nhân loại thật phải xong đời a b ấ t quá tối thiểu nhân loại dãy r u ộ qua chết có tôn nghiêm một điểm muốn thông cáo toàn cầu sao sư tử trưởng lão trầm mặc qua đi mở miệng nói hiện tại thông cáo toàn cầu đã không có ý nghĩa huyền trưởng lao phức tạp mở miệng bởi vì tiếp qua không lâu cái k i a to lớn thân hình sẽ xuất hiện trong mắt của thế nhân lời này để làm tinh văn minh tất cả t r ư ở n g lao đều là trầm mặc không nói tuyệt vọng nhắm mắt lại bọn hắn đã có thể liên tưởng đến cái k i a kinh khủng hình tượng đạo loạt chuyện cv tiểu thuyết áp nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết chương một trăm m ư ơ i bốn trở về hệ thống b a n thưởng hai bốn cầu đặt mua theo thời gian trôi qua rất nhiều người đều là đã nhận ra trên bầu trời dị dạng bọn hắn rõ ràng nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện to lớn hình dòng sinh vật thậm chí dần dần phóng đại cái tia to lớn đầu dòng cùng tinh hồng long đồng tựa hồ đưa tay thể đưa hồ liền có sau ở đến. để màn này, để vô số người ngã xuống. Huyền trường Một tê liệt vô số sợ hãi, hù bị l o mấy người cũng là trầm mặt người cũng nhìn lên là ầ b trời bên trong cảnh tượng. bên cảnh Sau đó tại tất cả nhân loại tuyệt vọng thét lên bên trong phệ tinh long h á m i ệ n g ra tính cả mặt trăng cùng một chỗ tướng lam tinh trực tiếp nuốt vào phần bụng nhân loại hết t h ể giấy r u a tại cái này cự hình trước mặt quái vật đều là phí công ăn hết lam tinh cùng mặt trăng về sau phệ tinh long đánh cái n ư ớ c tựa hồ rất hài lòng lần này đồ ăn có lẽ tại hắn đồ ăn bên trong lam tinh loại sinh mạng này tinh cầu so còn lại hành tinh dễ ăn một chút đi lục kiệt cũng là im lặng ngưng n ẹ n lúc đầu hắn còn tưởng rằng vệ tinh long sẽ một cái tiếp một cái nếm qua đi kết quả hắn thế mà đối lam tinh tình hữu đ ộ c trùng bay thẳng tới ngay tiếp theo mặt trăng cùng một chỗ một n g ú m ớt hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài a bất quá may mắn nhân loại của thế giới này cũng là trước đó tướng hai chiếc tinh hạ m bay về phía vũ trụ thoát đi thái dương hệ xem như tồn tại hỏa trùng kế hoạch đi túc chủ lần này thôi diễn kết thúc phải trăng lưu trữ cũng mệnh danh hệ thống thanh â m vang lên l i u chữ đi mệnh danh là vệ tinh long làm tinh món điểm tâm ngọt lục kiệt đệ lên huyện thái dương thán tiếng nói ba mươi mốt l i u chữ thành công mệnh danh thành công. phải trăng trở về hiện thực hệ thống thanh â m vang lên lần nữa ừng trở về đi lục kiệt thở nhẹ ra k h ẩ u khí mở miệng nói dứt lời lục kiệt chính là cảm giác ý thức n loáng một cái về tới trong thế giới hiện thực su v i dạ đến ly cà phê lục kiệt sờ lên bên cạnh s u v i dạ mở miệng nói ừng ta đã biết chủ nhân su v i dạ c h ư ớ c mắt một cái con người tục mà đi cho lục kiệt chạy cà phê lần này tôi diễn thật sự là có đủ ngắn nhỏ vô lực lục kiệt liếc xem mắt sủ vị dạ bằng lưng âm thầm nhả d a n xuống bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác cả dù sao đối mặt vệ tinh long loại này hoàn toàn thuộc về bậc học tinh không quái vật nhân loại nửa điểm sức phản kháng đều không có chỉ có thể chờ mong người ta ăn trước những hành tinh khác nhưng mà sự tình cùng người làm trái tại túc chủ cảm thán thời điểm hệ thống đã cấp cho ban thưởng túc chủ thu được hành tinh động cơ cùng chuyển hướng động cơ bản vẽ thiết kế túc chủ thu được một ngàn khắc khắc thịt rồng hệ thống thanh â m vang lên để lục kiệt lấy lại tinh thần một ngàn khắc thịt rồng lục kiệt sắc mặt vi rượu thế mà thu được cái đồ chơi này đây coi như là ô hoàng một lần đi vệ tinh long thịt rồng a p h ệ tinh long tổ hợp gen cứ như vậy tới tay hẳn là có thể đối thuốc biến đổi gen nghiên cứu có rất lớn trợ giúp đi về phần hành tinh động cơ cùng chuyển hướng động cơ bản vẽ thiết kế lục kiệt đều không chút nào để ý tưởng ta lần này thôi diễn mặc dù nắn g nhỏ bất lực nhưng thu hoạch coi như không tệ lục kiệt cảm thán một chút lại nói trong nhà đều không có gì sách nhìn ân ra ngoài mua chút sách đi thuận tiện đã lâu mang theo s ủ vị dạ đi dạo phố lập tức lục kiệt sờ lên c á i cảm nhẹ nhàng cười một tiếng hiện tại mang theo sụ vị dạ đi ra ngoài cũng là không cần lấy trước như vậy phiền t h o trước kia còn phải che khuất gương mặt xuyên nghiêm nghiêm thật, thật. dù sao sủ vĩ dạ hình tượng vẫn là có rất nhiều người biết những cái kia tử trạch nhìn tuyệt đối sẽ hô to ngoại tạo dù cho không phải a gờ vòng t r ò người n trông thấy cái này đủ để đánh vỡ thứ nguyên bích đáng yêu lọ ly cũng sẽ quay đầu xuất mắt điểm sau đó nóng nảy toàn trường hiện tại cũng không sao dù sao tinh thần lực bao phủ một chút không có người sẽ nhìn ra gì thường nói làm liền làm uống xong sủ vĩ dạ cho mình n g â m cà phê về sau lục kiệt chính là mang theo mình máy móc lọ lì tiểu nữ bộ sủ vĩ dạ đi ra ngoài dạ phố mua sách còn có cho nàng nhiều mua một chút trang phục hầu gái ân khác biệt kiểu dáng thẳng đến ban đêm tám điểm lục kiệt mới trở về nhàn nhã ngồi ở trên ghế s a lon nhìn xem bận rộn thu xếp đồ đ ạ c s ụ vị dạ lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức hắn liền nghĩ tới còn có sự kiện quên làm đến từ ừ m hệ thống thượng truyền dị tinh mẫu trùng trung cục đi lục kiệt lúc này mở miệng nói thượng truyền thành công túc chủ muốn nhìn sao hệ thống dò hỏi xem một chút đi lục kiệt trầm ngâm dưới phát hiện hiện tại cũng không có việc gì chính là mở miệng nói trên lục kiệt trầm ngâm dưới phát hiện hiện tại cũng không có việc gì chính là mở miệng nói trên lục kiệt truyền điện ảnh đ ồ n h ờ i trước tiên n h t đ i t r o c h a n trực tiếp i đ ể mặc tiến vào quan sát trang t người ép. Lại nói, quan vào ép. dù nhiều khi đều bị điện ảnh kích thích kém chút ra bệnh tim sau đó chết bất đắc kỳ tử ai còn không phải đâu nhìn xem điện ảnh còn phải chuẩn bị hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn a tốt đường bb nhanh lên xem đi có nhìn cũng không tệ nô nham liếc mắt lập tức tìm được mới điện ảnh dị tinh mẫu trùng trung cuộc ý là dị tinh mẫu trùng hệ liệt cuối cùng một bộ sao nô nham nói thầm một chút lập tức nô nham đám người rất có hào hứng ấn mở điện ảnh nhìn lại vừa mở cục bọn hắn chính là thấy được cầu tại trong rừng sâu núi thảm dị tinh mẫu trùng sau đó thế giới quan c h ắ c giả liền trực tiếp xuất hiện đem nhân loại tri thức cùng ký ức tất cả đều chuyển cho dị tinh mẫu trùng sau đó v ớ t xuống câu đừng để ta thất vọng a liền biến mất không thấy gì nữa một m à n này trong nháy mắt để n ô nham đám người tâm thần nặng nề bởi vì nhìn qua nhiều như vậy điện ảnh bọn hắn đã có thể đoán ra tiếp xuống phát triển khẳng định là hắc liên cùng lúc trước thiên vong phong bạo vũ trụ lang thang đồng dạng thế giới quan chắc giả cũng là nói với thiên vong qua lời giống vậy cùng nỗi nham bọn hắn dự liệu đồng dạng tiếp xuống kịch bản s á t thực tràn ngập hết u y tinh cùng h tám dị tinh mẫu trùng thu được tri thức cùng ký ức về sau chính là trực tiếp cầu đến đen tui châu phát d ụ c nửa năm bắt đầu vụ n trộm săn giết động thực vật cùng đen tui châu người nửa năm sau bị phát hiện về sau chính là bắt đầu hết u y tinh đ ổ sát toàn bộ đen tui châu hai tỷ người bị tàn sát đến không sai bị lắm cho dù là lam tinh liên bang máy bay chiến đấu vậy cũng không thể làm bị thương dị tinh mẫu trùng thậm chí cuối cùng vận dụng hai chữ số đạn hạt nhân cũng v ẻ n v ẻ n nổ tổn thương dị tinh m â u trùng một điểm cuối cùng bị buộc gấp nhân loại cao tầng vận dụng hơn vạn mai đạn hạt nhân nhưng mà có nhân loại tri thức cùng tương quan ký ức dị tinh m â u trùng nhưng không có ngày k h á n g trực tiếp đào hàng chạy 730 sau đó lại tại đáy biển ở trong cậu phát dục ba năm biến thành bái vật to lớn dị tinh m â u trùng mang theo hơn trăm triệu chủng tộc cường thế xâm lấn tinh châu nhân loại mặc dù trước tiên làm ra p h ả n kích nhưng là máy bay chiến đấu đạn đạo thế mà ngay cả phổ thông binh trùng đều nổ bất tử nhân loại chỉ có thể vận dụng sau cùng kế hoạch dùng máy bay chiến đấu vận chuyển thể lỏng n g i tơ đông cứng dị tinh mẫu trùng sau đó muốn thông qua hai ước tấn đương lượng kiểu mới vũ khí hạt nhân đem nó nổ chết nhưng mà dị tinh mẫu trùng lại là dùng phân giải dịch phân giải hết khối băng để kế hoạch thất bại vì thế nhân loại bất đắc dĩ vận dụng máy bay chiến đấu chịu chết chiến thuật đồng thời dùng t h i ê n cơ vũ khí thượng đế chi kiếm hấp dẫn hỏa lực nhưng mà dị tinh mẫu trùng cho thấy thực lực khủng bố thế mà trực tiếp trên mặt đất tướng trong vũ trụ thiên cơ vũ khí thượng đế chi kiếm cho đánh rơi cái này kinh khủng trang cảnh để n ô nham đám người thấy sợ hãi cái này chính là trưởng thành dị tinh m Tại nhìn g ô n a m đ g ư ờ i t xem cái tia to lớn vô cùng dị tinh mẫu trùng nỗi nham bọn người là đáng chắt mà cười cười tâm tính phức tạp lại một cái thế giới song song nhân loại diệt vong chỉ là lần này diệt vong là thế giới quan c h ắ c giả tiện tay làm